trực tiếp liền bị nát. Muốn không? Liên bái nhập từng trưởng lão chỗ ở phòng hội phòng a. Từ Anh Hạo nhìn một chút phía trước Tầng Tư Tư, ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Đối với thanh văn môn mấy vị trưởng lão, từ Anh Hạo quen thuộc nhất chính là Tầng Tư Tư. Sở dĩ, theo từ Anh Hạo, bái nhập Tầng Tư Tư chỗ ở phòng hội phòng có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất. Lâm trưởng lão biết đáp ứng ta bái sư sao? Lấy ta tư chất, thật có thể bái nhập Long Thủ phong sao? Dương Quyện đi ở từ Anh Hạo bên cạnh, trên mặt lộ ra một vẻ mặt lo lắng. Hắn là nhóm thứ 2 bái nhập thanh văn môn đệ tử. Tuy là, hắn bái nhập thanh văn môn thời gian còn rất ngắn.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 Đó cũng không phải Tăng Thư Thư bất cần nhất tỉnh, mà Thanh Vân Môn bảy đại chủ mạch trong lúc đó vốn là tồn tại một cái tốt quan hệ cạnh tranh, chỉ có cái này dạng, Thanh Vân Môn tài năng mới có thể cản phát cường đại, sẽ không xuất hiện suy sụp tình huống. Vì vậy, Tăng Thư Thư tự nhiên không muốn đi ảnh hưởng những ngọn núi chính khác đệ tử. Sau đó, ở Tăng Thư Thư dưới sự hướng dẫn, đoàn người rất nhanh là đến Thông Thiên Phong đỉnh núi, gặp được nội đạo trong điện Dạ Phong. Mà ngoại trừ Dạ Phong ở ngoài, Lục Tiếc Kỳ, Lâm Kình Vũ đám người, cũng tất cả đều đứng ở nội đạo trong điện. Đệ tử tham kiến trưởng môn, đệ tử tham kiến chư vị trưởng lão.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 lui về phía sau tuế nguyệt bên trong, những thứ khác đệ tử ký danh, đạt được ngọc thành cảnh bốn tầng lúc, khả năng liền không có có loại này đại nộ. Tốt. Nghe qua Dạ Phong lời nói, Sở Dụ Hoành bắt đầu. Sau đó, Sở Dụ Hoành liền đem ánh mắt của mình nhìn về phía từ anh Hạo sáu người. Ở tăng thư thư ly khai thông thiên phong phía trước, bọn họ liền đã kinh thương số lượng to lắm, toàn bộ giao cho Sở Dụ Hoành xử lý. Thứ anh Hạo, Dương Kiện, Lý Huân, Triệu Vũ, Điền Mới, Trương Hải. Ngươi sáu người tu luyện thái cực huyền thánh đạo, bây giờ đã đạt được ngọc thành cảnh bốn tầng. Dựa theo thanh văn môn môn quy, các người có tư cách bái nhập chủ phòng một trong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 Những thứ kia muốn bái nhập thanh văn môn nhân, là có thể tùy thời đi tiếp thu cựu trọng thiên thê khảo nghiệm. Cựu trọng thiên thê, tự nhiên là tin được. Lấy cựu trọng thiên thê khảo nghiệm sao? Biện pháp này không sai. Cũng không biết là có phải có người có thể vượt qua ta trở, các loại ghi chép. Thang thư thư đám người đều nở nụ cười. Bọn họ trước đây không lâu, còn đi trèo quá cựu trọng thiên thê. Sở dĩ, bọn họ tự nhiên biết, cựu trọng thiên thê kiểm tra đo lường tiền phú năng lực, là cường đại cỡ nào. Đã như vậy, ta đây liền tuyên bố một cái, bái nhập thanh văn môn yêu cầu. Leo lên đệ tam cấp cầu tham giả, có thể bái nhập thanh văn môn trở thành đệ tử ký danh. Leo lên đệ 6 bậc cầu thang dạ, có thể trực tiếp trở thành 6 đại chủ phong nhập thất đệ tử. Trong lúc ở chỗ này, các người mỗi ngày phái ra một vị nhập thất đệ tử thay phiên canh giữ ở Cửu Trọng Thiên Thê phủ cận. Phạm La Cửu Trọng Thiên Thê khảo nghiệm người, liền cho nhập thất đệ tử mang về thành văn môn. Dạ Phong cũng cười cười, liên tiếp mở miệng kể lệ. Đây là Dạ Phong cũng sớm đã nghĩ quy tắc. Thần Châu Đại Lục cũng không phải là một cái bao nhiêu cường đại thế giới. Sở dĩ, Thần Châu Đại Lục cũng dự dục không ra quá nhiều thiên tài. Có thể leo lên Cửu Trọng Thiên Thê đệ tam cấp cầu thang, chí ít cũng có 30 điểm trở lên căn cốt cùng nội tính.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 Thần Châu Đại Lục Thanh Vân Môn, cùng Chu Tiên Thế Giới Thanh Vân Môn bất động. Chu Tiên Thế Giới Thanh Vân Môn, tuy là cũng là lấy Thông Thiên Phong vi tôn, lấy trưởng môn dẫn đầu. Thế nhưng, còn lại 6 đại chủ mạch, nhưng chưa chắc sẽ thật lòng phục tụng trưởng môn. Có thể Thần Châu Đại Lục Thanh Vân Môn lại bất động. Bất kể là Tăng Tư Tư, vẫn là Lục Tuyết Kỳ, hay hoặc là Lâm Kinh Vũ mấy người, bọn họ mặc dù là Thanh Vân Môn thủ tọa. Thế nhưng, bọn họ đi tới Thần Châu Đại Lục một khắc kia, liền đối với Dạ Phong vô cùng trung thành. Sở dĩ, Tăng Tư Tư tự nhiên hy vọng, Dạ Phong có thể quá nhiều thu mấy cái đệ tử thiên tài, để thằng Thông Thiên Phong thực lực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 co như bọn họ đoán được Dã Phong trên người, có to lớn gì bí mật, cũng sẽ không đi mệt mài theo đuổi chuyện này. Có thể Thần Châu đại lục nhân lại bất đồng. Dã Phong cũng không dám hứa chắc, bọn họ biết vẫn chân thành về. Nếu như bọn họ biết Dã Phong trên người bí mật, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện một ít ý tưởng không nên có. Dù cho Dã Phong cũng không sợ hãi bọn họ, nhưng cũng không thích phiền toái như vậy. Trừ phi Dã Phong biết bọn họ bản tính như thế nào. Bằng không, nếu như không có tình huống đặc biệt, coi như bọn họ tiền phú cho dù tốt, Dã Phong cũng sẽ không thu bọn họ làm nô đệ. Thì như Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong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 Không có dạng phòng cho phép, ai cũng không thể hoạt động nó. Sở Dụ đem cự trọng tiên thê đặt ở Thanh Vân môn nơi dừng chân ở ngoài, dạng phòng tuyệt không cần lo lắng cái gì. Là Trưởng môn. Sở Dụ Hoành tiếp được cự trọng tiên thê, cung kính mở miệng hồi đáp. Đối với dạng phòng giao phó nhiệm vụ, Sở Dụ Hoành không có chút nào chống cự. Tương phản, bởi vì nhận được dạng phòng giao phó nhiệm vụ, Sở Dụ Hoành trong lòng ngược lại xuất hiện một màn vui vẻ cảm giác. Sau đó nói chuyện thứ hai. Từng trưởng lão, Triệu Đức Phương rời đi Thanh Vân môn trước, từng đi tìm quá người đúng không? Dạng phòng ánh mắt chuyển động, nhìn về phía một bên tầng thư thư.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 Dạ Phong cần xác nhận, triều đình có hay không đã làm ra quyết định. Chỉ có cái này dạng, Dạ Phong, tài năng mới có thể mau sớm làm ra an bài của mình. Là, trước 110, xôi chào Thanh Vân Sơn Mạch, công khai cửu trọng tiên thế. Thanh Vân Sơn Mạch, Thanh Vân môn nơi dừng chân ở ngoài. Thanh Vân môn quật khởi tốc độ quá nhanh. Trước đây, Dạ Phong ở Thông Thiên Phong đỉnh, cường thế trạm sát huyền tịch hòa thượng, cùng với nhiều thiếu lâm tăng người. Những thứ kia ly khai Thông Thiên Phong giang hồ võ giả, trực tiếp đem Thanh Vân môn tuyên truyền thành đại tống hoàng triều đạo môn đứng đầu. Vì là, ngay lúc đó Thanh Vân môn hoàn toàn chính xác có thực lực không tệ. Thế nhưng, Thanh Vân Môn xuất hiện, thật sự là quá mức đột nhiên một ít. Sở dĩ, như trước có rất nhiều đại tống người, cũng không biết Thanh Vân Môn tồn tại. Thằng đến Dạ Phong ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong, chém giết Hoàng thượng. Thanh Vân Môn lui dành, liền tại thời gian cực ngắn bên trong, trực tiếp vang vọng đại tống Hoàng Triều các ngóc ngách. Nguyên nhân rất đơn giản. "Thank you đại tống Hoàng Triều người, mặc dù là một đứa bé, đều biết được Hoàng thượng chuyện tích." Hoàng thượng chính là đại tống Triều đình bên trong, nhất tôn cực kỳ cường đại lục địa địa thần tiên. Mà Thanh Vân Môn trưởng môn Dạ Phong, lại có thể chạm sát Hoàng thượng. Cái này liền đại biểu cho Thành Vân Môn trưởng môn Dạ Phòng, chí ít cũng có lục địa thần tiên thực lực. Lúc này, đại thống hoàng triều bên trong người mới hoàn toàn nhận rồi Thành Vân Môn sở hữu đạo môn đứng đầu thực lực. Tại cái kia sau đó, mỗi ngày đều có đại lượng đại thống người liên tiếp đi tới Thành Vân Sơn mạch bên trong, mà bọn họ mục đích tới nơi này, tự nhiên là muốn bái nhập Thành Vân Môn, trở thành Thành Vân Môn đệ tử. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Liên tại trước đây không lâu, Thành Vân Môn trưởng lão Lâm Kinh Vũ, cư nhiên ly khai Thành Vân Môn đi trước Thiếu Lâm. Quan trọng nhất là, Lâm Kinh Vũ chỉ dựa vào lực một người, trực tiếp hủy diệt toàn bộ Thiếu Lâm. Trong sát na Đại Tống hoàng triều náo động, liên lại Tống trung quanh tiểu quốc, thậm chí còn những thứ khác hoàng triều đều bị tin tức này khiếp sợ đến. Phải biết rằng, Đại Tống Tiêu Lâm cũng không phải cái gì nhỏ yếu tồn tại. Tạo Điệu Tăng thực lực, ở Tiêu Lâm có lòng tiên dương phía dưới, sớm đã bị người cho biết được. Lúc Điệu Thần Tiên cửu trọng, đây chính là đứng ở võ giả tột cùng tồn tại. Không chút khách khí nói, chỉ là một cái Tạo Điệu Tăng, cũng đủ để trấn áp đại Tống giang hồ. Nhưng là, làm Lâm Kinh Vũ Hàng Lâm sau đó, Tạo Điệu Tăng lại trực tiếp vớ lạc, liền thi thể đều không có để lại. Mà Tiêu Lâm còn lại đệ tử, càng là không chừa một nống. Toàn bộ đều chết ở Thiếu Lâm nơi rừng chân bên trong. Điều này làm cho mọi người cũng biết tích nhận biết được Thanh Vân môn cường đại. Đồng thời, bọn họ cũng cảm nhận được Thanh Vân môn uy nghiêm, không được phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Cũng chính bởi vì cái này dạng, mặc dù là còn lại hoàng triều Phật môn thế lực, bọn họ ở biết đại tông Thiếu Lâm bị diệt sau đó, đều không có bất kỳ người nào dám vì Thiếu Lâm xuất đầu. Dưới tình huống như thế, trực tiếp làm cho sở hữu đại tông hoàng triều người biến đến vô cùng kích động. Một ít nguyên bản không muốn bái nhập Thanh Vân môn nhân, ở biết sau chuyện này, cũng bắt đầu đảo tưởng bái nhập Thanh Vân môn. Những thứ kia vốn là muốn bái nhập Thanh Vân môn nhân Ở biết sau chuyện này, muốn bái sư ý niệm trong đầu cũng càng phát kiên định. Liền một ít đại tống hoàng triều trung quanh tiểu quốc người, thậm chí còn một ít còn lại hoàng triều người. Ở biết sau chuyện này, cũng ly khai quốc gia của mình, hướng phía Thanh Vân Sơn mạch mà đến. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều bất tính võ giả không ngừng xuất hiện ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong. Khi bọn hắn đi tới Thanh Vân Sơn mạch phía sau, trực tiếp đã bị Thanh Vân Sơn mạch biến hóa kinh hãi. Theo Thanh Vân môn khởi, Thanh Vân Sơn mạch tin tức cũng dần dần truyền ra. Chỉ bất quá, ở giang hồ trong đồn đãi, Thanh Vân Sơn mạch là một cái đắc nghèo, thiên địa linh khí hết sức mỏng manh. Nhưng hôm nay Thanh Vân Sơn mạch, thiên địa linh khí cực kỳ dồi dào. Liên Thanh Vân Sơn mạch sát biên giới, thiên địa linh khí đều so với rất nhiều tông môn bảo địa, còn muốn hùng hồn thật nhiều lần. Vì vậy, không ít vốn là có tu vị trong người võ giả, trực tiếp tìm một không khoát non núi, bắt đầu tu luyện. Cứ như vậy, đã có thể chờ đợi bái nhập Thanh Vân môn cơ hội, cũng sẽ không hoang phí thời gian chờ đợi. Mà những thứ kia không có tu vị, hoặc là tu vị yếu nhỏ người. Bọn họ lại là vẫn luôn ở Thanh Vân môn chỗ ở phụ cận bồi hồi. Ở ý nghĩ của bọn họ chung, bản thân mình liền không có thực lực gì, cũng không có cường đại công pháp. Nếu như chỉ dựa vào chính bọn hắn tu luyện, là có thể trở thành tử giả. Như vậy, bọn họ cần gì phải tới Thanh Vân Môn bái sư đâu? Sở dĩ cùng với tìm một chỗ tu luyện, không bằng nhiều tốn một chút thời gian ở Thanh Vân Môn phụ cận thử thời vận. Một phần vận vận khí của bọn hắn không sai, bị Thanh Vân Môn cao thủ cho nhìn chúng đâu. Ùm. Có người đi ra. Đột nhiên, một cái đứng ở Thanh Vân Môn nơi rừng chân danh giới nam tử, có chút ngạc nhiên hoan hô lên. Trong sát na, tất cả mọi người chung quanh, dồn dập đem ánh mắt của mình hướng phía Thanh Vân Môn nơi rừng chân bên trong nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc thanh y liễu, sắc mặt uy nghiêm nam tử, đang chậm rãi hướng phía Thanh Vân Môn bên ngoài đi tới mà ở thanh y nam tử phía sau, còn theo hai cái có chút câu nệ đệ tử. Chứng kiến như vậy một màn, tất cả mọi người tại chỗ, trong lòng đều biết một chuyện. Cái này thân xuyên thanh y kia nam tử, tuyệt đối không phải đệ tử bình thường đơn giản như vậy, là thanh văn môn trưởng lão sao? Không phải Tằng Thư thư trưởng lão, cũng không phải Lục Tuyết kỳ trưởng lão. Thanh văn môn bảy đại chủ phong, ngoại trừ trưởng môn ở ngoài, còn có 6 vị trưởng lão. Thanh văn môn trưởng lão xuất hiện, chẳng lẽ thanh văn môn lại muốn bắt đầu thu đồ đệ rồi sao? Nhìn lấy không ngừng đi ra thanh y nam tử. Ở đây trên mặt của mọi người, toàn bộ đều lộ ra một vẻ thần sắc kích động. Bọn họ ở Thanh Vân Môn ngoài trụ sở, chờ đợi thời gian lâu như vậy. Trong đoạn thời gian này, bọn họ đã từng gặp được Thanh Vân Môn đệ tử ký danh. Thế nhưng, những thứ này đệ tử ký danh lại không có tư cách để cho bọn họ bái nhập Thanh Vân Môn. Bây giờ, cái này mới nhìn qua chính là Thanh Vân Môn trưởng lão người, có lẽ có thể chọn bọn họ muốn bái sư tâm nguyện. Bên kia, Sở Dụ Hoành mang theo Triệu Vũ cùng Điền mới hai người, rất nhanh là đến Thanh Vân Môn bên ngoài. Sau một khắc, nguyên bản có chút huyên náo đám người, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Thấy như vậy một màn, Sở Dụ Hoành uy nghiêm trên mặt, cũng không khỏi xuất hiện một màn tiêu ý buồn tọạ Sở Dụ Hoành. Chính là Thanh Vân môn tiêu Dương Phong thủ tọa, trưởng môn nhân tử, đã biết được bọn ngươi ý đồ đến. Sở Dĩ, trưởng môn hạ lệnh, làm cho bọn tọa bố trí ở chỗ này một tòa cựu trọng thiên thê. Sở Dụ hoành ánh mắt, theo số đông trên thân thể người, đảo qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, vừa dứt lời, Sở Dụ hoành liền phất phất tay. Sau một khắc, một cỗ nhu hòa lực lượng từ Sở Dụ hoành trong cơ thể bốc lên, hướng phía chu vi khuếch tán ra. À, tình huống gì? Cứu Mạc A, đây là chuyện gì xảy ra? Pháp la bị này cổ lực lượng liên lụy người, toàn bộ đều không tự chủ được viện phù lên không? Vẹn vẹn thời gian mới hơi thở, Sở Dụ Hoành trước người liền nhiều hơn tới một bãi đất trống lớn. Sau đó, Sở Dụ Hoành từ trong tay áo đem Tiểu Sảo Tinh Sảo Cửu Trọng Tiên Thê lấy ra ngoài. Ông ở linh lực quán tấu dưới. Tiểu Sảo Tinh Sảo Cửu Trọng Tiên Thê chậm rãi hướng phía không trung bay đi. Lam Cửu Trọng Tiên Thê đi tới 100 mét trên cao, liền điên cuồng tăng vọt. Cuối cùng, tại mọi người trợn mắt hốc muồn vẻ mặt, một cái mấy chục thước cự đại ngọc thê hiện lên. Oanh! Ở Sở Dụ Hoành dưới thao túng, cự đại ngọc thê giáng xuống, cùng mặt đất dán chặt chập hợp lại cùng nhau. A cứu mạng a! Muốn ngã chết người. Cùng lúc đó, những thứ kia viền phủ giữa không trung tấn ảnh cũng liên tiếp hướng xuống đất hạ xuống. Một ít người nhát gan, thậm chí ở giữa không trung kêu to gọi lớn đứng lên, sợ mình bị ném chết. Bất quá, bọn họ hiển nhiên là muốn nhiều. Sở Dụ huynh làm sao có khả năng làm cho xảy ra chuyện như vậy. Cuối cùng, sở hữu Huyền Phù giữa không trung nhân, tất cả đều an toàn rơi xuống đất. Ngoại trừ có chút chật vật ở ngoài, hoàn toàn không có lựa điểm bị thương vết tích. Đây cũng là cửu trọng thiên thê. Bắt đầu từ hôm nay, bất luận kẻ nào đều có thể treo cửu trọng thiên thê. Phạm La leo lên đệ tam cấp cầu thang giả, liền có thể bái nhập ta thành văn môn, vị đệ tử ký danh. Phạm La leo lên đệ sáu bậc cầu thang giả, thì có thể trực tiếp bái trưởng lão vi sư, vì nhập thất đệ tử. Cơ hội, Thanh Vân Môn đã cho các ngươi, có thể hay không bái nhập Thanh Vân Môn, tựu xem các ngươi tự thân tạo hóa." Sở Dụ Hoành chỉ chỉ cách đó không xa cự trọng tiên hề, hướng về phía mọi người trước mắt nói rằng. Đang nói xong đây hết thảy sau đó, Sở Dụ Hoành liền trực tiếp lay động cấp bộ, hướng phía Thanh Vân Môn bên trong đi tới. Hắn cũng không muốn vẫn ở lại chỗ này, lãng phí thời gian của mình. Hắn còn cần trở lại Tiêu Dương phòng, đi vì Triệu Vũ, Điền Mối hai người, luyện chế nhất kiện tiện tay pháp bảo. Đây là hắn sở Dụ Hoành, cho đệ tử mình lễ bái sư vật. Dù sao Bất kể là ở Chu Tiên thế giới hay là đang Thần Châu đại lục, Triệu Vũ, Điền Mối hai người đều là sở dự huynh lần đầu tiên nhận lấy đệ tử. Đối với bọn hắn hai người, Sở Dự huynh vẫn là nguyện ý dùng nhiều phí một điểm tâm tư. Mà ở Sở Dự huynh sau khi rời khỏi, Triệu Vũ, Điền Mối hai người lẫn nhau, sau đó liền đi tới Cựu Trọng Thiên Thê phủ cận. Bọn họ ở trước khi tới đây, liền nghe Sở Dự huynh nói qua Cựu Trọng Thiên Thê sự tình. Sở dĩ, bọn họ tự nhiên biết, chính mình cần canh giữ ở Cựu Trọng Thiên Thê phủ cận. Phạm là leo lên đệ tam cấp bậc thang người, đều do bọn họ mang về đến Thanh Vân môn bên trong. Thằng đến có những ngọn núi chính khác đệ tử, tới thay thế công việc của bọn họ phía trước, bọn họ cũng không thể tùy ý ly khai nữa. Chương 111, tu đô đệ tin tức truyền ra, liên tiếp hiện lên trên ảnh hình. Thanh Vân sơn mạch, Thần Hỏa cốc. Ai cái này phải đợi tới khi nào đi a? Chương Thần ngồi ở một tòa trói nghỉ mát bên trong, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc bất gì. Hắn sinh ra ở đại tống hoàng triều cảnh nội tiên hương thành. Ở tiên hương thành bên trong, Chương gia mặc dù không là đứng đầu nhất gia tộc, nhưng cũng có vài phần thực lực. Mà Chương Thần, càng là Chương gia ba đời con một mấy đời. Đáng tiếc, ham chứa chìa khóa vàng gia đời Chương Thần lại không có thưởng nhân trong mắt may mắn như vậy. Thần Châu đại lục tựa võ, bất kể là gia tộc hay là tông môn, hoặc là những thế lực khác, tất cả đều là lấy người mạnh làm vua. Tỷ như bọn họ chưa ra, mặc dù có thể ở Thiên Hương thành đặt chân, cũng là bởi vì Trương Thần ra ra, là nhất tôn chỉ huyền cảnh giới tông sư cường giả. Thế nhưng, thành tựu Trương gia ba đời con một mấy đời Trương Thần, lại tiên sinh liền không có biện pháp tu luyện. Dưới tình huống như thế, Trương gia đám người tự nhiên là hết sức thất vọng. Dù sao, tương lai châu gia, sơn muận cũng phải giao cho Trương Thần trong tay. Nếu như Trương Thần chỉ là một cái tay trói gà không chặt người thường, như vậy Chư thần căn bản cũng không khả năng chống lên toàn bộ chư gia. Mà chư thần ở biết mình tình huống phía sau, cũng là hết sức không cam lòng. Nhưng là, mặc kệ chư thần cố gắng như thế nào, đều không biện pháp cải biến tình huống như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, hơn 10 năm liền đi qua. Ở nơi này trong hơn 10 năm, chư thần cũng tiếp nhận rồi chính mình không thể tu luyện sự tình. Nhưng mà, trước đây không lâu, đại thống hoàng triều cảnh giới, xuất hiện một cái liên quan tới thanh văn môn nghe đồn. Ở trong đồn đãi, thanh văn môn nắm giữ một loại không giống với võ đạo hệ thống tu luyện. Tuy là, tin tức này cũng không có được bất luận người nào chứng thực. Thế nhưng Cái này lại Chương Thần Yên lặng đã lâu nội tâm, lần nữa biến đến kích động. Qua nhiều năm như vậy, hắn thực sự cam tâm làm một cái phế vật sao? Đương nhiên không có khả năng. Sở dĩ, Chương Thần trực tiếp đã tìm được trong gia tộc Trường Mối, nói ra mình muốn bái nhập Thanh Vân Môn ý tưởng. Mà trưởng gia đám người, mặc dù cũng không tin tưởng trên răng hổ nghe đồn. Thế nhưng, Thanh Vân Môn quật khởi tốc độ, thật sự là quá nhanh hơn một chút. Đồng thời, Thanh Vân Môn thực lực cũng đã sớm truyền khắp toàn bộ đại tông hoàng triều. Vì vậy, trưởng gia đám người, tất cả đều tuyển trạch chống đỡ Chương Thần, làm cho Chương Thần tới Thanh Vân Môn bái sư. Ở ý nghĩ của bọn họ chung Mặc kệ Thanh Vân Môn có hay không nắm giữ một cái mới tinh hệ thống tu luyện, chỉ ít, Thanh Vân Môn thực lực là đại tông hoàng triều mọi người đều biết. Nếu như Trương Thần có thể bái nhập Thanh Vân Môn, Thanh Vân Môn những cường giả kia có lẽ là có thể giải quyết Trương Thần không thể tu luyện vấn đề. huống chi, coi như Trương Thần bái sư thất bại, đối với Trương gia mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Sau đó, Trương gia liền phái ra một ít tiên tiên cảnh giới người hầu, mang theo Trương Thần đi tới Thanh Vân Sơn mạch. Mà đi tới Thanh Vân Sơn mạch, Trương Thần càng là làm xong yên lặng chờ đợi chuẩn bị. Cũng chính bởi vì cái này gia Trương Thần mới có thể bị bên trên một phần lễ vật, tạm thời trở thành thần hỏa quốc đệ tử. Hắn đang đợi, chờ các loại thành văn môn lần nữa chiêu thu đệ tử. Nếu như có thể thành công bái nhập thành văn môn, cái kiếp cuộc đời của hắn là có thể xuất hiện chuyện biến to lớn. Nếu như không thể bái nhập thành văn môn bên trong, như vậy, Trương Thần cũng chuẩn bị nhận mệnh, không lại quấn quýt tu luyện chuyện. "Thiếu gia! Thiếu gia!" Đột nhiên, một người tuổi chừng lục tuần lão giả, vận chuyển tốt khinh công, nhanh chóng hướng phía Trương Thần chạy tới. Lão giả vừa chạy di chuyển, vừa mở miệng hô to, trên mặt còn treo ngóc một vẻ thần sắc kích động. "Phu bá!" Ngũ ở trong Lương Đình Chương thần mặt người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc biểu tình. Hắn tự nhiên là nhận thức lão giả này, lão giả tên là Trư Phúc, là bọn hắn chương gia còn gia. Ở Chương thần trong vấn tượng, Trư Phúc vẫn luôn là thập phần chứng chặt tính cách. Sở dĩ, Chương thần có chút không rõ, đối phương tại sao phải biến đến kích động như thế? Quan trọng nhất là, Trư Phúc không phải mang theo mấy cái người hầu, ở thanh vân môn ngoài trụ sở quan sát tình huống sao? Hắn làm sao đột nhiên đã trở về? Chẳng lẽ, Chương thần đồng tử mãnh địa có dù lại? Sau đó, Chương thần liền vội vàng đứng dậy, hướng phía Trương Phúc chạy tới. Có lẽ là bởi vì quá quá kích động có hệ đang chạy trong quá trình, Trương Thần chợt chân một cái, bay thẳng đến trước người Tề Tới. Còn tốt. Trương Phúc tay mắt lênh lếch, vừa có tiên tiên lục trọng tu vi. Ở Trương Thần gần ngã sắp xuống lúc, Trương Phúc bước chân khẽ động, trực tiếp đem đối phương đỡ lên. "Thiếu gia, ngươi cẩn thận một chút." Trương Phúc sâu hấp một khẩu khí, có chút quan tâm hướng về phía Trương Thần nói rằng. Hắn ở Trương gia đã đợi mấy thập niên, tự thân vừa không có hậu đại. Sở dĩ, đối với Trương Thần cái này Trương gia con một mấy đời, Trương Phúc tự nhiên là cực kỳ coi trọng. "Phu bá, mau nói cho ta biết, có phải hay không Thanh Vân môn chuẩn bị chiêu thu đệ tử rồi hả?" Trương Thần cũng không trả lời Trương Phúc, mà là vội vàng mở miệng hỏi thăm. Từ lúc hơn 10 ngày trước, hắn để Trương Phúc mang theo mấy cái người hầu, canh giữ ở Thanh Vân Môn nơi dừng chân ở ngoài. Mỗi ngày trạm vạng, Trương Phúc đều sẽ tới đến Thần Hỏa Cốc, hồi báo một ngày tình huống. Mà hôm nay lại bất động. Mặt trời mới mọc, Trương Phúc liền từ Thanh Vân Môn ngoài chủ sở về tới Thần Hỏa Cốc. Cái này liền đại biểu cho Thanh Vân Môn nơi dừng chân ở ngoài, tất nhiên xuất hiện đặc thù gì tình huống. Bằng không, Trương Phúc căn bản cũng sẽ không sớm như vậy sẽ đến Thần Hỏa trong cốc. Không sai. Thiếu gia đoán được thật chuẩn. Thanh Vân Môn đã bắt đầu chiêu thu lệ tử. Tiếu ra, Thanh Vân Môn thực sự nắm giữ một loại mới tinh hệ thống tu luyện. Ta tận mắt thấy, Thanh Vân Môn trưởng lão thi triển ra một loại vô cùng thần kỳ thủ đoạn. Nghe được Trương Thần hỏi, mới vừa tính toán lại Chu Phúc, trên mặt lần nữa lộ ra một vẻ biểu tình kích động. Sở Dụ Hoành đi ra Thanh Vân Môn lúc, Chu Phúc vừa lúc liền tại Thanh Vân Môn nơi dừng chân ở ngoài. Sở Dụ Hoành tuyên bố Thanh Vân Môn thu học trò tin tức, là hắn chính tay nghe. Mà Sở Dụ Hoành bày ra cựu trọng thiên thê trải qua, càng làm cho Trương Phúc chấn động và phân. Hắn tuy là chỉ có tiên tiên cảnh giới thực lực. Thế nhưng, Trương Phúc sống rồi nhiều năm như vậy, vẫn có một ít kiến thức. Ở Trương Phúc xem ra Sở dự hành thi triển thủ đoạn, tuyệt đối không phải võ giả có thể làm được. Điều này cũng làm cho Trương Phúc vững tin, Thanh Vân môn hoàn toàn chính xác nắm giữ một loại mới tinh hệ thống tu luyện. Vì vậy, nếu như Trương Thần có thể bái nhập Thanh Vân môn, như vậy, Trương Thần không thể tu luyện võ đạo, rất có thể liền có thể chân chính giải quyết rồi. Tốt, thật tốt quá. Nghe xong Trương Phúc giảng thuận, Trương Thần trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. Không thể tu luyện võ đạo thì thế nào? Chỉ cần có thể bái nhập Thanh Vân môn, là hắn có thể đủ học được toàn bộ mới hệ thống sức mạnh. Đến lúc đó, hắn như trước có thể trở thành tướng giả, triệt để nắm giữ vận mạng của mình. Phu bà, chúng ta đi thôi, mặc kệ trả giá cao gì, dù cho chết ở Cửu Trọng Thiên Thê bên trên, ta cũng nhất định phải leo lên Cửu Trọng Thiên Thê đệ tam cấp cầu thang. Trương Thần trong hai mắt lộ ra một vẻ trước nay chưa có kiên định thần sắc. Ở trước đó hơn 10 năm trùng, hắn như trước chịu đủ rồi không thể tu luyện thông cổ. Bây giờ, đối mặt cái này cơ hội thay đổi số phận, hắn là làm sao cũng không khả năng buông tha. Sau đó, Trương Thần liền đi theo Trương Phúc phía sau, cùng nhau hướng phía Thanh Vân Môn nơi dừng chân ở ngoài đi tới. Thương Lôi Bang, ha ha, đợi đại thời gian nửa tháng, rốt cuộc để cho ta chờ đợi đến cơ hội này. Tống chí trên mặt tràn đầy biểu tình kích động. Hắn cùng với Trương Thần giống nhau, đều là đại tông hoàng triều nhân sĩ. Bất quá, Tống chí chỗ ở gia tộc lại không có Trương Thần cường đại như vậy. Tống chí sinh ra ở một cái thương nhân nhà, thiên phú của hắn rất tốt, lại không có cái gì cường đại công pháp. Sở dĩ, hơn 10 năm tu luyện một chút tới, Tống chí cũng chỉ có tiên tiên cảnh giới tu vi. Điều này làm cho Tống chí hết sức bất mãn. Ở Dĩ Vãng Tuyết Nguyệt bên trong, Tống chí cũng nghĩ tới đi tông môn bái sư. Nhưng là, bất kể là toàn chân giáo cái này đạo môn đứng đầu, vẫn là Thiếu Lâm cái này Phật môn đứng đầu, Tống chí đều cũng có chút chướng mắt. Toàn chân giáo, Từ Vương Trùng Dương vẫn lạc, vẫn luôn đang không ngừng suy sụp. Tống chí tự nhiên không có khả năng bãi nhập toàn chân giáo. Thiếu Lâm, tuy là thực lực coi như không tệ, thế nhưng quy củ nhiều lắm. Không muốn có nhiều lắm nữa thúc tống chí, cũng chỉ có thể buông tha bãi nhập Thiếu Lâm. Thẳng đến trước đây không lâu, Thanh Vân Môn ở đại tống hoàng triều bên trong điên cuồng quật khởi. Tống chí trong nháy mắt thì có bãi nhập Thanh Vân Môn ý tưởng. Không có biện pháp. Thanh Vân Môn cường giả, thực lực quá mức kinh khủng một ít. Đối với sùng bái cường giả tống chí mà nói, tự nhiên 4.9 là từ đầy lực hấp dẫn. Thiếu gia, chúng ta tới liền bây giờ đi chế thêm một hồi nữa nhi, chỉ sợ liền không chen vào được." Một gã sai vặt bộ dáng nam tử, cúi đầu hướng về phía Tống Chí nói rằng, "Hắn là Tống Chí đến đây Thanh Vân Sơn mấy lúc, mang theo người hầu một trong. Những ngày này, bọn họ những người làm này vẫn luôn ở Thanh Vân môn nơi dừng chân ở ngoài chờ đợi. Ở biết Thanh Vân môn thu học trò tin tức phía sau, hắn lập tức liền đi tới Thương Lôi Bang báo cho với Tống Chí. "Tốt, đi tới." Tống Chí gật đầu. Sau đó, chủ tớ hai người rất nhanh liền rời đi Thương Lôi Bang, hướng phía Thanh Vân môn nơi dừng chân phụ cận đi tới. Cùng lúc đó, Thanh Vân môn lần nữa thu học trò tin tức Rất nhanh thì ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong truyền bá ra. Trong sát na, từng cái vô chủ ngọn núi bên trong liên tiếp tuôn ra đại lượng võ giả thân ảnh. Bọn họ đều là muốn bái nhập Thanh Vân môn nhân. Chỉ bất quá, bọn họ cùng không có một mực tại Thanh Vân môn bên ngoài chờ đợi, mà là tìm một địa phương nghỉ ngơi tu luyện. Bây giờ, nếu Thanh Vân môn đã tuyên bố thu đồ đệ, như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không khả năng giờ dồn dập hướng phía Thanh Vân môn ngoại hội tụ mà đi. Chương 112, Thiên tài cùng yêu nghiệt phân biệt. Tiêu Phong Nhật thân, Thanh Vân Sơn mạch, Thanh Vân môn ngoại chủ sở, Gate tầng A. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Điều đó không có khả năng, ta thậm chí ngay cả cấp thứ 2 cầu thang lên một lượn không đi. Từng đạo không dám tin thanh âm, theo số đông người trong miệng vang lên. Ở sở dự hành sau khi rời khỏi, mọi người ở đây liền bắt đầu trèo nổi lên Cửu Trọng Thiên Thế. Thế nhưng, kết quả cuối cùng nhưng lại làm cho bọn họ có chút khó có thể tiếp thu. Đại bộ phận leo lên Cửu Trọng Thiên Thế người đều chỉ có thể ngừng bước với đệ nhất cấp cầu thang. Mặc kệ bọn hắn sử dụng biện pháp gì, một ngày tới gần cấp thứ 2 cầu thang cũng sẽ bị một cỗ không rõ lực lượng hất bay. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ nhân đi ngang qua nỗ lực sau đó, tài năng mới có thể leo lên cấp thứ 2 cầu thang. Nhưng mà, những thứ này leo lên cấp thứ 2 bậc thang người, cuối cùng lại chỉ có vẹn vẹn mấy người thành công leo lên đệ tam cấp cầu thang. Dưới tình huống như thế, những thứ này người bị đạo tại, trong lòng tự nhiên là tràn ngập sự không cam lòng. Dù sao, không thể leo lên đệ tam cấp cầu thang, bọn họ cũng không có biện pháp bái nhập thành văn môn. Không thể bái nhập thành văn môn, bọn họ liền không thể tu luyện thành văn môn công pháp, mất đi cơ hội trở thành cường giả. Triệu sư Minh, ngươi nói ngày hôm nay sẽ có bao nhiêu người có thể thành công leo lên đệ tam cấp cầu thang? Điện mới nhìn một chút bên cạnh Triệu Vũ, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Sở Dụ Hoành ngày hôm qua liền từ Dạ Phong trong tay, thu được cựu trọng 11 thang trời. Ma Điền mới vừa cùng Triệu Vũ hai người, thành tựu Sở Dụ Hoành nhập thất đệ tử, tự nhiên cũng lạn nếm thử qua cựu trọng tiên hệ. Trong đó, Điền mới rừng bước tại đệ tam cấp cầu thang, mà Triệu Vũ lại là bước lên đệ tứ cấp cầu thang. Cũng chính bởi vì cái này dạng, dù cho Điền mới vừa cùng Triệu Vũ hai người, đồng thời bị Sở Dụ Hoành thu làm đệ tử. Thế nhưng, Điền mới lại chủ động xưng hô Triệu Vũ là sư huynh. Hẳn là ở khoảng 30 người a. Nghe được Điền mới hỏi, Triệu Vũ trầm mặc khoảng khắc, sau đó mở miệng hồi đáp. Sở Dụ Hoành sau khi rời khỏi Hai người bọn họ liền vẫn canh giữ ở Cửu Trọng Tiên Thiên Thê phủ cận. Từ sở dự hoành cách mở đến bây giờ, có ít nhất hơn 200 người đã nếm thử chèo Cửu Trọng Tiên Thiên Thê. Thế nhưng, cái này hơn 200 người bên trong, cũng chỉ có 4 người leo lên đệ tam cấp cầu thang. Sở Dĩ, theo Triệu Vũ, đã định trước không có quá nhiều người có thể bái nhập đến Thanh Vân Môn bên trong. 30 người. Triệu sư huynh, ngươi cũng quá để mắt bọn họ a. Ta xem ra a, tối đa cũng chính là 20 người, thậm chí là không đến 20 người. Nghe được Triệu Vũ trả lời, Điền Mối lắc đầu, có chút không tin phản bác. Hắn là nhóm thứ hai bái nhập Thanh Vân Môn đệ tử. Ở Bái Nhập Thanh Vân môn phía trước, hắn chính là trong gia tộc thiên tài. Ở trong gia tộc của hắn, trong cùng thế hệ căn bản không người là đối thủ của hắn, nhưng chỉ có hắn thiên tài như vậy, lại dưng bước tại Cửu Trọng Tiên Thê đệ tam cấp cầu thang. Vì vậy, điền mới cũng không cho rằng, và hôm nay kết thúc phía trước, sẽ có quá nhiều người leo lên đệ tam cấp cầu thang. Dù sao, sở hữu mạnh mẽ đại tư chấp nhân, vốn là ngàn năm rằm mới tìm được một tồn tại. Điền sư đệ, ngươi quá coi thường ta Thanh Vân môn ảnh hưởng lực. Thời khắc này Thanh Vân Sơn mạch bên trong, có ít nhất trên vạn người muốn Bái Nhập Thanh Vân môn. Chỉ bất quá, cũng không phải là mọi người đều hội tụ ở cái địa phương này. Khi bọn hắn biết thu học trò tin tức phía sau, tất nhiên sẽ hướng phía nơi đầy chạy tới. "Chờ, các loại, cái thời gian đó, khảo nghiệm mới tính chân chính bắt đầu." Triệu Vũ cười cười, nhẹ giọng mở miệng giải thích. "Hắn hai ngày trước thời điểm, vẫn còn ở Thanh Vân Sơn mạch đi dạo quá một vòng. Sở dĩ, Triệu Vũ so với Điền mới rõ ràng hơn, thời khắc này Thanh Vân Sơn mạch bên trong, đến cùng có bao nhiêu người. Mà lúc trước hơn 200 người trùng, liền có 4 người leo lên đệ tam cấp cầu thang. Một ngày những người này toàn bộ đến, chí ít sẽ có hơn trăm người, có thể có được bái nhập Thanh Vân môn tư cách. Chỉ bất quá Cửu trọng thiên thê tuy là khổng lồ, nhưng cũng không thể đồng thời chịu tải vào người. Mà thời gian một ngày bên trong, hẳn là đầy đủ làm trên ngàn người tiếp thu khảo nghiệm. Sở dĩ Triệu Vũ nơi có thể trả lời, chỉ có khoảng 30 người có thể leo lên đệ tam cấp cầu thang. Ngay đây cũng là sư đệ sơ sót. Như vậy xem ra, hoặc hứa sư minh suy đoán mới là chính xác. Điên mối ngàn người, sau đó liền hiểu rõ ra. Hắn chỉ có thấy được tại chỗ mấy trăm người, cũng không có suy nghĩ đến toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch tình huống. Hoàn toàn chính xác. Nếu như những thứ kia ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong chờ đợi võ giả, cũng tới trèo cửu trọng thiên thê. Như vậy Có thể leo lên đệ tam cấp bậc thang rồi, tự nhiên cũng sẽ tăng trưởng rất nhiều. Kỳ thực, so với bao nhiêu người có thể leo lên đệ tam cấp cầu thang, ta càng hiếu kỳ hơn chính là ai có thể leo lên đệ tứ cấp, đệ ngũ cấp cầu thang, hoặc là, lần này đến đây bái sư ngài, có thể xuất hiện hay không một cái thiên tài chân chính. Tỷ như, leo lên đệ 6 bậc cầu thang, nhảy qua đệ tử ký danh giai đoạn, trực tiếp trở thành nhập thất đệ tử. Triệu Vũ cười cười, trên mặt lộ ra một vẻ cảm giác hứng thú thân sắc. Hắn có thể đủ leo lên đệ tứ cấp cầu thang, tự nhiên cũng có thể tính là một cái thiên tài. Thế nhưng, Triệu Vũ trong lòng rất rõ ràng Hắn cùng với thiên tài chân chính trong lúc đó còn có khác nhau rất lớn. Thì như tiểu trúc Phong Hoàn Dung, Phong Hội Phong Đoàn Dự đám người, bọn họ ở Bái Nhập Thanh Vân môn lúc, vốn nhờ vì tự thân thiên phú xuất chúng, trực tiếp được thu làm nhập thất đệ tử. Mà hắn Triệu Vũ đâu? Hắn Bái Nhập Thanh Vân môn lúc, cũng không có bất kỳ một vị trưởng lão đối với hắn vài phần kính trọng. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cùng với đoàn dự, Hoàn Dung đám người so sánh với, căn bản không tính là thiên tài gì. Sở dĩ Triệu Vũ tự nhiên là có chút hiếu kỳ. Một lần này thu đồ đệ chắc ký, có thể hay không xuất hiện lần nữa một cái thiên tài chân chính? Hẳn là, không thể nào. Đại Tống Hoàng triều cảnh nội, hẳn không có nhiều như vậy thiên tài chân chính chứ? Theo Triệu Vũ thoại âm rơi xuống, Điền Mới sắc mặt cứng đờ, có chút không xác định lẩm bẩm nói: "Ở Điền Mới trong lòng, đoàn dự, hoàn dung những thứ này mới bãi sư, liền trở thành nhập thất đệ tử nhân." Bọn họ tư chất đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Cái kia hoàn toàn chính là kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Mà Đại Tống Hoàng triều, thành tựu nhất yếu đối Hoàng triều, cũng không khả năng sinh ra quá nhiều yêu nghiệt mới đúng. Mọi mắt mong chờ a. Triệu Vũ lắc đầu, cũng không tiếp tục cái cọ đi xuống ý tưởng. Dù sao, Triệu Vũ rảnh mạch từng câu, đoàn dự Hoàn dung như vậy yêu nghiệt, là bao nhiêu hi hi hữu tồn tại. Mà ở Triệu Vũ Cùng Điền mới phía sau, cái kia bốn cái leo lên đệ tam cấp bậc thang người, lặng lặng đứng tại chỗ. Nguyên bản, bởi vì chiếm được bái nhập Thanh Vân môn tư cách, mỗi người bọn họ trên mặt đều lộ ra một vẻ biểu tình kiêu ngạo. Thế nhưng, nghe xong Triệu Vũ Cùng Điền mới nói chuyện phía sau, trong sát na, trên mặt bọn họ kiêu ngạo liền biến mất vô ảnh vô tung. Không có biện pháp, đi qua Triệu Vũ Cùng Điền mới nói chuyện với nhau, bọn họ đã rõ ràng nhận thức được một chuyện. Bọn họ, đồng dạng cũng không tính được tiên tài gì. Hoặc có lẽ là, bọn họ ở những thứ khác bên trong tông môn Có lẽ có thể gọi là thiên tài, nhưng mà, có thể bái nhập Thanh Vân môn nhân, đều là một ít tiên tư xuất chúng người. Lấy bọn họ thiên phú, tiến nhập Thanh Vân môn sau đó, căn bản cũng không có nửa điểm xuất sắc địa phương. Dưới tình huống như thế, bọn họ tự nhiên cũng không có biện pháp bảo trì khi trước kiêu ngạo. Cùng lúc đó, một cái có chút hán tử khô nô, mang theo một cái ông lão mặc áo đen, cũng tới đến rồi Thanh Vân môn nơi dừng chân phụ cận. Đây chính là Thanh Vân môn khảo nghiệm sao? Cựu Trọng tiên hệ, lão hủ sống rồi vài thập niên, còn chưa từng thấy qua chuyện như vậy. Tiêu Viễn Sơn nhìn phía xa Cựu Trọng tiên hệ, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc tò mò. Hắn ở đi tới đại tổng phía trước, chính là khiết đang cấm quân tổng giáo đầu. Đi tới đại tổng sau đó, vì tìm ra hắc thủ sau màn, hắn hầu như đi khắp đại tổng hoàn triều. Dưới tình huống như thế, Tiêu Viễn Sơn tự nhận là cũng coi như kiến thức rộng. Thế nhưng, hắn lại chưa từng có nghĩ tới, trên đời còn có cựu trọng thiên thê nhân vật như vậy. 877 thú vị. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Nhìn lấy từng cái leo lên bậc thang người, bị bậc thang lực lượng hất bay. Tiêu Phong trên mặt, lộ ra một vẻ cảm giác hứng thú biểu tình. Trước đây, Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn quen biết nhau sau đó, hắn liền muốn muốn tới thanh vân môn đi bộ một chút. Mà hắn tới Thanh Vân môn mục đích, tự nhiên là muốn nhìn một chút đoàn dự tình huống như thế nào. Chỉ bất quá, hắn cùng với Tiêu Viễn Sơn hai người mới vừa bước vào Thanh Vân Sơn mạch bên trong. Thanh Vân môn thu học trò tin tức, liền truyền đến Tiêu Phong trong tai. Ông lấy tỏ mò ý tưởng, Tiêu Phong liền dẫn Tiêu Viễn Sơn trực tiếp đến nơi này. Phong nhi, ngươi đi nhìn thử một chút, nhìn ngươi có thể hay không leo lên đệ sáu bậc cầu thang. Lúc này, Tiêu Viễn Sơn nhẹ nhàng đẩy một cái Tiêu Phong, sau đó mở miệng nói, "À." Nghe được Tiêu Viễn Sơn lời nói, Tiêu Phong trực tiếp liền sững sờ ngay tại chỗ, không thể tin nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn khi tìm được hắn, liền muốn muốn đem hắn mang về Khi Đan. Tiêu Phong mặc dù có chút không vui, thế nhưng, đối mặt tự mình phụ thân yêu cầu, Tiêu Phong nhưng vẫn là tiếp nhận rồi xuống tới. Bây giờ, Tiêu Viễn Sơn lại làm cho hắn đi trèo cửu trọng thiên thê, một ngày hắn thông qua khảo nghiệm, liền cân ở lại Thanh Vân Môn bên trong tu luyện. Đến lúc đó, hắn như thế nào cùng Tiêu Viễn Sơn trở về Khi Đan? Làm sao? Ngươi thực sự muốn cùng ta trở về Khiết Đan sao? Tiêu Viễn Sơn nở nụ cười, hướng về phía Tiêu Phong nạp báng. Hắn đang cùng Tiêu Phong quen biết nhau sau đó, liền muốn mang theo Tiêu Phong trở lại Khi Đan. Thế nhưng Ở mấy ngày này trong khí chung, Tiêu Viễn Sơn lại phát hiện, Tiêu Phong cũng không trở về đến Khiết Đan Ý Tượng. Điều này làm cho Tiêu Viễn Sơn có chút tiếng rối. Bất quá, Tiêu Viễn Sơn nhưng cũng không có miễn cưỡng Tiêu Phong ý tứ. Dù sao, Tiêu Phong là ở đại thống hoàng triều lớn lên. Mà Tiêu Phong thành tựu bang chủ cái bang lúc, lại chém giết không ít ngoại tộc tướng sĩ. Như Tiêu Phong phản hồi Khiết Đan, cũng chưa chắc có thể thật tốt tại nơi này sinh hoạt. Sở dĩ, làm cho Tiêu Phong bái nhập thành Vân môn, cũng là một cái lựa chọn tốt. Chương 113, ngoại hạng biểu hiện. Chấn động toàn trường. Lại xuất hiện một cái yêu nghiệt. Thanh Vân Sơn mạch Thanh Vân Môn nơi dừng chân ở ngoài. Phong Nhi, thử một chút đi. So với phản hồi khi đan, bái nhập Thanh Vân Môn có lẽ là cái lựa chọn tốt hơn. Nhìn lấy Ngây tại chỗ Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn hít một khẩu khí, nhẹ giọng mở miệng nói. Hắn đương nhiên hy vọng Tiêu Phong cùng hắn cùng nhau phản hồi khi đan, cứ như vậy, hắn liền không cần cùng Tiêu Phong cốt nhục chia lìa. Thế nhưng, thành tựu phụ thân của Tiêu Phong, hắn cũng cần suy nghĩ Tiêu Phong tình huống. Nếu Tiêu Phong cũng không muốn đi trước khi đan, cái kia liền không có tất yếu miễn cưỡng hắn. Tuyệt. Tiêu Phong phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn lại không phải người ngu. Tự nhiên rõ ràng Bạch Tiêu Viễn Sơn ý tứ. Sở dĩ nghe được Tiêu Viễn Sơn lời nói phía sau, Tiêu Phong không khỏi vui vẻ. Dù sao, hắn tử nhỏ đã ở đại tống hoàng triều lớn lên. Mặc dù ở biết mình là người khiết đan phía sau, Tiêu Phong cũng không có đi trước khiết đan ý tưởng. Bây giờ, Tiêu Viễn Sơn nếu nguyện ý để cho mình ở lại đại tống, Tiêu Phong tự nhiên là hết sức vui vẻ. Sau một khắc, Tiêu Phong lay động tốc bộ, hướng phía xa xa Cựu Trọng Thiên Thê đi tới. Vẹn vẹn hơn 10 thời gian hô hấp, Tiêu Phong liền tới đến rồi Cựu Trọng Thiên Thê phụ cận. Sau đó, Tiêu Phong không có chút nào do dự, trực tiếp liền bước lên. Là Tiêu Phong Hắn làm sao cũng tới. Cái này khiết đan cậu tặng, cũng muốn bãi nhập thành văn môn sao? Chứng kiến Tiêu Phong thân ảnh xuất hiện ở Cửu Trọng Thiên trên hang, những thứ kia nhận thức Tiêu Phong đại tổng người, trong nháy mắt liền nghị luận, phải biết rằng, Tiêu Phong ở Hạnh Tử Lâm cái bang đại hội phía trước, chính là đại tổng bang chủ cái bang. Thời điểm đó Tiêu Phong, danh tiếng truyền khắp toàn bộ đại tổng hoàn triều, mà Tiêu Phong lại là một cái thích kết giao bằng hữu tính cách. Sở dĩ, tự nhiên có rất nhiều đại tổng người đều là nhận thức Tiêu Phong. Nhưng là, theo Hạnh Tử Lâm cái bang đại hội sau đó, hết thảy đều xảy ra cải biến. Đầu tiên là Tiêu Phong bị tôn ra là người khiết đan, Sau đó, lại có Tiêu Phong sát hại Trị Quang Hòa thượng, triệu tiện tôn đám người tin tức truyền ra. Để cho người khó có thể tiếp nhận là, Tiêu Phong cư nhiên sát hại chính mình cha mẹ nuôi kiểu thị phu phụ. Cũng chính bởi vì cái này dạng, Tiêu Phong ở đại thống hoàng triều danh tiếng, trực tiếp liền hạ xuống băng điểm. Tất cả đại thống võ giả cũng không muốn cùng Tiêu Phong dính líu quan hệ. Vì vậy, chứng kiến Tiêu Phong xuất hiện ở nơi này, những thứ này nhận thức Tiêu Phong nhân, mới có thể như vậy kinh ngạc. Bởi vì bọn họ thật không có nghĩ đến, Tiêu Phong lại muốn bái nhập Thanh Vân môn. Thông Thiên Phong, Ngộ đạo điện. Tiêu Phong, hắn cư nhiên cũng tới sao? Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc màu sắc. Mà ở Dạ Phong ngay phía trước, lại là Huyền phù lấy một mảnh sưa cũ bảo kính. Bảo kính tản ra một cỗ ánh sáng lưu hoa, đem thanh vân môn nơi rừng chân bên ngoài tình huống, tất cả đều đều phản chiếu đi ra. Đây là Dạ Phong lúc trước rút thường lúc, đạt được nhất kiện phụ trợ pháp bảo một càn nguyên kính. Chỉ cần lấy linh lực thôi động càn nguyên kính, là có thể kiểm tra trong vòng ngàn dặm sở hữu tình huống. Thanh Cửu Thanh Vân môn trưởng môn, Dạ Phong cần duy trì uy nghiêm của mình. Sở dĩ, Dạ Phong mới có thể làm cho Sở dự hành đi bố trí cự trọng thiên thế. Thế nhưng, đó cũng không phải đại biểu Dạ Phong, liền không quan tâm Thanh Vân môn sự tình. Vì vậy, Dạ Phong liền sử dụng Càn Nguyên Kính, kiểm tra bắt đầu Thanh Vân môn bên ngoài tình huống. Chỉ là, Dạ Phong lại không nghĩ tới, Tiêu Phong cư nhiên đi tới Thanh Vân sơn mạch. Đồng thời, Tiêu Phong còn chủ động leo lên Cựu Trọng Thiên Thê, muốn bá nhập Thanh Vân môn trùng. Trưởng môn, ngươi biết hắn từ kia? Sở Dụ Hoành đứng ở một bên, có chút hiếu kỳ hướng về phía Dạ Phong hỏi. Hắn lúc trước bày ra Cựu Trọng Thiên Thê phía sau, liền đi thẳng tới Ngộ Đạo điện. Không chỉ là Sở Dụ Hoành, ngoại trừ đạt được Dạ Phong phân phó, đi trước mở tầng thư thư bên ngoài, Lục Tiết Kỳ, Lâm Kinh Vũ, Tống Đại Nhân mấy người, lúc này cũng ở Ngộ Đạo trong điện. Khi bọn hắn nghe được Dạ Phong cái kia có chút kinh ngạc thanh âm phía sau, dồn dập đem ánh mắt của mình hướng phía Dạ Phong nhìn lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở trong mắt bọn họ, Dạ Phong mãi mãi cũng là một bức phong khinh vân đạm dáng dấp. Ngày hôm nay hay là bọn hắn lần đầu tiên biết, Dạ Phong cũng sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dưới tình huống như thế, bọn họ tự nhiên là có chút hiếu kỳ. Người này tên là Tiêu Phong, vốn là đại tổng bang chủ cái bang. Thế nhưng, theo Tiêu Phong thân thể cho hấp thụ ánh sáng, bị đệ tử cái bang đổi giả khỏi cái bang. Dạ Phong trầm mặc khoảng khắc, sau đó chậm rãi mở miệng kể lại. Đối với Tiêu Phong, Dạ Phong vẫn là hết sức nhìn chúng. Ở trong mắt Dạ Phong, Tiêu Phong là một cái chân chính anh hùng. Hắn đối với thiên ác có thuộc với chính mình kiến giải. Hắn đối với tình nghĩa càng là có thể bất chấp gian nguy, muôn lần chết không chối tử. Đồng thời, Tiêu Phong cũng là một cái thiên tài chân chính. Trước đây, Tiêu Viễn Sơn nhảy xuống vách núi sau đó, nguyên từ vì bù đắp trong lòng hổ thẹn, mà là đem Tiêu Phong giao cho Kiều Thị phu phụ nuôi nấng. Thậm chí, hắn còn làm cho sư đệ của mình hèn khổ, đi thiếu Tất Sơn dưới giáo dục Tiêu Phong võ nghệ. Thế nhưng Huyền tử cũng không phải không có chút nào phản bị, hắn chỉ là làm cho Huyền Khổ Hỏa thượng, giáo dục Tiêu Phong một ít cơ sở võ nghệ. Con như Thiếu Lâm chân chính tuyệt học, Tiêu Phong cũng là nửa điểm đều không có học được. Nhưng là, làm Tiêu Phong gia nhập vào cái bang sau đó, cũng rất nhanh liền dần dần tài năng trẻ. Trước một đời bang chủ ông kiếm thông, càng là trực tiếp đem chức bang chủ chuyển cho Tiêu Phong, giáo dục Tiêu Phong cái bang tuyệt học. Đến tận đây, Tiêu Phong mới thật sự thu được cường đại võ học. Nói cách khác, Tiêu Phong ở thích hợp nhất tu luyện tuổi tác, cũng không có được rất tốt đối dưỡng. Thế nhưng, Tiêu Phong vẫn ở chỗ cũ chừng 30 tuổi, liền bước vào tiền tượng đại tông sư cảnh giới. Cái này liền đã đủ chứng minh, Tiêu Phong có bao nhiêu cường đại tư chất. Nói như thế, cái này Tiêu Phong cũng là quá xui xẻo. Bởi vì một cái xả người rơi vào hôm nay thẳng trạng. Tống đại nhân trên mặt lộ ra vẻ cảm thán thần sắc. Dạ Phong cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là đem Tiêu Phong tất cả tin tức, tất cả đều nói hết. Sở dĩ, Tống đại nhân tự nhiên biết, Tiêu Phong là bởi vì Khang Mẫn trả thù, mới có thể bị đuổi ra cái bang. Điều này làm cho Tống đại nhân không khỏi có chút thổ tức. Quả nhiên, phận môn đều không phải thứ tốt gì. Cái kia liền tự biết rõ Tiêu Phong đang tìm chính mình, lại không có có động tác gì co như Triệu Tiễn Tôn đám người lần lượt chết đi, hắn cũng không có cho thấy thân phận dấu hiệu. Đáng trách, lúc đầu liền không nên làm cho hắn dễ dàng như vậy chết đi. Lâm Kinh Vũ trên mặt lộ ra một vẻ chán ghét biểu tình, bởi vì Chu Tiên Thế giới phò trị quan hệ, hắn vốn là hết sức chán ghét phần muôn. Bây giờ, ở đã biết huyền tử sự tình, hắn dĩ nhiên là càng thêm ghét ghét phật cửa. Sắp thực đáng chết, Liên Lục Tuyết Kỳ cũng không nhịn được nổ nước bọn một câu. Chỉ là, không biết nàng là ở trách cứ huyền tử, hay là đang mắng cái kia lòng dạ rắn rết khăng khẫn. Trưởng môn, cái này Tiêu Phong đích xác là một hạt giống tốt, không bằng Để hắn bái nhập ta chiêu Dương Phong môn hạ như thế nào? Đột nhiên, Sở Dự Hoành nở nụ cười, hướng về phía trên bổ đoàn Dạ Phong nói rằng, "Sau đó, Sở Dự Hoành chỉ chỉ Huyền Phụ Giữa không trung càn nguyên kính, chỉ thấy càn nguyên kính phản chiếu đi ra trong hình. Tiêu Phong không biết lúc nào, đã đứng ở đệ 6 bậc cầu thang bên trên. Thanh Vân sơn mạch, Thanh Vân môn ngoại chủ sở. Ha ha ha, ta liền biết, lấy Phong Nhi tư chất, tất nhiên có thể leo lên đệ 6 bậc cầu thang." Nhìn lấy cự trọng tiên trên thang Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên biểu tình. Những năm gần đây, hắn mặc dù không có tự mình giáo dục quá Tiêu Phong tu luyện, Thế nhưng, Tiêu Viễn Sơn vẫn luôn biết, chính mình nhi tử Tiêu Phong là một cái thiên tài chân chính. Bây giờ, theo Tiêu Phong leo lên đệ 6 bậc cầu thang, càng thêm chứng minh rồi điểm này. Vì vậy, Tiêu Viễn Sơn tự nhiên là cực kỳ kiêu ngạo. Đùa gì thế? Cái này khí đan. Tiêu Phong cư nhiên bước lên đệ 6 bậc cầu thang. Bất khả tương nghị, Tiêu Phong tư chất, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Ngo nhìn, Tiêu Phong còn không hề từ bỏ, hắn còn muốn leo lên bậc cầu thang thứ 7. Mọi người ở đây, trên mặt cũng lộ ra rung động biểu tình. Liên bọn họ đối với Tiêu Phong xưng hô, đều trong lúc vô tình xảy ra cải biến. Không có biện pháp Tiêu Phong biểu hiện, thật sự là quá mức kinh khủng một ít. Phải biết rằng, ở Tiêu Phong phía trước, đã có mấy trăm người trèo qua cầu trọng thiên thê, nhưng là, ngoại trừ Tiêu Phong ở ngoài, lại chỉ có vẹn vẹn mấy người leo lên đệ tam cấp cầu thang. Có thể Tiêu Phong đâu? Hắn tự nhiên leo lên đệ sáu bậc cầu thang. Cái này liền đại biểu cho Tiêu Phong tất nhiên có thể bái nhập Thanh Vân môn, đồng thời trực tiếp trở thành nhập thất đệ tử. Quan trọng nhất là, Tiêu Phong leo lên đệ sáu bậc cầu thang sau đó, trên mặt cũng không có quá mức biểu tình hổ sợ. Hiển nhiên, Tiêu Phong còn có một ít dư lực, có thể tiếp tục leo lên cao hơn cầu thang. Nghiu Nghiệt lại xuất hiện một cái yêu nghiệt, đứng ở Cửu Trọng Thiên Thê phủ cận điện mới, trên mặt mang một vẻ trợn mắt hốc mồm biểu tình. Hắn lúc trước cùng Triệu Vũ đối thoại lúc, còn cho rằng sẽ không có người có thể leo lên đệ 6 bậc cầu thang. Nhưng mà, Tiêu Phong xuất hiện, lại trực tiếp làm cho hắn trợn tròn mắt. Hắn đọc rồi, có thể thành công leo lên bậc cầu thang thứ 7 sao? Một bên Triệu Vũ, cũng là không để ý đến điện mới. Triệu Vũ ánh mắt đang chăm chú nhìn chằm chằm Cửu Trọng Thiên trên thang Tiêu Phong hồ ly. Hắn muốn biết, Tiêu Phong có hay không có thể bước trên bậc cầu thang thứ 7. Chương 114, Tiêu Phong bước xuống. Hắn sẽ là tương lai chân truyền đệ tử sao? Thanh Vân Sơn mạch, Cửu Trọng Tiên Thiên. Thề. Tiêu Phong trong hai mắt hiện lên một vẻ thần sắc nghiêm trọng. Người ở bên ngoài trong mắt, hắn leo lên đệ 6 bậc cầu thang lúc, liền biểu tình đều không có nửa điểm biến hóa. Nhưng mà, sự thực thực sự như vậy sao? Đương nhiên không có khả năng. Ở leo lên đệ 6 bậc cầu thang lúc, Tiêu Phong liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Vì là, Tiêu Phong chống đỡ này cổ áp lực, thuận lợi đứng ở đệ 6 bậc cầu thang. Thế nhưng, Tiêu Phong nhưng cũng tốn nửa khắc đồng hồ thời gian, mới dần dần thích ứng này cổ áp lực cực lớn. Nên độc thân, lấy ta tư chất, mới có thể leo lên bậc cầu thang thứ 7 chứ? Tiêu Phong chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía bậc cầu thang thứ 7 nhìn lại. Quả thật, hắn lúc này chịu nhận áp lực rất lớn. Thế nhưng, Tiêu Phong lại có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình cũng không có chân chính đạt được tự hạn. Cái này liền đại biểu cho hắn vẫn có tiếp tục triệu cửu trọng thiên thế năng lực. Vì vậy, Tiêu Phong tự nhiên không có khả năng cứ như vậy ly khai cửu trọng thiên thê. Sau một khắc, Tiêu Phong liền lay động tức bộ, hướng phía bậc cầu thang thứ 7 đi tới. Khi hắn đi tới cấp thứ 7 cầu thang sắt biên giới phía sau, Tiêu Phong không có chút nào do dự, trực tiếp nhấc chân bước đi lên. Oeng! Trong sắta Tiêu Phong chỉ cảm thấy một cú áp lực trước đó chưa từng có, trong nháy mắt Hàn Lâm ở trên người của mình. Mặc dù Tiêu Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cũng trực tiếp bị đè bẹp ở tại trên bậc thang. Thế kinh khủng như vậy sao? Liền Tiêu Phong cũng không có thể thành công sao? Chưa chắc, một phần vạn hắn còn có thể đứng lên đâu. Nhìn lấy ghé vào bậc cầu thang thứ 7 ở trên Tiêu Phong. Tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều lộ ra một vẻ rung động biểu tình. Bọn họ là thật không có nghĩ đến, sự tình cơ nhân sẽ xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Dù sao, ở mắt của bọn hắn 293 chúng, Tiêu Phong leo lên đệ 6 bậc cầu thang lúc, nhưng là hết sức cũng dùng. Thế nhưng, Tiêu Phong ở leo lên bậc cầu thang thứ 7 lúc, lại trực tiếp bị bị đè bẹp ở tại trên bậc thang. Khó có thể tưởng tượng, bậc cầu thang thứ 7 bên trên, đến cùng có kinh khủng giường nào áp lực, có thể đứng lên tới sao? Cửu Trọng Thiên Thế phủ cận Triệu Vũ, thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói: "Thank you Thanh Vân môn đệ tử." Hắn so với những người khác càng rõ ràng hơn Cửu Trọng Thiên Thế quy tắc. Bị Cửu Trọng Thiên Thế áp lực đè bẹp ở trên cầu thang, cũng không phải là bị loại bỏ. Trừ chính bị Cửu Trọng Thiên Thế đào thải người, sẽ bị một cú không rõ lực lượng trực tiếp ném Cửu Trọng Thiên Thế. Ở trước đó khảo nghiệm bên trong, Liên có một cái người bị đè bẹp ở đệ tam cấp trên bậc thang, cuối cùng rời lại đứng lên. Mà cái này cái đứng lên người, cũng thành công thu được bái nhập thanh vân môn tư cách. Nói cách khác, chỉ cần Tiêu Phong có thể kháng trụ áp lực đứng lên. Như vậy, Tiêu Phong chính là thành công leo lên bậc cầu thang thứ 7. Hẳn là không đứng lên nổi a. Dù sao, đây chính là cựu trọng thiên thê bậc cầu thang thứ 7 a. Một bên Điền Mới, cũng làm mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Phong, thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói: "Ở Điền Mới xem ra, Tiêu Phong có thể leo lên đệ 6 bậc cầu thang, đã chứng minh rồi hắn là một cái thiên tài chân chính." Thế nhưng, bậc cầu thang thứ 7 cùng đệ 6 bậc cầu thang bất động. Bậc cầu thang thứ 7 áp lực so với đệ 6 bậc cầu thang khủng bố nhiều lắm. Sở dĩ, điện mới cũng không cho rằng Tiêu Phong còn có thể lần nữa đứng thẳng người, đi qua bậc cầu thang thứ 7 khảo nghiệm. "Đứng lên, Phong Nhi, đứng lên." Sa Sa Tiêu Viễn Sơn, trên mặt lại là lộ ra vẻ khẩn trương biểu tình. Tiêu Viễn Sơn trong lòng rất rõ ràng, theo Tiêu Phong leo lên cửu trọng thiên thê đệ 6 bậc cầu thang, Tiêu Phong muốn bái nhập Thanh Vân môn, đã không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí, Tiêu Phong ở bái nhập Thanh Vân môn phía sau, còn có thể trực tiếp trở thành nhập thất đệ tử. Thế nhưng thành tựu phụ thân của Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn đương nhiên hy vọng Tiêu Phong có thể tu được càng thêm chói mắt thành tích. Mà Tiêu Phong tuy là nằm ở bậc cầu thang thứ 7 bên trên, lại không có trực tiếp bị ném củ trọng thiên thê. Cái này liền đại biểu cho Tiêu Phong là có đầy đủ tư cách đi khiêu chiến bậc cầu thang thứ 7. Chỉ bất quá, Tiêu Phong đến cùng có thể thành công hay không, liền muốn xem Tiêu Phong tự thân tạo hóa. Cùng lúc đó, hô còn thật là khó khăn chịu a. Tiêu Phong ghé vào bậc cầu thang thứ 7 bên trên, sâu đậm hút một khẩu khí. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Tiêu Phong có thể rõ ràng cảm giác được, bậc cầu thang thứ 7 áp lực rất lớn. Thế nhưng Này cổ áp lực tương đại, lại không có vượt lên trước hắn thừa nhận hạn mức cao nhất. Hắn sợ dĩ sẽ trở nên chật vật như vậy. Chỉ là bởi vì cầu thang tán mắt ra áp lực, xuất hiện quá mức đột nhiên một ít. Nếu để cho hắn trước giờ thích thú một phen, này cổ áp lực căn bản cũng không khả năng làm cho hắn ngã xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, thời gian một nén nhang qua khứ. Nam dưới đất tiêu phong, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Không sai, thân thể đã có thể thừa nhận rồi. Đã như vậy, vậy không cần tiếp tục nằm úp sấp lấy. Bắt đầu. Theo một đạo tiếng quát khẽ vang lên, Tiêu Phong hai tay phát lực, đứng vững áp lực cực lớn, chiến chiến nguy nguy đứng lên. Cái kia bộ dáng chật vật, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa ngã xuống một dạng. Nhưng là, Tiêu Phong trên mặt lại lộ ra một cỗ thần sắc tự tin. Hắn như là đã đứng lên. Như vậy, hắn liền tuyệt đối không có khả năng lần nữa quỳ rạp trên mặt đất. Cái gì? Hắn thành công? Bất khả tư nghị, Tiêu Phong cư nhiên thành công. Bậc cầu thang thứ 7, đây chính là bậc cầu thang thứ 7 a. Trong sát na, Cửu Trọng Tiên Thế phủ cận mọi người, toàn bộ cũng không nhịn được kinh hô lên. Mặc dù bọn họ chính mắt thấy, Tiêu Phong từ dưới đất đứng lên toàn bộ quá trình. Thế nhưng, ở trong lòng bọn hắn, như trước có một ít không dám tin cảm giác, không có biện pháp. Thật sự là Tiêu Phong thành cửu, quá mức chói mắt một ít. Đây chính là cửu trọng thiên thê đệ tứ cấp cầu thang a. Ở Tiêu Phong trèo cửu trọng thiên thê phía trước, mặc dù là tư chất tốt nhất một người, cũng chỉ leo lên đệ tam cấp cầu thang. Có thể Tiêu Phong lại trực tiếp leo lên bậc cầu thang thứ 7. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Quái vật. Thanh Vân Môn, phải xuất hiện một cái quái vật. Điền Mối há to miệng, vẻ mặt rung động nhìn về phía Tiêu Phong. Hắn lại một lần nữa bị mất mặt. Nhưng là bây giờ, Điền Mối lại không để ý tới mặt mũi của mình bởi vì hắn cũng bị Tiêu Phong biểu hiện dọa sợ. Mặc kệ hắn bái nhập cái kia một cái chủ phong, hắn đều có khả năng rất lớn có thể trở thành nhất mạch chân truyền đệ tử. Triệu Vũ trong hai mắt hiện lên một vẻ hâm mộ qua mang. Theo bái sở dự hành vi sự, hắn đã từ đệ tử ký danh thăng cấp thành nhập thất đệ tử. Nguyên bản, ở Triệu Vũ ở sâu trong nội tâm còn có tranh đoạt chân truyền đệ tử ý tưởng. Nhưng là, chứng kiến Tiêu Phong biểu hiện sau đó, Triệu Vũ cũng là bất đắc dĩ bỏ qua. Nguyên nhân rất đơn giản. Thanh văn môn chân truyền đệ tử là mỗi một cái chủ phong bên trong, ngoại trừ trưởng môn trưởng lão bên ngoài tối cỡ giả. Nói cách khác, Thanh Vân Môn, tổng cộng chỉ sẽ xuất hiện 7 vị chân truyền đệ tử, mà không quản là Hoàng Dung, Đoan Dự loại này, đã sớm bái nhập Thanh Vân Môn yêu nghiệt, vẫn là Tiêu Phong loại này, gần bái nhập Thanh Vân Môn yêu nghiệt. Bọn họ tự thân thiên phú, đều là cực kỳ đứng đầu tồn tại. Có lẽ, cũng chỉ có bọn họ như vậy yêu nghiệt, mới có tư cách đi tranh đoạt chân truyền đệ tử vị trí a. Về phần mình loại này trung dung chi tư, vẫn là thành thành thật thật tu luyện a. Thật là đáng sợ. Cái này liền là thiên tài chân chính sao? Ta leo lên đệ tam cấp cầu thang, sắp thực không có chỗ nào đặng yên náu. Đứng ở điền mới, Triệu Vũ sau lưng mấy người, không khỏi càng thêm khiêm tốn lên. Bọn họ lúc trước liền nghe được điển mới vừa cùng Triệu Vũ Nghị luận, Thanh Vân Môn có bao nhiêu thiên tài. Nhưng là, bởi vì cũng chưa từng thấy tận mắt quan hệ, bọn họ còn không cách nào nhận thức đến, mình cùng thiên tài giữa phát hiện. Mà bây giờ, Tiêu Phong leo lên bậc cầu thang thứ 7 biểu hiện, nhưng lại làm cho bọn họ biết rõ, bọn họ tư chất căn bản không tính là cái gì. Ha ha ha, thành công, thực sự thành công. Chỉ có xa xa Tiêu Viễn Sơn, không gì sánh được mừng rỡ nở nụ cười. Hôm nay Thanh Vân Môn ở Đại Tống Hoàng triều cái nội, chính là cự vô phế một dạng tồn tại. Thanh Vân Môn bất cứ chuyện gì, cũng sẽ ở giang hồ người truyền bá xuống quyết tán đến toàn bộ đại tống hoàng triều, thậm chí còn thần châu đại lục. Sở Dĩ, Tiêu Viễn Sơn dám khẳng định, không lâu sau nữa sau đó, Tiêu Phong leo lên bậc cầu thang thứ 7 sự tỉnh, cũng sẽ bị đại tống hoàng triều biết được. Dưới tình huống như vậy, thành tựu phụ thân của Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn tự nhiên là cực kỳ kiêu ngạo. Thông Thiên Phong, Ngộ đạo điện, Thạch Vân đứng lên. Cái này Tiêu Phong, lại là thượng đẳng tiên phú bên trong người nổi bật. Nhìn lấy can nguyên kính bên trong hình ảnh, sở dự hoành trên mặt, lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Hắn cùng với Tống đại nhân hai người, đều là thanh vân môn nhất mạch thủ tọa. Thế nhưng Hai người bọn họ ở Trèo Cửu Trọng Thiên thế lúc, cũng dừng bước tại bậc cầu thang thứ 7. Bây giờ, Tiêu Phong cũng leo lên bậc cầu thang thứ 7, sở hữu cùng bọn chúng sánh ngang thiên phú. Điều này làm cho Sở Dự Hoành trong lòng, không khỏi càng thêm muốn thu Tiêu Phong làm đệ đệ. Dù sao, lấy Tiêu Phong tư chất, chỉ phải thật tốt bổ dưỡng một phen. Trong thời gian không bao lâu, Tiêu Phong là có thể một mình đạp đường một phía, trở thành Tiêu Dương Phong chân truyền đệ tử. Thú vị. Hắn còn muốn trèo đệ bát bậc cầu thang. Cái này Tiêu Phong, Thiên Phú thật sự có tốt như vậy sao? Lúc này, Lâm Kinh Vũ thanh âm, đột nhiên đang lúc mọi người vang lên bên hai. Chỉ thấy Càn Nguyên kính ngượng lại in ra trong hình. Đứng dậy Tiêu Phong, đầu tiên là hoạt động một phen tay chân. Sau đó, Tiêu Phong cũng không hề rời đi cựu trọng tiên hệ, mà là hướng phía đệ bát bậc cầu thang tới gần. Chương 115, sau cùng kỳ hạn, cự đoan thủ đoạn, Thông Thiên Phong, Ngộ đạo điện. Đáng tiếc, nhìn lấy Càn Nguyên kính trung đang hướng về đệ bát bậc cầu thang đến gần Tiêu Phong, ngồi ở trên bổ đoàn Dạ Phong, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Phong có thể leo lên bậc cầu thang thứ 7, Dạ Phong sớm đã biết. Đồng thời, Dạ Phong còn biết Tiêu Phong không có khả năng leo lên đệ bát bậc cầu thang. Bởi vì Dạ Phong khi nhìn đến Tiêu Phong một khắc kia, hay dùng hệ thống năng lực tra xét Tiêu Phong tin tức. Tính danh: Tiêu Phong Tu Vi: Thiên tượng đại tông sư lục trọng căn cốt, 76 thượng đẳng nội tính, 77 thượng đẳng cựu trọng tiên thiên, thế, chính là đại thiên thế giới bên trong bảo vật. Vì vậy, cựu trọng tiên thiên kiểm tra đo lường, tự nhiên là sẽ không xuất hiện sai lầm. Muốn leo lên cựu trọng tiên thiên đệ bát bậc cầu thang, cần sở hữu siêu hạng đích căn cốt hoặc là siêu hạng nội tính. Có thể Tiêu Phong đích căn cốt cùng nội tính, cũng chỉ là thượng đẳng mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Phong tự nhiên không có khả năng thành công leo lên đệ bát bậc cầu thang. Xem ra Trưởng môn cũng không xem trọng hắn a." Tống đại nhân cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói. "Trên thực tế, Tống đại nhân cũng tương tự không cho là Tiêu Phong có thể leo lên đệ bát bậc cầu thang. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù là bọn họ mấy cái này bị gọi tới người, cũng chỉ có Lục Tiết Kỳ, Lâm Kinh Vũ, Tạng Tư Tư ba người có thể leo lên đệ bát bậc cầu thang. Mà Tiêu Phong tư chất mặc dù không tệ, thế nhưng, cùng Tạng Tư Tư đám người so sánh với, Tiêu Phong rõ ràng còn có chênh lệch không nhỏ. Cái này liền đại biểu cho, Tiêu Phong cũng không có leo lên đệ bát bậc cầu thang từ cách. "Trờ đấy nhìn tôi, có thể hay không leo lên đi?" làm cho hắn thử xem chẳng phải sẽ biết. Bất quá, mặc dù Tiêu Phong không thể leo lên đệ bắt bậc cầu thang, cũng không có thể phủ nhận thiên tư của hắn siêu quần. Chí ít, hắn tuyệt đối có chênh đoạt chân truyền đệ tử tư cách. Sở Dự hoảnh trầm mặc khoảng khắc, sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, mà một bên Lâm Kính Vũ cùng Lục Tuyết Kỳ, mặc dù không có mở miệng nói chuyện, thế nhưng hai người bọn họ hai mắt cũng là chăm chú nhìn Càn Nguyên Kính bên trong hình ảnh. Bọn họ cũng muốn biết, Tiêu Phong có hay không có tư cách cùng bọn chúng đứng ở đồng nhất cấp trên cầu thang. Thanh Vân sơn mạch, Cự trọng tiên thế. Tiêu Phong chậm rãi lay động cơ bộ, hướng phía đệ bắt bậc cầu thang đi tới căng đến gần đệ bát bậc cầu thang, Tiêu Phong trong lòng liền cảm phát bất an. Phàm Phật có một giọng nói, đang không ngừng báo cho hắn, đừng lại tiếp tục đến gần rồi. Điều này làm cho Tiêu Phong hết sức bất đắc dĩ. Hắn ở Trèo Cựu Trọng Thiên Thê bảy vị trí đầu cấp lúc, chẳng bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Vì vậy, Tiêu Phong không khỏi có chút hoài nghi. Nay đạo không rõ thanh âm, có phải là Cựu Trọng Thiên Thê ở cảnh cáo chính mình? Hắn, Tiêu Phong, cũng không có leo lên đệ bát bậc cầu thang từ cách. Ý niệm như vậy mới vừa xuất hiện, liền tại Tiêu Phong trong đầu cảm dễ. Mặc kệ Tiêu Phong làm như thế nào, đều không biện pháp đem ý niệm này từ trong đầu của mình dùng mở. Hồ tiêu Phong sâu hấp một khẩu khí, ánh mắt lộ ra một vẻ dứt khoát màu sắc. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái nhát gan loại người sợ phiền phức. Sở dĩ, coi như chiếm được Cựu Trọng Tiên Thiên Thê cảnh cáo hắn cũng không khả năng dễ dàng buông tha. Mặc dù hắn thực sự không thể leo lên đệ bát bậc cầu thang, hắn cũng muốn tự mình đi thử một phen. Cứ như vậy, dù cho bị Cựu Trọng Tiên Thiên Thê đả thải, Tiêu Phong cũng sẽ không lưu lại cái gì tiếc nuối. Bằng không, Tiêu Phong trong lòng là quyết định sẽ không thống khoái. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Tiêu Phong rất nhanh là đến đệ bát bậc cầu thang phụ cận. Sau đó, Tiêu Phong không chút do dự nhấc chân, muốn leo lên đệ bát bậc cầu thang. Ông trong sát na, một cỗ huyền diệu lực lượng, từ đệ đệ bắt bậc cầu thang bạc phát, hướng phía chu vi khuếch tán ra, mà khoảng cách gần nhất tiêu phong, càng là trong nháy mắt đã bị này cỗ lực lượng lan đến. Sau một khắc, đang lúc mọi người nhìn soi mói, tiêu phong cả người trực tiếp nhất bị hất bay đi ra ngoài. Còn tốt, này cỗ huyền diệu lực lượng, ở hất bay tiêu phong đồng thời, cũng đem tiêu phong bảo vệ. Sở dĩ, rơi xuống cửu trọng thiên thê bên ngoài tiêu phong, hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương. Thật thất bại, liên tiêu phong đều không lên được đệ bắt bậc cầu thang sao? Khó có thể tin, đến cùng là dạng gì thiên tài, tài năng mới có thể leo lên đệ bát bậc cầu thang. Chứng kiến Tiêu Phong bị loại bỏ phía sau, tất cả mọi người tại chỗ trên mặt đều lộ ra một vẻ rung động biểu tình. Bọn họ chấn động với, Tiêu Phong có thể leo lên bậc cầu thang thứ 7. Bọn họ càng thêm chấn động với, Tiêu Phong cũng không thể leo lên đệ bát bậc cầu thang. Dù sao, Tiêu Phong ở trong mắt bọn họ đã là chân chính tuyệt đỉnh thiên tài. Thế nhưng, mặc dù là Tiêu Phong thiên tài như vậy, đều không biện pháp leo lên đệ bát bậc cầu thang. Như vậy, thần châu đại lục bên trên, thực sự có người có thể leo lên đi đệ bát bậc cầu thang sao? Quả nhiên, thất bại sao? Tiêu Phong đứng ở cựu Trọng Thiên Thê phủ cận, trên mặt mang một vẻ thần sắc bất đắc dĩ. Tuy là, hắn đã sớm đoán được kết quả như vậy, thế nhưng, khi hắn chân chính bị loại bỏ sau đó, tâm thần vẫn là xuất hiện một ít hoang hốt, đặc biệt là hắn va chạm vào đệ bắt bập cầu thằng lúc. Cựu Trọng Thiên Thê bộc phát ra lực lượng, làm cho Tiêu Phong thật lâu chưa tỉnh hồi lại. Hắn chính là tiên tượng đại tông sư cảnh giới a? Ở cái này cổ lực lượng trước mặt, lại yếu đối phạm vất một con giun dế. Đây đối với Tiêu Phong mà nói, tuyệt đối là nhất kiện khó có thể tiếp nhận sự tình. Phong Nhi, ngươi không sao chứ? Tiêu Viễn Sơn xuất hiện ở Tiêu Phong bên cạnh, có chút ân cần hỏi han. Theo Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Phong không có thể leo lên đệ bắt bậc cầu thang, cố nhiên là có chút tiến bước. Thế nhưng, Tiêu Phong có thể leo lên bậc cầu thang thứ 7, đã đã đủ chứng minh tiêu đỉnh tiên tư cường đại. Sở dĩ, Tiêu Viễn Sơn có chút sợ hãi, Tiêu Phong lại bởi vì bị loại bỏ, do đó lâm vào chán trường bên trong. Phu thân an tâm, Hải Nhi cũng không có gì đáng ngại. Nghe được Tiêu Viễn Sơn thanh âm, Tiêu Phong đội vã tập trung ý chí, nhẹ giọng mờ mịt hồi đáp. Hắn đích xác bị cự trọng thiên thế lực lượng chấn động đến rồi. Thế nhưng, hắn cũng không biết đem loại này yếu ớt tình huống, ở mặt những người khác trước biểu hiện ra ngoài. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi." Tiêu Viễn Sơn gật đầu, mở miệng cười nói rằng. Coi như Tiêu Viễn Sơn còn muốn nói gì lúc, Điền Mới vừa cùng Triệu Vũ hai người đã tới Tiêu Phong bên người. "Tiêu sư huynh, cũng xin chờ ở một bên một hồi. Chờ chúng ta trở lại Thanh Vân môn lúc, tự nhiên sẽ hướng trưởng môn trưởng lão hội báo tình huống của ngươi." Sư đệ Điền Mới, liền trước giờ chúc mừng Tiêu sư huynh trở thành trong tông môn nhập thất đệ tử. Điền Mới trên mặt treo một vệt nụ cười thản nhiên, hướng về phía Tiêu Phong mở miệng nói. "Sở dự huynh đã sớm tuyên bố qua, chỉ cần leo lên Cửu Trọng Tiên Thiên thệ đệ 6 bậc cầu thang, liền có thể trực tiếp trở thành nhập thất đệ tử." Mạc Tiêu Phong lại leo lên bậc cầu thang thứ 7. Dưới tình huống như thế, Điện mới tự nhiên không ngại, trước giờ gọi Tiêu Phong một tiếng sư huynh. Dù sao, lấy Tiêu Phong tiên phú, chỉ cần bái nhập Thanh Vân môn, nhất định sẽ trong thời gian cực ngắn, nhanh chóng cường đại lên. Không sai. Cứ xin Tiêu sư huynh chờ đợi khoảnh khắc. Đại Tống Hoàng Triều, Hoàng cung, điện hạ, ngươi liền không lo lắng sao? Một tháng kỳ hạn, lập tức phải đến rồi, mà bệ hạ chậm chạp không có làm ra quyết định. Một phần vạn Thanh Vân trưởng môn giận, trực tiếp đối với Triệu đỉnh xuất thủ làm sao bây giờ? Gia cát chính nga đứng ở Triệu Đức Vương trước người, tối đầu mở miệng hỏi: Từ Thanh Vân Sơn mạch trở lại mở ra, hắn cũng bởi vì phụ họa đề nghị của Triệu Đức Vương, bị Triệu Không giận nhốt vào tiên lao. Thế nhưng, làm Lâm Kinh Vũ hủy diệt thiếu Lâm tin tức, chuyển tới Triệu Không giận bên thai phía sau. Triệu Không giận cụ kết một đoạn thời gian, liền đem ra các chính ngã đám người phóng ra. Lấy được tự do lần nữa ra các chính ngã, mỗi ngày đều sẽ đến cùng Triệu Đức Vương nói chuyện với nhau. Mà bọn họ nói chuyện với nhau nội dung, tự nhiên chính là Triệu Không giận có hay không đã làm ra quyết định. Đúng vậy a. Chỉ chớp mắt, 1 tháng kỳ hạn, liên chỉ còn lại có sau cùng 10 ngày. Triệu Đức Vương trên mặt, lộ ra một vẻ ưu sầu biểu tình. Bởi vì lời khuyên của hắn, thêm lên Lâm Kinh Vũ Hụy diệt thiếu Lâm sự tình. Triệu Không Dận bỏ đi cùng Thanh Vân Môn giao chiến ý tưởng. Hắn sợ, hắn sợ Thanh Vân Môn cái kia cường đại thực lực. Thế nhưng, Triệu Không Dận nhưng cũng không có tuyển trạch, trực tiếp thần phục với Thanh Vân Môn. "Thank ủ Triệu Không Dận tiểu nhi tử." Triệu Đức Vương ít nhiều đoán được Triệu Không Dận ý tưởng. Triệu Không Dận đang đánh cuộc, đổ Thanh Vân Môn sẽ không chủ động đối với Triều Đình xuất thủ, mà Triệu Không Dận tiền đặt cược chính là đại tống hoàng triều sở hữu bất tính. Dù sao, một ngày Thanh Vân Môn đối với Triều Đình xuất thủ, toàn bộ đại tống hoàng triều đều sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Hắn đang đánh cuộc dạ phong sẽ không vì thanh văn môn phát triển, do đó lan đến gần tất cả đại tổng mấy tính. Điều này làm cho Triệu Đức Vương trong lòng thập phần bất an. Hắn nhớ rõ, Dạ Phong ở thông thiên phong bên trên, cái kia bệ nghệ hết thảy tư thái. Hắn càng rõ ràng hơn nhớ kỹ, Chu Tiên kiếm cái kia nát bấy tiên địa vạn vật khủng bố kia ý. Nếu như thanh văn môn thật muốn đối với Triệu Đỉnh xuất thủ, như vậy, thanh văn môn tuyệt đối có đủ thực lực, trong thời gian ngắn nhất cho đại tổng hoàng triều đổi một cái chủ nhân. Đáng tiếc, Triệu Đức Vương minh bạch điểm này, thế nhưng Triệu không giận cũng không nguyện ý minh bạch. Đợi lát nữa cuối cùng 2 ngày, nếu như phụ hoàng như trước không muốn làm ra quyết định, như vậy Chúng ta cũng chỉ có thể dùng chút cực đoan thủ đoạn. Triệu Đức Vương lắc đầu, trong mắt lóe lên một vẻ quyết nhiên thần sắc. Bất kể là vì để cho Triệu không giận sống sót, vẫn là vì đại thống hoàng triều an ổn, hắn đều nhất định phải ở một tháng kỳ hạn đến trước, làm cho triều đình làm ra một cái lựa chọn chính xác. Ồ, cái gì thủ đoạn cực đoan? Có thể làm cho ta cũng nghe một chút sao? Chương 116, triều đình nội tình. Tang thư thư cảnh cáo, đại thống hoàng triều, hoàng cung. Ồ, cái gì thủ đoạn cực đoan? Có thể làm cho ta cũng nghe một chút sao? Đột nhiên, một cái mang theo một chút nhạo báng thanh âm Dạ Cát Chính Nghĩa cùng Triệu Đức Phương vang lên bên hai. Ai? Ai? Dạ Cát Chính Nghĩa cùng Triệu Đức Phương, trong nháy mắt bị sợ hết hồn. Bọn họ lúc này chuyện đảm luận, đã không thể nghi ngờ làm lưu phản. Nếu có người đem nói chuyện của bọn họ, hội báo đến rồi Triệu Không Dận nơi đó. Như vậy, hai người bọn họ phiền phức liền lớn, đặc biệt là Dạ Cát Chính Nghĩa. Hắn vừa mới bị Triệu Không Dận từ tiên lao bên trong đi ra. Nếu như lại dính líu tới lưu phản sự tình, như vậy, Triệu Không Dận tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Mà Triệu Đức Phương hạ trạng, có lẽ sẽ so với Triệu Không Dận tốt hơn một ít. Thế nhưng Triệu Đức Phương ít nhất cũng sẽ bị Triệu Không Dận khu trục. Một ngày hắn bị khu trục ra hoàn cùng, liền không có biện pháp tiếp tục tới gần Triệu Không Dận. Không thể tới gần Triệu Không Dận, Triệu Đức Phương liền không thể đi cải biến Triệu Không Dận ý tưởng. Nếu như Triệu Không Dận vẫn trì hoãn nữa, chậm chạp không nguyện làm ra quyết định. Như vậy, chờ các loại một tháng kỳ hạn đến, Triệu Đình khả năng liền đại họa lâm đầu. Đây cũng không phải là Triệu Đức Phương nguyện ý thấy sự tình. Sở Dĩ, ra cắt chính ngã cùng Triệu Đức Phương hai người, liền đội vàng đem ánh mắt của mình, hướng phía thanh niên khởi nguồn phương hướng nhìn lại. Từng, từng trưởng lão, ngài làm sao sẽ xuất hiện nơi đây? Sau một khắc, Triệu Đức Vương trực tiếp liền trợn tròn mắt, chỉ thấy Tạng Thư Thư thân ảnh không biết lúc nào đã xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa, mà vừa rồi cái kia thanh âm đột nhiên xuất hiện, rõ ràng chính là Tạng Thư Thư nói ra được. Cái này, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ, Thanh Vân Môn đã chuẩn bị lộ thủ, một bên ra các chính ngã, lại là trực tiếp liền sững sờ ngay tại chỗ. Hắn tự nhiên là nhận thức Tạng Thư Thư, thế nhưng, đối với Tạng Thư Thư đến, Gia Các Chính Ngã cũng là lòng tràn đầy sợ hãi. Dù sao, Triệu Đình cùng Thanh Vân Môn trong lúc đó quan hệ vốn là có chút dương cùng bạc kiếm. Dưới tình huống như vậy, Tằng Tư Tư lại xuất hiện ở trong hoàng cung. Vì vậy, Gia Cát Chính Nga tự nhiên sẽ hoài nghi, Tằng Tư Tư tới hoàng cung có mục đích gì? Tỷ như, Tằng Tư Tư chiếm được Dạ Phong phân phó, đến đây trạm sát Triệu Không Dận. Cái gì? Nghe được Gia Cát Chính Nga lời nói, Triệu Đức Vương trên mặt cũng lộ ra một vẻ thần sắc kinh hoàng. Hắn chính là nhớ rõ, trưởng môn Dạ Phong chỉ cho ra khỏi hai lựa chọn, hoặc là, Triệu Đình thần phục với Thanh Vân Môn, hoặc là, Thanh Vân Môn bang Triệu Đình đổi một cái hoàng đế. Bây giờ, hắn phụ hoàng Triệu Không Dận, trầm trạm không có làm ra quyết định. Chẳng lẽ, trưởng môn đã không muốn tiếp tục chờ đợi sao? Sở dĩ Tang Tư Tư mới có thể đột nhiên xuất hiện ở trong hoàng cung. Không cần lo lắng, ta tạm thời còn không có đối với Triệu Không giận động thủ." Tang Tư Tư khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, "Hắn tự nhiên biết, Triệu Đức Phương cùng gia các chính hạ đang lo lắng cái gì. Quả thật, hắn ly khai Thanh Vân Môn, đi tới Đại Tống hoàng cung mục đích là vì làm cho Triệu Đình thần phục với Thanh Vân Môn. Thế nhưng, Dạ Phong lúc trước liền đã nói qua, cấp cho Đại Tống Triệu Đình một tháng kỳ hạn. "Thank you Dạ Phong trung thành nhất quốc hạ," Tang Tư Tư tự nhiên không có khả năng làm cho Dạ Phong thất tín với người. Sở dĩ, hắn ở đi tới hoàng cung sau đó cũng không có trực tiếp đi gặp Triệu Không giận, mà là chủ động tìm được rồi Triệu Đức Vương. Mà hắn tìm đến Triệu Đức Vương mục đích, kỳ thực cũng hết sức đơn giản. Tăng Thư Thư cũng không muốn đối với Triệu Không giận động thủ. Dù sao, Triệu Không giận chính là đại tống hoàng triều đế vương. Ở Triệu Không giận bên cạnh, nhất định là có đại lượng thị vệ. Vì là, những thị vệ này tồn tại, cũng sẽ không làm cho Tăng Thư Thư sợ hãi. Thế nhưng, nếu như Tăng Thư Thư mạnh mẽ xuất thủ, đi chạm sát bị rất nhiều thị vệ bảo vệ Triệu Không giận. Ở chạm sát Triệu Không giận phía trước, Tăng Thư Thư tất nhiên muốn chạm sát đại lượng thị vệ. Mà Tăng Thư Thư cũng không phải là một cái thị sát nhân. Sở Dĩ, hắn hy vọng Triệu Đức Vương có thể phát huy ra một chút tác dụng, làm cho Triệu Không Dận làm ra một cái lựa chọn chính xác. Bằng không, một ngày sau cùng kỳ hạn đến. Như vậy, vì hoàn thành dạ phong giao phó nhiệm vụ, Tằng Tư Tư cũng không xuất thủ không được. Hơn nghe được Tằng Tư Tư lời nói, Triệu Đức Vương không khỏi tùng một khẩu khí. Hắn lúc trước thật vẫn đang lo lắng, sợ hai Tằng Tư Tư đã chém giết Triệu Không Dận. Dù sao, bất kể như thế nào, Triệu Không Dận đều là hắn tự mình phụ thân. Thành tựu con trai của Triệu Không Dận, Triệu Đức Vương tự nhiên không hy vọng Triệu Không Dận xảy ra chuyện. Hô còn tốt. Dạ Cát Chính Nga sâu hấp một khẩu khí, tâm tình miễn cưỡng bình tĩnh một chút. Nếu như Tằng Thư Thư thực sự chém giết Triệu Không Dận, như vậy, trong thời gian ngắn, Đại Tống Hoàng Triều tất nhiên sẽ lâm vào chấn động bên trong. Đây là Dạ Cát Chính Nga chuyện không muốn thấy, không nên cao hứng quá sớm. Các ngươi còn có cuối cùng thời gian 10 ngày. Nếu như Triệu Không Dận vẫn còn do dự không quyết định được, nghĩ lấy kéo dài thời gian. Như vậy, các ngươi liền trước giờ vì Đại Tống, tuyển trạch một vị mới đế vương a. Đương nhiên, nếu như Triệu Không Dận cho rằng triều đình có thể cùng Thanh Vân môn đối nghịch, vậy hắn cũng có thể đi thử một chút. Bất quá Nếu như Triệu không giận con bài chưa lật, là trong hoàng cung cái kia 7 cái lục địa thần tiên. Vậy không cần dãy rủa, thành thành thật thật chờ chết thì tốt rồi. Tang thư thư phụ Triệu Đức Vương cùng ra cắt chính ngã liếc mắt, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Hắn ở đi tới hoàng cung sau đó, chỉ dựa vào cường đại cảm giác lực, rõ ràng trong hoàng cung tình huống. Hoàng cung không hổ là một cái hoàng cung đại bản doanh. Ở toàn bộ trong hoàng cung, tổng cộng có 7 tôn lục địa thần tiên cảnh giới võ giả. Trong đó, mạnh nhất một vị lục địa thần tiên đã đạt đến lục địa thần tiên bắt trọn cảnh giới. Trừ cái này 7 vị lục địa thần tiên ở ngoài, còn có sắp xỉ trăm vị tiên tượng đại tông sư liên đội hình như vậy, mặc dù là lục địa thần tiên cự trọng võ giả đến, cũng rất khó còn sống rời đi hoàng cung. Thế nhưng, Tằng Tư Thư là cảnh giới gì? Thượng thanh cảnh một tầng. Dựa vào thanh văn môn đạo pháp, Tằng Tư Thư thậm chí có thể chẩm sát một bước siêu thoát cảnh giới võ giả. Vì vậy, đối với trong hoàng cung rất nhiều võ giả, Tằng Tư Thư căn bản là nhìn không thuận mắt. Cái này, Từng trưởng lão, mời lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể đủ làm cho phụ hoàng làm ra lựa chọn chính xác. Theo Tằng Tư Thư thoại âm rơi xuống, Triệu Đức Vương vội vã mở miệng, hướng về phía Tằng Tư Thư thỉnh cầu nói, hắn có thể từ Tằng Tư Thư, Thư ngứ khí chung cảm nhận được một cú không thể nghi ngờ thái độ. Thế nhưng, vì mình phụ hoàng cùng siêu thoát, hắn lại không để ý tới những thứ này, chỉ nghĩ làm cho Tang Thư Thư khoan dung một đoạn thời gian. Bảy vị lục địa thần tiên, Gia Cát Chính Nga đồng tử mãnh địa co rúm lại, trên mặt lộ ra một vẻ rung động thần sắc. Hắn vì triều đình hiệu lực mấy thập niên. Trước đó, hắn cư nhiên cho tới bây giờ đều không biết trong hoàng cung có nhiều như vậy cửa giả. Thế nhưng, ở ngắn ngủi chấn động sau đó, Gia Cát Chính Nga liền vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Tang Thư Thư. Tang Thư Thư bất quá là vừa tới hoàng cung, liền đem hoàng cung cao thủ toàn bộ tìm được. Quan trọng nhất là Tăng Tư Tư trong giọng nói, còn để lộ ra hắn đối với Lục Địa Thần Tiên chẳng đáng. Cái này liền đại biểu cho Tăng Tư Tư tự thân thực lực tuyệt đối cùng Lâm Kinh Vũ giống nhau, đã áp đảo Lục Địa Thần Tiên bên trên. Nếu như Tăng Tư Tư thật muốn đối với Triệu Không giận động thủ, coi như trong hoàng cung cao thủ chen nho lên, chỉ sợ cũng không biện pháp bảo vệ tốt Triệu Không giận. Không cần cầu ta, đây là trưởng môn định ra kỳ hạn. Nếu như ngươi không muốn ngươi phụ hoàng xảy ra chuyện, vậy ngươi ở nơi này trong vòng 10 ngày, làm cho hắn làm ra quyết định đi. Tăng Tư Tư khoát tay áo, cũng không để ý tới Triệu Đức Vương dự định. Hắn có thể đủ lợi triệu Đức Vương trước mặt hiện thân, đã là hắn sau cùng nhân tử. Tằng Thư Thư tin tưởng, Triệu Đức Vương tuyệt đối sẽ đem mình nói, hoàn chỉnh truyền đạt cho Triệu Không Giận. Hắn có thể đủ trong thời gian ngắn, phát hiện trong hoàng cung tất cả cao thủ, chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn, vượt qua lục địa thần tiên cảnh giới. Chỉ cần Triệu Không Giận không phải người ngu, tất nhiên cũng có thể minh bạch điểm này. Đây là Tằng Thư Thư cho Triệu Không Giận cảnh cáo. Nếu như Triệu Không Giận như trước chấp mê bất độ, cái kia Tằng Thư Thư cũng không có biện pháp, chỉ có thể bang Triệu đỉnh đổi một cái đế vương. Đang nói xong những lời này phía sau, Tằng Tư Tư liền trực tiếp tế xuất Yên Viên kiếm, rất nhanh thì biến mất ở phía chân trời bên trong. Không được, Ba Sáu ta muốn đi gặp phụ hoàng, không thể lại để cho phụ hoàng tiếp tục làm lỡ thời gian, bằng không, đại thống hoàng triều liền thật xảy ra đại sự. Lam Tằng Tư Tư sau khi rời khỏi, Triệu Đức Vương trên mặt liền lộ ra một vẻ mặt bối rối. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Tằng Tư Tư tuyệt đối không có nói đùa chính mình. Nếu như Triệu không giận như trước không muốn thần phục Thanh Vân Môn, như vậy, thời gian 10 ngày vừa đến, Tằng Tư Tư tuyệt đối sẽ đại khai san giới. Chờ, các loại, cái thời gian đó, trong hoàng cung những cao thủ căn bản cũng không khả năng bảo vệ tốt Triệu Không giận. Điện hạ, Cựu thần cùng ngài cùng nhau đi vào. Gia Cát Chính Nghĩa vội vã mở miệng, hướng về phía Triệu Đức Vương nói rằng, hắn cũng bị Tằng Tư Tư xuất hiện hù dọa. Đồng thời, Tằng Tư Tư theo như lời nói âm chi trùng, cũng để lộ ra thanh văn môn thái độ. "Thank you đại tổng hoàng triều thái phó, hắn tự nhiên không có khả năng trợ ư." Tuy là, Gia Cát Chính Nghĩa cũng không biết, lần này đi gặp Triệu Không giận, có hay không có thể làm cho Triệu Không giận lạm ra tuyên trạch. Thế nhưng, bất kể như thế nào, hắn đều hay là muốn lại thử một phen. "Tốt, vậy chúng ta đi." Chương 117, bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Triệu Không Dận quyết định. Hoàng cung, Ngự thư phòng, Phụ hoàng. Bảy vị lục địa thần tiên cảnh giới võ giả, là đỡ không được từng trưởng lão. Mười ngày sau, nếu như phụ hoàng vẫn không có làm ra quyết định, từng trưởng lão là nhất định sẽ ra tay với phụ hoàng. Triệu Đức Phương quỳ trên mặt đất, hướng về phía Triệu Không Dận không ngừng khẩn nổ. Hắn rời đi tẩm cung của mình sau đó, liền đi thẳng tới Triệu Không Dận ngự thư phòng. Triệu Đức Phương vận khí không tệ. Thời khắc này Triệu Không Dận đúng lúc liền tại ngự thư phòng bên trong. Sau đó, Triệu Đức Phương không có chút nào do dự, trực tiếp đem tằng thư thư sự tình nói ra. Bất kể là tăng tư thư tham dò rồi chứ trong hoàng cung cao thủ số lượng, vẫn là tăng tư thư tại hắn trong tầm cùng, nói những lời này, Triệu Đức Vương đều không chút nào giấu giếm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật một lần. Mà ra các chính ngã, lại là quỷ gối Triệu Đức Vương bên cạnh, tối đầu không nói được một lời. Bọn họ ở đi tới ngự thư phòng phía trước, liền đã kinh thương số lượng quá. Sở Hữu Huân nủ Triệu không giận lời nói, đều do Triệu Đức Vương tới giảng thuật. Mà hắn ra các chính ngã, chỉ cần cho thấy thái độ của mình là tốt rồi. Cứ như vậy, mặc dù Triệu không giận tức giận, ra các chính ngã cũng sẽ không hồi quá lớn tội. Dù sao, ra các chính ngã cũng không phải là Triệu Đức Vương không phải con trai của Triệu Không giận, hắn chỉ là đại tống Triệu Đình một cái thần tử mà thôi." Nói xong sao, Triệu Không giận ngồi ở long ỷ bên trên, khắp khuôn mặt là âm trầm thẫn sắc. Mười một tuy là, Triệu Không giận rảnh mạch từng câu. Triệu Đình đối với đại tống giang hồ Trường Không còn có rất lớn chỗ thiếu hụt. Thế nhưng, hắn chính là đại tống khai quốc đế vương a. Mặc dù không thể cầm nắm đại tống giang hồ, chí ít cũng có thể hoàn toàn nắm giữ chính mình ở tại hoàng cung. Vì vậy, mặc dù Triệu Đức Phương không nói, Triệu Không giận cũng đã sớm biết Tăng Tư Tư hàng lâm. Dù sao, Tăng Tư Tư đi tới hoàng cung lúc, có thể không hề có chút che dấu nào. Đây đối với Triệu Không giận mà nói, tuyệt đối là một cái cực đại khiêu khích. Nhưng mà, làm cho Triệu Không giận bất đắc dĩ là, hắn lại cầm Tằng Thư Thư không có biện pháp, liền như cùng Tằng Thư Thư nói giống nhau. Hôm nay trong hoàng cung, hoàn toàn chính xác có 7 vị lục địa thần tiên cảnh giới võ giả. Thế nhưng, cái này 7 vị lục địa thần tiên cảnh giới võ giả, lại không có dũng khí đi cùng Tằng Thư Thư chiến đấu. Đúng vậy, không sai. Ở Triệu Đức Vương đến phía trước, cái kia 7 vị lục địa thần tiên cảnh giới võ giả, đã tới đi tìm Triệu Không giận, cũng là bọn hắn 7 người, xuất phát hiện trước Tằng Thư Thư hàng lâm. Nhưng là bọn họ ở phát hiện Tằng Thư Thư sau đó, Tằng Thư Thư chỉ là một ánh mắt, để bọn họ đã không có động thủ dũng khí. Chuyện bọn họ duy nhất có thể làm chính là chờ, các loại, Tằng Thư Thư sau khi rời đi, đem cái kia sự kiện báo cho với Triệu Không giận. Bao nhiêu châm chọc một chuyện. Cái này bậy vị lục địa thần tiên, là chiêu đỉnh hao tốn giá cả to lớn, bồi dưỡng ra được tối cường nội tình. Thế nhưng, chiêu đỉnh mạnh nhất nội tình, lại ngay cả cùng địch nhân giao thủ dũng khí đều không có. Điều này làm cho Triệu Không giận trong lòng xuất hiện nỗi nặng tuyệt vọng. Hắn biết, chiêu đỉnh thật không có lựa chọn nào khác. Phu hoàng Nghe được Triệu Không giận lời nói, Triệu Đức Vương ngẩng đầu, vừa định tiếp tục nói cái gì đó. "Vậy hạ?" Đột nhiên, một cái ông lão mặc áo đen, như quỷ mị xuất hiện ở ngự thư phòng trung. Lão giả xuất hiện sau đó, nhìn cũng không nhìn một bên Triệu Đức Vương cùng gia các chư ngã, trực tiếp hướng về phía Triệu Không giận hành lễ. "Tìm được hắn sao?" Triệu Không giận nhìn lão giả liếc mắt, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi. "Ông lão mặc áo đen này, chính là bảy vị lục địa thần tiên một trong." Đồng thời, hắn chính là bảy vị lục địa thần tiên bên trong tối cường giả, đã đạt đến lục địa thần tiên bắt trọng cái giới. "Vậy hạ?" Tang thư thừa cũng không có che dấu hành tung. Hắn rời đi hoàng cung sau đó, liền đi bên trong thành một cái tử lâu. Hắc Y lão giả hơi không lợi, chuốn về phía Triệu Không Dận hồi đáp. Hắn vốn là trên giang hồ một cái tán tu. Bởi vì một lần ngoài ý muốn, Triệu Không Dận cứu người bị thương nặng hắn một mạng. Vì báo đáp Triệu Không Dận, hắn mới có thể tuyển trạch vì Triệu Không Dận công tác. Sau đó, ở Triệu Không Dận đại lực đổi dựng dưới, dần dần có thực lực hôm nay. Bất quá, hắn tuy là cảm kích Triệu Không Dận, nguyện ý vì Triệu Không Dận làm một ít chuyện đủ khả năng. Thế nhưng, làm cho hắn vì Triệu Không Dận đi liều mạng, nhưng cũng là không có khả năng. Tỷ như, hắn ở biết tầng tư tư mạnh hơn chính mình sau đó, liền không muốn đi cùng Tạng Thư Thư giáo thủ, không chỉ là hắn, còn lại 6 vị lục địa thần tiên hầu như đều là tình huống như vậy. Bọn họ đều không phải là Triệu Không Dận bồi dưỡng từ sí. Đối với bọn hắn mà nói, bọn họ cùng Triệu Không Dận quan hệ giữa rất đơn giản. Bọn họ đang hưởng thụ triều đình tư nguyên đồng thời, vì Triệu Không Dận xử lý một ít khó dây dưa vấn đề. Nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết chính là, bọn họ sẽ không bởi vì Triệu Không Dận sự tình mà vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Đi thôi, chúng ta cùng đi gặp thấy hắn. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút, hắn thanh vân môn rượi vào cái gì làm cho châm thân phụ Triệu Không Dận ánh mắt thăm thú, ý, hướng về phía Hắc Ý lão giả phân phó nói: "Dĩ vãng thời điểm, hắn đối với trong hoàng cung bảy vị lục địa thần tiên đều là hết sức cung kính. Nhưng là bây giờ, Triệu Không Dận đối với cái này bảy vị lục địa thần tiên thái độ đã xảy ra một ít cải biến. Cái này bảy vị lục địa thần tiên, là hắn từ trong trốn giang hồ mời chào, bồi dưỡng thành lục địa thần tiên. Thang đến tầng thư thư hàng lầm sau đó, Triệu Không Dận mới bất đắc dĩ phát hiện, cái này bảy vị lục địa thần tiên, đối với triều đình lòng trung thành, cũng không có hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy. Sở dĩ, chờ hắn xử lý xong thanh văn môn thời điểm phía sau, hắn liền muốn bắt đầu bắt tay vào làm." Bội dưỡng được một nhóm tử trùng với triều đình cường giả, chỉ có cái này dạng, lui về phía sau đại tống hoàng triều, mới chỉ có sẽ không gặp phải hôm nay như vậy sỉ nhục. Lạ, nghe được Triệu Không giận lời nói, Hắc Ý lão giả vội vã đáp lại. Đối với Triệu Không giận ý tưởng, Hắc Ý lão giả tự nhiên là đoán được một ít. Thế nhưng, Hắc Ý lão giả cũng không quan tâm. Hắn hôm nay tu vi đã đạt đến lục địa thần tiên đệ bát trọng, lấy triều đình cung cấp tài nguyên, đã sớm không thể trợ giúp hắn tiếp tục để thăng cảnh giới. Vì vậy, coi như Triệu Không dẫn hắn rời ra hoàng cung, Hắc Ý lão giả cũng sẽ không nói gì nhiều. Sau đó, Ở Triệu Khúc giận dưới sự luống dẫn, hai người trực tiếp ly khai ngự thư phòng. Từ đầu đến cuối, bất kể là Triệu Khúc giận, vẫn là Hắc Ý Láo Giả, bọn họ đều không có nhìn nhiều Triệu Đức Vương cùng Gia Cát Chính ngã liếc mắt. Thẳng đến hai người bọn họ thân ảnh biến mất ở ngự thư phòng phía sau. Uy dưới đất Triệu Đức Vương cùng Gia Cát Chính ngã mới chậm rãi đứng dậy. Điện hạ, chúng ta muốn cùng đi lên xem một chút sao?" Gia Cát Chính ngã mở miệng, hướng về phía Triệu Đức Vương dò hỏi. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Ý Láo Giả. Bất quá, bởi vì Tằng Tư Tư khi trước nhắc nhở, Gia Cát Chính ngã cũng đoán được thân phận của đối phương. Sở dĩ đối với Hắc Ý lão giả xuất hiện, ra các chính ngã cũng không có quá nhiều ngoài ý mến, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, Triệu Không Dận chủ động đi gặp Tạng Tư Tư, rốt cuộc là muốn làm gì? Hô không cần, để phụ hoàng đi cùng từng trưởng lão nói chuyện a. Triệu Đức Vương sâu hấp một khẩu khí, nhẹ giọng mở miệng hồi đáp. Triệu Không Dận cùng Hắc Ý lão giả nói chuyện, làm cho Triệu Đức Vương minh bạch rồi một chuyện. Hắn phụ hoàng Triệu Không Dận cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn mới vừa nói ra Tạng Tư Tư sự tình, Triệu Không Dận cũng đã khiến người ta tìm được rồi Tạng Tư Tư vị trí. Cái này liền đại biểu cho Triệu Không giận đã sớm biết Tằng Thư Thư đến, chỉ có cái này dạng, hắn mới có thể trước giờ phái ra nhân thủ, đi tìm Tằng Thư Thư tung tích. Tuy là, Triệu Đức Vương cũng không biết Triệu Không giận muốn làm gì. Thế nhưng, Triệu Đức Vương cũng rất rõ ràng, làm cho Triệu Không giận đi gặp một chút Tằng Thư Thư, đích thật là một cái lựa chọn tốt. Chỉ ít, ở nhìn thấy Tằng Thư Thư sau đó, Triệu Không giận liền sẽ rõ ràng. Triều Đình cùng Thanh Vân Môn trong lúc đó, đến cùng có bao nhiêu trên lệnh 933. Khai Phong Thành, Thanh Phong Tử Lâu. Tằng Thư Thư ngồi ở lầu 2 gần cửa sổ vị trí, tùy ý thưởng thức rượu trên bàn thủy. Hắn được Triệu hoán đến Thần Châu đại lục sau đó, vẫn là lần đầu tiên ly khai thành văn môn. Vì vậy, đối với Thần Châu đại lục mà bộ, Tang Tư Tư tự nhiên là tương đối yêu kỳ. Đáng tiếc, cùng nguyên thế giới rượu so sánh với, có chênh lệch không nhỏ. Rất nhanh, Tang Tư Tư liền đối với những rượu này mất đi hứng thú. Hắn vốn cũng không phải là một cái hảo tiểu chuyên nhân, mà Thần Châu đại lục sản xuất rượu, càng là so ra kém chu tiền thế giới rượu. Dưới tình huống như thế, Tang Tư Tư sẽ không thái quá lưu ý những rượu này. Ồ, chà tiên người, rốt cuộc đã tới sao? Sau một lát, Tang Tư Tư ánh mắt chuyển động, hướng phía dưới lầu đường phố nhìn lại chỉ thấy Triệu Không giận mang theo ba cái lão giả, đang chậm rãi hướng phía Cửu Lâu đi tới. "Thú vị, là sợ ta ra tay với ngươi sao? Sở dĩ mới có thể mang theo ba cái lục địa thần tiên đến đây, thực sự là thật đáng buồn a. Nếu ta thực sự muốn giết ngươi, cái này ba cái lục địa thần tiên có thể ngăn không được ta." "Hung chi, ba cái không dám ra tay phế vật mà thôi, bọn họ dám đến cản ta sao?" Nhìn lấy chậm rãi đến gần Triệu Không giận mấy người, Tang Tư tự khoệ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn ở trong hoàng cung, liền cùng mấy cái này lục địa thần tiên đã gặp mặt. Nguyên bản Tạng Thư Thư còn tưởng rằng, mấy cái này lục địa thần tiên đều sẽ cùng Hoàng Thượng một hạng, đối với Triều Đình trung thành và tận tâm. Nhưng mà, làm cho Tạng Thư Thư ngoài ý muốn là, mấy cái này lục địa thần tiên tất cả đều có cùng với chính mình Tư Tâm. Bọn họ cũng không phải là Hoàng Thượng cái loại này, vì Triều Đình có thể trả giá hết thảy người. Sở dĩ, ở biết mình không phải là đối thủ phía sau, bọn họ liền ra tay với Tạng Thư Thư dũng khí đều không có. Điều này làm cho Tạng Thư Thư cảm thấy hết sức không thú vị. Chương 118, Nưu Đồ đã lâu dạ tâm. Bái Dạ Phong Vi sư. Mở ra. Thanh Phong Tử lâu. Tư vị Hoàng Thành Ti thị vệ liên tiếp dũng mãnh vào trong Tửu lâu. Bọn họ nhận được phía trên mệnh lệnh, muốn đem Thanh Phong Tửu lâu khống chế lại. Ở Hoàng Thành Ti hành động dưới, lớn như vậy Thanh Phong Tửu lâu, rất nhanh cũng chỉ còn lại có lầu 2 bên trong tầng thư thư. Liên Tửu lâu lão bản cùng tiểu nhị đều bị Hoàng Thành Ti nhân cho chạy tới Tửu lâu ở ngoài. Cộp cộp cộp cùng lúc đó, một trận loạt tiếng bước chân vang lên. Sau đó, Triệu Không giận thân ảnh liền xuất hiện ở lầu 2 bên trong. Làm Triệu Không giận chứng kiến bên cửa sổ tầng thư thư phía sau, trực tiếp liền lay động cất bộ, hướng phía tầng thư thư đi tới. Mà sau lưng Triệu Không giận, còn theo ba cái đã có tuổi lão già Bọn họ khi nhìn đến Tằng Tư Tư lúc, trong mắt lại lóe lên một vẻ kiêng kỵ màu sắc. Mặc dù bọn họ ở trước khi tới đây, thì biết rõ sẽ gặp phải Tằng Tư Tư. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến Tằng Tư Tư đáng sợ, bọn họ vẫn không có biện pháp trấn định lại. Bất quá, mắt thấy Triệu Không Dận đã hướng phía Tằng Tư Tư đi tới, bọn họ tự nhiên cũng không khả năng giờ ư, chỉ có thể yên lặng cùng sau lưng Triệu Không Dận. "Từng trưởng lão, ta có thể ngồi ở chỗ này không?" Triệu Không Dận đi tới Tằng Tư Tư bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Hắn biết Tằng Tư Tư cường đại, không phải là mình có thể chống lại. "Sở dĩ" ở Tang Tư Tư trước mặt, hắn thậm chí đều không có lấy chấm xương hô chính mình, mà hắn sợ dĩ biết mang lên ba cái lục địa thần tiền, cũng không phải là vì để cho bọn họ bảo vệ mình. Hắn chỉ là muốn dùng phương thức như vậy, vì kế tiếp đàm phán, tăng thêm một ít lợi thế mà thôi. Bậy Hạ chính là đại tổng đế vương, toàn bộ đại tổng tất cả thuộc về bậy Hạ chứng quán. Chính là một cái chỗ ngồi, bậy Hạ vì sao không thể ngồi? Tang Tư Tư nhìn Triệu Không giận liếc mắt, nhẹ giọng mở miệng ngả báng. Trên thực tế, Tang Tư Tư cũng không thích Triệu Không giận. Dù sao, Dạ Phong tại sao phải làm cho hắn mở Dạ Phong? Còn không phải là bởi vì Triệu Không giận chậm chạp không có thể làm ra quyết định. Chỉ dựa vào điểm này, Tang Tư Thư đối với Triệu Không Giận ấn tượng liền trực tiếp biến đến rất kém cỏi. Hoàng Tiêu Đế Vương, ở cường giả chân chính trong mắt, cái gọi là đế vương không có chút nào ý nghĩa, mà thanh văn môn liền là cường giả chân chính. Triệu Không Giận lại là không có chút nào ý nghĩa đế vương. Nhưng mà, Triệu Không Giận biết rất rõ ràng điểm này, vẫn như cũng làm bộ không hiểu, ý đồ lừa dối qua cửa. Dưới tình huống như thế, Tang Tư Thư không có trực tiếp chạm sát đối phương, đã hết sức nhân từ, đà tạ từng trưởng lão. Triệu Không Giận trên mặt, lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Hắn đương nhiên nghe ra được, Tang Tư Tư là chào phụng chính mình. Thế nhưng, Triệu Không giận cũng là coi như không có nghe được, trực tiếp ngồi ở Tang Tư Tư đối diện. Ngươi sẽ tới gặp ta, tự nhiên là làm ra lựa chọn. Chỉ nói vậy thôi. Sự lựa chọn của ngươi là cái gì? Nhìn lấy môi xuống, toa hạ, Triệu Không giận. Tang Tư Tư hé mắt, giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi: "Nếu như ta nói, Triều Đình cự tuyệt thần phục với Thanh Vân Môn, Thanh Vân Môn thực sự sẽ bị tiêu diệt ta đại thống hoàng triều sao?" Triệu Không giận cũng không có trực tiếp trả lời Tang Tư Tư lời nói, ở rót cho mình một ly rượu nhạt phía sau, Triệu Không giận ngược lại hỏi tới Tang Tư Tư: không nhất định a. Thế nhưng, thành tựu hoàng triều đế vương, ngươi cũng là nhất định sẽ chết. Ở ngươi chết đi sau đó, Thanh Vân Môn biết giúp đỡ một vị hoàng tử, ngồi lên trước ngươi vị trí. Đương nhiên, nếu như ngươi mấy cái hoàng tử đều giống như ngươi không muốn thần phục. Như vậy, ta cũng chỉ có thể tiêu diệt đại tổng, trùng kiến một cái hoàng triều. Thang Thư Thư cười cười, ngữ khí không biến hóa chút nào. Hắn có thể không có nói sai. Nếu như Triệu Không Giận không muốn thần phục Thanh Vân Môn. Như vậy, Triệu Không Giận là tuyệt đối không có khả năng tiếp tục sống trên cõi đời này. Nếu như Triệu Không Giận hậu đại nguyện ý thần phục với Thanh Vân Môn còn tốt. Nếu như bọn họ cũng không nguyện ý thần phục, vậy cũng chỉ có thể đưa bọn họ cùng nhau xử lý sạch sẽ. Cái này rạng sao? Ta đây tuyển trạch thần phục Thanh Vân Môn đâu? Thần phục Thanh Vân Môn sau đó, ta cùng với đại tống có thể được cái gì? Triệu Không giận lắc đầu, đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Triệu Không giận lần nữa hướng về phía Tằng Thư thứ hỏi: "Thanh Cửu đế vương, Triệu Không giận cho tới bây giờ đều không phải là ngây thơ tính cách. Sở dĩ hắn sẽ không đi trách cứ Thanh Vân Môn tàn nhẫn. Người mạnh là vua. Triều đỉnh lực lượng không sánh bằng Thanh Vân Môn, bị diệt mất cũng là đáng đời." Đối với cái này một điểm, Hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Có ý tứ? Ngươi nghĩ được cái gì? Nghe được Triệu Không giận hỏi. Tang thư thư không khỏi ngẩn người, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Triệu Không giận. Hắn phát hiện, chính mình dường như nhìn lầm Triệu Không giận. Cái này đại tống hoàng triều đế vương, dường như không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Thái cực huyền thánh đạo. Ta nghĩ được đến Thái cực huyền thánh đạo. Ta tuy là đại tống hoàng triều đế vương, nhưng cũng chỉ là một cái phàm nhân. Sở dĩ, ta tự nhiên hy vọng có thể có được càng thêm dài dòng thọ mệnh. Mà Thanh Vân môn, vậy cũng hy vọng ta sống được càng lâu a. Dù sao, chỉ có sống được quá lâu đế vương mới có thể làm cho đại tống hoàng triều càng thêm ổn ổn. Chỉ có cái này dạng, Thanh Vân môn ở đại tống hoàng triều cảnh nội, mới có thể sở hữu địa vị cao hơn. Triệu Không giận không chút do dự hồi đáp. Ở biết Thái Cực Huyền Thanh Đạo cường đại sau đó, Triệu Không giận liền mượn. Chỉ bất quá, mặc kệ triều đình dùng biện pháp gì, cũng không thể đạt được Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Mắt thấy đề thăng tuổi trợ biện pháp liền tại trước mắt của mình, nhưng hắn vẫn không thể tu luyện. Điều này làm cho Triệu Không giận trong lòng thập phần khó chịu. Bây giờ, đối mặt cái cơ hội tốt này, Triệu Không giận tự nhiên không có khả năng buông tha. Ha ha. Triệu Không giận, ngươi thực sự rất thú vị. Sở dĩ Đây mới là ngươi một mực không làm ra quyết định mục đích." Thang Thư Thư phá lên cười. Hắn ở trong mắt Triệu Không Dận, thấy được một loại dự ngưu kỳ lâu dạ tâm. Quả nhiên, có thể trở thành đế vương người, cái kia một cái lại là đơn giản tổ đại. Không sai. Từ lúc ra cắt chính ngã đám người khi trở về, ta thì biết rõ đại tổng thực lực, không có khả năng cùng Thanh Vân Môn đối kháng. Nếu sớm muộn phải thần phục với Thanh Vân Môn, như vậy, ta vì cái gì không phải có thể vì chính mình tranh thủ càng nhiều hơn lợi ích? Nghe được Thang Thư Thư hỏi, Triệu Không Dận không tí hiềm chút nào hồi đáp. Thang Thư Thư đoán không sai. Hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, muốn dùng thần phục với Thanh Vân Môn, đem đổi lấy vật mình muốn. Dù sao, Triệu Phong giận lại không phải người ngu. Rõ ràng biết không phải là đối thủ của Thanh Vân Môn, hắn tự nhiên không có khả năng tự chết để liếc. Tương phản, dùng chính mình vốn liếng cuối cùng, đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa, mới là thân là đế vương chuyện nên làm. Ngươi sẽ không sợ, ta trực tiếp giết ngươi. Phải biết rằng, giúp đỡ một cái mới hoàng thượng vị, đối với ta Thanh Vân Môn mà nói, có thể không phải chuyện khó khăn gì, mà mới hoàng thượng vị sau đó, cũng không dám theo ta Thanh Vân Môn ra điều kiện. Thang thư thư ánh mắt, trong nháy mắt biến đến sắc bén. Hắn rất muốn biết, Triều không giận sức mạnh, đến cùng đến từ chính địa phương nào. A, ta là đại thống khai quốc đế hoàng. Ta thần phục với Thanh Vân Môn, cùng Tân hoàng thần phục với Thanh Vân Môn. Cái này căn bản là hai cái chuyện bất đồng. Tân hoàng thần phục với Thanh Vân Môn, triều đình tất nhiên chấn động bất an. Thậm chí, ở đại thống hoàng triều cảnh nội cũng sẽ xuất hiện Thanh Vân Môn lấy thế đè người nghe đồn. Thế nhưng, nếu như ta tuyên bố thần phục với Thanh Vân Môn. Như vậy, triều đình sẽ không xuất hiện hỗn loạn, đại thống hoàng triều Bắc Tính cũng sẽ không có người chỉ trích Thanh Vân Môn. Ở dạ trưởng môn dưới sự dẫn dắt, Thanh Vân Môn tất nhiên sẽ trở thành thần châu đại lục bá chủ. Sở gì, ta muốn từng trưởng lão, cũng không hi vọng Thanh Vân Môn gánh vác một ít đều dành a." Cảm nhận được tầng tư thứ ánh mắt, Triệu Không giận không thèm để ý chút nào cười cười, sau đó liền bắt đầu giải thích. Trước đây, Triệu Đức Phương trở lại hoàng cung phía sau, liền đem Dạ Phong lời nói kể lại cho Triệu Không giận. Theo Triệu Không giận, Dạ Phong giá tâm rất lớn. Chỉ ít, Dạ Phong ánh mắt, cho tới bây giờ cũng sẽ không cực hạn với một cái hoàng triều. Mà Dạ Phong mục đích, tự nhiên là làm cho Thanh Vân Môn áp đảo toàn bộ Thần Châu đại lục bên trên. Dưới tình huống như thế, Thanh Vân Môn liền cần đại lượng đệ tử. Nếu như Thanh Vân Môn ở đại thống hoàng triều có tiếng xấu, Như vậy, có như Thanh Vân Môn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng sẽ gặp phải một ít phiền toái nhỏ. Mà cái này, chính là Triệu không giận lớn nhất sức mạnh. Hắn là Đại Tống Hoàng triều khai quốc đế vương. Chỉ cần hắn nguyện ý vì Thanh Vân Môn thư xác nhận, thêm lên Thanh Vân Môn cái kia cường đại thực lực. Thanh Vân Môn, tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn nhất trở thành Đại Tống Hoàng triều thánh địa. Chờ, các loại, cái thời gian đó, sở hữu đại thống con dân, đều sẽ lấy bái nhập Thanh Vân Môn làm linh. Cái này, là Thanh Vân Môn cùng Dạ Phong, không có biện pháp cự tuyệt mê hoặc. Người rất thông minh. Lời ngươi nói điều kiện, hoàn toàn chính xác hết sức mê người. Nhưng Thái cực huyền thanh đạo cũng là ta thành văn môn công pháp, không phải thành văn môn đệ tử không thể tu luyện. Sở dĩ, trừ phi ngươi bái nhập thành văn môn, bằng không không phải khả năng có được Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Tang Tư Tư trầm mặc khoảng khắc, sau đó, Tang Tư Tư lắc đầu, đúng là vẫn còn cự tuyệt Triệu Không Dận. Thái Cực Huyền Thanh Đạo chính là thành văn môn công pháp truyền thừa. Trừ phi là bái nhập thành văn môn, đạt được dạng phong tán thành, bằng không, coi như đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo giao cho Triệu Không Dận, Triệu Không Dận cũng không có biện pháp tu luyện. Như thành văn trưởng môn nguyện ý. Như vậy, ta bái thành văn trưởng môn vị sư, cũng không phải không được. Khan. Chương 119 Dạ Phong đồng ý. Tuyên bố. Chiêu đính chấn động. Thông Thiên Phong, Ngộ đạo điện. Từ lúc một ngày phía trước, Lục Tiết Kỳ, Lâm Kinh Vũ đám người liền liên tiếp ly khai. Mà ở sau khi bọn hắn rời đi, Dạ Phong cũng không có tiếp tục quan sát cự trọng tiên thế tình huống. Dù sao, ngoại trừ một cái Tiêu Phong ở ngoài, còn lại muốn bái nhập Thanh Vân môn nhân, mặc dù là tư chất tốt nhất một người, cũng vẻn vẹn chỉ là leo lên đệ tử cấp cầu thang. Dưới tình huống như thế, tự nhiên không có tiếp tục quan sát đi xuống cần thiết. Ở thời gian kế tiếp chung, Dạ Phong liền vẫn đợi ở Ngộ đạo trong điện tu luyện. Thẳng đến trước đây không lâu, Một đạo lưu quang cắt thương cùng xuất hiện ở nội đạo trung điện. Đây là Thanh Vân môn truyền lại tin tức đạo pháp. Thú vị, Bái ta vi sư sao? Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, trên mặt lộ ra một vẻ suy tư màu sắc. Hắn mặc dù không thích sử dụng lưu kế, thế nhưng Dạ Phong cũng là một cái người cực kỳ thông minh. Sở dĩ Dạ Phong rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch, Triệu Không giận tại sao muốn bái chính mình vi sư, vì thái cực huyền thánh đạo. Có lẽ, Triệu Không giận hoàn toàn chính xác có một điểm tâm tư như thế a. Thế nhưng, cái này tuyệt đối không phải Triệu Không giận mục đích quan trọng nhất. Mà Triệu Không giận mục đích quan trọng nhất, tự nhiên là muốn dùng thầy cho danh nghĩa, tới chói buộc Trạm Phong. Bất kể là Thần Châu Đại Lục hay là đang chư thiên vạn giới bên trong, thầy trò quan hệ thường thường đều là cực kỳ bền chặt. Một ngày Trạm Phong thực sự đem Triệu Không giận thu làm đệ tử. Mặc kệ Trạm Phong có hay không giáo dục Triệu Không giận tu luyện, mặc kệ Trạm Phong có hay không lưu ý Triệu Không tên đệ tử này, chỉ cần Trạm Phong là Triệu Không giận trên danh nghĩa sư tôn. Như vậy, Triệu Không giận liền không cần lo lắng, Trạm Phong biết cất đi chính mình hoàn vị. Một ngày Trạm Phong đối với đại thống hoàng triều độc thủ, cũng sẽ bị 553 Thần Châu Đại Lục chúng sinh phám mắt. Liên dạng phong chỗ ở Thanh Vân Môn đều sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Dù sao, ai bảo Dạ Phong là Thanh Vân Môn trưởng môn đâu? Liên trường môn đều sẽ ham muốn đệ tử độ đạt. Cái kia cái tông môn, còn có thể là một cái chính phái tông môn sao? Tốt tính kế. Mặc dù là thần phục với Thanh Vân Môn, như trước nên vì chính mình lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Không sai. đích xác là đế vương thủ đoạn. Dạ Phong cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Minh bạch rồi chịu không giận ý tưởng sau đó, Dạ Phong không khỏi cảm thấy một tia buồn cười. Bởi vì Dạ Phong là tuyệt đối với đại tống hoàng triều không có hứng thú. Đối với hôm nay Dạ Phong mà nói, Nếu như hắn thực sự muốn đăng lâm tựu ngụ, như vậy, Dạ Phong hoàn toàn có thể uy hiếp đại tổng hoàng triều, sau đó thành lập một cái thuộc về mình hoàng triều. Chỉ là, Dạ Phong đối với quản lý một cái hoàng triều không có hứng thú chút nào. Đồng thời, đối với đế vương cái kia chí cao vô thượng về lực, Dạ Phong cũng không có nửa điểm ý tưởng. Quan trọng nhất là, Dạ Phong trong lòng rất rõ ràng, hắn ở thần châu đại lục, thậm chí còn chư thiên vạn giới tối cường nội tình, chính là trên người mình hệ thống. Hệ thống, tên là tối cường chính thống đạo thống hệ thống. Cái này liền đã định trước Dạ Phong tương lai, cùng thanh văn môn thật chặt liên lụy với nhau. Dưới tình huống như thế, Dạ Phong lại làm sao có khả năng đi mơ giấc đại tổng hoàng triều đâu? Mà thôi, chỉ cần có thể mau sớm hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nhận lấy cái này trên danh nghĩa đệ tử, lại có quan hệ gì? Chí ít, không cần ta lại đi phiền toái. Sau một lát, Dạ Phong cuối cùng là đáp ứng rồi Triệu Không dẫn yêu cầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc trước thời điểm, Dạ Phong sẽ không dễ dàng thu đồ đệ. Đó là bởi vì Dạ Phong đệ tử đều sẽ thường thường đợi ở Thông Thiên Phong bên trên tu luyện. Mà Dạ Phong người mang hệ thống, cũng không nguyện ý đem hệ thống tồn tại bại lộ ở trước mặt của người khác. Sở dĩ, trừ phi Dạ Phong hiểu rõ đối phương bản tính, Bằng không sẽ không dễ dàng thu đồ đệ. Có thể Triệu Không Dận tình huống lại bất động. Mặc dù Dạ Phong tu Triệu Không Dận làm đệ tử, hiện giai đoạn Triệu Không Dận cũng không khả năng trực tiếp đem hoàng vị chuyển cho những người khác. Sở dĩ đem Triệu Không Dận thu làm đệ tử sau đó, Dạ Phong không cần đối mặt bất kỳ nguy hiểm gì. Đồng thời, Dạ Phong có thể mượn Triệu đỉnh lực lượng đi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Thậm chí, trong tương lai tuế nguyệt bên trong, Thanh Vân môn có có thể được Triệu đỉnh thế chân vạc chống đỡ. Cớ sao mà không làm đâu? Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Dạ Phong trực tiếp đánh ra mấy cái pháp quyết. Sau một khắc, một đạo lưu quang lao ra ngộ đạo điện rất nhanh liền biến mất ở trên trời. Mở ra, hoàng cung. Cái gì? Lập Thanh Vân môn vi cô giáo. Triều đình hàng năm cho Thanh Vân môn trợ công, lầm chứ? Dạ a, liên bệ hạ đều bái nhập Thanh Vân môn, trở thành Thanh Vân đệ tử của trưởng môn. Văn Võ bá quan đứng ở bên trong đại điện, khắp khuôn mặt là rung động biểu tình. Thanh Cừu đại tống hoàng triều thân tử, bọn họ tự nhiên là biết Thanh Vân môn. Thậm chí, liên Triệu Đức Vương trở lại hoàng cung phía sau, khuyên bảo Triệu không giận sự tình, bọn họ cũng là có nghe thấy. Thế nhưng, lại không có bất kỳ một cái quan viên cho rằng Triệu không giận thực sự sẽ đối với Thanh Vân môn tối đầu. Dù sao Triệu Không giận nhưng là một cái hoàng triều đế vương a. Nếu như Triệu Không giận thực sự tuyển trạch túi đầu, như vậy, đại tống ở Thần Châu đại lục mất mũi, khả năng liền trực tiếp mất hết. Mà tuyển trạch thần phục Triệu Không giận, cũng đem bị Thần Châu đại lục đám người xem thường. Dưới tình huống như thế, thử hỏi Triệu Không giận lại làm sao có khả năng thần phục đâu? Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới là, vào hôm nay triệu hội bên trên, Triệu Không giận cư nhiên trước mặt mọi người tuyên bố. Từ hôm nay bắt đầu, đại tống hoàng triều lấy thanh văn môn vi tôn, không chỉ có đem thanh văn môn lập thành đại tống quốc giáo, hàng năm còn phải cho thanh văn môn thượng cống một ít bảo vật. Quan trọng nhất là Liên Triệu không giận bản thân, đều trong lúc vô tình bái nhập Thanh Vân môn. Đây đối với bên trong đại điện quan viên mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tình tiên thích lịch. Bởi vì bọn họ thực sự khó có thể tiếp thu kết quả như vậy. Làm sao? Còn cần chấm lập lại một lần nữa sao? Triệu Không giận ngồi ở trên long ỷ, nhìn lấy lên nào rất nhiều quan viên, nhàn nhạt mở miệng nói, hắn chẳng lẽ không biết, thần phục với Thanh Vân môn, sẽ để cho đại tổng uy nghiêm quét rất sao? Hắn đương nhiên biết, nhưng là, ngoại trừ thần phục với Thanh Vân môn, hắn còn có thể làm sao? Chẳng lẽ, thật muốn vì một ít tôn nghiêm, do đó bồi thượng cánh mạng của mình sao? Không có khả năng. Hán Triệu không giận không có vĩ đại như vậy, đặc biệt là thu được Thái Cực Huyền Thanh Đạo phía sau, Triệu Không Giận càng thêm chân quý chính mình tính mệnh. Trường Sinh Chi Pháp, hắn bây giờ đã được đến, mà Dạ Phong cũng bằng lòng thu hắn làm đệ tử, sẽ không mờ giấc hắn đại tống hoàn triều. Dưới tình huống như thế, bất kể là bao nhiêu người phản đối, Triệu Không Giận cũng sẽ không cải biến chủ ý. Bệ hạ, điều này thật sự là thái hoang đường. Từ xưa đến nay, hoàng quyền tối cao, nào có một cái hoàn triều, thân phục với một cái giang hồ thế lực sự tình. Cũng xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bằng không, đại tống liền muốn trở thành thần châu đại lục chế cười. Liên bệ hạ ngài bản thân đều sẽ bị người đóng vào xỉ nhục trụ bên trên. Một cái tam phẩm đại thần tiến lên một bước, hướng về phía Triệu Không giận nói rằng: "Dù sao, hắn gian khổ học tập vài chục năm, thật vất vả mới trở thành đại thần của triều đình. Bây giờ, triều đình chiến đấu, đột nhiên nhiều hơn tới một cái thanh văn môn. Điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ tiếp chịu?" Bệ hạ, Cửu thần tán thành. Bệ hạ, thần cũng phản đối, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Theo cái này quan tam phẩm yên mở miệng, còn lại văn võ bá quan, dồn dập mở miệng phụ họa. Bọn họ có chút là thật vì triều đình suy nghĩ. Có chút lại là vì bảo vệ lợi ích của mình. Thế nhưng, bất kể là nằm ở mục đích thế nào, bọn họ cũng không muốn chịu đỉnh thần phục với Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn đã nắm giữ trưởng sinh chi pháp. Nếu như Trư vị có thể nỗ lực một ít, chưa chắc không có lấy được cơ hội. Gia Cát Chính Na cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, Triệu Không giận ngày hôm qua cũng đã đi tìm hắn. Sở dĩ, Gia Cát Chính Na tự nhiên biết chính mình phải nên làm như thế nào. Vì vậy, Gia Cát Chính Na trực tiếp liền ném ra trưởng sinh mệnh hoặc. Hắn cũng không tin, những thứ này 70 80 quan viên ở trường sinh trước mặt còn có thể kiên trì chính mình ý nghĩ. Quả nhiên Theo ra các chính ná thoại âm rơi xuống, Nguyên bản nguyên náo rất nhiều quan viên, trong nháy mắt liền liên tiếng lại. Mỗi một cái quan viên trên mặt đều treo đầy biểu tình không thể tin. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí có chút hoài nghi, là không phải mình nghe lầm. Thanh Vân Môn, thực sự nắm giữ Trường Sinh Bí Pháp? Chẳng lẽ, Thanh Vân Môn thực sự nắm giữ mới tinh hệ thống tu luyện? Mà cái này mới tinh hệ thống tu luyện, chính là Trường Sinh chi pháp. Một cái võ tướng trên mặt lộ ra một vẻ sợ hãi than thẩn sắc. Từ lúc thật lâu phía trước, trên giang hồ liền có Thanh Vân Môn, nắm giữ hoàn toàn mới thể hệ nghe đồn. Chỉ bất quá, bởi vì không có được chứng thực quan hệ Sở dĩ cũng không có quá nhiều người tin tưởng chuyện này. Lúc này, theo ra cấp chính ngã nhắc nhở, cái này võ tướng trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch trong đó liên hệ. Không chỉ là cái này võ tướng, cũng không thiếu quan viên cũng nghĩ đến chuyện này. Vậy hạ, thần lúc trước hồ đồ. Lập Thanh Vân môn vi cô giáo, chính là một cái chính xác vô cùng quyết định. Dẫn đầu mở miệng trước phản bác Triệu không giận quan tam phẩm viên, lập tức đổi giọng khen tặng đứng lên. Hắn năm nay đều đã hơn 60 tuổi, nếu như không có có gì ngoài ý mến, hắn sống thêm cái hai chừng 10 năm, cũng có thể coi là làm lại trường tọa. Hắn cam tâm sao? Hắn đương nhiên không cam lòng. Hắn thật vất vả trở thành tam phẩm đại thần, còn chưa lãnh hưởng thụ tốt sinh hoạt đâu. Sở dĩ vì có thể có được trường sinh chi pháp, coi như mất mặt một ít cũng không có quan hệ gì. Bậy hạ anh minh, bậy hạ anh minh. Chương 120, Hoàng bảng, Triều cáo thiên hạ. Đại tống sôi trào. Hoàng cung, Ngự thư phòng, Phụ hoàng. Chu ấy thần trở về Thanh Vân môn. Triệu Đức Vương đứng ở Triệu Không giận trước mặt, khắp khuôn mặt là phức tạp biểu tình. Vì là, hắn đã sớm đoán được, Triệu Không giận sẽ chọn thân phục với Thanh Vân môn. Thế nhưng, hắn lại thật không có nghĩ đến, Triệu Không giận cũng sẽ trở thành Thanh Vân môn đệ tử phải biết rằng, hắn chính là Thanh Vân Môn đệ tử. Hai cha con, Bái nhập cùng là một cái tông môn, tuy là không phải chuyện ly kỳ gì. Thế nhưng, Thanh Vân Môn cũng không có phân chia đệ tử bởi phận. Tất cả Thanh Vân Môn đệ tử đều là dựa vào thực lực cùng tiên phú, phân đệ tử ký danh, nhập thất đệ tử, chân truyền đệ tử. Vì vậy, bất kể là Triệu Đức Phương cái này đệ tử ký danh, vẫn là Triệu Không Dận cái này nhập thất đệ tử, hai người bọn họ ở trên bản chất, bối phận đều là giống nhau. Bọn họ đều là Thanh Vân Môn đệ tử mà thôi. Cũng chính bởi vì cái này dạng, Triệu Đức Phương trong lòng mới biết phức tạp như vậy. Dù sao Hắn đều có chút không biết rõ ràng, chính mình nên gọi Triệu Không Giận phụ hoàng, vẫn là gọi hắn là sư huynh. Ừm, đi thôi. Ngươi mấy vị hoàng huynh, cùng với hoàng tỷ hoàng muội, cũng sẽ đi trước Thanh Vân môn. Nếu là bọn họ có thể bái nhập Thanh Vân môn, các ngươi ở Thanh Vân môn bên trong cũng có thể nâng đỡ lẫn nhau một. Hai. Triệu Không Giận nhìn Triệu Đức Vương liếc mắt, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Hắn vốn là có thiên tượng đại tông sư cảnh giới tu vi, khi lấy được Thái Cực Huyền Thanh Đạo sau đó, tự nhiên có thể cảm nhận được Thái Cực Huyền Thanh Đạo huyền diệu. Điều này làm cho Triệu Không Giận hết sức vui vẻ, bởi vì Triệu Không Giận rất rõ ràng, thiên phú của hắn hết sức có hạn co như hưởng thụ khá hơn nữa tài nguyên, cũng không khả năng đạt được lục địa thần tiên cảnh giới. Không thể đạt được lục địa thần tiên cảnh giới, liền không có biện pháp kéo dài tuổi thọ của mình. Mà tu luyện thái cực huyền thánh đạo phía sau, hắn lại có thể cảm nhận được mình bọn mệnh đang chậm rãi tăng trưởng. Sở dĩ, hắn đương nhiên hy vọng đời sau của mình cũng có thể cùng nhau tu luyện thái cực huyền thánh đạo. Còn như tư lý giáo dục bọn họ, Triệu Phong Dận cũng sớm đã thử qua. Bất kể là hắn làm thế nào, những người khác đều không học được thái cực huyền thánh đạo. Duy nhất có thể tu luyện thái cực huyền thánh đạo phương pháp xử lý, liên chỉ có bái nhập thanh văn môn, trở thành thanh văn môn đệ tử mới được. Hoàng huynh bọn họ cũng đi sao? Nghe được Triệu Không giật lời nói, Triệu Đức Vương là người, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Bất quá, Triệu Đức Vương rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, lộ ra một vẻ bình tĩnh biểu tình. Hoàn toàn chính xác. Liên Triệu Không giận cái này đại Tống Đế Vương, đều đã bái nhập Thanh Vân môn. Cái kia đại Tống mấy cái hoàng tử công chúa, bái nhập Thanh Vân môn cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Lạ. Nhi thần tu chỉ. Triệu Đức Vương gật đầu, sau đó liền lay động cấp bộ, trực tiếp hướng phía Ngự thư phòng ở ngoài đi tới. Diện phân sau, đã không có thiếu Lâm Phật môn thế lực, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Đã như vậy, vậy hay để cho Phật môn tử chấm đại tổng bên trong tiêu thất a. Làm Triệu Không Dận sau khi rời khỏi, Triệu không giận trên mặt, lộ ra một vẻ sắt ý lạnh như băng. Hắn ở bái nhập Thanh Vân môn phía sau, liền từ tầng thư thư trong miệng, đã biết Thanh Vân môn muốn diệt trừ Phật môn thế lực. Nếu như Thiếu Lâm không có bị Lâm Kinh Vũ tiêu diệt, như vậy, Triệu Không Dận có lẽ còn có thể do dự một. 2. Dù sao, Thiếu Lâm tạo địa tăng thực lực, làm cho Triệu Không Dận hết sức kiên kỵ. Thế nhưng, Thiếu Lâm đã bị Lâm Kinh Vũ diệt, liền đạo địa tăng đều bỏ mạng ở Thiếu Lâm Sơn. Đại tổng hoàng triều hôm nay Phật môn thế lực, ở trong mắt Triệu Không Dận, không có chút nào uy hiếp. Vì vậy, Triệu Không giận đương nhiên sẽ không có do dự chút nào, trực tiếp liền đáp ứng. Chỉ là, Triệu Không giận lại không có lập tức bắt đầu hành động. Hắn nhớ phải thật tốt như Hoa một fan, như thế nào mới có thể tốt hơn tiêu diện Phật môn thế lực. Hoặc có lẽ là, hắn nhớ càng thêm hoàn mỹ hơn hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đã triệt để thấy được Thanh Vân Môn cường đại cùng thần kỳ. Sở dĩ, hắn nhớ muốn ở Thanh Vân Môn trước mặt thật tốt biểu hiện một fan. Cứ như vậy, hắn có lẽ có có thể được một ít hoài ý liệu chỗ tốt. Toàn chân giáo, Chúng Dương điện. Cái gì? Đại Tống hoàng triều lấy Thanh Vân Môn vi tôn, Triều đình không chỉ có đem Thanh Vân Môn lập thành quốc giáo, hàng năm còn muốn thượng cống một nhóm bảo vật. Công Khâu chô mày móc trên mặt, lộ ra một vẻ nồng nặc chấn động màu sắc. Hắn là thật không có nghĩ đến, Triều đình cư nhiên sẽ ban bố như vậy thánh chỉ. Phải biết rằng, mặc dù đại tống là nhất yếu đối một cái hoàng triều, nhưng hoàng triều cuối cùng là hoàng triều, là thần châu đại lục mạnh nhất quốc gia một trong. Dưới tình huống như vậy, đại tống lại tuyển trạch thần phục với Thanh Vân Môn. Đây quả thực là quá điên cuồng. Hồ vô lượng tiếc tồn, xem ra, chúng ta đúng là vẫn còn xem nhẹ Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn thực lực, tất nhiên so với trong đồn đãi càng cường đại hơn. "Vâng không, bảy hạ không có khả năng làm ra quyết định như vậy." Vương Sử nhất sâu hớp một khẩu khí, vẻ mặt sợ hãi than nói rằng, "Tuy là, hắn vẫn luôn biết Thanh Vân Môn thực lực cực kỳ cường đại, thế nhưng, hắn lại chưa từng có nghĩ tới, Thanh Vân Môn lại có thể làm cho triều đình thần phục. Thanh Vân Môn trở thành quốc giáo, áp đạo trên triều đình. Cái này liền đã định trước tương lai đại thống hoàn triều, sẽ lấy đạo môn vi tôn. Đây đối với ta toàn chân giáo mà nói, kỳ thực cũng coi như là một chuyện tốt." Tôn bất nhị trầm mặc khoảng khắc, hướng về phía Khâu Sử Cơ đám người nói, "Mặc dù nàng quanh năm đợi ở Trung Nam Sơn bên trên, rất ít ở trong giang hồ hành động. Thế nhưng Nang cũng biết rõ, triều đình làm ra quyết định như vậy sẽ khiến bao nhiêu biến động. Trong đó, thành văn môn tự nhiên là lớn nhất kẻ thu lợi. Có thể còn lại đạo môn thế lực cũng chưa chắc liền không có chút nào chỗ tốt. Chí ít, thành tựu đạo môn một phần tử, bọn họ ở đại thống hoàng triều địa vị, tất nhiên sẽ đạt được tăng lên rất nhiều. Theo Tôn bất nhị thoại âm rơi xuống, Mã Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ tịch mịch biểu tình. Ai đạo môn đình định? Đáng tiếc, tạm nên cái này một rầm rộ nhân, không phải ta toàn trấn giáo. Giang Nam, thất tinh khách sạn, thiên tử nhất hảo phòng. Cái gì? Thiệt hay dạ? Ta Thanh Vân Môn trở thành đại tông quốc giáo rồi. Liên triều đình đều muốn bằng vào ta Thanh Vân Môn vi tôn. Hoàng Dung trên mặt lộ ra một vẻ rung động biểu tình. "Thank you Thanh Vân Môn đệ tử, nàng tự nhiên sẽ hiểu Thanh Vân Môn có cường đại cỡ nào." Thế nhưng, nàng lại chưa từng có nghĩ tới, Thanh Vân Môn lại có thể thuyết phục triều đình. Không có biện pháp. Hoàng quyền tối cao. Đây là sở hữu thần châu đại lục nhân, đều ngầm thừa nhận một chuyện. Bất kể là như thế nào đi nữa cường đại tông môn, cũng không thể cùng một cái hoàng triều đối kháng. Nhưng là bây giờ, tình huống như vậy lại xuất hiện cái biến. Thanh Vân Môn, sửa chữa hoàng quyền trên hết quy tắc. Tông môn Tuy nhiên thực sự áp đảo một cái hoàng triều bên trên, điều này làm cho Hoàng Dung làm sao không chấn động. Hoàng sư tỷ, đây là thật. Hoàng bảng đều áp vào cửa thành, sao lại giả bộ? Đoan Dự cười cười, hướng về phía Hoàng Dung giải thích. Đám người bọn họ cùng Vương Ngư Yên ở Mạn Đà Sơn trang đợi một đoạn thời gian. Sau đó, bọn họ liền rời đi Mạn Đà Sơn trang, trực tiếp hướng phía Tinh Túc phái mà đi. Mà mục đích của bọn họ, tự nhiên là muốn mang đi Tinh Túc phái bên trong á tử. Nguyên bản, bọn họ là chuẩn bị ở trong thành nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai lại tiếp tục đi đường. Có thể Đoan Dự thực sự có chút buồn chán, liền ở trong thành đi dạo. Sau đó, Đoàn Dụ liền ở cửa thành, thấy được mới vừa dán hoàng bảng. Cái này nhưng làm Đoàn Dụ sợ hết hồn. Thằng đến Đoàn Dụ triệt để tiếp thu sau chuyện này, liền lập tức trở về đến khách sạn bên trong, đem tin tức này nói ra. Bất khả tư nghị. Thông môn chiến thắng hoàng triều. Cái này ở Thần Châu đại lục bên trên, có thể vẫn là lần đầu tiên xuất hiện a. A Chu trên mặt, lộ ra một vẻ nồng nặng chấn động màu sắc. Nàng tư nhỏ ở mộ dung ra lớn lên. Mà mộ dung phục suốt đời tâm nguyện, chính là phục hưng Yên Quốc. Yên Quốc, mặc dù là tột cùng nhất thời kỳ, cũng xa xa cản không nổi một cái hoàng triều. Có thể mặc dù là cái này dạng, mộ dung phục như trước nguyện ý trả giá chính mình toàn bộ. Bây giờ, cường hãn hơn yến quốc vô số đại tống hoàng triều, lại trực tiếp thần phục với một cái giang hồ tông môn. Điều này làm cho A Chu trong lòng, không khỏi xuất hiện một tia không phải chân thật cảm giác. Quả nhiên, sư tôn nói mới là chân lý. Cái gọi là quyền lực, ở cường giả chân chính trước mặt, căn bản không đáng giá nhất tới. Vương Ngự Yên khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Thiên phú của hắn rất tốt, sẽ không thua hoàng dung nửa phần. Sở dĩ, nàng đắm chìm thương tâm bên trong đoạn thời gian đó, Lục Tuyết Kỳ đích thân tìm quá nàng một lần. Lục Tuyết Kỳ thẳng thắn nói cho nàng biết, nàng sợ ngưỡng mộ Mộ Mộ Dung Phục, bất quá chỉ là một cái phế vật. Bởi vì ở Mộ Dung Phục trong lòng, đối với lực lượng lý giải còn dừng lại ở rất dễ hiểu giai đoạn. Thời điểm đó Vương Ngữ Yên vẫn không rõ đây là ý gì, mà bây giờ, chứng kiến đại thống thần phục với Thanh Vân Môn, Vương Ngữ Yên triệt để hiểu Lục Tuyết Kỳ lời nói. Ngươi lai, làm lực lượng cường đại trình độ nhất định phía sau, thật có thể cải biến bất cứ chuyện gì. Nếu như Mộ Dung Phục cũng có thực lực cường hãn, hắn nhớ muốn phục hưng Yên Quốc, còn cần không ngừng tính kế sao? Không phải, chỉ cần sở hữu cường đại thực lực, căn bản không ai dám ngăn cản hắn phục hưng Yên Quốc. Sở dĩ, bộ dung phục đích thật là một cái phế vật, không đáng nàng vương ngựa yên quản niệm. Cái này hiển. Thanh Vân Sơn mạch thật muốn kính người hết chỗ. Dù sao, Thanh Vân môn hôm nay địa vị đã bao trùm ở trên triều đình. Chỉ sợ sẽ có vô số người muốn trở thành chúng ta Thanh Vân môn đệ tử a. Chương 121, Thần Châu đại lục kinh động. Duyện chính khát vọng. Chu Nguyên Chương lựa giận. Đại Tân hoàng triều, Kỳ Lân điện. Vậy hạ, đại tống hoàng triều công khai tuyên bố, chỉ nghe lệnh Thanh Vân môn. Không chỉ có đem Thanh Vân môn lập thành quốc giáo, thậm chí còn muốn hàng năm thượng cống bảo vật. Liên Tống hoàng triều không giận, đều bái nhập Thanh Vân môn trở thành thành văn trưởng môn dạ phong đệ tử. Triệu Cao cúi đầu, chấm dái mở miệng kể lễ. Hắn là đại tần trung sa phụ lệnh, hắn chính là thiên vông chi chủ, phụ trách tìm hiểu thần châu đại lục tin tức. Khi hắn biết đại tống hoàng triều sự tình phía sau, trong lòng tự nhiên là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế nhưng, Triệu Cao rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, liền đội vàng đem mình biết tin tức hồi báo cho doanh chính biết được. Triệu Cao trong lòng rất rõ ràng, ở doanh chính trước mặt, hắn chỉ là một cái nghe lời cậu. Nếu như doanh chính không vui, tùy thời cũng có thể làm cho hắn hai bàn tay trắng. Cái này dạng Triệu Cao trong lòng, tự nhiên là có chút không cam lòng. Nhưng là Đây chính là Doanh Chính a. Co như Triệu Cao như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng không dám xuất hiện chút nào câu oán hận. Sở dĩ, hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là tận lực thể hiện giá trị của mình, làm cho Doanh Chính sẽ không tùy ý quăng đi chính mình. Ví như bây giờ, nếu như hắn ở biết tin tức phía sau, không có đúng lúc hồi báo cho Doanh Chính. Như vậy, chờ, căn loại Doanh Chính tử những thứ khác con đường, biết tin tức này lúc, hắn cái này trung sa phụ lệnh, có lẽ cũng không có tiếp tục ý nghĩa tồn tại. Thanh Vân Môn, lại là Thanh Vân Môn. Cái này quỷ dị quật khởi tông môn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khoảng thời gian này đại tống hoàng triều, tất cả đều là tin tức liên quan tới Thanh Vân Môn. Nghe được Triệu Cao hồi báo, Dưn Trinh mần người, sau đó liền nhíu mày. "Thank you đại tần hoàng triều đế vương, Dưn Trinh vẫn có chiếm đoạt còn lại hoàng triều, thống nhất thần châu đại lục ý tưởng. Chỉ là, bởi vì quốc nội dư nghiệt, thành phảng liền sẽ nhảy ra quái rối." Sở dĩ, Dưn Trinh mới không có trực tiếp đối còn lại mấy cái hoàng triều xuất thủ. Bất quá, Dưn Trinh đối với còn lại mấy cái hoàng triều quan tâm cũng là cho tới bây giờ đều không có giảm bớt. Vì vậy, Dưn Trinh tự nhiên biết, Thanh Vân Môn ở đại tống hoàng triều bên trong sợ tác sở vi. Triệu Cao Sẽ vào ở Đại Tống triều đình ám kỳ đâu? Bọn họ có cái gì? Không tin tức truyền lại trở về. Doanh Chính trầm mặc khoảng khắc, sau đó hướng về phía Triệu Cao hỏi. Theo Doanh Chính, Triệu Không Dận không phải một cái hợp cách đế vương. Thế nhưng, Triệu Không Dận có thể khai sáng ra Đại Tống hoàng triều, tự nhiên cũng có tốt, tài năng mới có thể. Sở dĩ, Doanh Chính có thể không phải tin tưởng, Triệu Không Dận biết vô duyên vô cớ thần phục với Thanh Vân Môn. Mặc dù Thanh Vân Môn thực lực cường đại, Triệu Không Dận cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng hòa hiệp. Giải thích duy nhất chính là, Thanh Vân Môn bên trong có Triệu Không Dận muốn có được đồ đạc. Chỉ có cái này dạng. Triệu không giận mới có thể không có dấu hiệu nào thần phục với Thanh Vân Môn. "Bệ hạ anh minh." Bọn họ đích xác truyền về một tin tức. Đại Tống hoàng triều thái phó ra các chính ngả, ở trên triều đình công nhiên tuyên bố, Thanh Vân Môn nắm giữ trưởng sinh chi pháp, mà Tống hoàng cũng thẩm chấp nhận chuyện này. Thử nghe được doanh chính hỏi, Triệu Cao vội vã mở miệng trả lời. Ở doanh chính dưới sự ủng hộ, hắn đã sớm ở đại Tống triều đình bên trong, nắm vùng một bộ phận cơ sở ngầm. Sở dĩ đối với đại Tống triều biết bên trên sự tình, Triệu Cao cũng cũng rõ ràng là gì. Chỉ bất quá, ở biết sau chuyện này, Triệu Cao cũng là vẫn duy trì một loại thái độ hoài nghi. Vì vậy Hắn mới không có chút tiền, đem chuyện này nói ra. Cái gì? Tin tức xác định sao? Thanh Vân Môn thực sự nắm giữ Trường Sinh chi pháp. Triệu Cao vừa dứt lời, doanh Trinh trên mặt liền lộ ra một vẻ biểu tình kích động. Tại chỗ có đế vương bên trong, doanh Trinh là khát vọng nhất Trường Sinh người. Nguyên nhân rất đơn giản. Doanh Trinh trong lòng rất rõ ràng, hắn tuy là có thể hoàn mỹ nắm giữ đại tuần hoàng triều, thế nhưng hắn những mầm mống kia tự chung, lại không có bất kỳ một người có thể khơi mào đại lượng. Nếu để cho hắn con nối dòng kế thừa đại thống, đại tân hoàng triều tất nhiên sẽ rơi vào trong hối loạn, thậm chí đi lên hủy diệt con đường. Doanh Trinh không muốn chết cũng không dám chết. Hắn không muốn chính mình tiết lập đại tần hoàng triều, liền dễ dàng như vậy hủy diệt mất a. Sở dĩ hắn mới có thể như vậy khát vọng, thu được càng thêm dài dòng thọ mệnh. Nhưng mà, Dưnh Chính võ đạo tư chất cũng không tốt. Mặc dù hưởng thụ đại tần hoàng triều tài nguyên, Dưnh Chính cũng mới đột phá đến tiên tượng đại tông sư không lâu. Dưnh Chính rất rõ ràng, trừ phi mình buông đại tần hoàng triều sự vụ, hết sức chuyên chú tu luyện, bằng không, hắn tuyệt đối không có cơ hội đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, sở hữu 200 năm thọ mệnh. Vì vậy, muốn thu được dài dòng thọ mệnh, cũng chỉ có thể tìm kiếm biện pháp khác. Những năm gần đây, Doanh chính đã thử qua rất nhiều đường tắt, có thể đều không ngoại lệ. Sở Hữu được xưng có thể trường thọ biện pháp, toàn bộ đều thất bại. Sở Dĩ đang nghe Triệu Cao lời nói phía sau, Doanh chính mới chỉ có sẽ kích động như vậy. Vậy hạ, đây chỉ là ra cách chính ngã nhất già chi ngôn. Tống Hoàng tuy là thẩm chấp nhận chuyện này, thế nhưng ai cũng không biết cái này có phải hay không tống hoàng kế hoạch tốt sự tình. Sở Dĩ, Thanh Vân Môn có hay không sở hữu trưởng sinh chi pháp, vẫn là nhất kiện chuyện không chắc chắn. Vẫn Trầm Mặc Dung Tiễn đột nhiên mở miệng nói, hắn vẫn luôn phản đối Doanh chính truy cầu trường sinh, bởi vì theo Vương Tiễn Trường sinh căn bản là hư vô phiêu miểu sự tình. Quan trọng nhất là Doanh Chính vì thu được trường sinh, không ngừng nếm thử các loại các dạng biện pháp. Điều này làm cho doanh chính thân thể đang không ngừng suy nhược. "Thank you đại tần hoàng triều cửu thần, vương tiến tự nhiên không muốn chứng kiến chuyện như vậy." "Cha, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu." Quả nhân đều muốn biết, Thanh Vân Môn có hay không nắm giữ trường sinh chi pháp. "Đại minh hoàng triều, Từ Cấm Thành." "Cái này Triệu Không giận đang làm cái gì đồ đạc?" Đường Đường một cái hoàng triều, cư nhiên thần phục với một cái giang hồ thế lực. Hắn Triệu Không giận thành tiểu đế vương khuôn mặt đâu, liền khuôn mặt cũng không cần sao. Trung Nguyên Chương ngồi ở trên long ỷ, trên mặt mang một vẻ giận dữ biểu tình, không ngừng trồi ầm lên. Quả thật, Mạc Kệ Triệu không giận làm cái gì, đều cùng hắn Đại Minh hoàng triều không có hề. Thế nhưng, thân phận của Triệu không giận cùng hắn Trung Nguyên Chương giống nhau, đều là một cái hoàng triều đế vương. Theo Triệu không giận thần phục với Thanh Vân Môn, lui về phía sau thần châu đại lục, tất nhiên sẽ xem nhẹ tất cả hoàng triều. Dù sao, hoàng triều thần phục với một cái giang hồ thế lực, thật sự là quá mức mất thể diện một ít. Ai cũng không dám cam đoan, sẽ có hay không có cái thứ hai tông môn, đứng ra chọn chiến hoàn hướng quyền uy. Đây là Trung Nguyên Chương chuyện không muốn thấy. Vậy hạ Cái này Thanh Vân Môn thật không đơn giản, mong rằng bệ hạ không nên xem thường Thanh Vân Môn. Lưu Bá Ôn chậm rãi mở miệng, hướng về phía Chu Nguyên Chương khuyên giải nói: "Từ lúc Lâm Kinh Vũ Hủy diệt Đại Tông Tiếu Lâm lúc, Lưu Bá Ôn liền chú ý tới Thanh Vân Môn. Bởi vì tò mò quan hệ, Lưu Bá Ôn nghiên cứu cẩn thận một phen, Thanh Vân Môn quật khởi quá trình. Sau đó, Lưu Bá Ôn đã bị Thanh Vân Môn làm cho sợ hết hồn, không có biện pháp. Thanh Vân Môn quật khởi, thật sự là quá mức quỷ dị một ít. A, chính là một cái giang hồ thế lực. Cho dù có lục địa thần tiên tọa trấn thì như thế nào, hắn có tư cách gì tới cùng một cái hoàng triều đối kháng?" Nghe được Lưu Bá Ôn lời nói, Trung Nguyên Chương cười lạnh một tiếng, khinh thường mở miệng nói: "Hắn chính là Hồng Vũ đại đế, võ, chỉ chính là võ lực của hắn, thành tựu một cái không có bối cảnh, thậm chí còn làm một đoạn thời gian ăn mày người." Trung Nguyên Chương vì cái gì có thể khai sáng ra lớn như vậy Đại Minh hoàng triều? Còn không phải là bởi vì Trung Nguyên Chương thực lực đã sớm đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, mà ở thành lập Đại Minh hoàng triều sau đó, ở hoàng triều tài nguyên phụ trợ. Trung Nguyên Chương thực lực càng là thật sớm đạt tới lục địa thần tiên đệ tử trọng, sở dĩ Trung Nguyên Chương tự nhiên có kiêu ngạo tư bản. Vậy hạ, Thành Vân môn thực lực Có lẽ không chỉ lục địa Thần Tiên đơn giản như vậy. Thân thị mị nghiên cứu qua Thanh Vân Môn tình huống, phát hiện một ít chỗ không đúng. Thanh Vân Môn vốn chỉ là đại tống hoàng triều một cái tam lưu tông môn. Theo Thanh Vân Môn trước một đời trưởng môn vẫn lạc, hôm nay trưởng môn Dạ Phong tự vị. Từ đó về sau, Thanh Vân Môn liền xuất hiện thập phần quỷ dị tình huống. Đầu tiên là Dạ Phong tu vi không rõ trở nên mạnh mẽ. Sau đó là Thanh Vân Môn mới 3. Chín vị trưởng lão, một vị một vị đột nhiên xuất hiện. Ngắn ngủi thời gian bên trong, Thanh Vân Môn liền trở thành đại tống hoàng triều tối cường chính thống đạo thống. Quan trọng nhất là, Thanh Vân Môn trưởng lão Lâm Kim Vũ chỉ tốn thời gian một nén nhang, liền chém giết đại tông thiếu Lâm Tạo Điệu Tăng. Theo thần hiểu rõ, cái kia Tạo Điệu Tăng tu vi đã sớm đã đạt đến lục địa thần tiên cửu trọng. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Kình Vũ tu vi rất có thể đã đạt đến trong tin đồn siêu thoát cảnh. Có thể mặc dù là cái này dạng, Lâm Kình Vũ như chức không phải thanh văn môn trưởng môn, mà là một trưởng lão. Đây có phải hay không đại biểu cho thanh văn trưởng môn dạng phong tu vi, so với Lâm Kình Vũ càng cường đại hơn đâu? Lưu Ba ôn nhíu mày một cái, sau đó mở miệng giải giải. Hắn cũng không hi vọng, Trú Nguyên Chương quá mức khinh thị thanh văn môn. Dù sao, thanh văn môn biểu hiện ra dã tâm rất lớn. Ai cũng không biết, Thanh Vân Môn có thể hay không thỏa mãn với một cái đại tống hoàng triều. Nếu như Thanh Vân Môn muốn nhúng chàm đại minh hoàng triều, mà Chu Nguyên Chương lại coi thường Thanh Vân Môn, đại minh hoàng triều tất nhiên sẽ ăn một cái thiệt tỏi lớn. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Chương 122, ẩn nhẫn. Phong Vân cắm sáo chờ nước, hùng bá hiện thân. Đại Minh hoàng triều, từ Cấm Thành. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Nghe được Lưu Bá ôn giảng thuật, Chu Nguyên Chương trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Từ lúc dạo phong trạm sát hoàng thượng lúc, hắn liền đã biết rồi Thanh Vân Môn tồn tại. Chỉ bất quá Bởi vì Thanh Vân môn cũng không phải là đại minh hoàng triều giang hồ tông môn, sở dĩ thời điểm đó Chu Nguyên Chương cũng không có quá mức để ý Thanh Vân môn. Vì vậy, theo Chu Nguyên Chương, Thanh Vân môn tối đa cũng ngay cả có lục địa thần tiên tọa trấn mà thôi. Sở hữu lục địa thần tiên tọa trấn, tuy là đã tế thân vị đứng đầu tông môn. Thế nhưng, chỉ là một cái đứng đầu tông môn, còn không có tư cách bị Chu Nguyên Chương để ở trong lòng. Dù sao, đại minh hoàng triều cùng đại tống hoàng triều bất đồng. Đại tống hoàng triều là bảy đại hoàng triều bên trong nhất yếu đối hoàng triều, không ai sánh bằng. Nếu như đại tống hoàng triều bên trong xuất hiện một vị lục địa thần tiên, tự nhiên sẽ gây nên cực đại biến động. Có thể Đại Minh hoàng triều cũng không giống nhau. Hàn Chu Nguyên Chương tự thân liền một vị lục địa thần tiên. Trừ cái đó ra, ở Đại Minh hoàng triều bên trong còn có vài vị lục địa thần tiên cường giả, quanh năm sinh động trong mắt của thế nhân. Trong đó chói mắt nhất chính là Võ Đang Trương Tam Phong. Liền Chu Nguyên Chương cái này lục địa thần tiên cựu trọng nhân, đều đối Trương Tam Phong kia nhẹ không thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Đại Minh giang hồ cường giả, thực lực là cường đại cỡ nào. Vậy hạ, cái kia Thanh Vân môn hoàn toàn chính xác rất quỷ dị, thậm chí còn có đồn đãi, Thanh Vân môn nắm giữ một cái mới tinh hệ thống tu luyện. Lúc trước thời điểm, thần còn không có quá mức để ý chuyện này. Thế nhưng, lúc này nghĩ đến, chuyện này chưa chắc đã là không có lựa thì sao có khói. Thanh Vân Môn cấp tốc khởi, rất có thể cũng cùng cái này mới tinh hệ thống tu luyện có quan hệ. Lưu Bá Ôn mở miệng lần nữa, hướng về phía Chu Nguyên Chương nói rằng, hắn đang điều tra Thanh Vân Môn phía sau, rất nhanh liền phát hiện Thanh Vân Môn không thích hợp. Sau đó, hắn liền vận dụng chính mình tất cả lực lượng, điên cuồng thu thập Thanh Vân Môn tình báo. Mặc dù là đại tống trong trốn giang hồ nghe đồn, Lưu Bá Ôn cũng không có chút nào quên. Tường Hiển, đi thăm dò. Phát động sở hữu xếp vào ở đại tống tháng tử. Trong vòng 10 ngày, làm sao phải biết rằng Thanh Vân Môn sở hữu tin tức? Chu Nguyên Chương ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Lưu Bá Ôn một bên nam tử, không gì sánh được uy áp phân phó nói. Hắn là cái cực kỳ kiêu ngạo đế vương. Thế nhưng, một ngày hắn nhận rồi một cái đối thủ, liền tuyệt đối sẽ không xem nhẹ đối phương. Thì như võ đang sơn ở trên chương Tam Phong. Ở biết chương Tam Phong cường đại sau đó, Chu Nguyên Chương liền thập phần lưu ý đối phương nhất cử nhất động. Mà bây giờ, theo Lưu Bá Ôn mở miệng, Chu Nguyên Chương lần đầu tiên nhìn thẳng vào nổi lên Thanh Vân Môn. Sở dĩ, hắn nhất định phải nắm giữ Thanh Vân Môn tất cả tin tức. Chỉ có cái này dạng Khi hắn cùng Thanh Vân môn phát sinh và chạm sau đó, hắn có thể tốt hơn đừng đối. Là, vậy hạ. Nghe được Chu Nguyên Chương phân phó, Tưởng Hiến cung chút do dự hồi đáp, Đại tùy hoàng triều, Thử Vi thành. Ha ha ha, cái này Triệu Không giận, quả nhiên là một phế vật. Đường Đường hoàng triều đế vương, cư nhiên sẽ đối với một cái giang hồ thế lực túi đầu, chỉ Dương Quảng ngồi ở long ỷ bên trên, trên mặt mang một vẻ tùy ý trào phúng màu sắc. Hắn là thật không có nghĩ đến, Triệu Không giận cư nhiên sẽ làm ra quyết định như vậy. Bậy hạ nói cực chuẩn. Cái này Triệu Không giận là thứ gì? Hắn ở đâu có tư cách, cùng bệ hạ đều là một cái hoàng triều chi chủ. Y đi theo thần sở kiến, đại tống hoàng triều thần phục với một cái giang hồ thế lực, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Vũ Văn Hoa cất cúi đầu, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường thần sắc, trong miệng cũng là không ngừng khen tặng đứng lên. "Thank you đại tùy hoàng triều thần tử." Hắn tự nhận so với bất luận kẻ nào đều biết, Dương Quảng là cái dạng gì tồn tại. Triệu Không Dận là phế vật. Có lẽ vậy. Thế nhưng ở Vũ Văn Hoa cấp trong lòng, Dương Quảng lại ngay cả Triệu Không Dận cũng không bằng. Nếu như Triệu Không Dận thật là phế vật, vậy ngay cả Triệu Không Dận cũng không bằng Dương Quảng, lại là một cái cái gì đồ vật? Được rồi, một cái yếu nhất hoàng triều sự tình, không đáng chấm đi quan tâm. Ngươi đi xuống đi, ta muốn đi hậu cùng tìm Tiêu Mỹ người. Theo Vũ Văn Hoa cấp thoại âm rơi xuống, Dương Quảng tùy ý khoát tay áo, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Sau đó, không đợi Vũ Văn Hoa cấp trả lời, Dương Quảng liền đứng dậy, trực tiếp liền xoay người ly khai, cùng tiến bại hạ. Nhìn lấy lay động cước bộ Dương Quảng, Vũ Văn Hoa cấp hơi không người, nhẹ giọng mở miệng hô, "Thằng đến Dương Quảng thân ảnh biến mất phía sau, Vũ Văn Hoa cấp mới chậm rãi đứng thẳng người. Hãn, ngu ngốc. Đại tổng, mặc dù là yếu nhất hoàng triều, thế nhưng Triệu Không giận ít nhất có thể đổ trưởng khống đại tống hoàng triều. Ngươi Dương Quảng là thứ gì? Ngươi ra lệnh, liên lạc Dương cũng không xảy ra. Một cái trên danh nghĩa đế vương, cư nhiên cũng dám xem thường những người khác. Nhìn lấy Dương Quảng phương hướng ly khai, Vũ Văn Hóa Cấp không che giấu chút nào chính mình chẳng đáng. Hôm nay Dương Quảng đã sớm không phải đã từng đại tùy đế vương. Đại tùy hoàng triều cảnh nội, căn bản không có bao nhiêu người sẽ đem Dương Quảng để ở trong lòng. Dưới tình huống như thế, đại tùy hoàng triều đã sớm danh nghĩa. Thế nhưng, Dương Quảng lại chậm chạp không có nhận thức đến điểm này, như trước trầm mê ở mỹ sắc bên trong. Điều này làm cho Vũ Văn Hóa Cấp trong lòng không gọi tràn đầy chán ghét. Không được, Triệu Phong Giận không phải người ngu, hắn sở dĩ làm như vậy, tất nhiên có cùng với chính mình lý do. Bất kể dùng biện pháp gì, nhất định phải muốn biết rõ ràng nguyên nhân trong đó. Vũ Văn Hoa cấp nói thầm mấy câu, sau đó liền xoay người ly khai. Nhưng mà, Vũ Văn Hoa cấp không biết là, Dương Quảng ở rời đi nơi này sau đó, cũng không có đi trước hậu cùng. Hắn đẩy ra tất cả thị vệ, một mình đi tới Ngự thư phòng trung. Tham kiến bệ hạ. Một cái nam tử mặc áo đen, đột nhiên xuất hiện ở Ngự thư phòng trung, trực tiếp hướng về phía Dương Quảng hành lễ. Chỉ nói vậy thôi, Đại Tống đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Quảng ngồi ở long ỷ bên trên, nhìn nam tử áo đen liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng hỏi, "Nếu là bị Vũ Văn Hoa cấp, chứng tiến thời khắc này Dương Quảng, chỉ sợ sẽ bị dọa đến quá." Bởi vì giờ khắc này Dương Quảng, khắp khuôn mặt là trang nghiêm thần sắc, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm ngu ngốc dáng dấp. "Vậy hạ, chúng ta ở Đại Tống hoàng triều nhân thủ lớn bạc. Sở dĩ, đối với Đại Tống triều đường sự tình, hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, thân đã tăng thêm không ít nhân thủ, toàn lực tìm hiểu chuyện này, chỉ cần vừa có tin tức, thân tất nhiên sẽ nó hồi báo lên." Nam tử áo đen túi đầu, có chút thấp giọng hồi đáp, Cảm kỹu Dương Quảng âm thầm bồi dưỡng thế lực thủ lĩnh. Hắn đương nhiên biết Dương Quảng chân diện mục, tuyệt đối cùng ngu ngốc trèo không mắc câu. Tương phản, chân chính Dương Quảng là một cái thập phần quả quyết đế vương. Sở dĩ, hắn tự nhiên có chút sợ hãi, biết bởi vì chuyện này, do đó bị Dương Quảng trách phạt. Ừm. Châm đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Dương Quảng nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ không vui. Thế nhưng, hắn lại không có mở miệng trách cứ nam tử áo đen, bởi vì Dương Quảng cũng biết, cái này căn bản cũng không có thể trách cứ nam tử áo đen. Dù sao Hắn mặc dù là đại tùy hoàng triều đế vương, trong tay lại không có quá nhiều lực lượng có thể dùng. Dưới tình huống như vậy, Dương Quảng đem chính mình phần lớn tính lực đều đặt ở đại tùy hoàng triều bên trong. Đối với đại tùy hoàng triều bên ngoài sự tình, tự nhiên là có lòng không đủ lực. Lạ, là... nghe được Dương Quảng phân phó, nam tử áo đen trong lòng tụng một khẩu khí, sau đó liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở ngự thư phòng trung. Nhanh, chỉ cần toàn bộ thuận lợi, dùng thời gian không bao lâu, chớp liền có thể nắm giữ lại tùy. Chờ, các loại, cái thời gian đó, Vũ Văn Hoa cấp, từ hàng tinh trai Cả người 767 đều chạy không thoát. Đại Hán Hoàng Triều, Thiên Hạ Hội, bất khả tư nghị. Sư tôn đến cùng làm cái gì? Cứ nhiên làm cho đại tống Hoàng Triều, công nhân tuyên bố thần phục với Thanh Vân Môn. Nhiếp Phong trên mặt treo một vẻ mặt kinh ngạc, thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói. Giờ đi Thanh Vân Sơn mạch sau đó, hắn cùng với Bộ Kinh Vân hai người, trực tiếp một mạch đi tới Đại Hán Hoàng Triều. Thế nhưng, khi bọn hắn đi trước Thiên Hạ Hội lúc, chuẩn bị đi tìm Hùng Bá báo thù lúc, ngoài ý muốn xuất hiện. Bọn họ tìm khắp cả Thiên Hạ Hội, cũng không tìm tới Hùng Bá thân ảnh. Thậm chí, sở hữu Thiên Hạ Hội lệ tử đều không biết Hùng Bá đi địa phương nào. Vì vậy, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người liền trực tiếp lưu tại Thiên Hạ Hội cắm sào chờ nước. Hai người bọn họ rất rõ ràng, Hùng Bá tuyệt đối liên tiếp chính mình bá nghiệp, chỉ cần Hùng Bá nhận được tin tức, tất nhiên sẽ chủ động trở lại Thiên Hạ Hội. Bất quá, chờ đợi những thứ này lâu, bọn họ không có chờ được Hùng Bá, lại chờ đến đến từ chính đại tổng Hoàng Triều tin tức. Đại tổng Hoàng Triều vốn là nhất yếu đối Hoàng Triều. Đối với đại tổng Hoàng Triều mà nói, phụ thuộc vào Thanh Vân Môn, chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Chỉ ít, nếu như sư tôn nguyện ý xuất thủ, tuyệt đối có thể giải quyết đại tổng chúng quanh nguy cơ. Bộ Kinh Vân trầm mặc khoảng khắc, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, hắn mặc dù là đại hán hoàng triều nhân, lại bái nhập Thanh Vân môn bên trong. Cái này liền đại biểu cho hắn cuộc sống tương lai cũng sẽ thời gian giải đợi ở Thanh Vân môn cùng với đại tống hoàng triều cảnh nội. Vì vậy, đối với đại tống hoàng triều thần phục với Thanh Vân môn, Bộ Kinh Vân vẫn là vui với thấy. Không sai. Nhiếp Phong gật đầu cười, vừa định tiếp tục nói cái gì đó. Sau một khắc, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người, không hẹn mà cùng quay đầu, đưa mắt hướng phía Thiên Hạ Hội Sơn môn nhìn lại. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, Thiên Hạ Hội Sơn môn chỗ, xuất hiện một cô bọn họ hết sức quen thuộc khí tức. Hùng bá, ngươi rốt cuộc đã trở về. Chương 123, Quỷ dị Hùng bá, chân chính cường đại. Không chịu nổi một kích. Đại hán hoàng triều, Thiên hạ hội, Nhiếp Phong, Bộ Tinh Vân, vị sư đã tới. Các ngươi không phải là muốn giết vị sư sao? Đến đây đi, vị sư hiện tại liền cho các ngươi cơ hội. Hùng bá đứng ở Thiên hạ hội sân môn, trên mặt mang một vẻ sát ý lạnh như băng, mà hắn nhẹ bỗng nữ khí, càng là tại chân khí dưới sự thôi thúc, trực tiếp vang vọng toàn bộ Thiên hạ hội. Bang, Bang chủ, Bang chủ đã trở về. Thật là bang chủ trở về chưa? Thật tốt quá, thật tốt quá cuối cùng cũng có thể thu thập Phong Vân hai cái này kẻ phản bội. Trong sát na, Thiên Hạ hội rất nhiều ban chúng dồn dập mở miệng nghị luận. Trong khoảng thời gian này, theo tiếp Phong cùng bộ Kinh Vân đi tới Thiên Hạ hội. Những thứ kia trung tâm với Thiên Hạ hội ban chúng đã từng nghị qua đem Phong Vân hai người bắt giữ. Nhưng là, thực lực của bọn họ quá yếu, căn bản liền không phải là đối thủ của Phong Vân. Bởi vì, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Vân vẫn ở lại Thiên Hạ hội trung. Bây giờ, theo Hùng Bá trở về, bọn họ rốt cuộc có thể nghiêm phạt hai cái này kẻ phản bội. Cũng có một bộ phận Thiên Hạ hội ban chúng trên mặt lộ ra vẻ lo âu thần sắc. Thǐ như Tân Dương Văn sư đệ, Phong sư đệ, các ngươi thật sự có nắm chặt đối phó Hùng bá sao?" Tần Sương trên mặt lộ ra vẻ thấp phòng điệu tình. Hắn là Hùng bá đại đệ tử, cũng là Phong Vân hai người sư huynh. Đồng thời, lúc trước Tuyết Nguyệt bên trong, hắn chính là đối với Hùng bá trung thành nhất nhân, nhưng lại dần dần. Tần Sương phát hiện Hùng bá gia tâm càng phát bành trướng. Điều này làm cho Tần Sương trong lòng tràn đầy bất an. Thằng đến Hùng bá dùng công tử, phân hóa bọn họ sư huynh đệ ba người. Thời điểm đó Tần Sương liền bắt đầu đối với Hùng bá thất vọng rồi. Lam Hùng bá đem Phong Vân đuổi ra Thiên Hạ hội, thậm chí muốn đuổi tận giết tuyệt lúc. Tần Dương chỉ cảm thấy một trận bí thương. Đồng thời, Tần Dương đối với Hùng Bá trung thành cũng triệt để biến mất không thấy. Cũng chính bởi vì cái này dạng, làm Phong Vân một lần nữa trở lại Thiên Hạ hội phía sau, Tần Dương mới không có đối với Phong Vân hai người xuất thủ. Lúc này, theo Hùng Bá một lần nữa trở về, Tần Dương càng là ở trong lòng, bắt đầu lo lắng Phong Vân hai người có thể thành công chiến thắng Hùng Bá. Hùng Bá, ân oán giữa chúng ta, cũng nên làm ra một cái trả đứt. Hùng Bá, ngươi ngày xưa hủy diệt ta bố dựa hoặc gia trang, hôm nay, ta liền dùng ngươi đầu trên cổ, để tế điện hoặc gia trang vong hồn. Nhất Phong cùng bộ Kinh Vân Thanh Âm liên tiếp vang vọng toàn bộ Thiên Hạ Hội. Vừa dứt lời, hai vệt độn quang cắt thước cùng trực tiếp hướng phía Thiên Hạ Hội Sơn môn mà đi. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó, Nhất Phong cùng bộ Kinh Vân Thanh Ảnh liền xuất hiện ở hùng bá cách đó không xa. A, ta hai đứa độ như tốt. Các ngươi rốt cuộc cam lòng trò xuất hiện. Xem ra, các ngươi thực sự bái nhập Thanh Vân môn. Khi trước ngự kiếm phi hành, chính là Thanh Vân môn thủ đoàn a. Làm sao, học xong Thanh Vân môn một ít gia lồng, liền cho rằng có thể chiến thắng vi sư sao? Nhìn cách đó không xa Nhất Phong bộ Kinh Vân hai người, Hùng bá trong hai mắt, hiện lên một vẻ kiêng kỵ thần sắc. Thế nhưng, cảm nhận được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Hùng bá lập tức lại trở nên tự tin đứng lên. "Hùng bá, thực lực của ngươi làm sao sẽ biến hóa lớn như vậy?" Nghe được Hùng bá trau phúng, Nhiếp Phong nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc nghi hoặc. Hắn bây giờ có Ngọc Thanh cảnh tầng 8 tu vi, có thể so với lục địa thần tiên tứ trọng cảnh giới. Thế nhưng, hắn lại cảm giác không đến Hùng bá thực lực. Điều này làm cho Nhiếp Phong trong lòng xuất hiện một màn cảm giác quái dị. Dù sao, hắn ly khai Thiên Hạ hội cũng mới qua hơn 1 tháng thời gian mà thôi. Thời điểm đó Hùng bá Tối đa chỉ có lục địa thần tiên nhị trọng tu vi. Ngắn ngủi thời gian bên trong, Hùng Bá tu vi, tại sao phải xuất hiện lớn như vậy để thăng? Làm sao? Ngươi sợ sao? Hùng Bá nở nụ cười, khắp khuôn mặt là biểu tình đắc ý trước đây, hắn vì truy sát Nhiếp Phong bộ Kinh Vân hai người, mang theo một nhóm bang chúng ly khai Thiên Hạ hội. Nhưng mà, Hùng Bá lại không có tìm được bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong, mà là gặp một cái mang theo tượng băng mặt nạ nam tử. Trong vòng vài ba lợi, Hùng Bá đã bị toàn bộ tượng băng mặt nạ nam tử làm tức giận. Sau đó, Hùng Bá bay thẳng đến đối phương xuất thủ. Theo Hùng Bá, hắn chính là nhất tôn thứ thiệt lục địa thần tiên. Cái này tựa băng mặt nạ nam tử tuy là cổ quái, lại tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Có thể hiện thực, lại hung hăng cho Hùng Bá một cái lốt hai. Thượng Băng mặt nạ nam tử thực lực quá mạnh mẽ. Đối phương vẻn vẹn chỉ ra một chiêu, liền đem Thiên Hạ hội sở hữu băng chúng chằm sát. Liên lục địa thần tiên cảnh giới Hùng Bá cũng trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Cái này nhưng làm Hùng Bá làm cho sợ choáng váng. Chỉ bất quá, làm cho Hùng Bá không nghĩ tới chính là, Tượng Băng nam tử không chỉ không có chạm sát chính mình, tương phản, Tượng Băng nam tử còn chủ động trợ giúp chính mình tăng thực lực lên. Nán ngồi hơn 10 ngày bên trong, Hùng Bá tự thân tu vi Liên từ lục địa thần tiên nhị trọng, tăng lên tới lục địa thần tiên tất trọng. Dư mộng này vuyến một dạng trải qua, làm cho Hùng Bá trong lòng tràn đầy chấn động. Tại cái kia sau đó, Thượng Băng mặt nạ nam tử nói cho Hùng Bá, nếu như Hùng Bá không thể giết Phong Vân hai người, như vậy, hắn sẽ một lần nữa xuất hiện ở Hùng Bá trước mặt, tự tay đem Hùng Bá chém sát. Thượng Băng mặt nạ nam tử uy hiếp, làm cho Hùng Bá trong lòng thập phần khó chịu. Thế nhưng, Hùng Bá cũng không dám cự tuyệt đối phương yêu cầu. Dù sao, Hùng Bá trong lòng rất rõ ràng, mặc dù thực lực của chính mình đột nhiên tăng mạnh, như trước không phải là đối phương địch. Quan trọng nhất là Hung bá bản thân liền cùng Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân có cự án. Đối với trạm sát Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân chuyện này, mặc dù Tượng Băng Nam tử không nói, hung bá cũng sẽ tận tâm tận lực hoàn thành. Sợ bất quá là một chút tiến bộ mà thôi. Hung bá, ngươi căn bản cũng không biết cái gì mới thật sự là cường đại." Một bên Bộ Kinh Vân, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường thần sắc. Ở đã biết dạng phong lực lượng phía sau, hắn đối với lực lượng liền có nhận thức hoàn toàn mới. Mà hung bá khí tức, mặc dù so sánh lại quá khứ cường lên không biết. Thế nhưng, ở trong mắt Bộ Kinh Vân, nhưng cũng không phải là không cách nào định nổi. Dưới tình huống như thế, Bộ Kinh Vân lại làm sao có khả năng bị Hùng Bá hổ được? Chân chính cường đại sao? Đã như vậy, vậy hãy để cho các ngươi nhìn, hôm nay ta có hay không đủ cường đại. Hùng Bá trên mặt lộ ra một vẻ lo lắng biểu tình. Bộ Kinh Vân lời nói làm cho hắn lại một lần nữa nhớ lại cái kia tượng băng mặt nạ nam tử. Điều này làm cho Hùng Bá trong lòng trong nháy mắt xuất hiện một tia lửa giận. Hắn chính là Thiên Hạ Hội bang chủ, là Đại Hán Hoàng triều bá chủ cấp thế lực chi chủ. Thế nhưng, hắn ở tượng băng mặt nạ nam tử trước mặt lại phản phất một cái như chó chết. Đây là Hùng Bá không thể tiếp nhận sự tình. Đáng tiếc Hùng Bá lại không có đầy đủ dũng khí, dám đi cùng tượng băng mặt nạ nam tử độc thủ. Sở dĩ hắn chỉ có thể đem phẫn nộ của chính mình phát tiết đến nhép phong cùng bộ kinh vân trên người. Chết cho ta, Hùng Bá độc thủ. Theo một cỗ kinh khủng chân khí bạo phát, chỉ thấy Hùng Bá trong lòng bàn tay, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái năng lượng to lớn cầu, trực tiếp hướng phía bộ kinh vân đập tới. Đây là Hùng Bá Tuyệt học Tam phân Quy Nguyên khí. Hùng Bá tự tin, lấy chính mình thực lực hôm nay, hắn đánh tới Tam phân Quy Nguyên khí, mặc dù là một ít lục địa thần tiên cảnh giới cơ giả, cũng không có biện pháp né tránh. Hoàn toàn chính xác. Bộ kinh vân thật không có né tránh theo một đạo kiếm quang hiện lên. Hùng bá đánh ra tam phân quy nguyên khí, trực tiếp bị Tuyệt Thế Hạo kiếm đánh tan. Mà đánh tan tam phân quy nguyên khí sau đó, Tuyệt Thế Hạo kiếm cũng không có dừng lại dấu hiệu, ngược lại hướng phía Hùng bá lướt đi. Ầm. Hùng bá đồng tử mãnh địa co rú lại. Hắn có thể từ Tuyệt Thế Hạo kiếm bên trong, nhận thấy được một cỗ uy hiếp chí mạng. Sau đó, Hùng bá không chút nghi ngại, hơi nhún chân một bước, bay thẳng đến xa xa né tránh. Nhưng mà, mới vừa bay lên trời Hùng bá, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức lạnh như băng, trong khoảnh khắc đem chính mình bao phủ đi vào. Nhận thấy được nguy hiểm Hùng bá, liền vội vàng đem ánh mắt hướng phía bên kia nhìn lại. Chỉ thấy Tuyết Ẩm Cường Đao tản ra một cô ánh sáng màu xanh, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng cùng với chính mình quét ngang mà đến. Thất ở giữa không trung hùng bá, căn bản cũng không có biện pháp ngoa tránh ra. Sở dĩ, hắn chỉ có thể hội tụ chân khí toàn thân, hóa thành một đạo vừa dày vừa nặng chân khí tưởng, ý đồ đem Tuyết Ẩm Cường Đao đỡ được. Sau một khắc, ở nhấp phong thao tùng phía dưới, Tuyết Ẩm Cường Đao đánh vào hùng bá chân khí trên tường. Hên! Hùng bá kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt xuất hiện một mạt chiều hồng màu sắc. Mà hùng bá thân thể, càng là hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đập phải xa xa mặt đất, nhấc lên một trận cự đại bụi mù. Xem ra Ngươi cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy." Bộ Kinh Vân thu hồi Tuyệt Thế Hạo Kiếm, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường tận sắc. Đầy chơi bổi mù, tuy là chìm ngập hùng bá thân ảnh. Thế nhưng, Bộ Kinh Vân cường đại nguyên thần chi lực, lại rõ ràng đã nhận ra hùng bá tình huống. Chỉ thấy thời khắc này hùng bá, quần áo như trước xuất hiện không chợn vẹn, liền khoe miệng đều chảy ra một vệt tân hoàng tiên huyết. Hiển nhiên, Tuyết Thẩm cung đao châm kích, đã đem hùng bá bị đả thương. Còn có những thủ đoạn khác sao? Nếu như ngươi chỉ có trình độ như vậy, như vậy, xem ở ngươi đã từng giáo dục quá mức của ta, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn bộ nhà. Nhất Phong ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía Hùng Bá chỗ ở vị trí, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Tuy là Hùng Bá thực lực, hoàn toàn chính xác tăng lên không biết. Thế nhưng, hắn cùng với Bộ Kinh Vân hai người đều là Ngọc Thanh cảnh tầng 8 tu vi kim. Mặc dù là đơn đả độc đấu, bọn họ cũng chưa chắc sẽ thua bởi Hùng Bá. Bây giờ, hai người bọn họ liên thủ, Hùng Bá căn bản cũng không có thể là đối thủ của bọn họ." Chương 124: Võ Lâm thần thoại vô danh. Ý nghi kỳ lạ, đại hán hoàng triều, thiên hạ hội bên ngoài. Đây là chuyện gì xảy ra? Hùng Bá thực lực, tại sao phải đột nhiên mạnh mẽ? Còn có Nhất Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người, Bọn họ vậy là cái gì tình huống, vì sao quỷ dị như vậy? Vũ Danh đứng ở Thiên Hạ hội bên ngoài một ngọn núi, trên mặt lộ ra một vẻ biểu tình khiếp sợ. Hắn là đại hán hoàng triều bên trong tối cường giả một trong. Từ lúc rất nhiều năm trước, hắn liền ở đại hán hoàng triều bên trong, sáng chế ra võ lâm thần thoại danh tiếng. Bất quá, Vũ Danh cho là mình là một thiên sát cô tình, sợ dĩ trực tiếp lựa chọn phải ẩn. Thế nhưng, mặc dù thoái ẩn giang hồ, Vũ Danh như trước quan tâm giang hồ an ổn. Trước đây không lâu, Bái Kiếm Sơn trang người đám người tham gia tuyệt thế hảo kiếm kiếm tế. Vũ Danh liền làm cho đệ tử của mình kiếm thần, mang theo anh hùng kiếm đi trước. Vô Danh mục đích chính là không cho tuyệt thế hảo kiếm rơi xuống đại gian đại ác hạng người trong tay. Thế nhưng, kiếm thần trở lại trung hoa các phía sau, lại nói cho Vô Danh một chuyện. Đại Tống hoàng triều Thanh Vân trưởng môn Dạ Phong xuất hiện ở Bái Kiếm Sơn trang trung. Dựa vào mạnh mẽ vô cùng thực lực, Dạ Phong trực tiếp trợ giúp Bộ Kinh Vân ung dung thu được tuyệt thế hảo kiếm. Ở biết sau chuyện này, Vô Danh đang kinh ngạc đồng thời trong lòng vừa có một ít lo lắng. Tuyệt thế hảo kiếm, nếu như rơi xuống sát tính quá lớn người trong tay, tất nhiên sẽ nhắc lên tình phong huyết vũ. Mà Bộ Kinh Vân chính là Vô Danh trong lòng sát tính rất lớn người. Chỉ bất quá, bởi vì Dạ Phong có hệ Vô Danh cũng không có trực tiếp lên đường, đi đòi tuyệt thế hảo kiếm. Bởi vì Vô Danh không biết, Dạ Phong rốt cuộc là một cái hạng người gì. Sở dĩ, Vô Danh liền bắt đầu thu thập thanh văn môn tin tức. Hắn muốn biết, Dạ Phong có hay không có giáo dục bộ kinh văn năng lực. Nếu như bộ kinh văn ở Dạ Phong dưới sự dạy dỗ, có thể tu liễm tự thân sát tính. 810 như vậy, Vô Danh liền không cần phải đi cấp đi bộ kinh văn trong tay tuyệt thế hảo kiếm. Chỉ là, làm Vô Danh biết được thanh văn môn tình huống sau đó, Vô Danh liền trầm mặc. Bởi vì thanh văn môn tình huống, thật sự là quá mức quỷ dị một ít. Giữa lúc Vô Danh rơi vào quần quỷ không biết nên hay không nên đi lại Tống Hoàng Triều đi một chuyến. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người xuất hiện ở Thiên Hạ Hội tin tức, liền trong giang hồ truyền bá ra. Vô Danh ở biết sau đó, liền dẫn Kiếm Thần hướng phía Thiên Hạ Hội chạy tới. Hắn muốn nhìn một chút Bộ Kinh Vân có hay không có tư cách sở hữu Tuyệt Thế Hạo Kiếm. Thế nhưng, hắn cùng với Kiếm Thần mới vừa đến nơi đây, liền thấy được Phong Vân hai người đang cùng Hùng Bá giằng co. Sau đó, Phong Vân cùng Hùng Bá giao thủ, tức thì bị hắn toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Chỉ bất quá, bất kể là Phong Vân hai người, vẫn là Hùng Bá thực lực, đều nhường Vô Danh hết sức kinh ngạc. Đối với Hùng Bá, Vô Danh tự nhiên là có hiểu biết. Sở dĩ hắn biết Hùng Bá thực lực đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Thế nhưng, theo Vô Danh, Hùng Bá tuy là đạt tới lục địa thần tiên, lại cũng không tính được cái gì cùng giả. Chỉ ít, tại hắn Vô Danh trước mắt, Hùng Bá thực lực hay là có chút không đáng chú ý. Nhưng là lúc này Hùng Bá, thực lực lại đột nhiên tăng lên nhiều cái tầng thứ, đạt tới lục địa thần tiên thất trọng. Điều này làm cho Vô Danh hết sức ngoài ý muốn, bởi vì Vô Danh rất rõ ràng, lục địa thần tiên cảnh giới võ giả muốn đột phá một cái cảnh giới nhỏ là khó khăn rừng nào. Có thể Hùng Bá trong thời gian ngắn, lại liên tiếp đột phá nhiều cái cảnh giới nhỏ. Dù cho Vô Danh tâm tình trầm ổn, cũng không có biện pháp thở ư, mà cùng hùng bá so sánh với, Bộ Kinh Vân cùng Diệp Phong hai người, lại là càng thêm làm trò vô danh kiếp sợ, bởi vì hắn cư nhiên nhìn không ra Phong Vân hai người thực lực của hai người. Không sai, dù cho Phong Vân hai người đã độ tụ, cho thấy có thể so với lục địa thần tiên cảnh giới thực lực. Thế nhưng, lấy vô danh thực lực, lại không phân biệt được Phong Vân hai người cảnh giới. Đây là vô danh tương ấy năm tới này, lần đầu tiên gặp phải cái này dạng ngoại hạng sự tình. Phải biết rằng, hắn chính là lục địa thần tiên cự trọng tu vi. Đồng thời, hắn còn là lục địa thần tiên cự trọng người nổi bật, cùng siêu thoát cảnh chỉ có một bước ngắn. Mặc dù là còn lại lục địa Thần Tiên cự trọng, cũng tuyệt đối không có biện pháp ở trước mặt của hắn ẩn dấu tu vi. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn chính là nhìn không ra nhất phong cùng bộ kinh vân cảnh giới. Làm sao lại như vậy? Phong Vân hai người, làm sao sẽ biến đến mạnh như vậy? Một cái nguyệt chi trước, bọn họ còn không có mạnh như vậy mới đúng. Kiếm Thần đứng ở vô danh bên cạnh, khắp khuôn mặt là rung động biểu tình. Hắn ở bãi kiếm sơn trong lúc, còn từng gặp qua bộ kinh vân cùng nhất phong. Thời điểm đó nhất phong, Kiếm Thần nhìn không ra sâu cạn. Thế nhưng hắn lần đầu tiên nhìn thấy bộ kinh vân lúc, nhưng nhìn ra bộ kinh vân tu vi. Thiên tượng đại tông sư Nhi Trọng, Cái này ở thanh niên đồng lửa trong võ giả, hoàn toàn chính xác xem như là một cái dạo dạo giả. Có thể kiếm thần lại có đầy đủ tự tin, có thể chiến thắng Bộ Kinh Vân. Mà bây giờ Bộ Kinh Vân lại cho kiếm thần một loại cảm giác không cách nào chiến thắng. Điều này làm cho kiếm thần trong lòng tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn không hiểu, tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy? Là Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn, thực sự nắm giữ một cái toàn bộ mới hệ thống sức mạnh. Đồng thời, này toàn bộ mới hệ thống sức mạnh, tất nhiên áp đảo thần châu lại lục trên võ đạo. Vô danh hai mắt, rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch, đây là chuyện gì xảy ra? Bởi vì bộ kinh văn quan hệ, Vô Danh trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang thu thập thanh văn môn tình báo. Vì vậy, hắn tự nhiên cũng biết đại tổng trong trốn giang hồ nghe đồn. Chỉ là, Vô Danh lại không nghĩ tới, loại này ly kỳ nghe đồn lại là thực sự. Sau đó, Vô Danh trên mặt lộ ra một vẻ mặt nghiêm túc, mắt không chớp nhìn về phía Phong Vân hai người. Hắn muốn nhìn một chút, loại này toàn bộ mới hệ thống sức mạnh hay không còn có cái gì cường đại địa phương. Bên kia, hung bá từ trong hố sâu đứng dậy, thuận tay lau vết máu ở khóe miệng phía sau, hung bá biểu tình trên mặt cũng biến thành oán độc đứng lên. Hắn là thật không có nghĩ đến, Phong Vân thực lực của hai người kư nhân biến đến cường đại như thế, hắn lúc trước sử dụng tam phân quy nguyên khí, có thể không có chút nào lưu thủ. Thế nhưng, Bộ Kinh Vân lại có thể trực tiếp phá vỡ, đồng thời dùng Tuyệt Thế Hạo kiếm uy hiếp đến chính mình. Ma Nhiếp phong tuyết ẩm cùng dao, tản mát ra phong mang, càng là so với phụ thân của hắn Nhiếp Nhân Vương, còn kinh khủng hơn mấy lần. Quan trọng nhất là, hai người bọn họ thao túng binh khí đối địch, làm cho Hùng Bá cảm thấy thập phần vướng tay chân. Thanh Vân môn thủ đoạn, đích sắc cùng trong đồn đại giống nhau thần kỳ. Tình huống dưới mắt, đối với bọn ta thập phần bất lợi. Không bằng đi đầu giúp đi, tìm được nhược điểm của bọn họ sau đó, lại tới kích sát hai cái này kẻ phản bội. Hùng bá ánh mắt lấp loé, ở trong lòng không ngừng suy tư về. Hắn lúc trước chống được tuyết ẩm cường dao một kích, ngũ tạm lục phủ đã di vị. Tuy là, trong thời gian ngắn, Hùng bá còn có thể bộc phát ra thời kỳ tốt cùng lực lượng. Thế nhưng, thời gian thứ nhất, Hùng bá thương thế cũng sẽ nặng thêm, thậm chí xuất hiện lo lắng tính mạng. Nếu như hắn có nắm chắc cầm xuống Phong Vân hai người, như vậy, Hùng bá tự nhiên nguyện ý liều mạng một lần. Nhưng là, đối mặt liên thủ nhiếp Phong cùng bộ Kim Vân, Hùng bá lại không có chút nào nắm chặt. Dưới tình huống như thế, tiếp tục lưu lại nơi đây chiến đấu, thực sự không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Chỉ là, đến cùng phải làm sao? Tài năng mới có thể từ Phong Vân trước mặt toàn thân trở ra đâu. Hùng bá nhìn Phong Vân hai người liếc mắt, đã bắt đầu suy tính biện pháp chạy trốn. Hắn biết rõ, Phong Vân hai người có bao nhiêu cửu hận chính mình. Nếu như hắn quỳ xuống cầu tình, có lẽ có thể cảm động nhất Phong. Thế nhưng, lấy Bộ Kinh Vân tính cách, cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Vì vậy, nghĩ an toàn hơn rời đi nơi này, tất nhiên không thể sử dụng thượng quy thủ đoạn. "Hain, muốn chạy? Ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao?" Trứng Kiến Hùng bá giáng dốc. Bộ Kinh Vân cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nạo sát ý của mình. Hắn ở Tiên Hạ hội sinh sống nhiều năm như vậy, đã sớm rõ ràng hùng bá tính cách. Sở dĩ chứng kiến hùng bá thời khắc này biểu hiện, Bộ Kinh Vân trong nháy mắt liền đoán được hùng bá ý tưởng. Theo Bộ Kinh Vân linh lực thôi động, Tuyệt Thế Hào kiếm rời khỏi tay, bộc phát ra một cỗ đen nhánh quang mang. Sau một khắc, đen nhánh quang mang tăng vọt, đem Tuyệt Thế Hào kiếm bao phủ đi vào, hóa thành một đạo cự đại hắc sát quang trụ, trực tiếp hướng phía hùng bá đánh tới. Cơ hội tốt. Mắt thấy màu đen quang trụ, liền muốn đánh vào trên người của mình. Hùng bá trong hai mắt, lại hiện lên một vẻ thần sắc ung dỡ. Trong sát na, hùng bá chân khí trong cơ thể bạo phát, Tam phân quy nguyên khí hóa thành một cái chân khí hộ tráo, đem Hùng Bá vững vàng bao vây lại. Oanh, Cự đại hắc sắc quấn trụ, nặng nề đánh vào chân khí trên vòng bảo vệ. Hùng Bá thân ảnh, trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù có chân khí vòng bảo vệ bảo hộ, Hùng Bá như trước hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Có thể Hùng Bá trên mặt, cũng lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Bởi vì hắc sắc cột ánh sáng nguyên kích, hắn cùng với Phong Vân giữa hai người, đã kéo ra khoảng cách mấy chục mét. Đồng thời, khoảng cách này còn đang không ngừng mở rộng. Chỉ cần hắn nắm chặt cơ hội này, tất nhiên có thể dựa vào cùng với chính mình khinh công, từ Phong Vân trước mặt hai người đạo tụ. Cũng chính bởi vì cái này dạng, hắn mới có thể gắng gượng chống được Bộ Kinh Vân công kích. Nhìn lấy bị chính mình đánh bay hùng bá, Bộ Kinh Vân đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền lộ ra một vẻ rêu cợt biểu tình. Hắn rất biết mình thực lực, chính mình khi trước một kiếm, không có khả năng trực tiếp chạm sát hùng bá. Thậm chí, nếu như hùng bá nguyện ý, cũng tuyệt đối có thể tách ra Tuyệt Thế Hảo Kiếm công kích. Thế nhưng, hùng bá lại lựa chọn mê kháng, còn bị Tuyệt Thế Hảo Kiếm uy năng đánh bay ra ngoài vài trăm thước. Dưới tình huống như thế, Bộ Kinh Vân làm sao đoán không được hùng bá ý tưởng. Hùng bá muốn thừa dịp bị đánh bay ra ngoài, do đó tìm cơ hội chạy trốn. Thế nhưng Thùng Bá dường như quên mất một chuyện. Võ giả khinh công mau nữa, lại làm sao có khả năng nhanh hơn được ngự kiếm phi hành. Quả nhiên, Lam Hùng Bá tiếp xúc được mặt đất, trong nháy mắt liền ổn định thân thể của chính mình. Chỉ là, hắn còn chưa kịp vận chuyển khinh công đạo tẩu, liền chứng kiến phía trước mình cách đó không xa Nhấp Phong. Thời khắc này Nhấp Phong, cưỡi Tuyết Thẩm cùng nào, huyền phù ở giữa không trung, đang lạnh lùng xem cùng với chính mình. Chương 125, Thùng Bá vẫn lạc. Đế Tích Thiên Huyền Thần, Đại Hán Hoàng Triều, Thiên Hạ Hội, bị chôn váng. Làm sao để cho người chạy thoát? Nhìn vậy mặt khiếp sợ Hùng Bá. Nhất Phong trong hai mắt hiện lên một vẻ sát ý lạnh như băng. Sau một khắc, theo Nhất Phong linh lực thôi động, tuyết thẩm cường dao nổi lên một trận ánh sáng màu xanh. Trong sát na, nhiệt độ chung quanh lập tức liền hạ xuống bằng một điểm. Băng xương hội tụ, hóa thành từng tầng một kiên cố tường băng, đem hùng bá vững vàng phong tỏa. "Cướp ngay cho ta." Hùng bá gầm lên một tiếng, cả người chân khí bạo động. Hắn biết mình tình sai, cư nhiên quên mất Phong Vân hai người, còn có ngự kiếm phi hành thủ đoạn. Cái này liền đại biểu cho, hắn nhớ muốn từ Phong Vân hai người lấy đi đạo tẩu, hầu như đã không có khả năng. Sở dĩ Hắn chỉ có thể đánh bạc cánh mạng của mình, đi chạm sát bộ kinh vân nhất phong hai người. Bằng không, lấy hắn cùng với Phong Vân hai người ân oán, là tuyệt đối không có biện pháp còn sống. Vì vậy, Hùng Bá không để ý tới thương thế bên trong cơ thể, điên cuồng thôi động cùng với chính mình chân khí trong cơ thể. Oen, oen, Tam phân quy nguyên khí biến thành năng lượng cầu, không ngừng nện ở một tầm trên tường băng, nhấc lên từng đợt kịch liệt rung động. Không có khả năng, ta làm sao có khả năng bị tường băng này vây khốn? Nhưng mà, Hùng Bá trên mặt rất nhanh thì lộ ra một vẻ rung động biểu tình. Bởi vì hắn thi triển Tam phân Quy Nguyên khí, tuy nhiên không đánh tan được Nhiếp Phong biến hóa giả tới tường băng. Điều này làm cho Hùng Bá không thể tin được đồng thời trong lòng càng là vô cùng khủng hoảng. Dù sao, nếu như không thể đem vây khốn chính mình tường băng phá vỡ, như vậy, hắn phải nên làm như thế nào đi chạm sát Phong Vân hai người? Đừng dãy rủa, chỉ bằng thực lực của ngươi, còn không có tư cách đánh vỡ tường băng này." Bộ Kinh Vân cầm trong tay Tuyệt Thế Hào kiếm, chậm rãi đi tới Hùng Bá cách đó không xa, lạnh lùng mở miệng nói. "Bất kể là hắn Tuyệt Thế Hào kiếm, vẫn là Nhiếp Phong Tuyết đẩm cùng đao, đều là tứ đại thần thạch một trong chế tạo thành." Sở Dĩ cùng thông thường binh khí so sánh với Tuyệt Thế Hạo Kiếm cùng Tuyết Thẩm Cung Đao, vốn là có cùng người khác bắt đầu ý năng, mà bọn họ ở bái nhập Thanh Vân môn sau đó, lại đang dạng phong dưới sự chỉ đạo, đem Tuyệt Thế Hạo Kiếm cùng Tuyết Thẩm Cung Đao, luyện chế thành hộ thân pháp bảo cái này, liền cũng có thể dùng Tuyệt Thế Hạo Kiếm cùng cần uống Cung Đao năng lực, hoàn toàn tỉnh lại. Trong đó, Nhiếp Phong Tuyết Thẩm Cung Đao, chính là nhất kiện hàn băng thuộc tính pháp bảo. Chỉ cần Nhiếp Phong lấy linh lực thôi động, liền có thể chế tạo ra tầng tầng hàn băng. Liên Dạng Phong đã từng chính môn nói qua. Nhiếp Phong lấy Tuyết Thẩm Cung Đao chế tạo ra hàn băng, mặc dù là bị Nhiếp Phong mạnh hơn tu sĩ, cũng không khả năng dễ dàng đánh bỡ. Nếu như Nhiếp Phong tu vi có thể đạt được thượng thiên cảnh, thậm chí có thể bằng vào tuyết thẩm cùng đạo, đi thao túng trùng quanh khí trời. Mà Nhiếp Phong bây giờ chính là Ngọc Thiên cảnh tầng 8. Hung Bá thực lực, mặc dù so sánh lại Nhiếp Phong phải mạnh hơn một ít. Thế nhưng, Hung Bá đến cùng chỉ là một cái võ giả, chất khí trong cơ thể so ra kém tu tiên giả linh lực. Lại tăng thêm Hung Bá bị thương trên người, tự nhiên không có khả năng đem Nhiếp Phong chế tạo tường băng đánh vỡ. Không có khả năng. Xem lão phu làm sao phá vỡ tường băng này. Theo bộ kinh văn thoại âm rơi xuống, bị tường băng vây ở Hung Bá, trực tiếp trở nên cuồng bạo. Roeng! Roeng! các loại các loại thủ đoạn công kích, không ngừng từ Hùng Bá trong tay thi triển ra. Ở Hùng Bá công kích phía dưới, Nhiếp Phong chế tạo ra tường băng, điên cuồng bắt đầu rung dậy. Nhưng là, mặc kệ những băng này tường rung dậy như thế nào lợi hại, vẫn không có không có một mặt tường băng có chút nào tan vỡ dấu hiệu. Vân Sư Minh, tiến hắn lên đường đi. Nhiếp Phong đứng ở cách đó không xa, nhìn lấy bị chính mình khống trụ được Hùng Bá, trên mặt lộ ra một vẻ phức tạp biểu tình. Hắn là một cái trọng tình cả người, tuy là, hắn đích xác thập phần cừu hận Hùng Bá. Có thể Hùng Bá dù sao đưa hắn nuôi nấng lớn lên, lại làm sao có khả năng không có chút nào cảm tình. Vì vậy Hắn mới chỉ là đem Hùng Bá vây khốn, không có trực tiếp chạm sát Hùng Bá. Tốt, Bộ Kinh Vân gật đầu, trực tiếp liền đáp ứng. Hắn cũng không có nhếch phong như vậy đà sầu đá cảm. Hắn khi tiến vào Tiên Hạ hội ngày nào đó, thì biết rõ Hùng Bá là cựu nhân của mình. Mặc dù Hùng Bá thu hắn làm đồ, dạy hắn một thân tốt kỹ năng, nhưng Ngộ Kinh Vân ở sâu trong nội tâm, như trước vẫn cựu thị lấy Hùng Bá. Bây giờ, sở hữu chém cơ hội giết Hùng Bá, Bộ Kinh Vân tự nhiên không có khả năng mềm tay. Ông Tuyệt Thế Hảo kiếm trên thân kiếm, tiêu tán ra từng vệt đen nhánh qua mang. Trung quanh tiên địa linh khí bắt đầu khởi động. Điên cuồng hướng phía Tuyệt Thế Hảo kiếm hội tụ. Tuyệt thế hảo kiếm nguyên vật liệu, chính là tứ đại thần thạch một trong hắc hạn. Nó vốn là có hấp nhiếp thiên linh khí khả năng, thậm chí có thể hấp thu người khác công lực, chuyển thành chính mình dùng. Đang bị bộ kinh văn luyện chế thành pháp bảo sau đó, tuyệt thế hảo kiếm uy năng càng là tăng lên không biết nhiều lần. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, tuyệt thế hảo kiếm thân kiếm, liên bị nồng nặc thiên địa linh khí bao phủ. Ở bộ kinh văn dưới sự thúc dục, một cỗ sắc bén chí cực kiếm ý, từ tuyệt thế hảo kiếm bên trong bạo phát, hướng phía chu vi khuếch tán ra. Đi. Theo bộ kinh văn quát khẽ một tiếng, tuyệt thế hảo kiếm trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng phía Hùng bá chém tới. Ngươi Thùng bá đồng tử mãnh địa co rú lại. Hắn tuy là một mực tại hoành kích tường băng, nhưng cũng chú ý bộ kinh vân nhiếp phong hai người. Khi nhìn đến bộ kinh vân cự động sau đó, thùng bá liền âm thầm để phòng lên. Nhưng là, tuyệt thế hào kiếm tốc độ quá nhanh, cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thùng bá thậm chí đều không có phản ứng kịp, liền bị tuyệt thế hào kiếm thấu thể mà qua. Một giây kế tiếp, thùng bá mắt tối sầm lại, cả người trực tiếp đập trên mặt đất. Ngươi, các ngươi, đều, các ngươi đều sẽ chết. Thùng bá nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra một vẻ toán độc biểu tình. Ý thức của hắn đã bắt đầu tiêu tán. Hắn biết mình đã không thể có thể còn sống sót. Thế nhưng, nghĩ đến cái kia mang theo tượng băng mặt nạ nam tử, hùng bá nhưng dần dần nở nụ cười. Hắn mặc dù không biết tượng băng mặt nạ nam tử là ai, nhưng đối phương rõ ràng cũng muốn trảm sát Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong. Lấy đối phương cái kia thực lực khủng bố, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người, căn bản cũng không có thể có thể còn sống sót. Có lẽ, không bao lâu, bọn họ thầy trò ba người là có thể ở phía dưới gặp nhau. Hắc ha ha. Hắc. Hùng bá tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Đứng ở cách đó không xa Phong Vân hai người, có thể rõ ràng cảm giác được. Hùng bá khí tức đã hoàn toàn biến mất đi thôi. Chúng ta nên trở về Thanh Vân môn." Bộ Kinh Vân rất nhanh thì thu hồi ánh mắt, hướng về phía bên cạnh nhiếp phong nói rằng. Trạm Sát Hùng Bá phía sau Bộ Kinh Vân, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện một màn tiêu ý. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau sớm trở lại Thanh Vân môn, đi cùng Vu Sở Sở chia sẻ chính mình vui sướng. Đồng thời, hắn cũng có thể nhận thấy được, bởi vì Trạm Sát Hùng Bá quan hệ, hắn từ trước đến nay khúc mắc đã giải mở. Chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, hắn tất nhiên có thể đạt được Ngọc Thanh cảnh chí tầng. Vì vậy, hắn tự nhiên không muốn tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian. "Tốt." Nghe được Bộ Kinh Vân thanh âm, Nhất Phong nhìn cách đó không xa ngọn núi lên mắt, sau đó mở miệng ngồi đáp. Hắn sớm liền phát hiện đỉnh ngọn núi kia bên trên có hai người đang chăm chú cùng với chính mình. Chỉ bất quá, đối phương cũng không có nhúng tay bọn họ cùng hùng bá chiến đấu. Sở dĩ, Nhất Phong mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có đi để ý tới hai người kia. "Đi." Diệt mình đã từng ẩn sư, đã nghi đi như vậy rồi sao? "Bộ Kinh Vân, Nhất Phong, hai người các ngươi thật đúng là hùng bá tốt đồ đấy a." Ha ha ha. Đột nhiên, một cái có chút điên cuồng thanh âm từ đằng xa truyền tới Phong Vân hai người bên hai. "Ai? Đi ra!" Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong biến sắc, lập tức mở miệng mắng. Bất kể là Bộ Kinh Vân vẫn là Nhất Phong, trong mắt đều là lộ ra một vẻ thần sắc nghiêm trọng. Cái này, thanh âm đột nhiên xuất hiện, mặc dù có chút tố chất thần kinh, thế nhưng ở cái thanh âm này vang lên lúc, Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong hai người lại cảm thấy một áp lực trầm trọng. Cái này liền đại biểu cho chủ nhân của cái thanh âm này, tuyệt đối là một cái so với hùng bá còn muốn nhân vật khủng bố. "Đi ra." "Ha ha ha. Ta không phải vẫn luôn ở trước mặt của các ngươi sao?" Cái này có chút điên cuồng thanh âm, xuất hiện lần nữa ở phòng vân hai người bên hai. Vừa dứt lời, Một cái mang tượng băng mặt nạ nam tử liền xuất hiện ở hùng bá bên cạnh thi thể. Ai nha nha, hắn nói như thế nào cũng là sư phó của ngươi a, coi như ngươi muốn giết hắn, cũng không cần hạ như thế nặng tay a. Coi như bản thân muốn giữ hắn, cũng không tìm tới biện pháp. Đáng tiếc, đáng tiếca. Nhìn lấy hùng bá thi thể, Đế Thích Thiên lập đầu, làm lạ nhạ báng. Hắn ở biết Phong Vân hai người, bái nhập Thanh Vân môn sau đó, liền chủ động tìm tới hùng bá. Bởi vì Đế Thích Thiên rất rõ ràng, Phong Vân hai người nhất định sẽ đi tìm hùng bá báo thù. Sở dĩ vì nhìn Phong Vân hai người, ở Thanh Vân môn học được cái gì kỹ năng hắn mới có thể trợ giúp hùng bá mạnh mẽ. Không nghĩ tới, thực lực đã cường đại rồi rất nhiều hùng bá, ở phong vân trong tay của hai người, như trước không có sức đánh trả chút nào. Điều này làm cho Đế Thích Thiên trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn sống rồi hơn 2000 năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Sở dĩ hắn mới có thể chủ động nh nhân thân, muốn hảo hảo thăm dò phong vân một phen. Thần, ngươi là Đế Thích Thiên. Cái kia sống rồi 2000 năm lão quái vật. Theo Đế Thích Thiên thoại âm rơi xuống, nhất phong thần sắc lần ra, sau đó vẻ mặt phòng bị nhìn về phía Đế Thích Thiên Đức. Chương 126, Đế Thích Thiên luống cuống. Liên đồ long đều bị bộc lộ rồi. Đại Hán hoàn triều, Thiên Hạ hội, Đế Thích Thiên. Theo nhấp phong thoại âm rơi xuống, Bộ Kinh Vân trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ thần sắc kinh ngạc. Từ lúc bái kiếm sơn chẳng lúc, hắn liền từ nhấp phong trong miệng, biết được Đế Thích Thiên tồn tại. Chỉ bất quá, bởi vì chưa từng thấy qua Đế Thích Thiên. Sở dĩ, Bộ Kinh Vân ở nhìn thấy Đế Thích Thiên lúc, mới không có trước tiên nhận ra. Thú vị, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Nhấp Phong, ngươi lại như thế nào biết được bộ tọa? Đế Thích Thiên tựa băng dưới mặt nạ biểu tình, không khỏi hơi sai sững sờ. Hắn là thật không có nghĩ đến Nhất Phong Cơ nhân sẽ biết mình tồn tại. Phải biết rằng, ở Phong Vân lúc mới sinh ra, Đế Thích Thiên liền đã nhận ra Phong Vân đặc thú mị cách. Thế nhưng, Đế Thích Thiên lại không có đi tìm Phong Vân hai người, bởi vì thời điểm đó Phong Vân còn quá nhỏ, Đế Thích Thiên căn bản không có kiên trì giáo dục. Sở dĩ, hắn chỉ là định ra rồi một cái bồi dưỡng Phong Vân kế hoạch. Sau đó, Đế Thích Thiên thông báo tiên môn người một phen, liền đem chính mình bằng Phong ở tại Hàn Băng bên trong. Bây giờ, hắn đệ nhất xuất hiện ở Phong Vân trước mặt hai người, đã bị Nhất Phong khám phá thân phận. Điều này làm cho Đế Thích Thiên không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ bên trong tiên môn xuất hiện kẻ phản bội? Bằng không, Nhiếp Phong làm sao sẽ biết chính mình? A, chứ người gia này loại sống 2000 năm người điên, Thần Châu đại lục bên trên còn sẽ có người lấy thần tự xứng sao? Nhiếp Phong trên mặt lộ ra vẻ khinh thường thần sắc. Hắn đã sớm từ Dạ Phong trong miệng biết được Đế Thích Thiên sở hữu tin tức. Theo Nhiếp Phong, Đế Thích Thiên chính là một cái sống được lâu lắm, do đó biến đến không bình thường phải vật. Dù sao, người bình thường lại làm sao có khả năng, cách môi mây trong năm, liền trong giang hồ nhấc lên tinh phong huyết vũ đâu? Cái này rạng sao, ngươi vẫn là không có nói cho bộ tọa. Ngươi là từ chỗ nào, đã biết bổn tọa tin tức? Công Đế Thích Tiên méo một chút đầu, ánh mắt thẳm thị cách đó không xa Nhất Phong. Chỉ là, Đế Thích Tiên lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên liền nghĩ tới điều gì. Ồ, ta hiểu, là Thanh Vân Môn a. Là Thanh Vân Môn trưởng môn Dạ Phong. Các ngươi chính là từ Dạ Phong trong miệng, đã biết buồn tọ tồn tại. Ở sau một hồi trầm mặc, Đế Thích Tiên thấp giọng mở miệng thì thào đứng lên. Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong hai người, từ lúc hơn 1 tháng phía trước, liền bái nhập Thanh Vân Môn. Đế Thích Tiên ở biết tin tức này lúc, liền khiến người ta góp nhặt Thanh Vân Môn tình huống. Thế nhưng, ở biết được Thanh Vân Môn quỷ dị phía sau, Đế Thích Tiên trong lòng liền xuất hiện một màn bất an. Hắn nhìn không thấu Thanh Vân Môn. Mặc dù hắn sống rồi 2000 năm tuế nguyệt, nhưng cũng chưa từng thấy qua Thanh Vân Môn tình huống như vậy. Cũng chính bởi vì cái này dạng. Dù cho Phong Vân hai người, quan hệ hắn có thể thành công đồ long. Thế nhưng, Đế Thích Thiên vẫn không có đi trước Thanh Vân Môn, bắt đi Phong Vân hai người dự định. Bây giờ, hắn bất an trong lòng, đã sơ bộ được chứng minh. Thanh Vân Môn, đích xác là một quỷ dị địa phương. Chỉ ít, Thanh Vân Môn trưởng môn dạ phong, tuyệt đối biết mình tin tức. Mà hắn đối với Thanh Vân Môn hiểu rõ, lại vẹn vẹn chỉ là một ít cơ bản tin tức mà thôi. Hắn chính là thần a. Cái này thần châu đại lục toàn bộ đều là hắn quân cờ mà thôi. Mà bây giờ, quân cờ cư nhiên nhảy ra bàn cờ. Loại này không chịu trượng không cảm giác, làm cho Đế Thích Tiên hết sức khó chịu. Đế Thích Tiên, hùng bá thực lực, cũng là ngươi ở đây giở trò quỷ chứ? Nhìn lấy thần thần thao thao Đế Thích Tiên, Bộ Kinh Vân giơ lên trong tay Tuyệt Thế Hảo kiếm, lạnh lùng mở miệng hỏi. Nhiếp Phong đã từng đã nói với hắn, bọn họ Phong Vân hai người, từ sinh ra bắt đầu đã bị Đế Thích Tiên tính kế. Dĩ vãng thời điểm, Bộ Kinh Vân đối với cái này một điểm, còn không có quá lớn nhận thức. Nhưng là, hùng bá thực lực đột nhiên tăng vọt, vốn là làm cho Bộ Kinh Vân nghi ngờ trong lòng. Bây giờ Chứng kiến Đế Thích Thiên xuất hiện, Bộ Kinh Vân tự nhiên có thể nghĩ đến, đây là Đế Thích Thiên ở điều kiện toàn bộ. Không sai. Tung bá thực lực, đích thật là buồn tội vì hắn tăng lên. Như thế nào? Các ngươi có thể là hâm mộ. Không sao, chỉ cần các ngươi hai người thần phục với bổ tội. Bổ tội liền thi triển Mịch Thiên thần thông, cho các ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nghe được Bộ Kinh Vân chất vấn, Đế Thích Thiên trực tiếp liền nở nụ cười, hướng về phía Phong Vân hai người ném ra cành ô lưu. Hắn kiêng kỵ Thanh Vân Môn, không dám đi Thanh Vân Môn bắt đi Phong Vân hai người. Thế nhưng, Đế Thích Thiên rất rõ ràng Phong Vân hai người không bỏ xuống được đối với Hùng Bá kiêu hận, chỉ cần Phong Vân thực lực của hai người để thăng, tất nhiên sẽ tìm Hùng Bá báo thù. Theo Đế Thích Thiên, đây là một cái cơ hội tốt. Hắn vừa vặn có thể nhìn, Phong Vân bái nhập Thanh Vân môn phía sau, có thể có được bao nhiêu để thăng. Vì vậy, Đế Thích Thiên chủ động tìm được rồi Hùng Bá, trợ giúp Hùng Bá tăng thực lực lên. Sớm vài năm gian, Đế Thích Thiên ngẫu nhiên chiếm được một loại bí pháp, lấy võ giả thỏa mệnh cùng tiềm lực, đổi lấy cường đại thực lực. Đáng thương Hùng Bá, căn bản cũng không biết tình huống chân thật, còn tưởng rằng Đế Thích Thiên là thật tâm giúp hắn. Nhưng Hùng Bá nhưng không biết, mặc dù hắn không có chết ở Phong Vân trong tay, tối đa cũng chỉ còn lại có 1 năm thọ mệnh mà thôi. Chỉ là, Đế Thích Tiên lại không nghĩ tới. Mặc dù Hùng Bá thực lực trở nên mạnh mẽ, như trước không phải Phong Vân hai người đối thủ. Bất quá, ở trong mắt Đế Thích Tiên, Hùng Bá chết cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Chỉ ít, đi qua Hùng Bá cùng Phong Vân hai người giao thủ, Đế Thích Tiên đã xác định một chuyện. Phong Vân hai người tình huống tuy là quỷ dị, làm cho hắn đều nhìn không ra Phong Vân cảnh giới. Thế nhưng, Phong Vân hai người chiến lực lại tuyệt đối không có đạt được siêu thoát cảnh giới. Sở dĩ, Đế Thích Tiên mới dám xuất hiện ở Phong Vân trước mặt hai người thần phục với ngươi. Làm sao? Ngươi đến bây giờ, còn muốn làm cho sư huynh đệ chúng ta đi giúp ngươi đổ lòng hay sao?" Nhiếp Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về phía Đế Thích Thiên chào phụng đứng lên. Từ giọng phong trong miệng, biết được Đế Thích Thiên mục đích phía sau. Nhiếp Phong liền đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể trợ giúp Đế Thích Thiên đổ lòng. Dù sao, Đế Thích Thiên chính là một người điên. Nếu quả thật làm cho Đế Thích Thiên tu được bất lão bất tử năng lực, như vậy, tương lai Thần Châu đại lục tất nhiên sẽ xuất hiện tai họa thật lớn. "Ồ, các ngươi liền đổ lòng đều biết sao? Đã như vậy, vậy thì không thể cho các ngươi rời khỏi nơi này." Theo 1.7 lấy nhất phong thoại âm rơi xuống, Đế Thích Thiên ngữ khí trực tiếp trở nên lạnh như băng. Đồ Long ở Đế Thích Thiên trong lòng, so cái gì đều muốn trọng yếu, không có biện pháp. Hắn thân thể hôm nay đang chậm rãi già yếu lấy, nếu như không thể thu được Độc Long Nguyên, hắn cũng chỉ có thể lao thẳng đến chính mình bằng phong ở Hàn Bang bên trong. Nhưng là muốn muốn Đồ Long, nhất định phải đợi đến kinh chập này. Chỉ có kinh chập này, Thần Long mới có thể lâm vào trước nay chưa có trạng thái suy yếu. Mắt thấy kinh chập này sắp đến, mà nhất phong cùng bộ kinh vân hai người, lại trước giờ đã biết Đồ Long kế hoạch. Điều này làm cho Đế Thích Thiên hết sức bất an. Vì không để cho mình kế hoạch mấy ý, hắn chỉ có thể đem Phong Vân hai người mang về Thiên Môn, còn Như Thanh Vân Môn, chờ hắn thu được Long Nguyên sau đó, tự nhiên sẽ tự mình đi một chuyến. Ôm Lây ý nghĩ như vậy, Đế Thích Thiên bộ phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, trực tiếp hướng phía Phong Vân hai người ép tới. Chương 127, Thẹn quá thành giận. Vũ danh xuất thủ, đại hán hoàng triều, Thiên Hạ hội, cho bổn tọa ngã xuống. Đế Thích Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục mét, một chưởng hướng phía Nhiếp Phong lực vỗ tới. Phanh! Đối với Đế Thích Thiên đột nhiên một kích, Nhất Phong đã sớm làm xong chuẩn bị, lấy tay bên trong tuyết ẩm cùng đao, đỡ được Đế Thích Thiên công kích. Chỉ là, Nhất Phong trung quy còn đánh giá thấp Đế Thích Thiên. Tuyết ẩm cùng đao hoàn toàn chính xác chặn Đế Thích Thiên một chưởng, nhưng Đế Thích Thiên lực lượng lại xuyên thấu qua tuyết ẩm cùng đao, truyền tới Nhất Phong trên người. Trong sát na, Nhất Phong trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài. Chết! Theo Bộ Kinh Vân tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tuyệt Thế Hào Kiếm mang theo một cỗ kiếm ý bén nhọn, hướng phía Đế Thích Thiên đầu quét ngang mà đi. A! Đế Thích Thiên bước chân khẽ động, trực tiếp biến mất ở nguyên bản vị trí. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã tới Bộ Kinh Vân phía sau. Sau một khắc, Bộ Kinh Vân cũng bước nhịp phong giật côn theo, trực tiếp bị Đế Thích Thiên đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Bộ Kinh Vân so với Nhất Phong còn thê thảm hơn một ít. Nhất Phong tuy là bị cung Đế Thích Thiên đánh bay ra ngoài, mười lăm thế nhưng bởi vì tuyết ẩm cuồng đao tháo xuống phần lớn lực đạo. Sở dĩ, Nhất Phong ngoại trừ có chút chật vật ở ngoài, cũng chưa từng xuất hiện cái gì trở ngại. Có thể Bộ Kinh Vân lại bị Đế Thích Thiên một chưởng nặng nề vỗ vào trên lưng. Dù cho Đế Thích Thiên cũng không có trạm sát Bộ Kinh Vân ý tưởng, không có dùng tất cả lực lượng. Thế nhưng, thuộc về siêu thoát cảnh giới lực lượng, như trước làm cho Bộ Kinh Vân bị thương không nhẹ. Vân Sư Minh ại không có sao chứ? Mới vừa ổn định tân hình nhất phong, vội vã chạy đến bộ Kinh Vân bên cạnh. Chỉ thấy thời khắc này bộ Kinh Vân, khóe môi nhếch lên một vệt vết máu, cả người khí tức đều hư nhược rồi vài phần. "Ta Và không sao." Bộ Kinh Vân đứng dậy, thuận tay lau mép vết máu, quật cường hồi đáp. Sau đó, bộ Kinh Vân ánh mắt chuyển động, hướng phía cách đó không xa Đế Thích Tiên nhìn lại. Hắn đương nhiên không có khả năng thực sự không có việc gì. Bất quá, thương thế trên người của hắn cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Thái cực huyền thanh đạo, chính là vượt qua võ đạo tu tiên pháp quyết, mà thái cực huyền thanh đạo diễn sinh linh lực, bất kể là phòng ngự vẫn là công kích, đều vượt qua võ giả chân khí, cũng chính bởi vì cái này dạng, bị Đế Thích Thiên bắn trúng sau đó, Bộ Kinh Vân mới không có trực tiếp trọng thương. Yếu, quá yếu nha. Co như Bái Nhập Thanh Vân môn, hai người các ngươi như trước không chịu nổi một kích. Đế Thích Thiên lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng chào phúng đứng lên. Lời tuy như vậy, nhưng Đế Thích Thiên trong lòng cũng là tràn đầy chấn động. Bất kể là Nhiếp Phong vẫn là Bộ Kinh Vân, thực lực của hai người bọn họ đều so với Đế Thích Thiên trong tưởng tượng, tượng cần mạnh. Đầu tiên là Nhiếp Phong. Hắn ra tay với Nhiếp Phong lúc, kỳ thực đã coi như là đánh lén. Thế nhưng Nhất Phong lại có thể đúng lúc phản ứng kịp, dùng tuyết thẩm cùng đao đỡ được phần lớn lực lượng. Đồng thời, bị đánh bay ra ngoài Nhất Phong, tự nhiên không chút nào dấu hiệu bị thương. Thứ nhì chính là Bộ Kinh Vân. Ở Đế Thích Thiên trong ý nghĩ, Bộ Kinh Vân bị chính mình bắn trúng, chí ít cũng sẽ trọng thương mới đúng. Nhưng là, Đế Thích Thiên trong thế, so với hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ nhiều lắm. Điều này làm cho Đế Thích Thiên trong lòng không khỏi xuất hiện một màn tức giận. Bất quá, Đế Thích Thiên tuy là khiếp sợ với Nhất Phong cùng Bộ Kinh Vân thực lực, thế nhưng, Đế Thích Thiên kiêu ngạo, cũng không cho phép chính mình khen ngợi phong vân hai người. Hèn, một cái tu luyện 2000 năm lão quái vật dựa vào dài dòng thỏa mệnh, mới chỉ có đạt đến cho tới bây giờ cảnh giới. Liền như ngươi vậy mà hạng, cũng có tư cách tới đánh giá sư huynh đệ chúng ta hai người. Đừng coi chết người." Bộ Kinh Vân lạnh rên một tiếng, khinh thường mở miệng nói. Hắn tuy là bị Đế Thích Tiên đả thương, lại sẽ không chút nào sợ hai Đế Thích Tiên. Dù sao, ở Bộ Kinh Vân trong lòng, Đế Thích Tiên thực sự chính là một cái phế vật. Nếu như hắn Bộ Kinh Vân sống rồi 2000 năm, muốn độ long cấp đoạt la nguyên, nơi nào còn cần những người khác trợ giúp. "Đích xác." Sư Tôn cũng đã nói, "Người Đế Thích Tiên chính là một cái con dê." Không chỉ có như vậy, ngươi còn là một cái thứ thiệt phế vật. Tu luyện cả năm, lại bị tu luyện mười mấy năm võ vô địch treo lên đánh. Dưới tình huống như thế, ngươi có tư cách gì đánh giá sư huynh đệ chúng ta? Một bên Nhiếp Phong cũng là mở miệng phụ họa. Tuy là, thời khắc này Đế Thích Tiên hoàn toàn chính xác biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng, nếu song phương đều là đệ nhân, như vậy, Nhiếp Phong tự nhiên không có khả năng ở Đế Thích Tiên trước mặt nhặt túng. Tốt, tốt, tốt, các ngươi phong vân hai người, thật đúng là đủ mạnh miệng. Ta đây để các ngươi biết, mạnh miệng biết có dạng nào hả chàng. Đế Thích Tiên tượng băng dưới mặt nạ biểu tình Trong nháy mắt biến đến phẫn nộ, hắn là thật không có nghĩ đến, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người lại dám như vậy vũ nhục chính mình. Quan trọng nhất là, Nhiếp Phong lại còn nhắc tới võ vô địch tên này. Phải biết rằng, đối với Đế Thích Thiên cái này tự khoe là thần nhân mà nói, võ vô địch tên này hoàn toàn chính là một cái cấm kỵ. Bởi vì võ vô địch mang cho Đế Thích Thiên sỉ nhục, quá làm cho Đế Thích Thiên khắc cốt minh tâm. Dĩ vãng thời điểm, bất luận cái gì dám nhắc tới bắt đầu cái tên này người, đều sẽ bị Đế Thích Thiên trảm sát. Mà Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, tuy là quan hệ đến bảy võ đồ long, thế nhưng, cái này cũng không đại biểu Đế Thích Thiên liền không có biện pháp thu thập Phong Vân hai người, chết đi cho ta. Trong cơn giận dữ Đế Thích Thiên, trực tiếp vận chuyển cẩu thả thành tiên bước, hướng phía Phong Vân hai người đánh tới. Hừ, nhưng mà, không đợi Đế Thích Thiên tới gần Phong Vân hai người, một đạo sắc bén chí cực kiếm khí, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cảm nhận được nguy cơ Đế Thích Thiên, vội va cải biến thân hình của mình, hướng phía ngược lại đối phương tránh đi. Oanh, kiếm khí trên mặt đất xé qua, lưu lại một đường thật dài vết kiếm. Trong sát na, vang lên đầy trời bụi mù. Đối mặt cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, nhất Phong Lăng ngẩng mặt cả người, Bổ Kinh Vân cũng ngây ngẩn cả người. Các hạ rốt cuộc là ai? Đại Hán hoàng triều bên trong, khi nào có các hạ cường giả như vậy? Vô Danh mang theo kiếm thần, từ nơi không xa chậm rãi đi tới, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Đế Thích Thiên. Lúc trước, Phong Vân hai người chạm sát hùng bá phía sau, Vô Danh liền muốn muốn cùng Phong Vân hai người nói chuyện với nhau một phen. Sở dĩ, Vô Danh liền dẫn kiếm thần, ly khai lúc trước chỗ ở ngọn núi, hướng phía Phong Vân hai người mà đến. Chỉ là, làm cho Vô Danh không nghĩ tới chính là, Đế Thích Thiên lại đột nhiên xuất hiện, mà Đế Thích Thiên cùng Phong Vân hai người nói chuyện với nhau, càng làm cho Vô Danh tràn đầy chấn động. Tuy là chỉ rượi vào bọn họ một ít nguồn luận, vô danh cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, đế thích thiên hành vi cư trị lại cho người ta một loại điên cuồng cảm giác. Vô danh thành tiểu võ lâm thần thoại, vốn là tâm hệ giang hồ an ổn. Đối mặt đế thích thiên tiên ra hỏa như vậy, vô danh tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Vì vậy, vô danh mới có thể đột nhiên xuất thủ, trợ giúp bộ kinh vân cùng nhất phong. Chương 128, một lời tức dậy người trong động. Sợ đầu sợ đuôi đế thích thiên. Đại hán hoàng triều, thiên hạ hội. Vô danh, ngươi chán sống sao? Liên buồn toàn sự tình cũng dám nhúng tay. Nhìn cách đó không xa vô danh. Đế Thích Thiên nổi trận lôi đình, ngữ khí lạnh như băng uy nghiêm nói: "Hắn ở đi tới nơi này lúc, liền phát hiện vô danh cũng ở chu vi. Bất quá, Đế Thích Thiên lại không để ý đến vô danh. Thế nhưng, Đế Thích Thiên thật không có nghĩ đến, vô danh cư nhiên ra tay trợ giúp Phong Vân hai người. Vô danh ở vài thập niên trước, cũng đã thối lui ra khỏi giang hồ. Có thể các hạ lại có thể liếc mắt nhận ra vô danh. Chẳng lẽ, các hạ thực sự sống rồi ngần năm, đang âm thầm nắm trong tay giang hồ hay sao?" Nghe được Đế Thích Thiên uy hiếp, vô danh nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra một vẻ biểu tình nghiêm trọng. Hắn đang nghe Đế Thích Thiên cùng Phong Vân nói chuyện với nhau lúc, trong lòng còn cất giữ một ít hoài nghi. Dù sao, Vô Danh chưa từng nghe nói qua, có người có thể sống đến hơn ngàn năm tuế nguyệt. Thế nhưng, hắn trong giang hồ trở thành lúc, chưa từng thấy qua Đế Thích Thiên nhân vật như vậy. Có thể Đế Thích Thiên vừa nhìn thấy hắn, liền nhận ra thân phận của hắn. Điều này làm cho Vô Danh nghi ngờ đồng thời, cũng dần dần tin Đế Thích Thiên là một cái trưởng sinh giả. "Vô Danh, ngươi hiện tại ly khai nơi đây, bổn tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải gây sự với ngươi. Như thế nào?" Theo Vô Danh thoại âm rơi xuống, Đế Thích Thiên lại không trả lời Vô Danh. Malan ngăn chặn lửa giận trong lòng, muốn cho Vô Danh mau rời đi nơi đây. Đừng hiểu lầm, Đế Thích Thiên tự nhiên không có khả năng sợ Vô Danh. Quả thật, Vô Danh thực lực rất mạnh, đã đạt đến lục địa thần tiên tiểu trọng. Nhưng là, ở trong mắt Đế Thích Thiên, Vô Danh như trước có chút không đáng chú ý. Hắn làm cho Vô Danh mau rời đi, chỉ là không muốn cùng Vô Danh động thủ mà thôi. Dù sao, Vô Danh không biết mình thân thế, nhưng Đế Thích Thiên như thế nào lại không biết? Vô Danh trong thân thể, chảy xuôi hắn Đế Thích Thiên huyết mạch. Nói cách khác, hắn Đế Thích Thiên chính là Vô Danh lão tổ tông. Tuy là, Đế Thích Thiên sống rồi 2000 năm có rất nhiều hậu đại, nhưng mà ở Đế Thích Thiên tất cả hậu đại bên trong là thuộc Vô Danh xuất sắc nhất. Đối với cái này ưu tú nhất hậu bối, Đế Thích Thiên tự nhiên cũng sẽ cho hắn một ít đặc thù lãnh độ, thứ cho khó tầm mệt. Ta còn có một số việc muốn hỏi Phong Vân hai người. Vì vậy, Vô Danh tự nhiên không thể để cho các hạ mang bọn họ đi. Vô Danh lắc đầu, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Hắn chính mắt thấy nhất Phong Bộ Kinh Vân cùng Hùng Bá chiến đấu sở hữu quá trình. Đối với cái loại này không giống với võ đạo hệ thống tu luyện, Vô Danh nhưng là hết sức hiếu kỳ. Đồng thời, hắn còn muốn từ Phong Vân trong miệng hỏi thăm một ít thành văn môn tin tức. Quan trọng nhất là, Đế Thích Thiên cho Vô Danh một loại tà ác cảm giác. Hắn mặc dù không biết, Đế Thích Thiên ở trong bóng tối kế hoạch đổ long rốt cuộc là ý gì. Thế nhưng, Vô Danh nếu biết chuyện này, liền không có khả năng coi như cái gì cũng không biết. Vì vậy, hắn đương nhiên sẽ không làm cho Đế Thích Thiên dễ dàng đem Phong Vân hai người mang đi. Ai hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Đã như vậy, vậy ngươi cũng cùng bổn tọa đi một chuyến a. Đế Thích Thiên lắc đầu, ngữ khí lạnh như băng nói rằng, hắn đã khuyên qua Vô Danh, nếu Vô Danh không muốn nghe nói, hắn tự nhiên cũng không khả năng vẫn nhường nhịn Vô Danh. Dù sao, đối với Đế Thích Thiên mà nói, Vô Danh mặc dù là một cái yếu tố hậu bối, thế nhưng nếu như Vô Danh dám gây trở ngại chính mình, Đế Thích Thiên cũng sẽ không có chút nào mềm tay. Sau một khắc, Đế Thích Thiên trực tiếp liền động thủ. Hắn vận chuyển lên quỷ mị một dạng thân pháp, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Vô Danh, một trường hướng phía Vô Danh đánh. Thương bị kiếm thần nắm trong tay anh hùng kiếm. Phản phất cảm nhận được triệu hoán một dạng, trong nháy mắt xuất hiện ở Vô Danh trong tay. Trong sát na, một đạo mạnh mẽ tuyệt đối kiếm ý từ anh hùng kiếm chúng bạo phát. Tay cầm anh hùng kiếm Vô Danh, càng là không có chút nào do dự, trực tiếp hướng về phía Đế Thích Thiên quét ngang mà đi. Hắn đang không có xuất thủ phía trước, cũng đã chú ý tới Đế Thích Thiên thân pháp thập phần cao minh. Sở dĩ, Vô Danh vẫn luôn ở phòng bị Đế Thích Thiên, nơi nào sẽ làm cho Đế Thích Thiên dễ dàng thực hiện được. Quả nhiên, cảm nhận được anh hùng kiệm kiêu ý, Đế Thích Thiên nhíu mày một cái, thân hình hơi dừng lại một chút, không tự chủ được tránh khỏi. Chứng kiến Đế Thích Thiên cử động, Vô Danh khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, nhân cơ hội kéo bên cạnh kiếm thần, lách mình đi tới phòng vân hai người phụ cận. "A, Đế Thích Thiên, ngươi lại có hay không rất sợ thủ thương a? Làm sao? Sống rồi hơn 2000 năm rồi, chẳng lẽ còn sợ đau không?" Bộ Kinh Vân nhìn vô danh liếc mắt, sau đó hướng về phía cách đó không xa Đế Thích Tiên Trảo phùng đứng lên. Hắn tử vừa rồi liền phát hiện một chuyện, Đế Thích Tiên không muốn tụ thương, chỉ nếu có thể thương tổn đến Đế Thích Tiên công kích, Đế Thích Tiên đều sẽ chủ động né tránh ra. Điều này làm cho Bộ Kinh Vân trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn tuy là khinh thường Đế Thích Tiên, thế nhưng Bộ Kinh Vân lại dành mạch từng câu, Đế Thích Tiên thực lực hoàn toàn chính xác cường đại hơn mình. Mà Đế Thích Tiên có thể có được thực lực hôm nay, tất nhiên cũng trải qua rất nhiều trận giết. Cái này chiến đấu của hắn bên trong, khẳng định cũng sẽ có liều mạng thời điểm. Vậy bây giờ Đế Thích Tiên, như thế nào lại biến đến như vậy nhát gan, hoàn toàn không dám đón đỡ đối thủ công kích. Sợ thụ thương, là phương huyết. Sư Tôn đã từng nói, Đế Thích Tiên mặc dù có thể sống đến 2000 năm, là bởi vì Đế Thích Tiên trong cơ thể có tứ đại thần thú một trong Phượng Hoàng tinh huyết. Nếu như hắn Phượng huyết sói mòn hầu như không còn, Đế Thích Tiên tọa mệnh cũng sẽ đi tới phần cuối. Sở dĩ Đế Thích Tiên mới không dám thụ thương, hắn sợ hai sau khi bị thương sẽ để cho Phượng huyết biến mất. Nghe được Bộ Kinh Vân lời nói, nhướn phóng ánh mắt sáng lên, lời thể son sắc mở miệng nói: Hắn ở biết đạo Đế Thích Thiên tồn tại phía sau, liền cẩn thận hỏi thăm qua dạ phòng, liên quan tới Đế Thích Thiên tình huống. Sở Dĩ, hắn rất nhanh thì đoán được Đế Thích Thiên lo lắng. Ai đây thật là khó làm a? Các ngươi Liên Phượng huyết cũng biết sao? Nhìn cách đó không xa vô danh cùng phong vân đám người, Đế Thích Thiên trong giọng nói tràn đầy một cỗ sát ý lạnh như băng. Hoàn toàn chính xác. Nhiếp Phong đoán không lầm. Nếu như là ở Dĩ vãng thời điểm, lấy vô danh thực lực, căn bản không khả năng đem Đế Thích Thiên bắt lui. Bởi vì Đế Thích Thiên phục dụng pháp quyết, có cường đại tự lành năng lực. Mặc dù bị vô danh dùng anh hùng kiếm kiếm thương, Đế Thích Thiên cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng mà, ở mấy trăm năm trước lúc, Đế Thích Tiên từng bị võ vô địch trọng thương. Tuy là Đế Thích Tiên trải qua một phen nỗ lực phía sau, thành công còn sống. Có thể trong cơ thể hắn vẫn huyết, nhưng mỗi vị chịu đến tổn thương chí mạng, do đó trôi mất hơn phân nữa. Cũng chính bởi vì cái này dạng, cái này mấy trăm năm Đế Thích Tiên mới có thể dần dần bắt đầu già yếu. Sở dĩ, bây giờ Đế Thích Tiên, căn bản cũng không nguyện ý dễ dàng thủ thương. Hắn sợ hại trong cơ thể mình vẫn huyết sẽ còn tiếp tục sói mòn. Nếu như vượng huyết toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, vậy hắn căn bản là đợi không được độ long, sẽ tọ bệnh hao hết mà chết có. Đây là đế thích tiên truyện không muốn thấy. Vì vậy, khi hắn cảm nhận được anh hùng kiếm kiếm khí, có thể uy hiếp được chính mình lúc, mới có thể chủ động tuyển trạch tách ra. Chương 129, Đầy máu vô danh. Vạn kiếm quy tông, đại hán hoàng triều, Thiên Hạ hội, Phượng huyết, Tứ đại thần thú. Vô danh nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc nghi hoặc. Hắn sống rồi nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy tin tức. Mà vô danh bên cạnh kiếm thần, càng là khuôn mặt bất khả tư nghị. Hắn tử vừa mới bắt đầu, đã bị nhất phong bộ kinh vân đám người nói chuyện với nhau hù dọa. Phượng huyết, chính là tứ đại thần thú một trong phương hoàng. Trên người tinh huyết, luyện hóa phượng máu người, có thể có được trường sinh bất tử năng lực. Đế Thích Thiên chính là dựa vào phượng huyết mới chỉ có sống rồi 2000 năm. Bất quá, trường sinh bất tử cũng không phải là trường sinh bất lão. Sở hữu phượng huyết đế thích thiên, thân thể đang lấy chậm dãi tốc độ già yếu. Khi hắn già yếu đến trình độ nhất định, thậm chí không thể động đậy lúc, cái gọi là trường sinh bất tử sẽ trở thành đế thích thiên ác mộng. Vì vậy, vì để tránh cho tình huống như vậy, Đế Thích Thiên nhìn chằm chằm thần long La Nguyên. Thần long cũng là tứ đại thần thú một trong. Đồng thời, thần long cũng là tứ đại thần thú bên trong tối cường giả. Chỉ cần luyện 127 biến hóa thần long long nguyên là có thể thu hoạch bất lão bất tử năng lực. Đáng tiếc, thần long lực lượng quá mạnh mẽ, chỉ bằng đế thích tiên lực lượng, căn bản liền không phải là đối thủ của thần long. Sở dĩ, đế thích tiên chọn lựa 7 cái chọn người thích hợp, chuẩn bị mượn bọn họ lực lượng độ long. Nhiếp Phong trầm rãi mở miệng, hướng về phía bên cạnh Vô Danh giải thích. Trước đó, hắn tuy là chưa từng thấy qua Vô Danh, thế nhưng, làm đế thích tiên hô lên tên Vô Danh phía sau, Nhiếp Phong sẽ biết thân phận của Vô Danh. Không có biện pháp. Hắn tử nhỏ đã ở đại hán hoàng triều bên trong lớn lên. Mà Vô Danh chính là đại hán trong giang hồ võ lâm thần thoại, danh tiếng đã sớm truyền khắp đại hán hoàng triều. Đương nhiên, Nhiếp Phong sợ Dĩ cho Vô Danh giải thích nhiều như vậy, cũng không phải là vì lấy lòng Vô Danh. Vô Danh thực lực hoàn toàn chính xác thập phần cường đại. Thế nhưng, nhưng cũng chưa chắc sẽ là đế thích tiên đối thủ. Hắn sợ Dĩ nói cho Vô Danh liên quan tới đế thích thiên đổ lòng tin tức, chỉ là muốn đem đế thích tiên âm mưu công khai mà thôi. Ba ba ba. Đắc sắc. Thật sự là quá kinh lẩn. Buồn tọng lưu hoa mấy trăm năm, tự vẫn chẳng bao giờ bộc lộ ra tin tức gì. Thế nhưng, người Nhiếp Phong bất quá là một cái tiểu bối lại đối với bổn tọa Mưu Hoa nhất thanh nghi sở, rốt cuộc là Nhiếp Phong đã nhận ra cái gì? Vẫn là Thanh Vân Môn sở hữu quỷ thần khó lường trí lực, đem bổn tọa tính toán rõ ràng. Đế Thích Thiên hai tay vỗ tay, hướng về phía Nhiếp Phong khen. Nhưng Đế Thích Thiên trong hai mắt sát khí cũng là càng phát nồng đậm lên. Ở Nhiếp Phong bắt đầu lúc, hắn liền có năng lực ngăn cản Nhiếp Phong. Bất quá, Đế Thích Thiên cũng không có làm như vậy. Hắn muốn biết, Nhiếp Phong đến cùng biết được bao nhiêu tin tức. Không nghĩ tới, Nhiếp Phong đối với hắn Mưu Hoa, cư nhiên biết được như vậy rõ ràng. Thậm chí, Nhiếp Phong nói trong tin tức có một ít cực kỳ bí ẩn tin tức, Đế Thích Thiên chẳng bao giờ nói cho bất luận kẻ nào. Cái này liền đại biểu cho hắn một tay sáng lập Thiên môn, cũng chưa từng xuất hiện cái gì kẻ phản bội. Thế nhưng, hắn mấy trăm năm lưu hoa, lại cũng sớm đã bại lộ. Điều này làm cho Đế Thích Thiên bất an trong lòng, càng phát mấy liệt. Bởi vì Đế Thích Thiên rất rõ ràng, lấy Nhiếp Phong khả năng của là không thể nào biết chính mình. Giải thích duy nhất chính là Thanh Vân Môn biết được chính mình kế hoạch. Có thể hết lần này tới lần khác, Đế Thích Thiên đối với Thanh Vân Môn lại không có quá nhiều hiểu rõ. Thậm chí ngay cả Thanh Vân Môn thực lực như thế nào Đế Thích Thiên đều không biết rõ ràng, loại này không chịu trưởng không cảm giác, có thể dùng đế thích thiên hết sức khó chịu. Cái này rạng sao, đã như vậy, vậy thì càng thêm không thể ngồi nhìn bất kể. Vô Danh nắm thật chặt trong tay anh hùng kiếm, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc kiên định. Trước đây trước nói chuyện bên trong, hắn đại khái đã đoán được đế thích thiên là người. Người điên? Cố chấp cuồng. Ở đế thích thiên trong lòng, căn bản không lưu ý giang hồ có hay không an ổn. Dưới tình huống như thế, nếu để cho đế thích thiên tu được La Nguyên, biến thành bất lão bất tử tồn tại. Như vậy, tương lai đại hán hoàng triều thậm chí còn toàn bộ thần châu đại lục đều sẽ nhắc lên một cái tinh phong huyết vũ. Đây là vô danh chuyện không muốn thấy. Sở dĩ mặc dù là đánh bạc cái mạng của mình, hắn cũng không thể làm cho Đế thích thiên thực hiện được. Hôm nay ý nghĩ như vậy, vô danh trên người tràn ra một cổ kinh khủng kiếm ý, không gian hơi rung động. Từng đạo to rõ ràng kiếm minh âm thanh từ trong hư không không ngừng vang lên. Trong sát na, từng đạo bén nhọn vô hình kiếm khí hiện lên, trực tiếp đem phương viên trong vòng trong thước hóa thành một cái kiếm khí hải dương. Vạn kiếm quý tông, cái này là chuyện khi nào? Ngươi trường nào thì học xong vạn kiếm quý tông? Nhìn lấy cái này đầy trời kiếm khí, Đế Thích Thiên mang theo tượng băng mặt nạ trên mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc biểu tình. Đối với kiếm tông tuyệt học chí cao, Đế Thích Thiên tự nhiên là có hiểu biết. Thậm chí, liền tu luyện như thế nào Vạn Kiếm Quy Tông, Đế Thích Thiên đều cũng rõ ràng là gì. Muốn học được Vạn Kiếm Quy Tông, là tối trọng yếu chính là tự phế võ công. Sau đó, lấy tự thân lưu lại kiếp ý, đi trùng kích trong thân thể Hư Đạo. Thế nhưng, ở tiên môn bắt được trong tình báo, Vô Danh căn bản cũng không có tự phế võ công. Dưới tình huống như thế, Vô Danh lại làm như thế nào học xong Vạn Kiếm Quy Tông? Quan trọng nhất là, Vô Danh nếu học xong Vạn Kiếm Quy Tông, cái kia Vô Danh phía trước thời điểm tất nhiên đã tự phế võ công. Nhưng bây giờ vô danh, vì sao còn có lục địa thần tiên cự trọng cái giới? Không hổ là sống rồi 2000 năm tồn tại. Ngay cả ta kiếm tông tuyệt học trí cao cũng biết sao? Vô danh trầm mặc khoảng khắc, nhẹ giọng mở miệng cảm thán nói. Hắn ở vài thập niên trước, liền đã được đến Vạn Kiếm Quy Tông bí tịch. Thế nhưng, đi qua vài thập niên trung, hắn nhưng vẫn đều tìm hiểu không ra Vạn Kiếm Quy Tông chân ý. Thẳng đến 3 năm trước đây một lần ngoài ý muốn. Vô danh ngẫu nhiên nghĩ tới Vạn Kiếm Quy Tông thẽ chốt. Vì nhìn trộm Vạn Kiếm Quy Tông huyền bí, vô danh dứt khoát phế bỏ tự thân công lực. Ở học được Vạn Kiếm Quy Tông sau đó, Vô danh tự thân thực lực, lợi dụng một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Vẹn vẹn không đến thời gian 3 năm, vô danh liền từ hầu thiên cảnh giới, khôi phục được nguyên bản đỉnh phong. Thậm chí, chỉ cần lại cho vô danh một chút thời gian, hắn có rất lớn nắm chặt, có thể bước vào lục địa thần tiên bên trên. Đế Thích Thiên nhìn lấy bị kiếm khí bao phủ vô danh, Đế Thích Thiên trong hai mắt hiện lên một vẻ kiêng kỵ thân sắc. Quả thật, coi như vô danh sử xuất vạn kiếm quý tông, Đế Thích Thiên cũng có chiến thắng vô danh nắm chặt. Thế nhưng, hắn nhớ muốn chiến thắng vô danh, nhưng cũng cần đánh đổi khá nhiều. Điều này làm cho Đế Thích Thiên hết sức do dự. Hắn không biết, chính mình có nên hay không đánh đổi một số thứ, mạnh mẽ đem vô danh đám người cầm xuống, trở ngại bổn tọa kế hoạch người, toàn bộ đều không nên tiếp tục tồn tại. Vạn kiếm quy tông thị như thế nào, giống nhau được phụ phục ở bổn tọa dưới chân, đi tìm chết. Chương 130, Phong Vân Hỗ Bích, Ma Ha vô lượng, đại hán hoàng triều, thiên hạ hội, đi tìm chết. Đế thích thiên, đúng là vẫn còn quyết định đột thủ. Vì đồ long đại kế, hắn đã chuẩn bị mấy trăm năm. Nếu như bỏ qua gần đến kinh chấp này, hắn liền không có cơ hội đi tàn sát thần long. Mà không quản là vô danh, vẫn là phong vân đám người, cũng đã biết hắn đổ lòng kế hoạch Nếu để cho bọn họ rời đi nơi này, tất nhiên sẽ đem chính mình kế hoạch tiết lộ ra ngoài. Đây là Đế Thích Tiên truyện không muốn thấy. Sở dĩ mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, hắn đều nhất định muốn đem vô danh đám người cầm xuống. Còn như Thanh Vân Môn, nếu như Thanh Vân Môn không nhúng tay vào đổ long việc, như vậy Đế Thích Tiên trong thời gian ngắn cũng sẽ không đi trêu chọc Thanh Vân Môn, chờ hắn tu được Long Nguyên sau đó, lại đi cùng Thanh Vân Môn thật tốt tính một chút trứng. Nếu như Thanh Vân Môn muốn nhúng tay đổ long việc, hắn Đế Thích Tiên đến cùng sống rồi 2000 năm, làm sao có khả năng một điểm con bài chưa lật đều không có. Vậy hay cùng Thanh Vân Môn bính một cái. Xem ai mới là người thắng cuối cùng. Ôm Lôi ý nghĩ như vậy, Đế Thích Tiên cả người khí tức tăng vọt. Giờ khắc này, Đế Thích Tiên lại không có chút nào báo lưu, thuộc về một bước siêu thoát lực lượng, không kiêng nể gì cả hướng phía chu vi quét tán. Vạn Kiếm Quỷ Tông, cảm nhận được Đế Thích Tiên khí tức, Vô Danh trong hai mắt hiện lên một vẻ kinh kỵ thần sắc. Ở biết đạo Đế Thích Tiên là một cái trưởng sinh giả lúc, hắn liền đoán được Đế Thích Tiên thực lực rất có thể đã vượt qua lục địa thần tiên. Thế nhưng cảm nhận được Đế Thích Tiên khí tức phía sau, Vô Danh như trước xuất hiện một áp lực trầm trọng. Hắn biết, mình không thể tiếp tục chờ đợi. Bàng Không Theo thời gian trôi qua, hắn thậm chí biết mất đi giã tay với đệ thích tiên vũ khí. Vì vậy, Vô Danh không có chút nào do dự, dẫn đầu bắt đầu rồi động thủ. Trong sát na, một cô hơi thở sắp phản, trong khoảnh khắc tràn ngập ở trong thiên địa. Mà trong hư không kiếm khí đầy trời, càng là điên cuồng rung rung, lấy một loại cắn rứt vạn vật tư thái, liên miên bất tuyệt hướng phía đệ thích tiên vánh sát mà đi. A, nhìn lấy đâm đầu vào kiếm khí đầy trời, đệ thích tiên khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ tà mị tiểu ý ở Vô Danh, phong vân đám người nhìn soi mói. Tương đạo kiếm khí bé nhỏ, trực tiếp đánh vào đệ thích tiên trên người. Phanh! bị kiếm khí đánh trúng Đế Thích Thiên, trực tiếp nổ thành từng đạo kim quang, biến mất ở nguyên bản vị trí. Cái gì? Đây là cái gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp sợ ngây người vô danh, nhiếp phong đám người. Bọn họ thật không có nghĩ đến, Đế Thích Thiên cư nhiên không tránh không né, ngăn kháng tất cả kiếm khí. Quan trọng nhất là, Đế Thích Thiên cư nhiên trực tiếp bị kiếm khí nổ nát thành từng đạo kim quang. Cái này tương phản to lớn, để cho bọn họ thậm chí có chút hoài nghi, chính mình là không phải xuất hiện cái gì ảo giác. Nhưng mà, không chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, từng đạo kim quang đột nhiên xoay lưng vô danh hội tụ. Sau một khắc, Đế Thích Thiên thân ảnh xuất hiện, một chưởng đánh vào vô danh phía sau lưng. Phất bị Đế Thích Thiên một chưởng bắn trúng. Vô danh trực tiếp miệng phun tiên huyết, cả người đều quẳng đi ra ngoài, nặng nề đập ở xa xa trên mặt đất. Sư phụ, một bên kiếm thần, trên mặt lộ ra một vẻ rung động biểu tình. Hắn vừa định hướng phía vô danh chạy đi, liền cảm thấy một cỗ cực đại lực lượng đánh vào trên thân thể của mình. Sau đó, kiếm thần cũng bước vô danh dập cuốn theo, ở đụng gãy hai cây đại thụ sau đó, gãy trên mặt đất không biết sinh tử. Bộ kinh vân cùng nhiếp phong hai người, cũng tương tự không có ngoại lệ. Ở Đế Thích Thiên một quyền một cước trong lúc đó, Phong Vân hai người tất cả đều bản thân bị trọng thương, bất đắc dĩ ngã trên mặt đất. Thật sự là ngây thơ a. Đường đường võ lâm thần thoại, thế mà lại còn trong chiến đấu phân thân. Làm sao, ngươi thật sự coi chính mình có thể chiến thắng ta sao? Đế Thích Tiên ánh mắt chuyển động, nhìn về phía xa xa trên mặt đất vô danh, lạnh lùng chà phúng đứng lên. Còn Phong Vân cùng kiếm thần ba người, Đế Thích Tiên lại là nhìn cũng không nhìn bên trên liếc mắt. Ở Đế Thích Tiên trong lòng, bất kể là Phong Vân vẫn là kiếm thần, cũng không tính uy hiếp gì. Chỉ có cái này vô danh, mới là thương tổn đến từ cách của mình. Ho khan. Khai khai. Vô danh chiến chiến uy nghi đứng dậy sắc mặt vô cùng tái nhợt, Đế Thích Thiên khi trước công kích, trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương. Thời khắc này vô danh, một thân thực lực tối đa chỉ có thể phát huy được ba thành. Có thể mặc dù là cái này dạng, hắn ở Đế Thích Thiên trước mặt, vẫn không có biểu hiện ra khiếp đạm chút nào. Thậm chí, vô danh nhãn thần càng là càng phát kiên định xuống tới. Mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, hắn đều muốn ngăn cản Đế Thích Thiên. Thật quỷ dị công pháp, cư nhiên đem thân thể hư hóa, sau đó ở bất kỳ địa phương nào gây dựng lại. Bất quá, nếu đã biết rồi công pháp này tồn tại, như vậy, muốn tìm ra biện pháp phá giải, liền không phải chuyện khó khăn gì. Vô Danh đem máu tươi trên khóe miệng lau, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Đế Thích Thiên công pháp thật là quỷ dị." Vô Danh lúc trước tuế nguyệt bên trong, chưa bao giờ từng gặp phải nhân vật như vậy. Sở dĩ, hắn mới có thể bị Đế Thích Thiên dễ dàng đánh lén, do đó bản thân bị trọng thương. Thế nhưng, theo Vô Danh, chỉ cần mình phòng bị Đế Thích Thiên cái loại này quỷ dị di động phương thức, như vậy, bắt lại Đế Thích Thiên không dám thụ thương điểm này, chính mình chưa chắc sẽ không có ngăn cản Đế Thích Thiên năng lực. Ý nghĩ như vậy mới xuất hiện. Tương đạo kiếm khí bén nhọn, liền từ trong hư không diễn sinh, đem Vô Danh thật chặt bao vây lại. Đến nơi đi, tiếp tục làm xong đây hết thảy sau đó, Vô Danh lần nữa đem ánh mắt của mình hướng phía Đế Thích Thiên nhìn lại. Hắn nhớ không đến hạn chế Đế Thích Thiên phương pháp xử lý, thế nhưng, hắn nhưng có thể sử dụng kiếm khí, đem chính mình hoàn toàn bao vây lại. Nếu như Đế Thích Thiên còn muốn như lúc trước cái dạng nào đánh lén, tất nhiên sẽ cùng kiếm khí đụng vào nhau. Mặc dù những kiếm khí này không có biện pháp kích thương Đế Thích Thiên, chí ít cũng có thể cho Vô Danh đầy đủ phản ứng thời gian. Đừng dãy rủa, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, tối đa kiên trì thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, ngươi chân khí trong cơ thể liền không đã đủ duy trì vạn kiếm quỷ tông. Giữa tình huống như thế, ngươi lấy cái gì cùng bọn ta đấu? Chứng kiến vô danh cử động phía sau, Đế Thích Thiên phát ra một trận điên cuồng tiếng cười, hướng về phía vô danh trào phúng đứng lên. Hắn lúc trước sử dụng Di động Phước Lực, là hắn mạnh nhất một trong những truyền học Mộ Thất Vô Tuyệt Cảnh. Thất Vô Tuyệt Cảnh, có thể mang thân thể hóa thành hạt cơ bản, chấn né tất cả công kích, ở tùy ý địa phương gây dựng lại chân thân. Tuy là, mỗi một lần sử dụng Thất Vô Tuyệt Cảnh, đều sẽ tiêu hao đại lượng chân khí. Thế nhưng, có Thất Vô Tuyệt Cảnh ở, Đế Thích Thiên có niềm tin tuyệt đối, có thể đem vô danh cầm xuống. Nghe được Đế Thích Thiên lời nói, vô danh sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Đế Thích Tiên nói không sai, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đích xác không có biện pháp thời gian dài chiến đấu tiếp. Ựng. Đột nhiên, bất kể là vô danh vẫn là Đế Thích Tiên, hai người bọn họ trên mặt đều lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Sau đó, hai người dồn dập đem ánh mắt của mình hướng phía Phong Vân hai người chỗ ở vị trí nhìn lại. Chỉ thấy thời khắc này, Nhiếp Phong cùng bộ Kim Vân đã một lần nữa đứng lên. Đồng thời, Phong Vân hai người hai tay nắm chặt, liền riêng mình khí tức cũng đang không ngừng bắt đầu dung hợp. Trong sát na, một cỗ huyền diệu khí tức, lấy Phong Vân hai người làm trung tâm, hướng phía chu vi khuếch tán ra ngàn. Chương 131, siêu việt hết thảy lực lượng, trấn áp thôn bạo, đại hán hoàng triều, thiên hạ hội. Đây là cái gì? Nhìn cách đó không xa Nhiếp Phong cùng Bộ Kim Vân, vô danh trên mặt, lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Hắn mặc dù không biết Phong Vân hai người cái giới, thế nhưng, bọn họ ở đế thích thiên giới sự công kích, căn bản không có quá nhiều sức đánh trả. Cái này liền đại biểu cho, Phong Vân hai người lực lượng, không có khả năng siêu việt lục địa thần tiên. Mà khi trước trong chiến đấu, bất kể là Nhiếp Phong vẫn là Bộ Kim Vân, đều đã bị đế thích thiên đánh thành trọng thương. Dưới tình huống như vậy, Phong Vân có thể phát huy ra được lực lượng, chắc là cực kỳ có hạn, tối đa cũng liền tiệm tượng đại tông sư cảnh giới. Nhưng bây giờ, Vô Danh lại có thể rõ ràng cảm nhận được Phong Vân hai khí tức của người đang đang điên cuồng leo lên. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở. Phong Vân hai người tản mát ra khí tức, liền làm cho Vô Danh cảm nhận được một trận áp lực cực lớn. Gió vô hình, mây vô tướng, Phong Vân hợp bích, Ma Ha vô lượng. Đáng chết. Cái này Phong Vân hai người vận khí thật tốt quá. Cứ nhiên tại loại này trước mắt, lĩnh ngộ ra Ma Ha vô lượng, cùng Vô Danh so sánh với, Đế Thích Thiên sắc mặt lại là biến đến hết sức khó coi. Hắn ở thu được Phượng huyết phía trước, bản chính là một cái đạo hạnh rất sâu phương sĩ. Cũng chính bởi vì cái này dạng, hắn mới có thể tính ra Phượng hoàng chỗ, thậm chí đem Phượng huyết luyện chế thành trưởng sinh bất lão thuốc. Vì vậy, Đế Thích Thiên tự nhiên biết, Phong Vân hai người mệ cách là cường đại cỡ nào. Nguyên bản, ở Đế Thích Thiên kế hoạch, hắn chuẩn bị dùng Hùng bá thành tựu đá mài đao, làm cho Phong Vân lĩnh ngộ Ma Ha vô lượng. Nguyên nhân rất đơn giản. Đế Thích Thiên hiểu rất rõ Hùng bá, biết Hùng bá không có khả năng đối với Phong Vân dốc túi truyền cho. Kể từ đó, Phong Vân tối đa sở hữu Thiên tượng đại tông sư cảnh giới tu vi, coi như Phong Vân lĩnh hiệu Ma Ha vô lượng cũng không khả năng lại chứng minh cái này siêu thoát cảnh đối thủ. Chờ, các loại, cái thời gian đó, hắn lại dùng chút lưu kế. Nếu như vận khí của hắn không sai, thậm chí có thể từ trên người Phong Vân, lựa gạt đến Ma Ha vô lượng tu luyện chi pháp. Đương nhiên, mặc dù không học được Ma Ha vô lượng, Đế Tích Thiên cũng sẽ không để ý. Bởi vì Đế Tích Thiên tin tưởng, lấy thực lực của chính mình, như trước có thể vung vàng áp chế Phong Vân hai người. Thế nhưng, theo Phong Vân bái nhập Thanh Vân môn, Phong Vân thực lực của hai người đã vượt qua phần lớn lục địa thần tiên. Bây giờ, hai người bọn họ liên thủ thi triển ra Ma Ha vô lượng, uy năng tất nhiên là hết sức khủng bố. Mặc dù Đế Thích Thiên là siêu thoát cảnh võ giả, trong lòng cũng là kiêng kỵ không thôi. Lý Chí nói cho Đế Thích Thiên, chính mình nên rời đi. Nếu như ngạnh kháng Phong Vân Ma Ha vô lượng, vậy hắn tất nhiên sẽ bị thua thiệt lớn, thậm chí làm cho vượng huyết lần nữa trôi qua. Có thể Đế Thích Thiên không cam lòng. Nếu như hắn cứ như vậy lì khai, vung tha vô danh, phong vân đám người. Như vậy, hắn lưu hoa trăm năm độ long đại kế, rất có thể sẽ trong giang hồ truyền đi sôi trào dưng dưng. Chờ, các loại, cái thời gian đó, hắn đang suy nghĩ tàn sát thần long thu được long nguyên, tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều khúc chiết. Đây là Đế Thích Thiên tuyệt đối không muốn tiếp nhận sự tình. Hiện tại Đế Thích Thiên trong lòng quân quỷ, không biết nên hay không nên ly khai lúc. Đột nhiên, Bộ Kinh Vân cùng Niết Phong đồng thời mở hai mắt ra. Sau một khắc, hai người hai tay chĩa liễu, sau đó nặng nề đánh vào nhau. Trong sát na, chà ngập ở trên người hai người huyền diệu khí tức, trong ngáy mắt nhảy lên tới lĩnh phong. Oanh! Tinh không vạn lý Thương cùng lập tức âm trầm xuống. Liên Miên bất tuyệt mây đen, lấy một loại quỷ dị hình thức hiện lên tại trong hư không. Hô từng đợt lăng liệt hàn phong, ở thiên hạ hội nơi dừng chân bên trong gào hét. Cùng lúc đó, liên nhật đội chung quanh cũng trực tiếp hạ xuống băng điểm từng tầng một băng xương, tử hoa, cỏ, tây, mục, kiến trúc bên trên không ngừng ngưng kết. Tê lạnh quá. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền biến ngay? Thiên hạ hội bên trong ban chúng, khắp khuôn mặt là rung động biểu tình. Bọn họ tiếp tục nhiếp phong bộ kinh vân đáng người, còn có một khoảng cách. Sở dĩ, bọn họ cũng không biết, hùng bá đã bị phong vân hai người chạm sát. Chứng kiến cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, bọn họ tự nhiên là nghi hoặc không thôi. Bất quá, phần lớn ban chúng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ cho rằng đây là thiên địa sản xuất dị tượng. Chỉ có một số ít mà thôi ban chúng, phản phất nghĩ tới điều gì. Điên cuồng hướng phía Thiên Hạ Hội Sơn môn chạy đi. Trong đó, Thần Sương nhất mã đơn tiên. Tại chỗ có bang chúng bên trong, thực lực của hắn tối cường, đã đạt đến tiên tượng đại tông sư cảnh giới. Sở dĩ, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, trong thiên địa biến hóa, cũng không phải là tự nhiên xuất hiện, là có thêm một cỗ kinh khủng lực lượng ảnh hưởng đến toàn bộ thiên địa. Dưới tình huống như vậy, Thần Sương trong nháy mắt liền nghĩ đến phong vân. Từ lúc thật lâu phía trước, là hắn biết chính mình hai cái sư đệ không giống người thường. Mà ngoại trừ Tần Sương ở ngoài, còn lại đại bộ phận bang chúng đều đã nghĩ đến hùng bá. Dưới cái nhìn của bọn họ, trong thiên địa biến hóa Tất nhiên cùng Hùng Bá có quan hệ, cũng chỉ có Hùng Bá cái kia cường đại thực lực, tài năng mới có thể diễn hóa xuất kinh khủng như vậy dị tượng. Phong Vân hợp bích, Ma Ha vô lượng. Phong Vân hợp bích, Ma Ha vô lượng. Nhưng mà, không chờ bọn hắn chạy đến sân môn. Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong hai người thanh âm, liên đồng thời vang vọng toàn bộ Thiên Hạ hội. Sau đó, ở Thiên Hạ hội bang chúng nhìn soi mói, hai bóng người phóng lên cao, hóa thành lưỡng đạo cự đại con trụ. Mà theo hai tia sáng trụ xuất hiện, một cái huyền diệu lực lượng bạo phát, đem mặt đất một đạo thân ảnh, mạnh mẽ kéo xuống giữa không trung. Sau một khắc, cứ lại con trụ, không ngừng hướng phía cái thân ảnh này đánh tới. Trong sát na, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức điên cuồng hướng phía Thiên Hạ hội khuyết tản ra. "Cứu! Chạy mau! Đây là cái gì ạ?" Đại lượng Thiên Hạ hội ban chúng trực tiếp bị này cổ tựa làm hủy diệt lực lượng hất bay. Chỉ có số rất ít thực lực không tệ ban chúng miễn cưỡng ổn định lại thân thể của chính mình. Thế nhưng, khi bọn hắn ổn định thân thể phía sau, cũng là vội vàng hướng phía xa xa tránh đi. Không phải hùng bá, hắn là ai vậy? Tại sao phải bị văn sư đệ phong sư đệ vây công? Trần Sương trốn ở một gốc cây cổ thụ phía sau, nhìn lấy giữa không trùng tình huống, khắp khuôn mặt lạ rung động biểu tình. "Thank you Hùng Bá đệ tử." Hắn nói với Hùng Bá hết sức quen thuộc. Mà giữa không trung đạo thân ảnh kia, bất kể là thân cao vẫn là phụ sức, đều cùng Hùng Bá hoàn toàn khác biệt. Điều này làm cho Tần Dương hết sức nghi hoặc. "Hùng Bá đi địa phương nào? Cái này đột nhiên xuất hiện người là ai? Hắn hai vị sư một, hai đệ, tại sao muốn công kích đối phương?" Bên kia, đáng chết. "Vì sao nhóm có thể như vậy?" Đế thích tiên thân ở giữa không trung, trên mặt tượng băng mặt nạ sớm đã nứt nát, lộ ra một tấm giản mua mặt mũi. Hắn cả người quần áo cũng biến thành nứt nát bất ham, nhìn qua chật vật không thôi. Mà Đế Thích Thiên trong hai mắt càng là lộ ra đồng đậm sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Maha vô lượng lực lượng cư nhiên sẽ như vậy khủng bố. Ở Maha vô lượng bạo phát một khắc kia, Đế Thích Thiên đã bị một cú không rõ lực lượng cho trấn áp tại tại chỗ. Tuy là Đế Thích Thiên có một bước siêu thoát lực lượng, cũng là hoàn toàn không có biện pháp lúc ních. Mà khi Phong Vân hai người hóa thành quang trụ sau đó, Đế Thích Thiên tức thì bị nải cộ không rõ lực lượng trực tiếp cho kéo xuống giữa không trung. Có thể mặc dù đến rồi giữa không trung sau đó, hắn đồng dạng cũng là không thể động đậy. Hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là lấy tự thân chân khí đi ngăn kháng Phong Vân hai người đánh kích chưa 132, cổ tay, chật vật chạy tán loạn, áp lực từ lớn, đại hán hoàn chiều, thiên hạ hội, cái này là cái gì lực lượng, không khỏi thật là đáng sợ một ít. Vô Danh đứng ở dưới một cây đại thụ, nhìn lấy giữa không trung cảnh tượng, khắp khuôn mặt là rung động biểu tình. Ở phong vân hai người đánh xuống, thời khắc này Đế Thích Tiên đã biến đến hết sức thê thảm, không chỉ có cả người tẩm máu, liền tay trái đều bị phong vân hai người chặt đứt. Điều này làm cho Vô Danh trong lòng tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn cùng với Đế Thích Tiên đã giao thủ, sở dĩ, hắn biết đạo Đế Thích Tiên thực lực, rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Thậm chí, vì ngăn cản Đế Thích Thiên, hắn lúc trước đều kém chút bắt đầu liều mạng. Không nghĩ tới, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người lại còn có như thế kinh khủng lực lượng. Thật là đáng sợ. Cái này thực sự Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong sao? Kiếm Thần đứng sau lưng Vô Danh, sắc mặt hết sức tái nhợt. Hắn rán rồi Đế Thích Thiên một chưởng, trực tiếp đã bị đánh trọng thương, đồng thời hôn mê đi. Chờ hắn bị Vô Danh tỉnh lại sau đó, lập tức liền 15 liền thấy Phong Vân hai người treo lên đánh Đế Thích Thiên tràn diện. Điều này làm cho Kiếm Thần có chút hoài nghi, mình rốt cuộc hôn mê thời gian bao lâu? Vì cái gì Phong Vân hai người đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? kết thúc. Đột nhiên, vô danh thanh âm xuất hiện ở kiếm thần bên hai. Trong sát na, kiếm thần lập tức phục hồi tinh thần lại, đưa mắt hướng phía giữa không trung nhìn lại. Chỉ thấy phong vân biến thành hai tia sáng trụ, đã bắt đầu tiêu tán đứng lên, mà bị phong vân treo lên đánh thật lâu đế thích thiên, càng là trực tiếp từ giữa không trung hướng xuống đất đập xuống. Phanh, phanh, phanh. Sau một lát, đế thích thiên, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong ba người liên tiếp rơi xuống mặt đất. Trong đó, đế thích thiên là trực tiếp nện ở mặt đất, đập ra một cái hố sâu to lớn, vung lên cự đại bụi mù. Mà Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong Sấm mặt mặc dù có chút tái nhợt, cho người ta một loại hư nhược cảm giác. Thế nhưng, bọn họ vẫn là cỡi tuyệt thế hảo kiếm cùng tiết ẩm cùng đao, vững vàng rơi trên mặt đất. Các ngươi không có sao chứ? Vô Danh thân ảnh lượi lên, trong nháy mắt đi tới phòng vân bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Tuy là, hắn cùng với bộ kinh vân nhiếp phòng cũng không quen thuộc tất. Thế nhưng, đang đối mặt đế thích tiết lúc, bọn họ cũng là tạm thời triền hữu. Quan tâm mình một chút triền hữu, tự nhiên là chuyện hết sức bình thường. Không có việc gì. Nhiếp phòng lắc đầu, nhàn nhạt hồi đáp. Ma ha vô lượng, không chỉ có lấy kinh khủng lực sát thương, còn có trị liệu thương thế năng lực. Vì vậy Bọn họ ở sử xuất Ma Ha vô lượng lúc, thương thế còn kém không nhiều lắm quở rồi. Mà sắc mặt của bọn họ, Sở Dĩ sẽ trở nên tái nhợt. Cái kia chỉ là bởi vì thi triển Ma Ha vô lượng, tiêu hao bọn họ quá nhiều linh lực mà thôi. Cẩn thận một chút. Cái này cái lao quái vật còn chưa có chết. Bộ Kinh Vân cũng không trả lời vô danh, mà là nhìn về phía Đế Thích Thiên vị trí. Hắn là thi triển Ma Ha vô lượng một trong những nhân vật chính. Sở Dĩ, hắn tự nhiên biết, bọn họ khi trước công kích, cũng không có trực tiếp chạm sát Đế Thích Thiên. Nguyên nhân rất đơn giản. Bộ Kinh Vân cùng nhiếp phong linh lực, không đủ để thời gian giải thi triển Ma Ha vô lượng. Ma Đế Thích Thiên sống rồi hơn 2000 năm, chất khí trong cơ thể quá mức khổng lồ một ít. Vì vậy, Đế Thích Thiên tuy là bị Ma Ha vô lượng đánh thành trọng thương, vẫn còn không có nguy hiểm đến cái mạng. Đáng chết. Các ngươi tất cả đều đáng chết. Ninh. Quả nhiên. Theo bộ kinh vân thoại âm rơi xuống, Đế Thích Thiên chậm rãi từ trong hố sâu đứng dậy. Cái kia trên khuôn mặt dàn mùa, chăn đầy hoán độc biểu tình, sát khí lăng nhiên nhìn lấy Phong Vân đám người. Hắn là thật không có nghĩ đến, Phong Vân thi triển ra Ma Ha vô lượng, cư nhiên sẽ cường đại như thế. Dù cho hắn có một bước siêu thoát tu vi, cũng không có nửa điểm chống lại lực lượng. Làm sao Ngươi còn muốn tiếp tục động thủ sao? Đã như vậy, vậy đi thử một chút a. Xem ta có thể hay không đem bên trong cơ thể ngươi vừa biết, toàn bộ đều cho rút ra." Vô Danh tiến lên một bước, che ở bộ kinh vân cùng nhất phong trước người, hướng về phía Đế Thích Thiên cười lạnh. Quả thật, Đế Thích Thiên thực lực hoàn toàn chính xác hết sức cường đại. Thế nhưng, bị Ma Ha vô lượng đánh trọng thương sau đó, Đế Thích Thiên thực lực cũng sớm đã mười không còn một. Dưới tình huống như thế, Vô Danh tự nhiên không có khả năng e ngại Đế Thích Thiên. Theo Vô Danh thoại âm rơi xuống, Đế Thích Thiên biểu tình trên mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Người trong nhà biết chuyện nhà mình bị ma ha vô lượng đánh trọng thương phía sau, trong cơ thể hắn vận huyết, lần nữa trôi qua không ít. Quan trọng nhất là, cánh tay hắn bị phong vân hai người chặt đứt, cuối cùng hủy diệt thành dính phấn. Tuy là, bởi vì phượng huyết quan hệ, hắn còn có thể một lần nữa sinh trưởng ra một cái mới tinh cánh tay. Thế nhưng, để cao một cái mới tinh cánh tay, có nhu cầu tiêu hao một bộ phận vận huyết. Vì vậy, đế thích thiên là thật không dám ở bị thương rồi. Nếu như hắn lại bị vô danh bịả thương, như vậy, trong cơ thể hắn vận huyết, có lẽ thực sự liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Hanh, mấy cái tiểu bối, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Chờ, các loại Cái thời gian đó, bổn tọa nhất định phải lấy tánh mạng của các ngươi. Ở lưu lại những lời này phía sau, Đế Thích Thiên thân thể trực tiếp hóa thành từng đạo khí quang, biến mất ở vô danh đám người trước mắt. Hô chứng kiến Đế Thích Thiên sau khi rời khỏi, vô danh sâu hấp một khẩu khí, biểu tình chậm rãi buông lỏng xuống. Không sai, Đế Thích Thiên hoàn toàn chính xác bị trọng thương. Thế nhưng, này loại sống 2000 năm lão quái 230 vật, lại làm sao có khả năng không có gì con bài chưa lật. Sở dĩ, đường xem vô danh ngữ khí thập phần cương ngạnh. Thế nhưng, vô danh thật không có nắm chắc có thể chiến thắng trọng thương Đế Thích Thiên. Vì vậy, đem Đế Thích Thiên dụ lui có lẽ chính là kết cục tốt nhất, không chỉ là vô danh. Một bên Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong, trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng tận sắc. Đang thi triển Ma Ha vô lượng sau đó, hai người bọn họ trong cơ thể linh lực hầu như đã tiêu hao hầu như không còn. Nếu như Đế Thích Thiên còn muốn tiếp tục động thủ, một ngày vô danh cũng bái tại Đế Thích Thiên trong tay. Như vậy, bọn họ liền thật không có biện pháp đi cùng Đế Thích Thiên chống lại. Sở dĩ nhìn lấy Đế Thích Thiên ly khai, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người, trong lòng đồng dạng cũng là tùng một khẩu khí. Cuối cùng là kết thúc. Kiếm Thần trực tiếp có quắc ngồi dưới đất, khắp khuôn mặt là biểu tình may mắn. Bởi vì bị vô danh dạy dỗ quan hệ, ở dĩ vãng thời điểm, hắn vẫn luôn cho là mình là một cao thủ. Thế nhưng, ở Đế Thích Thiên trước mặt, hắn lại nhỏ yếu giống như một con kiến hôi. Điều này làm cho kiếm thần trong lòng tràn đầy sợ hãi. Lúc này, theo Đế Thích Thiên ly khai, đã không có uy hiếp cánh mạng kiếm thần, rốt cuộc có thể trầm tĩnh lại. Vân sư đệ, Phong sư đệ. Đúng lúc này, Thần Tương thanh âm đột nhiên truyền tới mấy người bên hai. Sau đó, Tần Dương vận chuyển phi công, cực nhanh đi tới phòng Vân hai người bên cạnh. Chương 133: Chuẩn bị dự Phật. Náo nhiệt thanh văn môn, đại hán hoàng triều, Thiên Hạ hội. Đế Thích Thiên Luyện hóa phàm huyết, sống rồi 2000 năm lão quái vật. Lúc Diệu Thần Tiên bên trên, còn có một cái siêu thoát cảnh giới. Hai người các ngươi liên thủ, lại có thể đem siêu thoát cảnh cường giả đánh trọng thương. Trần Sương trên mặt tràn đầy rung động biểu tình. Bất kể là Đế Thích Thiên xuất hiện, vẫn là Phong Vân đả thương Đế Thích Tiên, đối với Trần Sương mà nói, đều là cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình. Không có biện pháp. Cái này từng cái tiêu thất, thật sự là quá mức kinh người một ít. Dù cho Trần Sương có thiên tượng đại tông sư cảnh giới tu vi, trong lúc nhất thời đều ngẩn ở tại chỗ. Mà sau lưng Trần Sương, rất nhiều thiên hạ hội bang chúng, lại là biểu hiện càng thêm bất kham. Bọn họ ở sau khi đi tới nơi này, liền thấy được Hùng Bá thi thể. Cái này đối với bọn hắn mà nói, bản chính là một cái khó có thể tiếp nhận sự tình. Dù sao, ở Thiên Hạ Hội bang chúng trong lòng, Hùng Bá chính là nhất cường đại tồn tại. Mà bây giờ, Hùng Bá lại chết ở Phong Vân trong tay. Quan trọng nhất là, Phong Vân thực lực của hai người, lại còn có thể làm tổn thương siêu thoát cảnh cường giả. Điều này làm cho rất nhiều Thiên Hạ Hội bang chúng, trong lòng đều xuất hiện nỗi nặng sợ hãi ý. Bọn họ đột nhiên có chút sợ hãi, Phong Vân hội sẽ không ở giết Hùng Bá sau đó, trực tiếp hủy diệt mất toàn bộ Thiên Hạ Hội. Bất quá cũng có một bộ phận cơ chế ban chúng, lại là ở trong lòng suy nghĩ nổi lên tứ đại thần thú. Nhiếp Phong khi trước giải thích, cũng không có dấu giếm cái gì. Sở dĩ, bọn họ đều biết Đạo Đế Thích Thiên là luyện hóa vượng huyết chi phía sau, mới chỉ có thu được dài dưỡng phàm mệnh. Mà ngoại trừ Phượng Hoàng ở ngoài, Thần Long Long Nguyên cũng có thể thu được trường sinh, thậm chí so với vượng huyết càng cường đại hơn. Dưới tình huống như thế, tự nhiên để cho bọn họ hết sức trong lòng. Nhiếp Phong đứng ở một bên, đem phản ứng của mọi người thu vào trong mắt, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Tân Sương một đi tới nơi này, mà bắt đầu hỏi Đế Thích Thiên tin tức. Nhất Phong suy tư khoảng khắc, liền trực tiếp toàn bộ thác xuất. Hắn muốn mượn Thiên Hạ hội bàn chúng, đem Đế Thích Thiên tin tức truyền bá ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhất Phong trong lòng rõ ràng, hôm nay Đế Thích Thiên tuy là bị Ma Ha vô lượng đánh trọng thương, thế nhưng ở đối phương phượng huyết hao hết phía trước, Đế Thích Thiên là cũng không khả năng xệ ra chuyện. Cái này liền đại biểu cho Đế Thích Thiên không bao lâu sẽ xuất hiện lần nữa ở trong giang hồ. Dù sao, Đế Thích Thiên không có khả năng buông tha đồ lòng, coi như hắn cùng với bộ kinh vân sẽ không đi trợ giúp Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên cũng không khả năng buông tha. Đến lúc đó Đế Thích Tiên nhất định sẽ trong giang hồ, chọn còn lại đồ long người. Thế nhưng, nếu như Đế Thích Tiên muốn đồ long tin tức ở trong giang hồ truyền bá ra. Như vậy, Đế Thích Tiên muốn hoàn thành đồ long, liền không khả năng dễ dàng như vậy. Ai vô danh lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên có thể đoán ra nhiếp phong mục đích. Hắn rất muốn ngăn cản nhiếp phong, bởi vì tứ đại thần thú tin tức, một ngày nguyên mọi người đều biết. Như vậy, bình tĩnh đã lâu giang hồ, tất nhiên sẽ lần nữa nhắc lên cự đại sóng lớn. Long mang thương sinh vô danh, tự nhiên không muốn nhìn thấy tình huống như vậy. Nhưng là, trải qua một phen giãy rửa sau đó, Vô Danh đúng là vẫn còn không có ngăn cản Nhiếp Phong, tùy ý Nhiếp Phong đem mấy tin tức này nói ra. Không có biện pháp. Hắn không phải là đối thủ của Đế Thích Thiên. Nếu như Đế Thích Thiên xuất hiện lần nữa, hắn căn bản không biện pháp ngăn cản Đế Thích Thiên. Vì vậy, đem Đế Thích Thiên tin tức cùng Như Hoa, chật để công bố ra ngoài, chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Tuy là, làm giang hồ biết mấy tin tức này sau đó, nhất định sẽ xuất hiện nhiều ba lan. Thế nhưng, giang hồ biết mấy tin tức này phía sau, ít nhất có thể đủ hơi chút phòng bị Đế Thích Thiên một điểm. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, ta muốn với các ngươi đơn độc nói chuyện. Sau đó Vô Danh đi tới phòng Vân hai người bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng nói: "Đế thích Thiên sự tình, hắn không có đầy đủ năng lực nhúng tay. Nhưng Thanh Vân Môn sự tình, hắn lại hay là muốn thử hiểu rõ một phen." Tất Bộ Kinh Vân trầm mặc khoảnh khắc, sau đó nhàn nhạt hồi đáp. Thấy Bộ Kinh Vân đã đồng ý xuống tới, Nhiếp Phong cũng là khẽ gật đầu. "Thanh Vân Môn, Thông Thiên Phong." Theo một đạo kiếm quang sẽ qua, Tang Tư Tư thân ảnh rất nhanh thì xuất hiện ở Thông Thiên Phong bên trên. "Tham kiến trưởng môn." Tang Tư Tư rất nhanh thì đi vào nội đạo điện, hướng về phía trên bổ đoàn dạ phong hành lễ. "Trở về. Sự tình làm được như thế nào?" Dạ Phong chậm rãi mở hai mắt ra, hướng về phía Tang Thư Thư dò hỏi. Trước đây, Tang Thư Thư lấy Thanh Vân Đạo Pháp, đem Triệu Không Giận muốn bái sư ý tưởng chuyển lại đến Dạ Phong trong tay. Mà Dạ Phong hồi phục Tang Thư Thư trong tin tức, ngoại trừ bằng lòng Triệu Không Giận bái sư, còn thông báo một chuyện khác. Diễn Phật. Đây là hệ thống ban bố chi nhánh nhiệm vụ. Nếu Triệu Không Giận đã đáp ứng rồi thần phục, Dạ Phong tự nhiên thì cũng nên bắt đầu hành động. Hồi bẩm trưởng môn, toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Triệu Không Giận đã luyện chế một cái tốt kế hoạch. Tối đa gần 2 tháng là có thể diệt trừ đại tống hoàng triều cảnh nội Phật môn thế lực. Tang Thư Thư cười cười, Hướng về phía Dạ Phong trả lời, Triệu Không giận, mặc dù là Dạ Phong trên danh nghĩa đệ tử. Thế nhưng, Triệu Không giận tình huống hết sức là thù. Chỉ ít, Triệu Không giận là không có khả năng đi tới Thanh Vân môn tu luyện. Sở dĩ, Tang Tư Tư liền ở trong hoàng cung dừng lại một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, Tang Tư Tư ngoại trừ giáo dục Triệu Không giận tu luyện, liền để cho Triệu Không giận chỉ định diện phật kế hoạch. Thằng đến ngày hôm qua, Triệu Không giận rốt cuộc lấy ra một cái tốt phương án. Vì vậy, Tang Tư Tư mới có thể khống chế chính mình hiên viên kiếm, ly khai hoàng cung phản hồi Thanh Vân môn. 2 tháng sau, coi như là không tệ chứ? Ngay được Tằng Tư tư trả lời. Dạ Phong gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Đại Tống Hoàng triều quốc thủ rất rộng, cũng có rất nhiều Phật môn thế lực. Nếu như chỉ dựa vào Thanh Vân môn lực lượng, mặc dù Dạ Phong, Lục Tuyết Kỳ những thứ này thượng thành cảnh cường giả, cũng tham dự vào diện Phật trong khi hành động, ít nhất cũng cần thời gian nửa năm mới có thể đem Phật môn nhổ tận gốc. Dù sao, Thanh Vân môn đệ tử số lượng quá ít, cần tốn hao thời gian giải ở Đại Tống Hoàng triều bên trong đi đường. Mặc dù là cái này dạng, như trước có không nhỏ khả năng quên một bộ phận Phật môn thế lực, mà Triều Đình lại bất động. Đại Tống Triều Đình lực lượng đã sớm trải rộng đại tống hoàng triều các nóc ngách, chỉ cần Triệu Không giận ra lệnh một tiếng, liền có thể đồng thời đối với sở hữu Phật môn thế lực xuất thủ. Duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là như thế nào đi ứng đối những thứ này Phật môn thế lực cao thủ. Có lẽ, cũng chính bởi vì cái này dạng, Triệu Không giận mới không có trực tiếp động thủ, cần chế định ra một cái cặn kẽ kế hoạch. Trưởng môn, ta rời đi trong khoảng thời gian này ư? Thanh Vân môn nhưng là náo nhiệt không ít ta, chỉ là đệ tử ký danh, liền vượt qua trăm người. Chương 134, Phong Vân trở về. Dạ Phong vô cùng kinh ngạc. Thông Thiên Phong, Lộ đạo điện, làm sao Náo nhiệt một ít không tốt sao? Dạ Phong nhìn một chút tằng tư tư, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Thanh Vân môn tu học trò tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ đại tông hoàng triều. Liên đại tông trung quanh một ít quốc gia, cũng dần dần biết được tin tức này. Vì vậy, mỗi ngày đều có đại lượng thân ảnh không ngừng dũng mãnh vào đến Thanh Vân sơn mạch bên trong. Bọn họ đi tới Thanh Vân sơn mạch mục đích, tự nhiên là muốn bái nhập Thanh Vân môn. Tuy là, phần lớn người đều bị cửu trọng tiên thế cho đọa đại. Thế nhưng, mỗi ngày đều có một ít tư chất không tệ người, có thể thuận lợi leo lên đệ tam cấp cầu thang. Theo bọn họ bái nhập Thanh Vân môn, Hôm nay Thanh Vân Môn cuối cùng là bắt đầu náo nhiệt. Duy nhất làm cho Dạ Phong tiếp nối là, Thứ Tiêu Phong leo lên bậc cầu thang thứ 7 phía sau. Phía sau trèo cửu trọng thiên thiên nhân, ai cũng không có thể đạt được tiêu phong cao độ. Thậm chí, trong khoảng thời gian này bên trong, liền một cái leo lên đệ 6 bậc cầu thang nhân, đều còn chưa có xuất hiện qua. Làm sao có khả năng? Thanh Vân Môn náo nhiệt một ít, tự nhiên là một chuyện tốt. Ta chỉ là đang nghĩ, ta ly khai Thanh Vân Môn mấy ngày này, lại có bao nhiêu người đạt tới Ngọc Thanh cảnh bốn tầng. Không biết những thứ này, Ngọc Thanh cảnh tầng 4 người, có hay không tuyển trạch ta Phong hội Phong đệ tử. Thằng thư thư nở nụ cười nhẹ giọng mở miệng giải thích, "Thanh Vân môn, bởi vì dạng phong con hệ, so với bất luận cái gì một cái tông môn đều muốn đoàn kết. Thế nhưng, từng cái chủ phong bên trong vẫn tồn tại như cũ lấy một ít tốt cạnh tranh." Thanh Hồi Phong hồi phong thủ tọa, càng tư tư tự nhiên không muốn thua cho Lục Tuyết Kỳ đám người. Trong khoảng thời gian này, không ít bái nhập Thanh Vân môn đệ tử, bản thân thì có tu vi trong người, trong đó, thậm chí không thiếu một ít chỉ huyền cảnh giới tông sư võ giả. Bọn họ chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian là có thể nhanh chóng đạt được Ngọc Thanh cảnh bốn tầng. "Sở dĩ, ngươi căn bản không cần lo lắng, phong hồi phong đệ tử quá ít." Dạng Phong lần người Sau đó mở miệng giải đáp nói, trong khoảng thời gian này, hoàn toàn chính xác có không ít đệ tử ký danh đặt tới Ngọc Thành cảnh bốn tầng. Thế nhưng, những thứ này đệ tử ký danh lại không người tuyển chọn bái nhập phong hội phong. Nguyên nhân rất đơn giản, Thang Tư Thư cũng không ở Thanh Vân môn bên trong. Những thứ này muốn trở thành nhập thất đệ tử đệ tử ký danh, như thế nào lại tuyển trạch phong hội phong đâu? Cái này dạng sao? Cũng được a. Trưởng môn, ta đây liền rời đi trước. Thang Tư Thư, thư bĩu môi, có chút bất đắc dĩ nói, hắn nghe được dạng phong ý tứ, sở dĩ tiếp tục lưu lại nơi đây, cũng liền không có ý nghĩa gì chị bằng trở lại chính mình phong hồi phong, hoặc là đi xem trong tông môn những thứ kia đệ tử ký danh. Ừm. Nghe được Tăng Thư Thư thanh âm, Dạ Phong cũng không nói thêm gì, khẽ gật đầu. Sau đó, ở Dạ Phong nhìn soi mói, Tăng Thư Thư đi ra lộ đạo điện, cỡi hiên vi kiếm, rất nhanh thì biến mất ở thông thiên phong bên trên. Nhanh một thằng a. Phong Vân hai người, còn không có chạm sát hùng bá sao? Làm Tăng Thư Thư sau khi rời khỏi, Dạ Phong nhíu mày một cái, nhẹ giọng mở miệng lẩm bẩm nói: "Thank you Phong Vân hai người sư tôn." Dạ Phong tự nhiên biết phong vân thực lực của hai người. Lấy thực lực của hai người bọn họ, tuyệt đối có thể vung lòng giải quyết hùng bá. Nhưng mà, thời gian lâu như vậy quá khứ, Diệp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người lại chậm chạp không có phản hồi Thanh Vân Môn. Điều này làm cho Dạ Phong có chút hoài nghi, hai người bọn họ có thể xuất hiện hay không cái gì ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, thực sự đụng với Đế Thích Thiên cái kia cái lão quái vật rồi sao? Bất quá, coi như thực sự gặp Đế Thích Thiên, Phong Vân hai người coi như đánh không lại, cũng có thể thuận lợi chạy trốn mới đúng. Chẳng lẽ, bọn họ tuyển trạch cùng Đế Thích Thiên cùng chết? Hẳn là? Không thể nào. Cam, thật vẫn có loại này khả năng. Dạ Phong khệ miệng có chút có lại, biểu tình cũng trở nên có chút xấu xí. Cảm tạ u xuyên vi dạ, Dạ Phong hiểu rất rõ Phong Vân hai tính cách của người. Bọn họ rời đi Thiên Hạ hội phía sau, liền bắt đầu chú ý tới giang hồ an ổn. Nếu như bọn họ không biết đạo Đế Thích Thiên tin tức, có lẽ còn sẽ không cùng Đế Thích Thiên cùng chết. Thế nhưng, bọn họ làm mất đi Dạ Phong trong miệng, biết được Đế Thích Thiên tin tức. Dưới tình huống như thế, nếu như bọn họ gặp phải Đế Thích Thiên, tất nhiên không có khả năng thờ ơ. Chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi, bọn họ đều sẽ muốn diệt trừ Đế Thích Thiên. Muốn không? Ta lại đi Đại Hán hoàng triều đi tới một lần. Dạ Phong lộ ra một vẻ thần sắc suy tư. Bất kể là kiếp trước kiếp này, Hắn đều là lần đầu tiên làm thầy, mà Phong Vân hai người cũng là hắn lần đầu tiên dạy dỗ đệ tử. Dù cho Dạ Phong đưa bọn họ mang về thanh vân môn phía sau, cũng không có truyền thụ quá nhiều đồ đạc. Thế nhưng, đối với Dạ Phong mà nói, Phong Vân vẫn như cũng là mình xem trọng đệ tử. Sở dĩ Dạ Phong ở rảnh rỗi, tự nhiên sẽ quan tâm Phong Vân an toàn. Từng, đột nhiên, Dạ Phong nhíu mày một cái, đem ánh mắt nhìn về phía xa xa phía chân trời. Chỉ thấy hai vệt độn quang cắt thước cùng, lấy một loại tốc độ cực nhanh, đang hướng phía thông thiên phong bay tới. A, cuối cùng là trở về chưa. Dạ Phong nở nụ cười. Dù cho cái này hai vật độn quang, khoảng cách thông thiên phong còn cách một đoạn. Thế nhưng, Dạ Phong như trước có thể cảm nhận được, đó thuộc về phong vân hai khí tức của người. Hống Nghế vào tinh thần dưới cây cổ thụ Hỏa Kỳ Lân, đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Thương Khung Dịch Cảo. Dựa vào Kỳ Lân huyết mạch, từ lúc hơn 10 ngày trước, nó cũng đã hoàn thành tu luyện. Hôm nay Hỏa Kỳ Lân, ở Dạ Phong đánh giá bên trong, đã có thể so với thượng thành cảnh một tầng tu sĩ. Vì vậy, nó tự nhiên cũng có thể cảm nhận được phong vân hai khí tức của người. Sau một lát, hai vật độn quang rơi xuống thông thiên phong bên trên, lộ ra phong vân thân ảnh của hai người. Bộ Kinh Vân tham kiến sư Tôn Nhất Phong tham kiến sư tôn. Phong Vân hai người bước nhanh về phía trước, vội vàng hướng Dạ Phong bắt đầu hành lễ, đang cùng vô danh nói chuyện với nhau một phen sau đó. Phong Vân hai người liền ở Thiên Hạ hội nghỉ ngơi một ngày. Sau đó, Phong Vân liền thôi động Tuyệt Thế Hạo kiếm cùng Tuyết Ẩm cùng nhau, trực tiếp rời đi đại hán hoàng triều. Đi ngang qua hai ngày đi đường sau đó, bọn họ rốt cuộc về tới Thanh Vân môn. "Xem ra các ngươi một lần này báo thủ, xuất hiện không nhỏ khúc chi ta. Có thể nói cho ta biết, trong khoảng thời gian này, các ngươi đã trải qua chuyện gì sao?" Nhìn lấy trước người bộ kinh Vân cùng Nhất Phong, ngồi ở trên bổ đoàn Dạ Phong, Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc màu sắc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Bộ Kinh Vân cùng Diệp Phong hai người, trong cơ thể xuất hiện một loại huyền diệu biến hóa. Sở Dĩ, Dạ Phong tự nhiên có chút ngạc nhiên. Phong Vân hai người ly khai Thanh Vân môn phía sau, đều gặp một ít chuyện gì? Là Sư Tôn. Đoét, một mực tại sửa gấp mạch, mới chỉ có chuẩn bị cho tốt. Hiện tại bắt đầu gõ chữ. Chương 135, Dạ Phong trong miệng hứa hẹn 3 năm. Đã mài đao. Thông Thiên Phong. Ngộ đạo điện. Sư Tôn, chúng ta rời đi tông môn phía sau, liền trực tiếp đi trước Đại Hán Hoàng Triều Thiên Hạ hội. Chỉ là Ngay lúc đó Hùng Bá lại cũng không ở Thiên Hạ Hội Trung. Sư huynh đệ chúng ta sau khi thương nghị, liền quyết định ở Thiên Hạ Hội cấm sào trở nước. Trạm sát Hùng Bá sau đó, chúng ta liền chuẩn bị phản hồi Thanh Vân môn. Chỉ là, Đế Thích Thiên cái này cái lao quái vật, lại đột nhiên nhảy ra ngoài. Thời khắc nguy cơ, ta cùng với Vân sư huynh trong cơ thể, xuất hiện một cỗ huyền diệu lực lượng. Dựa vào Ma Ha vô lượng, chúng ta thành công chiến thắng Đế Thích Thiên, thậm chí cắt đứt Đế Thích Thiên một cánh tay. Nhiếp Phong trên mặt mang một nụ cười, liên tiếp mở miệng kể lể. Bất kể là bọn họ trạm sát Hùng Bá, hay là bọn hắn thi triển Ma Ha vô lượng trọng thương Đế Thích Thiên, hay hoặc là kết thúc chiến đấu sau đó, bọn họ cùng vô danh giữa nói chuyện với nhau. Nhiếp Phong đều không chút nào dấu giếm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra: "Maha vô lượng sao?" Theo nhất phong thoại âm rơi xuống, Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn. Tuy là, Dạ Phong đã sớm biết, Phong Vân sớm muộn sẽ lãnh nộ ra Maha vô lượng. Thế nhưng, Dạ Phong lại không nghĩ tới, Phong Vân lĩnh nộ Maha vô lượng tới cơ, cư nhiên như thế đúng dịp. Đồng thời, Dạ Phong cũng bị đế thích thiên lực nho nhỏ rung động khoảng khắc. Ở giây vạng thời điểm, Dạ Phong vẫn luôn là chướng mắt đế thích thiên. Ở trong mắt Dạ Phong, Đế Thích Thiên chính là một cái thứ thiệt phế vật, không có biện pháp. Một cái sống rồi 2000 năm lão quái vật, lại bị vô vô địch cái này hậu bối treo lên đánh. Dưới tình huống như thế, Dạ Phong tự nhiên là khinh thường Đế Thích Thiên. Thế nhưng, nghe được nhép phong dạng thuật phía sau, Dạ Phong mới phát hiện, Đế Thích Thiên thực lực cũng không có mình trong tưởng tượng cái dạng nào nhỏ yếu. Chí ít, Phong Vân không có lĩnh ngộ ra Maha vô lượng phía trước, hoàn toàn không phải là đối thủ của Đế Thích Thiên. Liên lục địa thần tiên cự trọng vô danh, ở Đế Thích Thiên trước mặt, đều không có sức đánh trả chút nào. Cái này liền đại biểu cho Đế Thích Thiên tu vi cũng đã đạt được một bước siêu thoát đỉnh phong, còn như hai bước siêu thoát, không có khả năng. Nếu như Đế Thích Tiên có hai bước siêu thoát tu vi, như vậy, có như Phong Vân Thiên Chiến Ma ha vô lượng cũng không làm gì được Đế Thích Tiên. Vì vậy, Dạ Phong ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, liền không có miệt mài theo đuổi chuyện này. Dù sao, hôm nay Dạ Phong đã đạt đến thượng thênh cảnh hai tầng viên mãn chi cảnh. Mặc dù đối mặt là ba bước siêu thoát tiểu tam thiếu, Dạ Phong cũng có chiến thắng đối phương nắm chặt. Nếu như Đế Thích Tiên dám trêu chọc Dạ Phong, Dạ Phong cũng không ngại một cái tát đập chết đối phương. Ngược lại thì vô danh Hắn hỏi Thanh Vân môn sự tình, làm cho Dạ Phong trong lòng xuất hiện một màn hứng thú. Hiển nhiên, Thanh Vân môn đột nhiên xuất hiện, đã khiến cho Vô Danh coi trọng. Hoặc có lẽ là, Thanh Vân môn loại này không giống với võ đạo hệ thống tu luyện, làm cho Vô Danh hết sức hiếu kỳ. Đáng tiếc, Vô Danh mặc dù hiếu kỳ, lại không có bái nhập Thanh Vân môn ý tưởng. Điều này làm cho Dạ Phong không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu như Vô Danh nguyện ý bái nhập Thanh Vân môn, Dạ Phong tự nhiên không ngại, lại thu một cái dị bẩm thiên phú đệ tử. Sư tôn, ở Thiên Hạ hội tuyên truyền dưới, Đế thích tin tức, cùng với hắn đồ long kế hoạch, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thần châu đại lục. Nhưng là, Đế Thích Thiên thực lực quá mạnh mẽ. Mặc dù Đế Thích Thiên Như Hoa bị chúng ta cho bộc lộ rồi, đối với Đế Thích Thiên mà nói, tối đa cũng chính là tạo thành một ít phiền toái nhỏ. Muốn chân chính diệt trừ Đế Thích Thiên, còn cần sư tôn xuất thủ mới được." Bộ Kinh Vân chậm rãi mở miệng, hướng về phía Dạ Phong tỉnh cầu nói. "Hắn là một cái kiêu ngạo người, thế nhưng, hắn nhưng cũng sẽ không tự đại cho rằng mình chính là vô địch tồn tại. Chỉ ít, hiện giai đoạn Bộ Kinh Vân rất rõ ràng, chính mình không phải là đối thủ của Đế Thích Thiên. Sở dĩ, muốn trảm sát Đế Thích Thiên, chỉ có thể dựa vào Dạ Phong cái này cường đại sư tôn." Một bên Nhiếp Phong, mặc dù không có mở miệng nói chuyện, thế nhưng, Nhiếp Phong trên mặt nhưng cũng lộ ra một vẻ tán đồng biểu tình. Ở Nhiếp Phong trong lòng, cũng tương tự có ý nghĩ như vậy. A, các ngươi cũng quá dễ mắt Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên tu vi, tối đa cũng chính là một bước siêu thoát đỉnh phong, mà ta thanh vân môn mấy vị thủ tọa, đều có thượng thanh cảnh một tầng tu vi. Bọn họ bất luận một vị nào, chỉ cần xuất hiện ở Đế Thích Thiên trước mặt, đều có tiêu diệt Đế Thích Thiên thực lực. Hung chi, Đế Thích Thiên thực đã bị các ngươi đánh trọng thương. Trong cơ thể hắn vận huyết, càng là lần nữa trôi mất không ít. Vì bảo trì trạng thái tốt nhất độ lòng, Đế Thích Thiên đang kinh chập nảy trước, đã không có khả năng tiếp tục gây sóng gió. Mà khoảng cách kinh chập này, còn có thời gian 3 năm. Trong đoạn thời gian này, lấy hai người các ngươi thiên phú, chưa chắc liền không thể đạt được thượng thiên cảnh. Chỉ cần các ngươi đạt được thượng thiên cảnh, tự nhiên có thể dễ dàng thu thập cái này cái lao quái vật. Dạ Phong cười cười, không thèm để ý chút nào hồi đáp. Hắn cũng không có ra tay với Đế Thích Thiên ý tưởng. Bởi vì theo Dạ Phong, làm cho Phong Vân hai người tự tay duyệt trừ Đế Thích Thiên, mới là một cái lựa chọn tốt nhất. Dù sao, Phong Vân hai người thiên phú mặc dù không tệ. Thế nhưng, bọn họ cũng không phải Dạ Phong như vậy xuyên việt giả không có hệ thống phụ trợ. Sở dĩ ở tại bọn hắn mạnh mẽ chi lộ thượng, thích hợp xuất hiện một ý tác lực, chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Giống như khi trước Đế Thích Thiên, đem hùng bá coi như phong vân đá mài đao. Thời khắc này Đế Thích Thiên, ở trong mắt Giả Phong, làm sao không phải là phong vân đá mài đao đâu. Ba năm sau, thượng thiên cảnh. Theo Giả Phong thổi âm rơi xuống, bộ kinh vân cùng nhiếp phong trong mắt, dồn dập hiện lên một đạo thần sắc kiên định. Bọn họ lại làm sao không muốn tự tay đem Đế Thích Thiên chạm sát? Chỉ là, bởi vì Đế Thích Thiên mang cho áp lực của bọn họ, để cho bọn họ lựa chọn cầu trợ ở Giả Phong. Bây giờ Trải qua Dạ Phong nhắc nhở phía sau, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch được, tương lai trong 3 năm, Đế Thích Tiên chắc là sẽ không tùy ý xuất hiện, chỉ cần hai người bọn họ có thể ở trong vòng 3 năm, đạt được thượng thành cảnh một tầng, như vậy, khi bọn hắn lần nữa gặp lại nhìn Đế Tiên, liền có thể tự tay đem đối phương chăm sát. Tốt lắm, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, chém giết hùng bá sau đó, tâm kết của các ngươi đã tiêu tan. Dùng thời gian không bao lâu, tu vi của các ngươi hẳn là liền có thể nâng cao một bước, Dạ Phong khoát tay áo, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, hắn có thể nhìn ra được, bất kể là bộ kinh văn vẫn là nhấp phong, khí tức trên người cũng không ổn định. Cái này là bởi vì bọn hắn tu vi của hai người đã đạt đến lần danh đột phá, là Sư tôn, là Sư tôn. Nghe được giọng phong phân phó, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người dồn dập mở miệng đáp lại nói. Sau đó, hai người hướng về phía Dạ Phong hơi thi lễ, liền xoay người đi ra ngõ lão đạo điện, hướng cùng với chính mình chủ sở đi tới. A, thật là không có nghĩ đến a. Diễn Phật chưa bắt đầu, Đế Thích Thiên lại nhảy ra ngoài. Bất quá cũng tốt, Thiên Hạ hội người đông thế mạnh. Ở tại bọn hắn dưới sự thôi thúc, Đế Thích Thiên tin tức chẳng mấy chốc sẽ khuếch tán ra. Không bao lâu Mọi người đều sẽ biết, siêu thoát cảnh giới Đế Thích Thiên, bái tại ta Thanh Vân môn đệ tử trong tay. Bên trên. Chương 136, Thanh Vân môn so với trong tưởng tượng tượng cảnh mạnh. Giang hồ phong ba, đại hán hoàng triều, bái kiếm sơn trang. Ngươi nói cái gì? Phong Vân chém giết hùng bá. Ở chém giết hùng bá sau đó, còn đả thương một cái siêu thoát cảnh cử giả. Ngạo Thiên khuôn mặt chấn động màu sắc, hướng về phía trước người người hầu chất vấn. Giờ khắc này, Ngạo Thiên thậm chí có chút hoài nghi, chính mình có nghe lầm hay không? Đối với bộ kinh văn nhất phong, Ngạo Thiên tự nhiên là biết đến. Dù sao Hắn bài kiếm sơn trang chế tạo ngàn năm thần kiếm, cuối cùng chính là rơi xuống bộ kinh vân trong tay. Thế nhưng, ở Nạo Tiên trong lòng, bất kể là bộ kinh vân vẫn là nhất phong, kỳ thực cũng không tính cường đại cỡ nào. Nếu không phải bọn họ sư tôn Dạ Phong xuất thủ, bộ kinh vân cũng căn bản không khả năng tu được tuyệt thế hợp kiếm. Vì vậy, nghe được bộ kinh vân cùng nhất phong hai người lại có thể chảm sát hung bá, Nạo Tiên tự nhiên là vô cùng chấn động. Phải biết rằng, gần nhất mấy thập niên qua, hung bá vẫn luôn là đại hán giang hồ bá chủ, mà hung bá tự thân tu vi, càng lại đã sớm đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới. Vừa vặn vì lục địa thần tiên hung bá lại chết ở Phong Vân trong tay của hai người. Cái này còn không để yên, càng làm cho Ngạo Tiên rung động lạ. Phong Vân hai người liên thủ, cư nhiên đã thương một vị siêu thoát cảnh cường giả. Đây đối với Ngạo Tiên mà nói, hoàn toàn chính là một cái thiên phương dạ đàm, không có biện pháp. Ở Ngạo Tiên trong nhận biết, đại hán giang hồ chẳng bao giờ xuất hiện qua siêu thoát cảnh cường giả. Bây giờ, cái này siêu thoát cảnh cường giả mới vừa xuất hiện, đã bị Phong Vân hai người đả thương. Điều kỳ quái nhất, vẫn là liên quan tới tứ đại thần thú sư tình. Trường Sinh, đây là vô số năm qua, mọi người đều tha thiết ước mơ sự tình. Đáng tiếc, từ xưa đến nay, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có ai chiếm được chân chính trưởng sinh. Sở dĩ điều này làm cho Ngạo Thiên không khỏi có chút hoài nghi, có phải hay không là Thiên Hạ hội hoặc là Phong Vân đám người cố ý truyền bá đi ra tin tức giả. Thiếu trưởng chủ, lão nô nói đều là thật. Hôm nay đại hán hoàng triều đều đã triệt để sôi trào. Đại lượng võ giả la hét đồ lòng, muốn trở thành dưới một cái trưởng sinh giả đâu. Nghe được Ngạo Thiên nghi vấn, người hầu trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi biểu tình, vội vã mở miệng giải thích. "Thank you bái kiếm sơn trang người hầu, hắn chính là rất rõ ràng Ngạo Thiên tính khí, là biết bao cổ quái. Nếu để cho Ngạo Thiên cho rằng chính mình là đang cố ý lừa dối hắn. Vậy hắn cuộc sống về sau trùng, khả năng liền đừng nghĩ tốt hơn. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Một bên Nạo phu nhân mở miệng, hướng về phía người hầu phân phó nói, "Là, phu nhân." Người hầu tùng một khẩu khí, lập tức mở miệng hồi đáp. Sau đó, người hầu trực tiếp cúi đầu xoay người, rất nhanh thì biến mất ở bên trong đại sảnh. "Nương, ngươi tin tưởng tin tức này sao?" Làm người hầu sau khi rời khỏi, Nạo Thiên nhìn về phía bên cạnh Nạo phu nhân, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Cho tới bây giờ, hắn đều hay là không dám tin tưởng tin tức này. Dù sao, tin tức này thật sự là quá mức rung động một ít. Thưa thị như thế nào? Không tin thị như thế nào? Hung bá hoàn toàn chính xác đã chết. Cái này liền đã đủ chứng minh, Phong Vân hai người đều có lục địa thần tiên thực lực. Chẳng lẽ, này cũng không thể để cho ngươi hiểu chưa? Ngạo phu nhân phủ nạo tiên liếc mắt, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, nàng lang ngạo thiên mẫu thân, cũng là bãi kiếm sơn trang chân chính nắm quyền người. Sở dĩ, nàng nhìn vấn đề nhãn quang, cùng non nớt ngạo thiên hoàn toàn khác biệt. Minh bạch cái gì? Nghe được ngạo phu nhân hỏi, ngạo thiên tao không có, không hiểu mở miệng hỏi. Hắn là thực sự không minh bạch, Nạp phu nhân đến cùng muốn nói điều gì? Ai Phong Vân ở bái nhập Thanh Vân môn phía trước, tối đa chỉ có tiên tượng đại tông sư cảnh giới tu vi. Nhưng mà, bọn họ bái nhập Thanh Vân môn mới, chỉ có, thời gian bao lâu? 1 tháng mà thôi. Bọn hắn hôm nay lại đã đạt đến lục địa thần tiên. Cái này liền đại biểu cho Thanh Vân môn so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nếu là ngươi cũng có thể bái nhập Thanh Vân môn, như vậy, làm ngươi cường đại lên sau đó, lo gì không thể trấn hung bái kiếm sơn trang. Nạp phu nhân nói chuyện một khẩu khí, bất đắc dĩ mở miệng giải thích. Nàng so với Ngạo Thiên càng rõ ràng hơn, cường đại thực lực trọng yếu bao nhiêu. Trước đây, bởi vì nàng xinh đẹp, bị Kiếm Ma coi trọng. Kiếm Ma liền trực tiếp giết trượng phu của nàng ở Bái Kiếm Sơn trang để ở. Bái Kiếm Sơn trang nhân chẳng lẽ sẽ không có phản kháng sao? Dĩ nhiên không phải. Nhưng là, Kiếm Ma thực lực quá mạnh mẽ. Mặc dù Bái Kiếm Sơn trang nhân toàn bộ chung vào một chỗ, cũng không phải Kiếm Ma đối thủ. Nếu như Bái Kiếm Sơn trang có sánh ngang Kiếm Ma, thậm chí so Kiếm Ma cao thủ mạnh hơn, Kiếm Ma còn dám phách lối như vậy ư hay sao? Không phải. Nếu như Bái Kiếm Sơn trang thật sự có cao thủ như vậy, co như kiếm ma mơ ước ngạo phu nhân khuôn mặt đẹp, cũng tuyệt đối không dám đối với ngạo phu nhân trượng phu xuất thủ. Bây giờ, từ lúc tế kiếm đại hội lúc, kiếm ma sẽ chết ở tại dạ phong trong tay. Thời khắc này bái kiếm sơn trang, mặc dù là võ giả mạnh nhất, cũng chỉ có thiên tượng đại tông sư 2 tầng tu vi. Thực lực như vậy, là không có biện pháp trấn hung bái kiếm sơn trang. Vì vậy, ngạo phu nhân tự nhiên hy vọng, ngạo thiên có thể bái nhập thành vân môn, nhanh chóng cường đại lên. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới. Ngạo thiên hơi sửng sở, sau đó lộ ra một vẻ mặt vui mừng. Ở ngạo thiên trong lòng, hắn không thể so với Ngô Bộ Kinh Vân, nhiếp phong sai cái gì? Bộ Kinh Vân, nhiếp phong có thể bái nhập Thanh Vân môn, trở thành trưởng môn dạ phong đệ tử. Như vậy, chỉ cần hắn nỗ lực một ít, tất nhiên cũng có thể bái nhập Thanh Vân môn, bị Dạ Phong thu làm đệ tử. Ý niệm như vậy mới vừa xuất hiện, để Nạo Tiên mừng rỡ như điên. Hoảng hốt trong lúc đó, hắn phản phất đa thấy chính mình trở thành tôn giả, quát tháo thần châu đại lục hình ảnh, chứng kiến Nạo Tiên miệt tình. Nạo phu nhân gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng biểu tình. Nàng cũng không cho rằng chính mình nhi tử có thể so với Phong Vân hai người thua kém. Đại Minh hoàng triều, Võ Đăng Sơn Trần Vũ Điện, Đế Thích Tiên, dựa vào Phượng huyết sống rồi 2000 năm, lục địa thần tiên bên trên siêu thoát võ giả. Trương Tam Phong ngồi ở trên bổn đoàn không, một trên mặt lộ ra một vẻ biểu tình nghiêm trọng. Từ lúc vài thập niên trước, hắn liền đã đạt đến lục địa thần tiên cự trọng, thậm chí chạm tới siêu thoát cảnh bình cảnh. Sở dĩ ở cái này mấy thập niên bên trong, Trương Tam Phong phần lớn thời giờ đều ở đây Trần Vũ Điện bên trong bế quan. Nhưng dù vậy, Trương Tam Phong khoảng cách siêu thoát cảnh, như trước còn có cuối cùng một tia ngăn cách. Điều này làm cho Trương Tam Phong hết sức bất đắc dĩ. Chỉ là, Trương Tam Phong lại không nghĩ tới Chính mình mới vừa kết thúc một lần này bế quan, hắn đại đệ tử Tống Viễn Điểu liền nói ra một cái như vậy tin tức kinh người. Có thể dùng Trương Tam Phong đầu óc, trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Hắn hoàn toàn không biết chính mình bế quan trong khoảng thời gian này, Thần Châu đại lục xuất hiện bao nhiêu sóng lớn. Viễn Điểu, ngươi đem trong khoảng thời gian này bên trong, Thần Châu đại lục rung chuyển, càng kẻ cho vi sư nói một chút. Chương 137, Trương Tam Phong độc lộng. Luận đạo. Ngươi biết Thần Long ở đâu? Đại Minh hoàng triều, Võ Đang Sơn, Chân Vũ Điện, Sư Tôn. Ở ngoài bế quan trong khoảng thời gian này, Đại Tống Hoàng Triều Thanh Vân Môn, lấy một loại quỹ dị tốc độ điên cuồng của khởi. Ngắn ngủi gần 2 tháng, Thanh Vân Môn liền siêu việt toàn chân giáo, trở thành đại Tống Hoàng Triều đạo môn đứng đầu. Tống Viễn Kiều đứng ở Trương Tam Phong trước mặt, đem mình biết tin tức, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Hắn là Trương Tam Phong đại đệ tử. Đồng thời, hắn chính là phái võ đang hôm nay trưởng môn. Bất quá, Tống Viễn Kiều trong lòng rất rõ ràng. Hắn mặc dù có thể trở thành phái võ đương trưởng môn, cũng không phải là bởi vì tự thân thực lực tương đại, mà là bởi vì Trương Tam Phong quanh năm bế quan, căn bản không có thời gian quản lý phái võ đương sự tình. Sở dĩ, Trương Tam Phong mới sẽ đem trưởng môn vị trí toàn thế giao cho trên người của mình. Vì vậy, ở Trương Tam Phong trước mặt, Tống Viễn Kiểu cũng không dám lườm trước nào. Thanh Vân Môn, mới tinh hệ thống tu luyện. Trương Tam Phong nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ mặt mê mang. Hắn ở 20 lúc còn trẻ, đã từng du lịch qua Thần Châu đại lục. Thế nhưng, hắn đối với đại Tống Hoàng Triều Thanh Vân Môn, lại không có chút nào ấn tượng. Cái này liền đại biểu cho Thanh Vân Môn ở dĩ vãng thời điểm, thật chỉ là một cái nguy ngập vô danh tiểu thế lực. Như vậy, Thanh Vân Môn có thể quỷ dị quật khởi, liền cùng Thanh Vân Môn truyền thừa, không có bất kỳ quan hệ gì. Duy nhất giải thích hợp lý chính là Thanh Vân Môn hôm nay trưởng môn Dạ Phong, một mình lục lọi ra được khắc hẳn với võ đạo hoàn toàn mới hệ thống. Hậu sinh khả úa. Bần đạo tu luyện trăm năm, cũng bị vây ở lục địa thần tiên cảnh giới. Có thể Thanh Vân Môn hai cái đệ tử, cư nhiên là có thể đạt thương siêu thoát cảnh võ giả. Khó có thể tưởng tượng, cái này Thanh Vân Môn trưởng môn Dạ Phong, lại đạt tới cảnh giới cỡ nào? Trương Tam Phong trầm mặc khoảng khắc, sau đó nặng nề hít một khẩu khí. Thanh Cựu lục địa thần tiên cựu trọng cơ giả, hắn biết rõ siêu thoát cảnh là cường đại cỡ nào. Cũng chính bởi vì cái này dạ Trương Tam Phong mấy năm nay mới có thể thường thường bế quan, ý đồ đánh vỡ tự thân cực hạn, bước vào siêu thoát cảnh giới. Sư Tôn, nếu như đại hán tin tức truyền đến là thật, tứ đại thần thú bên trong thần long, còn ở thần châu đại lục bên trong, chỉ cần sư Tôn có thể thu được La Nguyên, không chỉ có thể thu được trưởng sinh, còn có thể trực tiếp bước vào siêu thoát cảnh giới. Tống Viễn Kiều mở miệng lần nữa, hướng về phía Trương Tam Phong đề nghị, bất kể là thành tựu Trương Tam Phong đệ tử, vẫn là thành tựu phái võ đương trưởng môn, Tống Viễn Kiều đều hy vọng Trương Tam Phong có thể thu được thần long La Nguyên. Dù sao, Trương Tam Phong thực lực càng mạnh, phái võ đang địa vị trong chốn giang hồ thì sẽ càng phát cao thượng. Con như Tống Viễn Điểu có nghĩ là thu được Long Nguyên. Nghĩ? Dĩ nhiên muốn. Không có bất kỳ một cái võ giả có thể cự tuyệt Long Nguyên mê hoặc. Nhưng là, Tống Viễn Kiều rất tự biết mình. Hắn biết mình thực lực, không có tư cách đi mơ ước thần Long Long Nguyên. Nhưng Trương Tam Phong lại bất động. Hắn biết rõ chính mình sư phụ thực lực. Trương Tam Phong tuy là chỉ có lục địa thần tiên cự trọng cái giới. Thế nhưng, Trương Tam Phong chân thực sức chiến đấu, cho dù không ngừng lục địa thần tiên đơn giản như vậy. Nói cẩn thận, thần Long có tồn tại hay không, vẫn là nhất kiện chuyện không xác định. Coi như thần Long thật tồn tại thì như thế nào? Đệ Thế Tiên chính là siêu thoát cảnh cường giả, liền hắn đều cần ngoại nhân nhiệp trợ, mới có nắm chặt tàn sát thần long. Cái này liền đã đủ chứng minh, thần long thực lực cực kỳ cường đại. Vi sư tuy là chiến lược không sai, rất có thể cũng không phải là đối thủ của thần long. Vì vậy, cùng với lưu ý thần long long nguyên, không bằng đi thanh vân môn đi một chút. Dù sao, bất kể là đại tông thanh vân môn hay là ta phái võ đàng, đều là đạo môn một phần tử. Cùng đạo môn cường giả giao lưu một phen, có lẽ sẽ đạt được không tưởng được thu hoạch. Nghe được Tống Viễn Kiều lời nói, Trương Tam Phong trực tiếp liền cự tuyệt, ngược lại nói ra mặt khác một cái đề nghị. Trên thực tế, Từ lúc thật lâu phía trước, Trương Tam Phong thì có cùng người luận đạo ý tưởng. Bất quá, Trương Tam Phong là một cái cực kỳ kiêu ngạo tột đại. Đối với Đại Minh hoàng triều đã môn, thậm chí còn còn lại thế lực, Trương Tam Phong đều là nhìn không thuận mắt. Sở dĩ, những năm gần đây, Trương Tam Phong mới có thể vẫn đợi ở Vaughan Sơn, cơ hồ không có rời đi. Mà đột nhiên quật khởi Thanh Vân Môn, lại triển lộ ra thực lực khủng bố. Mặc dù là Trương Tam Phong, không thừa nhận cũng không được Thanh Vân Môn cường đại. Dưới tình huống như thế, Trương Tam Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này luận đạo cơ hội. À, lạ. Là... Tống Viễn tiểu hơi sững sờ. Sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vã mở miệng đáp lại nói: "Đại nguyên hoàng triều, Nữ Dương Vương phủ, tin tức xác nhận sao?" Mẫn Mẫn Đạc Mục Nhĩ ngồi trên ghế, trong tay bưng một chén nước trà, hướng về phía trước người nam tử hỏi. "Nàng là Nữ Dương Vương nữ nhi, cũng là đại nguyên hoàng triều con chúa." "Bất quá, nàng cũng bình thường nữ tử bất động." Mẫn Mẫn Đạc Mục Nhĩ mặc dù là nữ tử thân, lại có so với nam nhi càng lớn chí hướng. Sở dĩ, đối với Thần Châu đại lục động tĩnh, Mẫn Mẫn Đạc Mục Nhĩ đều là hết sức lưu ý, đồng thời thường thường ở từng cái hoàng triều bên trong du lịch. Thậm chí, vì tốt hơn dung nhập từng cái hoàn triều, nàng trả lại cho mình lấy một cái hắn nhân tên một Triệu Mẫn. "Quân chúa, tham tử đã nhiều lần sát nhập qua, bái nhập Thanh Vân môn, Tiêu Phong Vân, thực sự đã thương nhất Tôn Siêu thoát cảnh võ giả." Hạc Bút ôm túi đầu, không dám nhìn thẳng trước người Triệu Mẫn, cùng tính mở miệng hồi đáp. Hắn cùng với sư đệ Lộc Trượng khách, trên danh nghĩa mặc dù là nhượng Dương Vương phụ môn khách, thế nhưng, nhưng trong lòng của bọn họ rất rõ ràng, chân chính quản lý người của bọn họ chính là trước mắt 293 cái này xinh đẹp vô song nữ tử. Sở dĩ, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng, Triệu Mẫn có thủ đoạn gì. Nếu như bọn họ chọc cho Triệu Mẫn mất hứng, mặc dù bọn họ có thiên tượng đại tông sư tuột cùng tu vi, cũng không khả năng rơi vào kết quả gì tốt. Thú vị, chuẩn bị một chút, chúng ta đi đại tống hoàng triều đi một chút. À, đi đại tống? Quân chúa, chúng ta mặc kệ thần long rồi sao? Theo Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ thoại âm rơi xuống, một bên lộc trượng khách là người, có chút không hiểu mở miệng hỏi. Tuy là, hắn cũng bị phong vân thực lực của hai người sợ hết hồn. Thế nhưng, ở lộc trượng khách trong lòng, so với phong vân thực lực của hai người, hắn tự nhiên để ý hơn thần long long nguyên. Thần Long, ngươi đánh thắng được thần long "Hoa, ngươi biết Thần Long ở địa phương nào?" Mẫn Mẫn Đạc Mục Nhĩ phủi lộc trượng khách liếc mắt, trực tiếp mở miệng hỏi ngược. Nàng đương nhiên cũng muốn thu được Thần Long La Nguyên, nhưng là, Đại Hán Hoàng triều chỉ là truyền ra Thần Long tin tức, còn như Thần Long ở địa phương nào, cũng là không có chút nào tin tức. Liên Thần Long tung tích cũng không tìm tới, lại nói chuyện gì đổ Long thu được La Nguyên. Huống chi, Đế thích tiên một cái siêu thoát cảnh võ giả, đều đánh không lại Thần Long. Mà Nhữ Dương Vương phủ thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng, Mẫn Mẫn Đạc Mục Nhĩ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, Nhữ Dương Vương phủ thực lực có thể cùng siêu thoát cảnh võ giả sánh ngang chương 138, Tiếu Tam Tiếu ý tưởng, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, Uy trấn Thần Châu, đại đường hoàn chiều, vô danh sơn cốc. Thanh Vân môn sao? Cái này quật khởi tốc độ, đích thật là quỷ dị chút. Nếu là ngày trước thời điểm, lão phu không thiếu được muốn đi tới một lần. Công. Một người mặc áo vải lão giả, trong mắt lóe lên một vẻ thần sắc kinh ngạc, thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói, hắn là Tiếu Tam Tiếu, Thần Châu đại lục đệ một cái trưởng sinh giả. Từ tu được Huyền Quy tinh huyết sau đó, hắn liền có giải dưỡng vọng mệnh. Mặc dù đã qua mấy nghìn năm, Tiếu Tam Tiếu tướng mạo vẫn không có biến hóa quá lớn, mà thực lực của hắn là mất đi nguyên bản chỉ viện tông sư, đã tới hôm nay ba bước siêu thoát. Bất quá, ở sở hữu cường đại thực lực phía sau, Tiêu Tam Tiếu tâm tính lại không có biến hóa quá lớn. Hắn vẫn là một cái yêu thích hòa bình người. Cũng chính bởi vì cái này dạng, Tiêu Tam Tiếu cái này mấy ngàn năm nay vẫn luôn đang âm thầm bảo vệ Thần Châu đại lục, muốn ngăn cản Thần Châu đại lục kiếp nạn. Nhưng mà, Tiêu Tam Tiếu làm sao cũng không nghĩ tới, Thần Châu đại lục chân chính kiếp nạn lại là chính mình tạo thành. Vài thập niên trước, Tiêu Tam Tiếu trong lúc vô tình đi tới đại đường hoàn chiều, gặp một cái trong thôn lạc cô nương. Theo lý thuyết, Tiêu Tam Tiếu sống rồi mấy ngàn năm Dạng gì tuyệt sắc mỹ nhân đều gặp. Thế nhưng, Tiếu Tam Tiếu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn khi nhìn đến trong cái thôn lạc này cô nương phía sau, liền bất khả tư nghĩ yêu đối phương. Ở trải qua một đoạn thời gian truy cầu phía sau, Tiếu Tam Tiếu liền cùng đối phương thành thân. Sau đó, Tiếu Tam Tiếu thế tử, vì Tiếu Tam Tiếu sinh ra hai đứa con trai. Đại nhi tử Tiếu Kinh Tiên, tiểu nhi tử Tiếu Ngạo Thế. Nguyên bản, một nhà bốn chiếc vui vẻ hòa thuận. Nhưng là, Tiếu Tam Tiếu lại đột nhiên cảm ứng được, thần châu đại lục gần phát sinh kiếp nạn. Bất đắc dĩ Tiếu Tam Tiếu, chỉ có thể ly khai thê nhi, đi vào ngăn cản kiếp nạn phát sinh. Khi hắn ngăn cản tiếp nạn sau đó, đã qua hơn 10 năm thời gian. Chờ các loại, Tiếu Tam Tiếu lần nữa về đến nhà, lại phát hiện chính mình thê tử đã sớm qua đời. Mà hắn hai đứa con trai, lại là cho rằng Tiếu Tam Tiếu ly khai, mới là để cho bọn họ mâu thân qua đời nguyên nhân. Sở dĩ, Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế hai người, trong lòng tự nhiên là thập phần oán hận Tiếu Tam Tiếu. Bọn họ biết Tiếu Tam Tiếu, cả đời đều ở đây thủ hộ Thần Châu Đại Lục. Vì vậy, bọn họ liền muốn muốn phá hủy Thần Châu Đại Lục, dùng cái này tới trả thù Tiếu Tam Tiếu. Quan trọng nhất là, bọn họ đích xác có phá hủy Thần Châu Đại Lục thực lực. Bởi vì Tiêu Tam Tiếu ở sau khi kết hôn, liền đem hắn hai đại tuyệt học viết ra. Hỗn Thiên Tứ Tuyệt và Vạn Đạo Sâm La. Đây là Tiêu Tam Tiếu xuất đời tuyệt học, có cực kỳ cường hãn uy năng. Nhưng là, Tiêu Tam Tiếu ở ly gia phía trước, nhưng không có đem cái này hai bộ tuyệt học mang đi. Cuối cùng, Hỗn Thiên Tứ Tuyệt cùng Vạn Đạo Sâm La, tự nhiên rơi xuống Tiêu Kinh Thiên trong tay của hai người. Mà không quản là Tiêu Kinh Thiên vẫn là Tiêu Ngạo Thế, đều thừa kế Tiêu Tam Tiếu Huyền Quy huyết mạch, có cường hãn thiên phú. Làm Tiêu Tam Tiếu tìm được Tiêu Kinh Thiên cùng Tiêu Ngạo Thế lúc, hai người bọn họ huynh đệ đã có một bước siêu thoát tu vi. Đồng thời Tiểu Tam Tiếu cũng biết Tiêu Kinh Thiên huynh đệ hai người mục đích. Điều này làm cho Tiểu Tam Tiếu trong lòng thập phần bất đắc dĩ. Vì vốn năng Tiêu Kinh Thiên huynh đệ hai người ý tưởng, Tiểu Tam Tiếu chỉ có thể đối với cùng với chính mình thân nhi tử xuất thủ. Nhưng là, Tiểu Tam Tiếu cùng Tiêu Kinh Thiên hai người chia lìa lâu lắm, căn bản cũng không hiểu rõ Tiêu Kinh Thiên hai tính cách của người. Hiện tại Tiểu Tam Tiếu gần trấn áp Tiêu Kinh Thiên hai người lúc, Tiêu Kinh Thiên cùng Tiêu Ngạo Thế hai huynh đệ, đồng thời quỳ xuống đối với Tiểu Tam Tiếu cầu xin tha thứ. Đến cùng là của mình thân nhi tử, Tiểu Tam Tiếu đúng là vẫn còn mềm lòng. Có thể Tiêu Kinh Thiên cùng Tiêu Ngạo Thế, lại thừa dịp Tiểu Tam Tiếu nhẹ dạ, Xuất thủ đánh lén Tiêu Tam Tiếu. Chờ, các loại, Tiêu Tam Tiếu thương thế khỏi hẳn sau đó, lại cũng tìm không được nữa Tiêu Kinh Thiên cùng Tiêu Ngạo Thế hai người. Ai Tiêu Tam Tiếu hít một khẩu khí, trên mặt lộ ra một vẻ bi ai biểu tình. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, chính mình sẽ đối mặt cuộc sống như thế. Hắn không minh bạch, vì sao chính mình nhi tử, muốn cố ý cùng mình đối nghịch. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ vì cùng chính mình đối nghịch, lại muốn phá hủy toàn bộ Thần Châu đại lục. Chẳng lẽ, bọn họ ngoại trừ hướng mình báo thù ở ngoài, đã cái gì cũng không quan tâm sao? Không được, nhất định phải mau sớm tìm được bọn họ. Nhiều năm như vậy không thấy Lấy hai người bọn họ tư chất, rất có thể đã đạt đến hai bước siêu thoát. Nếu như tiếp tục theo đuổi bọn họ mà kệ, trong thời gian không bao lâu, bọn họ nhất định sẽ đạt được ba bước siêu thoát cảnh giới. Chờ, các loại, cái thời gian đó, La Phu cũng không biện pháp ngăn cản bọn họ, ở Thần Châu đại lục nhấc lên hạ kiếp. Tiếu Tam Tiếu trong hai mắt hiện lên một vẻ thần sắc kiên định. Vì là, Tiếu Tam Tiếu cũng cho rằng chính mình làm cha có chút thất trách. Thế nhưng, bất kể như thế nào, Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế cũng không thể vì trả thù chính mình, do đó lan đến gần toàn bộ Thần Châu đại lục. Ở tại bọn hắn chính thức bắt đầu hành động phía trước, chính mình nhất định phải đưa bọn họ tìm cho ra. Còn như Thanh Vân môn, chờ, các loại, giải quyết rồi Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế sự tỉnh phía sau, hắn lại đi giải khai một phen cũng không trễ. Ôm Lôi ý nghĩ như vậy, Tiếu Tam Tiếu Cấp Bộ khẽ động, trong nháy mắt biến mất ở nguyên bản vị trí. Thông Thiên Phong, Lộ đạo điện. Ai Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn lấy trong tay long mạch, trong mắt lóe lên một vệt thần sắc bất gì. Trong khoảng thời gian này, Dạ Phong vẫn luôn đang hấp thu long mạch bên trong tiên địa linh khí. Dựa vào những thứ này tiên địa linh khí, Dạ Phong tu vi không ngừng kéo lên. Bây giờ Dạ Phong đã đạt đến thượng thành cảnh 2 tầng viên mãn, lập tức có thể lần nữa đột phá, đạt được thượng thành cảnh tầng thứ 3. Nhưng ngay khi cái này khẩn yếu con đầu, long mạch bên trong thiên địa linh khí cũng không như quá khứ cái dạng nào dư thừa. Điều này làm cho Dạ Phong hết sức bất đắc dĩ. Tuy là long mạch có hấp thu thiên địa linh khí năng lực, theo thời gian xoáy mòn, long mạch bên trong thiên địa linh khí còn có thể biến đến nồng đậm lên. Thế nhưng, cái kia lại cần không ngừng thời gian mới được. Chỉ ít, liên hiện nay mà nói, long mạch đã không thể trợ giúp Dạ Phong nhanh chóng đánh vỡ bình cảnh. Mà thôi, hôm nay Thanh Vân môn, thiên địa linh khí cũng đầy đủ nồng đậm. Tuy là luyện hóa thiên địa linh khí so với hấp thu long mạch bên trong linh khí phiền toái một chút, thế nhưng chỉ cần gần nhất cố gắng một chút, ta cũng tương tự có thể đột phá đến thượng thành cảnh 3 tầng. Dạ Phong lắc đầu, sau đó đứng dậy, hướng phía Ngộ đạo điện một cái góc đi tới. Hắn muốn đem long mạch trưng bày ở Ngộ đạo trong điện, làm cho long mạch tự hành hấp thu thiên địa linh khí. Bằng không, nếu như đem long mạch thu nhập sơn hải trong nhẫn, căn bản cũng không có thiên địa linh khí làm cho long mạch hấp thu. Ken kiểm tra đo lường đến thanh văn môn uy danh, đã truyền khắp toàn bộ thần châu đại lục. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành hệ thống ban bố chi nhánh nhiệm vụ, thưởng cho 5 lần rút thưởng cơ hội. Kiểm tra đo lường đến ký chủ sở hữu 5 lần rút thưởng cơ hội, có hay không hiện tại bắt đầu rút thử linh. Đột nhiên, hệ thống thanh âm liên tiếp ở dạ phòng trong đầu vang lên. Chương 139, 5 lần rút thưởng, Tiên Tiên Linh Bảo, Thông Thiên Phong, Ngộ Đạo Điện, ưm. Nghe được hệ thống thanh âm, Dạ Phong hơi dừng lại một chút, trên mặt lộ ra một vẹt vẻ mặt vui mừng. Sau một khắc, Dạ Phong bước nhanh về phía trước, đem long mạch trึง bảy trong góc. Sau đó, Dạ Phong bàn tay tung bay, tốc tốc đánh ra mấy đạo pháp quyết, thủ hộ ở long mạch xung quanh. Dạ Phong mục đích là muốn long mạch tự hành hấp thu thiên địa linh khí. Tuy nhiên, Dạ Phong lại không có vứt bỏ long mạch, hoặc là làm cho long mạch bị người đánh cắp đi ý tưởng. Mặc dù, Dạ Phong dành mạch từng câu, loại sự tình này gần như không có khả năng xuất hiện. Bất quá, một ít cần thiết phòng bị thủ đoạn, vẫn là hết sức có cần phải. Làm xong đây hết thẻ sau đó, Dạ Phong liền lần nữa đi tới bồ đoàn phụ cận, trực tiếp liền ngồi xuống. Hệ thống, bắt đầu rút thượng, đem năm lần rút thượng cơ hội toàn bộ dùng hết. Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, hướng về phía hệ thống Vân Phong nói, từ lúc Phong Vân hai người trở lại Thanh Vân môn, nói ra kinh nghiệm của bọn họ lúc Dạ Phong cũng biết, uy trấn thần châu cái này chi nhánh nhiệm vụ cũng nhanh phải hoàn thành. Thế nhưng, Dạ Phong lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn thời gian mấy ngày mà thôi, gợi ý của hệ thống thanh âm liền ra phát hiện. Đang ở 980 vị ký chủ rút thưởng, xin phía sau. Chúc mừng ký chủ, lần đầu tiên rút thưởng, thu được thông linh thuật. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 2 rút thưởng, thu được Chu Tiên kiếm trận. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 3 rút thưởng, thu được Cửu chuyển niết bàn đan. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 4 rút thưởng, thu được thanh văn môn tu sĩ một ngày này. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 5 rút thưởng, thu được Càn Khôn huyền hoàn bản. Theo dạng phong phại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm liên tiếp ở dạng phòng trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, một đạo trong suốt qua màn, trong ngáy mắt hiện lên dạng phong trước mắt. Thông linh thuật, xuất thân từ Chu Tiên thế giới, thanh văn môn đặc biệt đạo pháp, có thể cùng tất cả thú loại giao lưu. Chu Tiên kiếm trận, xuất thân từ Chu Tiên thế giới, thanh văn môn chí cao trận pháp, một ngày mở ra trận pháp, có thể thôi động kiếm khí bảy màu, sát ý tràn ngập thiên địa. Cửu truyền nghiệt bản đan, xuất thân từ tu tiên thế giới, có thể rèn luyện tu sĩ nhục thân, thậm chí có một tia thành tựu thể chất đặc thù cơ hội. Thiên Nhật xuất thân từ Chu Tiên thế giới, Lạc Hà Phong trưởng lão một trồng, thủ tọa Thiên Vân sau khi ngã xuống, trở thành Lạc Hà Phong tân nhiệm thủ tọa. Can Khôn Huyền hoàn bản, xuất thân từ Hồng Hoang thế giới, hạ phẩm Tiên Tiên Linh bảo, bên trong có 11 đạo Tiên Tiên cấm chế, có thể thôi diễn vạn vật tin tức, lấy ra thiên cơ. Cái này, nhìn lấy màn sáng bên trong tin tức, ngồi ở trên bổ đoàn Dạ Phong, trực tiếp liền trợn tròn mắt. Tiên Tiên Linh bảo, thật là Tiên Tiên Linh bảo sao? Thẳng đến sau một hồi khá lâu, Dạ Phong mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. Cái này năm lần rút thưởng chung, có ba cái phần thưởng đều đến từ chính Chu Tiên Thế Giới. Trong đó, Chu Tiên kiếm trận không thể nghi ngờ là giá trị tối cao phần thưởng. Dù sao, Dạ Phong đã được đến Chu Tiên kiếm, chỉ cần đạt được Chu Tiên kiếm trận, liền có thể đem Chu Tiên kiếm trận uy năng triệt để phát huy được cứ như vậy, chỉ cần Dạ Phong đợi ở Thanh Vân Môn nơi dừng chân bên trong, chính là tuyệt đối vô địch tồn tại. Điều này làm cho Dạ Phong trong lòng đã hết sức thỏa mãn, coi như phía sau phần thưởng tất cả đều là một ít đồ vô dụng, Dạ Phong cũng sẽ không thái quá lưu ý. Thế nhưng, Dạ Phong lại không nghĩ tới, ở thu được Chu Tiên kiếm trận sau đó, hắn lại cốt trúng cửu chuyển miết bản đan Trong khoảng thời gian này tới nay, Dạ Phong sớm liền phát hiện, chính mình nhục thân không tính là cường đại. Chí ít, cùng hắn trong cơ thể linh lực so sánh với, Dạ Phong nhục thân chi lực thập phần yếu đuối. Ma Cửu truyền miết bản đan xuất hiện, vừa vặn có thể trợ giúp Dạ Phong, đem nhục thân trở nên mạnh mẽ, con như thể chất đặc thù. Dạ Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao, liền hệ thống đều nói, giác tỉnh thể chất đặc thù cơ hội rất nhỏ. Dưới tình huống như thế, Dạ Phong tự nhiên cũng sẽ không đi hyếm tưởng cái gì. Chỉ là, Dạ Phong thật không có nghĩ đến, sau cùng một lần rút thượng, cư nhiên lần nữa cho mình một kinh hỉ. Thiên Tiên Linh Bảo Mặc dù chỉ là nhất kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo, thế nhưng, mặc dù đặt ở Hồng Hoang thế giới bên trong, hạ phẩm tiên thiên linh bảo đều là cực kỳ trân quý tồn tại. Chỉ ít, nếu như Hồng Hoang thế giới bên trong xuất hiện nhất kiện vô chủ hạ phẩm tiên thiên linh bảo, như vậy, tất nhiên sẽ có đại lượng đại la kim tiền, vì cái này hạ phẩm tiên thiên linh bảo đánh đập tán nhẫn. Mà bây giờ, Dạ Phong cái này liền tiên đạo cũng không đặt chân người, lại thu được nhất kiện đại la kim tiền đều thèm chảy nước miếng bảo vật. Đây đối với Dạ Phong mà nói, đương nhiên là nhất kiện tiên đại việc vui. Hắc, ha. ha ha, quá mức vui sướng Dạ Phong, nhịn không được phá lên cười. Ở hệ thống giới thiệu bên trong, Càn Khôn Huyền Hoàn bản cũng không phải là nhất kiện sát phạt loại tiên thiên linh bảo. Cái này đúng lúc phụ họa Dạ Phong tâm ý, không có biện pháp. Nếu như Càn Khôn Huyền Hoàn bản là một kiện sát phạt loại tiên thiên linh bảo, lấy Dạ Phong thực lực hôm nay, căn bản cũng không có biện pháp thôi động nó. Mà Càn Khôn Huyền Hoàn bản cũng là nhất kiện phụ trợ loại tiên thiên linh bảo. Loại này phụ trợ loại tiên thiên linh bảo, bản thân liền có lớn lao lực lượng. Đang sử dụng phụ trợ loại tiên thiên linh bảo lúc, thường thường không cần chủ nhân tiêu hao quá nhiều lực lượng. Vì vậy, coi như Dạ Phong còn không có thành tiền, cũng chưa chắc không thể mượn Càn Khôn Huyền Hoàn bản, thu được một vài chỗ tốt. Hệ thống, Càn Khôn Huyền Hoàng Bản, vậy cũng cùng Chu Tiên Cổ Kiếm giống nhau chứ? Ở ta đưa nó khi rút tay ra, ta sẽ trực tiếp trở thành chủ nhân của nó. Dạ Phong sâu hấp một khẩu khí, hướng về phía hệ thống hỏi chính mình chuyện quan tâm nhất. Bất kể như thế nào, Càn Khôn Huyền Hoàng Bản đều là nhất kiện thứ thiệt tiên thiên linh bảo. Đồng thời, Càn Khôn Huyền Hoàng Bản còn sở hữu 11 đạo tiên thiên cấm chế. Nếu như không có hệ thống trợ giúp, coi như Dạ Phong chiếm được Càn Khôn Huyền Hoàng Bản, cũng không có tác dụng chút nào. Dù sao, lấy Dạ Phong thực lực, căn bản không khả năng luyện hóa Càn Khôn Huyền Hoàng Bản tiên thiên cấm chế. Mời ký chủ yên tâm. Ký chủ rút thưởng lấy được bảo vật, đều sẽ đạt được hệ thống lực lượng giá trị. Ký chủ ở lấy ra Càn Khôn Huyền Hoàng bản lúc, sẽ được Càn Khôn Huyền Hoàng bản tán thành. Liên Càn Khôn Huyền Hoàng bản 11 đạo tiên tiên cấm chế, cũng sẽ bị ký chủ trực tiếp liên hóa. Dạ Phong vừa dứt lời, hệ thống thanh âm liền xuất hiện ở Dạ Phong trong đầu. Thật tốt quá. Vậy còn chờ gì? Đem tất cả phần thưởng, tất cả đều cho ta lấy ra a. The S, Tiên Tiên Linh Bảo phân chia. Hạ phẩm Tiên Tiên Linh Bảo, tháng 1 năm 12 nói tiên tiên cấm chế. Trung phẩm Tiên Tiên Linh Bảo, 13 20 từ nói tiên tiên cấm chế. Thượng phẩm Tiên Tiên Linh Bảo 2536 nói tiên tiên cấm chế. Tự phẩm tiên tiên linh bảo, 3748 nói tiên cầm tiên cấm chế. Thiên tiên chí bảo, 49 nói tiên tiên cấm chế. Chương 140, kinh khủng tiên tiên linh bảo. Sợ bóng sợ gió một hồi. Thông thiên phong, Lộ đạo điện. Thanh Vân môn đệ tử Tiên Nhật, tham kiến trưởng môn. Một người mặc bạch sam trung niên nam tử, cung kính hướng về phía Dạ phòng hành lễ. Ở đi tới Thần Châu đại lục một khắc kia, trong ngóc của hắn liền xuất hiện Thần Châu đại lục tin tức. Đồng thời, ở một cỗ không rõ lực lượng giữa ảnh hưởng, hắn đối với Dạ phòng trung thành, cũng trực tiếp đặt đến tới được đỉnh phong. Tính danh Thiên Nhật tu vi, thượng thanh cảnh một tầng căn cốt, 78 thượng đẳng nộ tính, 79 thượng đẳng tiên nhật. "Thứ hôm nay trở đi, ngươi chính là Lạc Hà phong thủ tọa." Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn trước người Thiên Nhật liếc mắt, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Cùng lúc tiết kỳ, Lâm Kinh Vũ đám người bất động. Thiên Nhật ở Chu Tiên thế giới bên trong, là Thanh Vân môn một đời trước một trong cường giả. Sở dĩ, hắn ở đi tới Thần Châu đại lục sau đó, liền có thượng thanh cảnh giới tu vi. Đối với cái này một điểm, Dạ Phong tự nhiên là tương đối hài lòng. Dù sao, Thanh Vân môn có bảy đại chủ mạch. Theo Lục Tiết Kỳ, Lâm Kinh Vũ đám người đến Chỉ còn lại có Lạc Hà Phong vẫn không có người ở. Ma Thiên Nhật đến, vừa vặn có thể bù đắp cái này chỗ hổng. "Là Thiên Nhật lĩnh mệnh." Nghe được Dạ Phong phân phó, Thiên Nhật gật đầu, cung kính hồi đáp. Hắn ở Chu Tiên Thế giới bên trong, chính là Lạc Hà Phong trưởng lão. Sở dĩ đối với trở thành Lạc Hà Phong thủ tọa, Thiên Nhật vẫn là tương đối hài lòng. "Hành. Vậy ngươi liền trở về Lạc Hà Phong a. Nếu có cái gì không hiểu, có thể đi tìm tầng thư thư đám người hỏi." Dạ Phong khoát tay náo, ý bảo Thiên Nhật có thể rời đi. "Không có biện pháp." Thời khắc này Dạ Phong, trong lòng tất cả đều là càn khôn huyền hoàn bản. Vì vậy, Dạ Phong tự nhiên không muốn ở trên thiên ngải trên người, lãng phí quá nhiều thời gian. "Tông chủ, Thiên Nhật xin cáo lui." Theo Dạ Phong phoại âm rơi xuống, Thiên Nhật hướng về phía Dạ Phong hơi không ngẩng, sau đó liền xoay người lì khai ngộ đạo điện. Hắn cũng không biết Dạ Phong trong lòng suy nghĩ cái gì. Thế nhưng, nếu Dạ Phong đã lên tiếng, Thiên Nhật thì sẽ không cãi lời Dạ Phong ý tưởng. Huống chi, lúc trước Tuế Nguyệt bên trong, hắn vẫn luôn sinh hoạt tại Chu Tiên thế giới. Bây giờ, đột nhiên đi tới nơi này cái thế giới hoàn toàn mới, Thiên Nhật đối với thế giới này, tự nhiên cũng là tràn ngập tò mò. Hắn cũng muốn tận mắt xem thế giới này mà ở thiên nhật sau khi rời khỏi, Dạ Phong ý niệm trong đầu khẽ động. Sau một khắc, giống nhau miện xưa cũng la bàn liền xuất hiện ở Dạ Phong trong tay. Trong sát na, trung quanh thiên địa linh khí trực tiếp điên cuồng dâng lên. Phản Phật cảm nhận được triệu hoán một dạng, liên tục không ngừng hướng phía la bàn hội tụ. Cùng lúc đó, Lộ đạo ma điện, hướng ghé vào tinh thần dưới cây cột tụ hỏa kỳ lân, máy điệu mở hai mắt ra, hướng về phía Lộ đạo ma điện gần nhẹ. Từ bước trên con đường tu luyện, Hỏa Kỳ Lân đối với thiên địa linh khí cảm giác đã đạt đến một cái trình độ đáng sợ. Sở Dĩ, nó lập tức cảm ứng được thông thiên phong thiên địa linh khí xuất hiện một ít biến hóa, nhưng là, cụ thể là tình huống gì, Hỏa Kỳ Lân rồi lại không rõ ràng. Vì vậy, nó chỉ có thể dùng chính mình rí gạo, đi nhắc nhở Ngộ đạo trong điện dạ phong. Không chỉ có Lã Hỏa Kỳ Lân, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người cũng từ trụ sở của mình bên trong đi ra. Ở hai người bọn họ trên mặt, tất cả đều treo một vẻ biểu tình nghiêm trọng. Bọn họ cũng cảm ứng được tiên địa linh khí dị thường. Bất quá, bọn họ còn không có biết rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên bản sôi trào tiên địa linh khí, liền trực tiếp bình tĩnh lại. Điều này làm cho Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người, trong lòng đều là hết sức nghi hoặc. Không cần kinh ngạc. Đây là bốn loại thủ đoạn. Linh khí đã bình tĩnh lại, các ngươi tự mình tu luyện liền có thể. Sau đó, giọng phong thanh âm liền ở bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Hỏa Kỳ lần vang lên bên hai. "Là, sư tôn." "Là, sư tôn." Theo giọng phong thoại âm rơi xuống, bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người dồn dập nhìn về phía Ngộ Đạo điện phương hướng, cùng kính mở miệng hồi đáp. Xuy Hỏa Kỳ lần lại là đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, lần nữa nằm ở tinh thần dưới cây cổ thụ, tiến lặng nhắm hai mắt lại. "Ngộ Đạo điện, hô rõ ta một hồi." Nhìn lấy trong tay càn khôn huyền hoàn bản Ngươi ở trên bộ đoạn Dạ Phong, trên mặt hiện lên một vẻ thần sắc sợ hãi. Hắn là thật không có nghĩ đến, Càn Khôn Huyền Hoàn bản còn có hội tụ thiên địa linh khí năng lực. Đồng thời, Càn Khôn Huyền Hoàng bản hội tụ thiên địa linh khí năng lực, hoàn toàn vượt qua Dạ Phong tưởng tượng. Lúc trước, nếu không phải Dạ Phong đúng lúc ngăn trở Càn Khôn Huyền Hoàn bản, hội tụ linh khí trong thiên địa, chỉ sợ toàn bộ Thanh Vân môn nơi dừng chân, thậm chí toàn bộ Thần Châu đại lục thiên địa linh khí, đều sẽ bị Càn Khôn Huyền Hoàng bản ảnh hưởng. Đây chính là Tiên Tiên Linh bảo sao? Mặc dù chỉ là nhất kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Thế nhưng đặt ở Thần Châu Đại Lục loại này thấp tầng thứ thế giới, nhưng cũng có vô thượng uy năng. Dạ Phong trong lòng, không khỏi có chút may mắn. Còn tốt. Càn Khôn Huyền Hoàng Bản là hắn rút thượng cốt chúng bảo vật. Ở thu được Càn Khôn Huyền Hoàng Bản trong tay mắt, là hắn có thể đủ khống chế Càn Khôn Huyền Hoàng Bản. Bằng không, một ngày Càn Khôn Huyền Hoàng Bản, không kiêng nể gì cả hội tụ thiên địa linh khí. Dùng thời gian không bao lâu, Thần Châu Đại Lục thiên địa linh khí sẽ toàn bộ hội tụ đến Càn Khôn Huyền Hoàng Bản quanh thân. Mà thiên địa linh khí tiêu thất, tất nhiên sẽ đối với Thần Châu Đại Lục, tạo thành ảnh hưởng to lớn. Đây là Dạ Phong chuyện không muốn thấy, mà tôi Căn Khôn Huyền Hoàng bản quá kinh khủng, hay là trước nhìn những thứ khác phần thượng a? Dạ Phong lắc đầu, đem Căn Khôn Huyền Hoàng bản thu vào sơn hải thai. Sau đó, Dạ Phong lật bàn tay một cái, liền từ trong hư không lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, Cửu Truyền Niết bàn đan, cũng không biết viên thuốc này có thể đem ta nhục thân để thăng tới trình độ nào. Nhìn lấy bình ngọc trong tay, Dạ Phong trong hai mắt hiện lên một vẻ thần sắc mong đợi. Tu luyện Thái Cực Huyền Thánh đạo, tuy là cũng sẽ trợ giúp Dạ Phong không ngừng để thăng nhục thân chi lực. Thế nhưng, chỉ là tu luyện Thái Cực Huyền Thánh đạo, nhục thân cường hóa tốc độ cũng là hết sức thông thả. Sở dĩ Hôm nay Dạ Phong, nhục thân kỳ thực không tính là cường đại cỡ nào. Trong đoạn thời gian này, Dạ Phong đã từng nghĩ quá cường hóa chính mình nhục thân. Thế nhưng, bởi vì không có rèn luyện thân thể công pháp, Dạ Phong cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Bây giờ, cựu truyện miết bản đan xuất hiện, lại làm cho Dạ Phong thấy được một tia hy vọng. Ôm lấy ý niệm như vậy, Dạ Phong lấy ra trong bình ngọc cựu truyện miết bản đan, không chút do dự ném vào trong miệng của mình bốn. Chương 141, huynh đệ gặp lại. Đại Tống hoàng triều rung chuyển. Thanh Vân môn, Long thủ phong, ngươi du lịch giang hồ đã trở về. Tiêu Phong trên mặt, treo một vết thần sắc mờ nhợt. Trong vị phía cách đó không xa đoạn dự nói rằng, từ lúc hơn nửa tháng trước, hắn liền bái nhập Thanh Vân môn. Đồng thời, bởi vì hắn leo lên cự trọng tiên thế, bậc cầu thang thứ 7 quan hệ, hắn ở bái nhập Thanh Vân môn phía sau, liền có thể trở thành một cái chủ phong nhập tất đệ tử. Bất kể là sợ dự hành vẫn là Tống đại nhân, đều muốn đem Tiêu Phong thu nhập đệ tử. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là Lâm Kình Vũ càng tốt hơn, đem Tiêu Phong dẫn tới Long thủ phòng. Ở Lâm Kình Vũ dưới sự dạy dỗ, vẹn vẹn đại thời gian nửa tháng, Tiêu Phong thực lực hôm nay, liền đạt tới Ngọc Thanh cảnh thất tầng viên mãn cảnh giới. Chỉ cần lại cho Tiêu Phong một chút thời gian, Tiêu Phong liền có khả năng rất lớn bước vào Ngọc Thanh cảnh tầng 8. Dù cho Tiêu Phong tính cách trầm ổn, ở thu được kinh khủng như vậy sau khi tăng lên, vẫn là vô cùng vui vẻ. Vì vậy, Tiêu Phong đã sớm muốn theo người chia sẻ chính mình vui sướng, còn như chia sẻ đối tượng, tự nhiên là với hắn kết nghĩa Kim Lan Đoàn Dụ. Đáng tiếc, thời điểm đó Đoàn Dụ đã cùng Vương Ngự Yên đóng người, đi trước đại tổng giang hồ du lịch. Bây giờ, chứng kiến Đoàn Dụ trở về Thanh Vân môn, Tiêu Phong tự nhiên vui vẻ không gì sánh được. Chúc mừng đại ca, tiểu đệ mới trở về tông môn, liền nghe nói đại ca hành động vĩ đại. Trong khoảng thời gian này tới nay, đại ca nhưng là duy nhất một cái leo lên Cửu Trọng Tiên Thê bậc cầu thang thứ 7 nhân a. Đoan Dụ trên mặt treo một vệt nụ cười thản nhiên. Hắn ở đại tống giang hồ du lịch lúc, liền nghe nói Tiêu Phong leo lên bậc cầu thang thứ 7 sự tình. Chỉ bất quá, thời điểm đó Đoan Dụ cần cung A Chu đám người đi tinh tốc phái tìm kiếm á tử. Sở dĩ, Đoan Dụ mới không có lập tức phản hồi Thanh Vân Môn. Thằng đến bọn họ tìm được á tử, cùng nhau trở lại đại lý cũng đợi vài ngày sau. Đoan Dụ đoàn người mới, chỉ có kết thúc du lịch, thôi động pháp bảo về tới Thanh Vân Môn, mà trở lại Thanh Vân Môn phía sau. Hoan dung Vương Ngự Yên hai người dẫn đầu quay trở về tiểu trúc phòng, mà A Chu cùng A B hai người lại là cùng A Tử Trèo Cửu trọng thiên thế, không sai, bị bọn họ từ tinh tốc phái tìm được A Chu, cũng cùng nhau đi tới Thanh Vân sơn mạch. Còn như Đoan Dự, hắn là Phong Hồi Phong đệ tử, trở lại Thanh Vân môn sau đó, tự nhiên cần đi trước bái kiến chính mình sư tôn Tằng Tư Tư. Đang cùng Tằng Tư Tư nói chuyện với nhau một phen phía sau, Đoan Dự mới rời khỏi Phong Hồi Phong, đi tới Long Thủ Phong cùng tiểu phòng gặp lại. Ha ha, cái này không có gì, nhị đại ngươi tư chất cũng sẽ không so với Vi Huy Sai. Vi huynh có thể leo lên bậc cầu thang thứ 7, ngươi cũng tương tự có thể làm được." Tiêu Phong cười cười, không thèm để ý chút nào nói rằng, hắn ở bãi nhập thanh vân môn phía sau, thì biết rõ thanh vân môn bên trong có mấy cái thiên phú cường đại yêu nghiệt. Đoàn Dụ, chính là mấy cái này yêu nghiệt một trong. Sở dĩ, ở đoàn dự trước mặt, Tiêu Phong đương nhiên sẽ không có cái gì kiêu ngạo ý tưởng. "Đúng rồi, đại tông trong khoảng thời gian này, nhưng có xuất hiện truyện thú vị gì?" Sau đó, không đợi đoàn dự trả lời, Tiêu Phong liền mở miệng lần nữa hỏi thăm. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn vẫn luôn ở long thủ phong nỗ lực tu luyện. "Sở dĩ" Hắn liền muốn muốn từ đoàn dự trong miệng, biết rõ một chút trên giang hồ tin tức, không có biện pháp. Hắn bản chính là một cái chân chính người trong giang hồ, tự nhiên đối với chuyện trên giang hồ cảm thấy hứng thú. Cái này sao? Đại Tống Hoàng Triều thật vẫn phát sinh đại sự. Liên tại vài ngày phía trước, Tống Hoàng tự mình hạ lệnh, diệt trừ đại Tống cảnh nội Phật môn thế lực. Theo siêu thoát lực lượng xuất động. Hôm nay lại Tống Hoàng Triều bên trong, Phật môn thế lực nhưng là tao thụ đã kích khủng lỗ. Phần lớn Phật môn thế lực, cùng ngày đã bị Triều đình di diệt. Chỉ có số nhỏ Phật môn thế lực, dựa vào một bộ phận cường giả, còn đang khổ cực chống đỡ. Nghe được Tiêu Phong hỏi Đoàn dự trên mặt, lộ ra vẻ cảm khái thân xác. Hắn là đại lý thế tử, mà ở đại lý quốc bên trong, Phật môn nhưng là có rất cao địa vị. Liên đại lý mỗi một đời quốc quân, ở thoái vị sau đó đều sẽ xuất gia vì tăng. Vì vậy, ở đoàn dự trong lòng, tự nhiên cũng đúng Phật môn có một ít hảo cảm. Vì vậy, chứng kiến đại tống hoàng triều bên trong Phật môn bị triều đình điên cuồng tán sát, đoàn dự trong lòng không khỏi hết sức may mắn. Còn tốt, đại tống cũng không có yêu cầu chung quanh tiểu quốc, cũng tương tự diệt trừ Phật môn thế lực. Bằng không, đại lý quốc bên trong Phật môn thế lực, chỉ sợ cũng không có biện pháp may mắn tránh khỏi. Diện Phật Theo đoàn dự thoại âm rơi xuống, Tiêu Phong lần người, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn một chút thông thiên phong phương hướng. Trong khoảng thời gian này, hắn tuy là vẫn đợi ở Long thủ phong tu luyện. Thế nhưng, đối với Triệu Đình thần phục với Thanh Vân Môn tin tức, Tiêu Phong vẫn lạ biết được một chút. Theo Tiêu Phong, Triệu Đình sở dĩ biết diệt trừ Phật môn thế lực, rất có thể cùng Thanh Vân Môn có quan hệ. Dù sao, Thanh Vân Môn nhưng là đại tông đạo môn đứng đầu, mà đạo Phật giữa chiến đấu, cho tới bây giờ liền không có đình chỉ quá. Thanh Vân Môn chủ trương diệt trừ Phật môn, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Bất quá, ở đoán được cái này chân tướng sau đó, Tiêu Phong trong lòng, lại không có nửa điểm đối với Phật Môn Thương Hải Tỉnh. Hắn đã sớm từ Tiêu Viễn Sơn trong miệng, đã biết năm đó trận tướng. Nếu như không phải Huyền Từ cái này con lựa giang ngốc, hắn cũng sẽ không mất đi mẫu thân của mình. Trọng điếu hơn chính là, làm thân thể của hắn cho hấp thụ ánh sáng sau đó. Huyền Từ rõ ràng biết mình đang tìm cầm đầu đại ca, có thể Huyền Từ lại chơ mắt nhìn Triệu Tiễn Tôn đám người chết đi, cũng không nguyện ý thừa nhận cầm đầu đại thân phận của ca. Điều này làm cho Tiêu Phong đối với Phật Môn cảm thấy, trực tiếp liền rơi vào bẫy cóc. Vì vậy, coi như Thanh Vân Môn đem Phật Môn triệt để diệt trừ, Tiêu Phong tối đa cũng chính là vì hắn năm Bảy nó mặc niệm 3 giây mà thôi. Con như ngăn cản Thanh Vân Môn, đừng làm rộn. Bấy nhập Thanh Vân Môn sau đó, Tiêu Phong chân chính nhận thức được Thanh Vân Môn cường đại. Thì như hắn sư Tôn Lâm Kinh Vũ. Hắn phía trước liền cùng Lâm Kinh Vũ đơn giản luận bàn qua một lần. Ở Lâm Kinh Vũ trước mặt, Tiêu Phong thi triển chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng là, Lâm Kinh Vũ từ đầu đến cuối đều chưa từng di động tức bộ, liền ung dung lòng đỡ được Tiêu Phong sở hữu công kích. Mà Lâm Kinh Vũ tùy ý phất phắt tay, liền đem Tiêu Phong đẩy lui mấy chục bước. Điều này làm cho Tiêu Phong rõ ràng biết, mình cùng cường giả chân chính có bao nhiêu chênh lệch thật lớn. Vì vậy, trừ phi Tiêu Phong là người ngu. Băng Không, tiêu phong căn bản cũng không khả năng đi cãi lời thành văn môn quyết định. A chỉ mong những thứ này Phật môn người, có thể thứ thời một khi ta. Chương 142, còn lại hoàng triều Phật môn nhúng tay. Triệu Không Dận cơn bài chưa lật, đại tống hoàng triều. Hoàng cung, như thế nào? Sự tình, làm được thế nào? Triệu Không Dận ngồi ở trên long ỷ, hướng về phía trước người mấy người hỏi. Thời khắc này Triệu Không Dận, cùng lúc trước thời điểm so sánh với, tướng mạo đã xuất hiện biến hóa không nhỏ. Nguyên bản Triệu Không Dận, mặc dù có thiên tượng đại tông sư tu vi, đồng thời hưởng thụ rất nhiều chân quý tài nguyên. Thế nhưng, trưởng thành theo tuổi tác, Triệu Không Dận lại từng bước xuất hiện một kia lão thái, nhưng mà, ở tăng thư thư phía trước dưới sự dạy dỗ, Triệu Không Dận chân khí trong cơ thể đã toàn bộ chuyển hóa thành tiên đạo linh lực, mà Triệu Không Dận tu vi cũng thuận lý thành chương đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng 6. Ngọc Thanh cảnh tầng 6 đã sở hữu 200 năm phẩm mệnh. Tuổi thọ kéo dài, trực tiếp làm cho Triệu Không Dận tướng mạo, khôi phục được chừng 30 tuổi. Đối với tình huống như vậy, Triệu Không Dận tự nhiên là mừng rỡ như điên. Sở dĩ, đối với thanh văn môn dạy dỗ sự tình, Triệu Không Dận cũng càng phát coi trọng. Bệ hạ, theo tin tức của tiền tuyến truyền tới, Phần lớn Phật môn thế lực đều đã bị giật trừ, chỉ có Bạch Mã tự, Thinh Tâm Am, Phi Long Miếu. Cái này bảy cái Phật môn trong thế lực, bởi vì có nhiều chỉ Huyền tông sư tồn tại. Sở dĩ bọn họ còn đang khổ cực kiên trì. Bất quá, thân đã phái ra càng nhiều hơn cơ giả, nghĩ đến, dùng thời gian không bao lâu, liền có thể đưa bọn họ san bằng. Theo Triệu Không giận phải âm rơi xuống, Gia Cắt chính ngã dẫn đầu mở miệng trước, hướng về phía Triệu Không giận trả lời. Trước đây, bởi vì Gia Cắt chính ngã khuyên nhủ Triệu Không giận, muốn cho Triều đình thần phục với Thanh Vân môn, đưa tới Gia Cắt chính ngã tại Triều đình địa vị, trong nháy mắt xuống dốc không phanh nhưng là, theo triều đình thần phục với Thanh Vân môn, gia cát chính ngã lần nữa trở thành Triệu Không giận tâm phúc. Sở dĩ, lần này diệt trừ Phật môn sự tình, tự nhiên là từ gia cát chính ngã phụ trách. Chính là chỉ Huyền tông sư mà thôi. Chỉ bằng bọn họ, cũng có thể ngăn lại triều đình đại quân. Triệu Không nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ không vui. Võ giả, hoàn toàn chính xác so với người bình thường càng cường đại hơn. Thế nhưng, võ giả thế lực, khi đặt tới lục địa thần tiên phía trước, mặc dù là thiên tượng đại tông sư, đối mặt quân đội bao vây thiếu trừ, cũng sẽ bởi vì chân khí hao hết mà bị chạm sát. huống chi Đại tống trong quân đội cũng không thiếu một số võ giả tồn tại. Trong đó, một ít quân đội tướng lĩnh cũng tương tự có chỉ huyển cảnh giới tông sư. Vì vậy, Triệu Không giận không hiểu, những thứ này chỉ có chỉ huyển cảnh giới tông sư thế lực, tại sao có thể ngăn cản Triệu Đình phong mang? Vậy hạ, cái này bảy cái Phật môn thế lực rất giàu hoạt. Đồng thời, bọn họ cho ở vị trí cũng là hết sức hiểm trở, dễ thủ khó công. Triệu Đình phái ra đại quân, căn bản cũng không có thể chen nho lên, chỉ có chạm sát đối phương chỉ huyển tông sư phía sau, tài năng mới có thể triệt để diệt trừ bọn họ. Gia Cát Chính Nga lập tức mở miệng, hướng về phía Triệu Không giận giải thích. Quả thật, đại tướng trong quân đội hoàn toàn chính xác có chỉ huy huyễn tông sư tồn tại. Nhưng là, đồng thời tiêu diệt đại tướng Hoàng Triều bên trong sở hữu phân môn đã sớm làm cho quân đội biến đến phân tán. Vì vậy, cũng không có quá nhiều chỉ huy tông sư cùng nhau vây công cái này bảy cái Phật môn thế lực. Sở Dĩ, cái này bảy cái Phật môn thế lực, tài năng mới có thể vận chống lại đến bây giờ. Cái này dạng sao? Triệu không giận gật đầu, xem như là tiếp nhận rồi cái giải thích này. Hắn ở trở thành đại tướng đế vương phía trước, đã từng dẫn dắt quá quân đội chiến đấu. Sở Dĩ, ở ra cắt chính ngã miêu tả dưới, hắn rất nhanh liền hiểu chuyện gì xảy ra. Vậy hạ Hoàng Thành Đế cũng chuyển tới tin tức. Trong khoảng thời gian này bên trong Bạch Mã tự trợ, các loại Phật môn thế lực, bọn họ đều đối đại tổng bên ngoài Phật môn thế lực phát ra cầu cứu tín hàm. Nếu như còn lại hoàng triều Phật môn thế lực, những tay ta đại tổng hoàng triều sự tình. Như vậy, muốn triệt để diệt trừ Bạch Mã tự nhóm thế lực, liền cần phái ra càng nhiều cường giả mới được. Lúc này, đứng ở một bên quan viên mở miệng, hướng về phía Triệu Không Giận báo cáo. Hắn là Cao Hoài Đức, là Triệu Không Giận tín nhiệm nhất mấy vị thần tử một trong. Đồng thời, hắn chính là Triệu Không Giận muội phu. Ở Triệu Quang nghĩa bởi vì mưu phản, mà bị xử tử sau đó. Cao Hoài Đức tiếp nhận triệu Quang Nghĩa chức vụ, địa vị một đường nước lên thì thề lên. Liên Triệu Không Dận tín nhiệm nhất hoàng thành ti, đều tạm thời giao cho Cao Hoài Đức trong tay. Mà Triệu Không Dận mục đích làm như vậy, tự nhiên là vì tốt hơn, diệt trừ đại tống cảnh nội phật môn thế lực. Đối với Triệu Không Dận mục đích, Cao Hoài Đức đương nhiên lòng biết rõ. Thế nhưng, Cao Hoài Đức lại không có có chút, ngược lại tận tâm tận lực vì Triệu Không Dận làm việc. Nguyên nhân rất đơn giản. Triệu Không Dận trong đoạn thời gian này, tướng mạo biến hóa. Đại Tống hoàng triều Bạch Tĩnh cũng không biết, còn lại hoàng triều đám người cũng không biết. Thế nhưng, bọn họ những thứ này thường thường nhìn thấy Triệu Không Dận nhân lại làm sao có khả năng không nhìn ra. Hiển nhiên, Triệu Không Dận thực sự từ Thanh Vân Môn trong tay thu được trưởng sinh biện pháp. Điều này làm cho biết chuyện này lại tống quan viên, trong lòng đều là tràn đầy ước ao. Sở dĩ, bao quát cao hài đức ở bên trong người biết chuyện, đều muốn hoàn mỹ hoàn thành Thanh Vân Môn nhiệm vụ. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần cố gắng của mình, có thể được Thanh Vân Môn cường giả chứng kiến. Như vậy, bọn họ có lẽ cũng có cơ hội từ Thanh Vân Môn thu được trưởng sinh cơ hội. Còn lại hoàng triều Phật môn thế lực sao? Triệu Không Dận trong hai mắt hiện lên một vẻ sát ý lạnh như băng giết trừ đại tống hoàng triều Phật môn thế lực, là thanh vân môn giao phó kiện thứ nhất nhiệm vụ. Mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, Triệu Không Dận đều muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ. Lý Nham, các ngươi 7990 người lập tức lên đường, riêng phần mình đi trước một chỗ Phật môn thế lực. Nếu như còn lại hoàng triều Phật môn cường giả hiện thân, liền đem bọn họ trực tiếp chằm sát. Nếu như còn lại hoàng triều Phật môn cường giả không có xuất hiện, vậy các ngươi liền không cần xuất thủ. Ở sau một hồi trầm mặc, Triệu Không Dận ánh mắt chuyển động, hướng phía một bên hắc bảo lão giả nhìn lại. Nếu như còn lại hoàng triều Phật môn dám nhúng tay, vậy bại lộ đại tống hoàng triều nội tình. Thường thế đem những thứ kia Phật môn cường giả tiêu diệt, nếu như còn lại hoàng triều Phật môn không nhiều ra, như vậy, Triệu Không giận tự nhiên cũng sẽ không tùy ý bại lộ lý nham chở, các loại lục địa thần tiên. Là? Vậy hạ. Hắc Bảo lão giả gật đầu, trực tiếp liền đáp ứng. Bọn họ bảy vị lục địa thần tiên vẫn luôn đợi ở trong hoàng cung, bảo hộ Triệu Không giận an toàn. Dưới tình huống bình thường, bọn họ sẽ không tùy ý ly khai hoàng cung. Thế nhưng, đối với Triệu Không giận lấy được trường sinh cơ duyên, bọn họ cái này bảy vị lục địa thần tiên, đồng dạng cũng là vô cùng ước ao. Dù sao, thành tựu lục địa thần tiên cảnh giới võ giả Bọn họ tuy là có thể tu được 200 năm, nhưng là, Cát Tư Triệu không giận hôm nay trạng thái phán đoán, Triệu Không Giận tỏ mệnh, rõ ràng còn đang không ngừng tăng trưởng. Vì vậy, Hắc Bảo lão giả cùng còn lại lục địa thần tiên, tự nhiên cũng muốn lấy được Thanh Vân môn trưởng sinh cơ duyên. Làm Thanh Vân môn làm việc, diệt trừ phật môn thế lực, chính là một cái cơ hội tốt. Chương 143, hoang loạn. Bị ném bỏ đại tướng Phật môn, đại tướng hoàng triều. Bạch Mã tử. Phương trưởng. Tiếp tục như vậy không phải biển vạn a. Triều đình cao thủ, mỗi ngày đều đang gia tăng. Từ hàng tính trai cao thủ không tới nữa, chúng ta khả năng liền không tiên chỉ nổi. Phương Trượng, ngươi còn có biện pháp khác sao?" Tuệ Phổ Hòa thượng trên mặt treo một vệ vẻ mặt lo lắng, hướng về phía trước người Tuệ Chí Lao Hòa thượng nói rằng, "Hắn là Bạch Mã tự giới luật trưởng lão, cũng là Bạch Mã tự đệ nhị cao thủ, có chỉ Huyền tông sư thất trọng tu vi. Thế nhưng, ở quân đội của triều đình trước mặt, hắn cái này chỉ liền cảnh giới tông sư cao thủ, cũng là hết sức vô lực. Còn tốt, Bạch Mã tự cho ở ngọn núi cao và dốc, quân đội của triều đình không có biện pháp chen nhô lên. Vì vậy, Bạch Mã tự chỉ cần phái ra một ít tuần giả, canh giữ ở đường lên núi miệng, liền có thể ngăn cản thông thường quân đội. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Dẫn đầu leo núi trong quân đội, không ngừng hiện ra đại lượng võ giả. Thì như ngày hôm qua, liền có 3 vị chỉ huyẩn cảnh giới tông sư trong quân cường giả, muốn mạnh mẽ tới gần Bạch Mã tự. Tuy là, 3 vị này chỉ huyền cảnh giới tông sư cường giả thất bại. Thế nhưng, cái này lại đem Hựu Lệnh Bắc Cát Hỏa thượng dọa sợ không nhẹ. Dù sao, Hựu Lệnh Bắc Cát Hỏa thượng rất rõ ràng. Lúc này vây quanh Bạch Mã tự quân đội triều đình, cũng không phải là triều đình tất cả lực lượng. Đương triều đình tiêu diệt những thứ khác phật môn thế lực phía sau, tất nhiên sẽ phái ra càng nhiều hơn cường giả, cùng nhau bao vây tiêu trừ Bạch Mã tự. Mà ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện 3 vị chỉ huyẩn tông sư, liền rất tốt chứng minh rồi điểm này. Vì vậy, Hấp Lệnh Bắc Cát hòa thượng trong lòng tự nhiên là vô cùng lo lắng. Hắn muốn biết, Thành tựu Bạch Mã tự chủ trì lão hòa thượng có hay không cùng Triều đình chống lại biện pháp. Nếu có, vậy hắn liền kiên trì một đoạn thời gian nữa. Không có biện pháp. Bạch Mã tự, mặc dù không là đại thống Phật môn đứng đầu. Thế nhưng, Bạch Mã tự ở nhị lưu thế lực bên trong cũng là cao cấp nhất tồn tại. Mà hiểu Lệnh Bắc Cát thành tựu Bạch Mã tự giới luật trưởng lão, tự nhiên có rất nhiều tốt quyền thế. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Hấp Lệnh Bắc Cát có thể luyến tiếc cái này vị trí. Thế nhưng, nếu như lão hòa thượng cũng không có biện pháp các Như vậy, Cự Lệnh Hạc Cát liền muốn suy nghĩ, như thế nào mới có thể từ quân đội của triều đình trung chạy trối chết. Dù sao, quyền thế tuy là mê người, lại chỗ nào có thể cùng tính mạng của hắn so sánh với đâu. Nghe được Liễu Lệnh Hạc Cát hòa thượng hỏi, tại chỗ còn lại mấy vị Bạch Mã tự hòa thượng, dồn dập đem ánh mắt của mình hướng phía Tuệ Trí hòa thượng nhìn lại. Bọn họ có thể đến nơi đây, tự nhiên là Bạch Mã tự cao tầng. Mà tu vi của bọn họ, tất cả đều đạt tới chỉ huyền cảnh giới tông sư. Đồng thời, bọn họ cũng là trong khoảng thời gian này bên trong chống đỡ quân đội triều đình chủ lực. Thế nhưng, trong lòng của bọn họ rất rõ ràng chỉ dựa vào Bạch Mã tự lực lực lượng, là không có khả năng cùng Triều đình chống lại. Bọn họ sợ rĩ kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì tuệ trí hòa thượng, tại Triều đình lúc độc thủ, liền hướng Đại tùy hoàng Triều từ Hàng Tinh trai phát ra cầu cứu tín hàm. Không sai, ở trong lòng bọn hắn, còn đối với từ Hàng Tinh trai có một ít chờ mong. Dù sao, từ Hàng Tinh trai sở hữu lục địa thần tiên tòa trấn, là thần châu đại lục bên trên nổi tiếng đỉnh tiêm tông môn. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như từ Hàng Tinh trai nguyện ý xuất thủ tương trợ, như vậy, Bạch Mã tự nguy cơ, tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng là Khoảng cách Tuệ Trí Hỏa Thượng cầu cứu, đã qua đã nhiều ngày. Từ hàng Tĩnh Trại cao thủ, nhưng vẫn đều chưa từng xuất hiện. Thậm chí, từ hàng Tĩnh Trại liền một phong hồi âm, đều không có truyền lại đến Bạch Mã Tử. Điều này làm cho tại chỗ chư vị chỉ huyện tông sư, trong lòng đều là hết sức sợ hãi. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết, từ hàng Tĩnh Trại đến cùng có thể hay không trợ giúp Bạch Mã Tử. Nếu như từ hàng Tĩnh Trại không muốn xuất thủ, như vậy, chỉ dựa vào Bạch Mã Tử lực lượng, tiếp tục cùng triều đình đối kháng, không khác với tự tìm đường chết. Ai cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Tuệ Trí lão hỏa thượng lập đầu, trên mặt lộ ra một vẻ, vẻ mặt bất đắc dĩ ở điện trí hòa thượng trong lòng, đồng dạng cũng là vô cùng lo lắng. Hiếu Liên Bắc Cát đám người chỉ biết là, hắn từng hướng đại tùy hoàng triều từ hàng tinh trai cầu cứu. Trên thực tế, không chỉ là đại tùy từ hàng tinh trai, Đại Minh Tung Sơn Tiếu Lâm, Đại Nguyên Kim Cương Mật Tông, mỗi một cái cường đại Phật môn thế lực, tuệ trí hòa thượng đều nhường người đưa đến một phần cầu cứu tín hàm. Thậm chí, hắn vẫn còn ở tín hàm bên trong, tỏ rõ đại thống triều đỉnh diệt trừ Phật môn, là muốn chen ép toàn bộ Phật môn quan điểm. Đáng tiếc, mặc dù là cái này dạng, một mạch cho tới bây giờ vẫn không có bất luận cái gì một cái Phật môn thế lực, biểu hiện ra nguyện ý giúp trợ Bạch Mã tự ý tưởng. Tuệ trí hòa thượng sống rồi nhiều năm như vậy, tự nhiên đoán được những thứ kia Phật môn thế lực ý tưởng. Bọn họ cũng không nguyện ý nhúng tay đại tổng hoàng triều sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Đại tổng triều đình đột nhiên diễn Phật hành động, hoàn toàn là bởi vì Thanh Vân môn quan hệ. Bằng không, ở cái vãng thời điểm, đại tổng triều đình vì sao không phải diệt trừ Phật môn, mà triều không giận mới vừa bái nhập Thanh Vân môn. Triều đình liền đối với Phật môn hạ tử thủ, muốn triệt để rõ ràng Phật môn thế lực. Rất rõ ràng. Diệt trừ Đại Tống Hoàng Triều cảnh nội Phật môn thế lực, là Thanh Vân Môn hạ đạt ý chỉ. Dưới tình huống như vậy, nếu như còn lại Hoàng Triều Phật môn thế lực, dám nhúng tay Đại Tống Hoàng Triều sự tình, mặc kệ đối phương có thể hay không cứu vớt Đại Tống Hoàng Triều phân môn, đều sẽ bị Thanh Vân Môn cho nhớ thương lên. Mà trong khoảng thời gian này, Thanh Vân Môn cường đại, đã sớm truyền khắp toàn bộ Thần Châu đại lục. Chỉ là bộ Kinh Vân cùng Diệp Phong hai cái đệ tử, liên thủ liền có thể trọng thương một vị siêu thoát cảnh võ giả. Đối với bất luận cái gì một thế lực mà thôi, bọn họ cũng không muốn đắc tội Thanh Vân Môn. Bằng không, nếu như đưa tới Thanh Vân Môn trả thù, bọn họ tự thân chỗ ở thế lực, chẳng phải là cũng muốn tao ương. Đều chạy trối chết đi thôi. Còn lại hoàng triều Phật môn thế lực đã bỏ đi đại tống Phật môn. Trong thời gian không bao lâu, đại tống hoàng triều sẽ biến đến cùng đại tần hoàng triều giống nhau, cũng không tiếp tục tồn tại Phật môn thế lực. Đang trầm mặc hồi lâu sau, Tuệ Chí Hòa thượng chậm rãi mở miệng, hướng về phía Hữu Lệnh Bạch Cật đám người nói: "Than khựu Bạch Mã tự phương trưởng, hắn đương nhiên hy vọng Hữu Lệnh Bạch Cật đám người có thể để lại chống đỡ quân đội của triều đình." Nhưng là, Tuệ Chí trong lòng rất rõ ràng, tại triều đình lực lượng trước mắt, Hữu Lệnh Bạch Cật đám người lực lượng quá yếu. Đưa bọn họ tiếp tục lưu lại Bạch Mã tự vất quá là đổ liếm mấy cái mạng người mà thôi. Cái gì? Bọn họ thực sự không ra tay sao? Ghê tởm, Phật môn không phải đều là cùng nhau trông coi sao? Theo tuệ trí hòa thượng thoại âm rơi xuống, tại chỗ Bạch Mã tự tam nhân, trên mặt đều lộ ra một vẻ khó coi biểu tình. Tuy là, bởi vì còn lại Phật môn thế lực cao thủ chầm chậm đều chưa từng xuất hiện, trong lòng của bọn họ đã sớm đoán được khả năng như vậy. Thế nhưng, đã được tuệ trí hòa thượng trả lời khẳng định phía sau, những thứ này Bạch Mã tự tam nhân, trong lòng đều là vô cùng phẫn nộ. Báo. Phương. Phương trưởng. Hướng Triều Đình lại bắt đầu công sơn. Đột nhiên, một cái tiểu sa di thần sắc hoảng loạn, lão đạo nghiêng ngả vọt vào đại điện cung. Khi hắn chứng kiến Tuyệt trí hòa thượng sau đó, vội vã mở miệng hô hô lên: "Ai xem ra, Triều Đình phải không chuẩn bị chúng ta thoát đi?" Chương 144: Phật môn thái độ. Đại Minh thiếu lâm tản nhẫn, đại tùy hoàn triều. Từ hàng tinh trai. Sư phụ, đại tổng bên kia Phật môn, chúng ta thực sự mặc kệ sao? Sư Phi tuyên trên mặt, lộ ra một vẻ không đành lòng màu sắc, hướng về phía trước người Phạm Thanh tuyệt hỏi. Nam tử nhỏ ở từ hàng tinh trai lớn lên. Ở từ hàng tinh trai dưới sự dạy dỗ, Sư phi tuyên là một cái chân chính Phật môn người. Sở dĩ biết đại tống Triều đình ra tay với Phật môn phía sau, sư phi tuyên liền muốn muốn đi trước đại tống hỗ trợ. Nhưng mà, làm cho sư phi tuyên không nghĩ tới chính là, nàng sư Tôn Phạm Thanh Tuệ cũng không chuẩn sư phi tuyên ly khai từ Hàng Tĩnh trại. Điều này làm cho sư phi tuyên không nghĩ ra. Nàng sư Tôn từ nhỏ đã giáo dục nàng, Thiên hạ Phật môn là một nhà. Bây giờ, đại tống hoàng triều Phật môn thế lực chính diện trước khi thay hoàng lập đầu. Vì sao từ Hàng Tĩnh trại không đi hỗ trợ? Ai Phi Liên, ngươi cảm thấy từ Hàng Tĩnh trại thực lực như thế nào? Phạm Thanh Tuệ hít một khẩu khí, Nàng cũng không có trực tiếp trả lời Sư Phi Tuyên, ngược lại mở miệng hỏi thăm. "Thank hữu Sư Phi Tuyên sư tôn, Phạm Thanh Tuệ thập phần hiểu rõ sư Phi Tuyên. Sư Phi Tuyên là một cái người chủ nghĩa lý tưởng. Ở tư hàng tinh trai dưới sự dạy dỗ, sư Phi Tuyên gặp phải bất cứ chuyện gì, đều sẽ hướng phía mặt tốt suy nghĩ. Loại tính cách này làm cho Phạm Thanh Tuệ hết sức bất đắc dĩ, bởi vì Phạm Thanh Tuệ cũng không biết phải như thế nào đi cải biến sư Phi Tuyên tính cách. 863 sở dĩ, nàng chỉ có thể dùng sự thực đi nói cho sư Phi Tuyên. Tư hàng tinh trai, tại sao không đi trợ giúp đại tổng hoàng triều Phần Moon? Tư hàng tinh trai thực lực. Tự nhiên là cường đại." Ta tự hั่ง tinh trai, không chỉ có có khổng lồ mạng giao tiếp. Quan trọng nhất là, trong môn cấm địa bên trong, còn có hai vị lục địa thần tiên cảnh giới lão tổ. Mặc dù phóng nhãn toàn bộ thần châu đại lục, từ hั่ง tinh trai đều là cao cấp nhất tông môn một trong. Nghe Đỗ Phạm Thanh Tuệ hỏi, sư phi tuyên một người, sau đó mở miệng hồi đáp. "Vì là, nàng không biết Phạm Thanh Tuệ vì sao hỏi chính mình cái này vấn đề. Thế nhưng, nàng từ nhỏ đã bị Phạm Thanh Tuệ coi như người nối nghiệp bổ dưỡng, tự nhiên biết từ hั่ง tinh trai thực lực. Cái kia cùng Thanh Vân môn so sánh với đâu? Ngươi cảm thấy ta từ hั่ง tinh trai thực lực, có thể chiến thắng Thanh Vân môn sao?" Phạm Thanh Tuệ nhìn sư phi Tuyên Lệ mắt, mở miệng lần nữa dò hỏi: "Đúng vậy, ở đại tùy giang hồ trong mắt, từ hàng thánh trai chỗ dựa lớn nhất chính là từ hàng thánh trai giao thiệp, thì như lại tùy đạo môn tối cường giả Ninh đạo kỳ. Ninh đạo kỳ chính là đại tùy hoàng triều thành danh vẫn như Cố Lục Điệu Thần Tiên. Thế nhưng, Ninh đạo kỳ nhưng bởi vì mê luyến Phạm Thanh Tuệ, trở thành từ hàng thánh trai người ủng hộ. Chỉ cần Phạm Thanh Tuệ mở miệng, Ninh đạo kỳ liền có thể vì Phạm Thanh Tuệ đi làm một chuyện gì. Cũng chính bởi vì cái này dạng, đại tùy trong chốn giang hồ thế lực, không ai dám tới trêu chọc từ hàng thánh trai. Thế nhưng, mặc dù là từ hàng thánh trai đệ tử, đều không có mấy người biết. Từ hàng Tinh trai chân chính nội đình, là ở trong cấm địa bế quan một đời trước cửa giả. Các nàng mới là từ hàng Tinh trai có thể sừng sững không ngã con bãi chưa lật. Thanh Vân Môn, sư phụ, ý của ngài là, đại tông chiêu đỉnh diệt Phật là Thanh Vân Môn ý tứ. Theo Phạm Thanh Tuệ thoại âm rơi xuống, sư phi tuyên trợn tròn mắt. Nàng cũng không phải là một cái kẻ ngu rốt. Trải qua Phạm Thanh Tuệ nhắc nhở, nàng trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Đại tông chiêu đỉnh chỉ là diệt trừ Phật môn người thi hành. Chân chính muốn hủy diệt đại tông Phật môn người, lại là đại tông đạo môn đứng đầu một Thanh Vân Môn. Đúng vậy a. Thanh Vân Môn, mới là hủy diệt đại tông phật một người. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng, Thanh Vân Môn thực lực hoàn toàn chính xác bị ta từ hàng Tĩnh Xa căn mạnh. Quan trọng nhất là, chúng ta thậm chí đều không biết, Thanh Vân Môn đến cùng có cường đại cỡ nào. Nếu như chúng ta đi nhúng tay đại tông hoàng triều sự tình, như vậy, một khi bị Thanh Vân Môn cho nhớ thương lên, khủng bố toàn bộ từ hàng Tĩnh Xa đều sẽ xuất hiện hủy diệt nguy cơ. Vì vậy, mặc dù nhìn lấy đại tông hoàng triều Phật Môn thực lực hủy diệt, từ hàng Tĩnh Xa cũng tuyệt đối không thể nhúng tay. Phạm Thanh Tuệ biểu tình có chút khó coi. Trước đây viên từ mời nàng đi trước đại tống hoàng triều, chính là muốn muốn ra tay với Thanh Vân Môn. Chỉ bất quá, thời điểm đó Phạm Thanh Thụy bởi vì cũng không coi trọng Thanh Vân Môn, liền không mang theo quá nhiều cường giả. Nhưng là, đợi các nàng tiến nhập đại tống hoàng triều phía sau, liền chiếm được Thanh Vân Môn trạm sát hoàng thượng tin tức. Vốn cũng không có cường giả đi theo Phạm Thanh Thụy, chỉ có thể mang theo từ hàng Tĩnh trai đệ tử, một lần nữa về tới đại tùy hoàng triều. Tại cái kia sau đó, Phạm Thanh Thụy liền thập phần quan tâm Thanh Vân Môn động tĩnh. Nàng là một cái người có dạ tâm, từ trở thành từ hàng Tĩnh trai người trưởng đã bắt đầu, nàng liền tại kế hoạch đem từ hàng Tĩnh trai phát triển trở thành thần châu đại lục tối cường thế lực. Vì vậy, đối với thanh văn môn cái này đạo môn thế lực, nàng tự nhiên là vô cùng coi trọng. Thế nhưng, làm cho Phạm Thanh Tuệ không nghĩ tới chính là, thanh văn môn thực lực thăng lên quá mức kinh khủng một ít. Vẹn vẹn hơn 1 tháng thời gian, thanh văn môn cho thấy phát hiện thực lực, liền trực tiếp vượt qua từ hàng tên trai. Điều này làm cho Phạm Thanh Tuệ trong lòng thầm phần bất đắc dĩ. Cũng chính bởi vì cái này dạng, khi nàng nhận được đại tống hoàng triều phật môn thư cầu cứu hàm phía sau, Phạm Thanh Tuệ không chút suy nghĩ, trực tiếp liền đem thư cầu cứu hàm đốt. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng muốn bảo tồn từ hàng tên trai thực lực chỉ có cái này dạng, trong những ngày tới, từ hàng tinh trai mới có một tia cơ hội đi cùng thành viên môn đối kháng. Đệ tử, minh bạch rồi. Sư phi Tuyên trầm mặc hoàng khắc, sau đó bất đắc dĩ nói, nàng tuy là muốn đi trợ giúp đại tống hoàng triều Phật môn thế lực, thế nhưng sư phi Tuyên cũng không phải một cái ngốc tử, rõ ràng biết không phải là đối thủ của thành văn môn, nàng đương nhiên không có khả năng đi chịu chết. Đại minh hoàng triều, Trung Sơn thiếu lâm, xử lý sạch sẽ sao? Không văn phương trưởng đứng ở đại hùng bảo điện bên trong, hướng về phía mới vừa đi vào trong điện tăng nhân hỏi. Trong khoảng thời gian này, Không văn phương trưởng không ngừng thúc đẩy đến từ chính đại tổng hoàng triều thư cầu cứu. Không Văn Vương trưởng rất rõ ràng, đại tổng triều đỉnh ra tay với phần môn là thanh văn môn ý tứ, mà thôi đại minh thiếu lâm thực lực, căn bản không tư cách đi nhúng tay chuyện này. Thế nhưng, Không Văn Vương trưởng cũng biết, nếu như mình bỏ mặc, như vậy, đại minh thiếu lâm vì nàng cũng sẽ xuất hiện một ít hao tổn. Sở dĩ, Không Văn Vương trưởng làm ra một cái bịt tay trộm chuông cử động, giết tới đưa tin nhân, tiêu hủy tất cả thư tín. Cứ như vậy, nếu có người lấy chuyện này chửi bới thiếu lâm thấy chết mà không cứu được. Như vậy, Không Văn Lạp có thể công khai tuyên bố, Đại Minh thiếu lâm cũng không có thu được bất luận cái gì thư cầu cứu hàm. Tuy là, như vậy tuyên bố chỉ có thể lừa gạt một chút một ít người thường, không lừa được những thứ kia có kiến thức võ giả. Thế nhưng, đối với Không Văn Phương trưởng mà nói, có thể lừa gạt đến người thường liền đã đủ rồi. A Di Đạt Phật, Phương trưởng sư huynh, ngươi yên tâm đi, cái kia chỉ đỏ dị tự tâm nhân, vẫn tăng tự mình tiến hành một đoạn đường. Mới vừa đi vào Đại Hùng Bảo điện tâm nhân, nữ khí trầm trọng ngồi đáp. Hắn là không tính, là Không Văn Phương trưởng sư đệ. Trong khoảng thời gian này bên trong, Hắn đã chém giết bốn cái tới tiến thư cầu cứu Phật môn tăng nhân. Điều này làm cho không tính trong lòng tập phần hổ thẹn, rồi lại không có biện pháp khác. Chương 145, Phật môn hủy diệt. Thôi diện thái cực huyền thánh đạo, đại tống hoàng triều. Phi Long Miếu, Lê Tổng. Đại tống hoàng triều, tại sao phải xuất hiện thanh vân môn thế lực như vậy? Quá bá đạo. Lại muốn đem Phật môn đuổi tận giết tuyệt. Pháp Ngộ Hòa thượng khẽ môi nứt lên một vệt vết máu, sắc mặt không gì sánh được khó coi hô. Hắn là Phi Long Miếu chủ trì. Phi Long Miếu chính là đại tống hoàng triều nhị lưu thế lực, sở hữu bốn vị chỉ huyền tông sư, làm quân đội của triều đình hàng lâm. Phi Long Miếu rựa vào bốn vị trí Huyền tông sư, cùng với phức tạp hiểm trở địa thế, chất vật chặn chiều đỉnh bao vây tiêu trừ. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều triệu đỉnh cường giả không ngừng tham dự vào tiêu diệt Phi Long Miếu trong hành động. Rốt cuộc, Phi Long Miếu cường giả tử thương hầu như không còn. Liên trong miếu tiểu Sa Ji, cũng tất cả đều chết ở chiều đỉnh đồ long phía dưới. Mà Pháp Ngộ Hòa thượng chính là Phi Long Miếu sau cùng người sống sót. Bất quá, Pháp Ngộ Hòa thượng thời khắc này tình cảnh, đồng dạng cũng là có chút không ổn. Chỉ thấy Pháp Ngộ Hòa thượng chu vi đang đứng bốn tôn triệu đỉnh chỉ Huyền tông sư, mắt lom lom nhìn chằm chằm Pháp Ngộ Hòa thượng. A, Bá đạo, người Phật môn người, cũng có tư cách nói Thanh Vân Môn Bá đạo. Thanh Vân Môn mới vừa quật khởi lúc, Phật môn liền trực tiếp đánh lên Thanh Vân Môn. Thời điểm đó Phật môn làm sao cũng không có nghĩ tới, biết rơi vào hôm nay hạ chẳng đâu. Nghe được pháp nộ hỏa thượng hô to, đứng ở phía đông trong quân cương giả, trên mặt lộ ra một vẻ cười nhạt, hướng về phía pháp nộ hỏa thượng chào phúng đứng lên. Hắn vốn cũng không thích Phật môn. Hắn thấy, Phật môn chiếm cứ nhiều ruộng tốt, không phải sự tình sinh sản cũng không nộp thuế, là triều đình sâu mọt. Sở dĩ, đối với triều đình diễn Phật quyết định, hắn là giơ hai tay tán thành. Không sai. Phật môn là thứ gì? Thanh Vân Môn, chính là ta đại tổng quốc giáo, đáng tôn sùng cỡ nào? Theo cái này trong quân cường giả mở miệng, còn lại ba vị chỉ huyền tông sư dồn dập mở miệng phụ họa. Người mạnh là vua. Thanh Vân Môn thực lực đã sớm truyền khắp toàn bộ Thần Châu đại lục. Đối với bọn hắn những thứ này chỉ huyền tông sư mà nói, Thanh Vân Môn liền là cường giả chân chính. Vĩ như bây giờ, Thanh Vân Môn muốn hủy diệt đại tổng Phật Môn thực lực, cũng không cần Thanh Vân Môn tự mình ra tay. Triệu Đỉnh liền sẽ chủ động xuất thủ, vì Thanh Vân Môn đem Phật Môn thế lực tiêu diệt. Haien, các ngươi ở những thứ này Triệu Đỉnh tay sai. Giết Phật Môn nhiều người như vậy Phật tổ là sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Nghe được bốn vị trì Huyền tông sư chào phúng, Pháp nộ hòa thượng trên mặt lộ ra một vẻ thẹn quá thành giận biểu tình. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, Phật môn phong cách hành sự, đồng dạng cũng là vô cùng bá đạo. Thậm chí, tới một mức độ nào đó, Phật môn so với Thanh Vân môn còn cay độc hơn vô số lần. Nhưng là, đó là Phật môn đối đãi còn lại thế lực. Bây giờ, làm Phật môn trở thành nhỏ yếu một phương, Pháp nộ hòa thượng dĩ nhiên là không vui. "Phật tổ, a, hãy để cho bản tướng quân trước đưa ngươi đi gặp Phật tổ a." Một người mặc khôi giáp nam tử Uy động trường thương trong tay, trực tiếp hướng phía pháp nộ hỏa thượng lên tới. Theo hắn động thủ, còn lại ba vị chỉ huyền tông sư cũng không có chút nào do dự, dồn dập hướng phía pháp nộ hỏa thượng phóng đi. Thanh Vân môn, Thông Thiên Phong, Lộ đạo điện, thú vị, Nguyên Lai còn có thể cái này dạng sửa chữa. Sửa chữa phía sau Thái Cực Huyền Thánh đạo, không khỏi cũng quá mạnh một ít. Dã Phong ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn lấy trong tay càn khôn huyền hoàn bản, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên một vẻ, vẻ mặt kinh ngạc. Dung Hựu truyền Niết Bàn Đan phía sau, Dã Phong gần mất thời gian một ngày, liền đem nó thành công luyện hóa. Ở cửu truyền Niết Bàn Đan cường hóa dưới, Dã Phong nhục thân chí lực trực tiếp chiếm được một cái kinh khủng đế thăng. Bây giờ Dạ Phong, mặc dù không dùng tới trong cơ thể linh lực, cũng đã đủ cùng thượng thành cảnh tầng 3 cường giả giáo thủ. Không sai, Dạ Phong nhục thân chi lực đã vượt qua trong cơ thể linh lực. Duy nhất làm cho Dạ Phong có chút tiếc nuối là ở luyện hóa cự chuyển niết bàn đan phía sau, Dạ Phong cũng không có thu được đặc tụ gì thể chất. Bất quá, cái này cũng ở Dạ Phong dự liệu bên trong. Chỉ ít, có thể làm cho nhục thân biến đến cường đại như thế, Dạ Phong đã đủ hài lòng. Sau đó, Dạ Phong lại tốn nửa ngày, chiết để năm giữ chính mình thân thể lực lượng. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dạ Phong lần nữa lấy ra Càn Khôn Huyền Hoàng bản, nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu. Mà ở nghiên cứu Càn Khôn Huyền Hoàng bản trong quá trình, Dạ Phong đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Hắn muốn mượn Càn Khôn Huyền Hoàng bản lực lượng, đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo thôi diễn đến cao hơn tầng thứ. Thái Cực Huyền Thanh Đạo, xuất thân từ Chu Tiên thế giới. Mà Chu Tiên thế giới, tuy là mạnh mẽ hơn Thần Châu đại lục khuất, nhưng ở Chu Tiên thế giới bên trong, lại đồng dạng không có tiên nhân chân chính tồn tại. Bởi vì, có như Dạ Phong đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện tới Thái Thanh cảnh cực hạn, cũng không khả năng độ kiếp thành tiên. Tuy là, Dạ Phong cũng biết Tự có hệ thống trợ giúp, tương lai tất nhiên có thể thu được càng thêm cường đại công pháp. Thế nhưng, nếu như Càn Khôn Huyền Hoàn bản năng lực có thể làm cho Thái Cực Huyền Thanh Đạo trở nên càng mạnh mẽ hơn. Như vậy, Dạ Phong tự nhiên cũng hy vọng mình có thể tu luyện càng thêm cường đại công pháp. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Dạ Phong liền bắt đầu mượn Càn Khôn Huyền Hoàn bản, một lần nữa thôi diễn bắt đầu Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Nguyên bản, đây chỉ là Dạ Phong một lần dò xét. Bởi vì Dạ Phong cũng không biết, Càn Khôn Huyền Hoàn đến cùng có thể làm được hay không loại sự tình này. Thế nhưng, Càn Khôn Huyền Hoàn năng lực lại cho Dạ Phong một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chỉ là thời gian một ngày Ở Càn Khôn Huyền Hoàng bản thôi diễn dưới, Thái Cực Huyền Thanh Đạo uy năng liền tăng lên không ngừng một cấp bậc. Điều này làm cho Dạ Phong trong lòng tràn ngập hứng phấn, chỉ bất quá, bởi vì Càn Khôn Huyền Hoàng bản thôi diễn còn không có triệt để kết thúc. Sở dĩ, Dạ Phong cũng không biết, thôi diễn phía sau Thái Cực Huyền Thanh Đạo đến cùng đạt tới dạng gì tầng thứ. Ở Dạ Phong tính ra chung, lấy Càn Khôn Huyền Hoàng bản thôi diễn tốc độ, tối đa thời gian mấy ngày, Càn Khôn Huyền Hoàng bản liền có thể thôi diễn ra một bộ mới tinh thái Cực Huyền Thanh Đạo. Mới tinh thái Cực Huyền Thanh Đạo sẽ có nhiều cường đại uy năng. Tu luyện mới tinh thái Cực Huyền Thanh Đạo, có thể trở thành tiên nhân chân chính. Dạ Phong trong hai mắt hiện lên một vẻ thần sắc mong đợi. Hắn là thực sự có chút ngạc nhiên, càn khôn huyền hoàng bản thôi diễn ra thái cực huyền thánh đạo, biết là dạng gì tồn tại. Ken kiểm tra đo lường đến đại tướng hoàng triều bên trong, tất cả Phật môn thế lực đều đã hủy diệt. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành hệ thống ban bố chi nhánh nhiệm vụ, thưởng cho 5 lần rút thưởng cơ hội. Kiểm tra đo lường đến ký chủ sở hữu 5 lần rút thưởng cơ hội, có hay không hiện tại bắt đầu rút thưởng. Đột nhiên, hệ thống thông âm, mã địa xuất hiện ở dạ phong trong đầu chính là: Chương 146, Hưng Hoang bản thái cực huyền thánh đạo. Thông Thiên Phong, Lộ đạo điện. Nhanh như vậy liền hoàn thành sao? Xem ra, Triệu Không giận tốc độ không chậm nha. Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Quả nhiên, truyền trách làm cho Triệu Đình đậu thủ, diện trừ đại tướng Hoàng Triều Phật môn thế lực, là một cái lựa chọn chính xác. Bằng không, chỉ bằng Thanh Vân môn thực lực hôm nay, muốn đem sở hữu Phật môn thực lực tiêu diệt, sợ rằng còn phải tốn không ít thời gian mới được. Dù sao, Thanh Vân môn nhân viên quá ít, không thể đồng thời đối với đại tướng cảnh nội Phật môn xuất thủ, mà Triệu Đình nhưng có thể. Sớm lúc trước tuế nguyệt bên trong, Triệu Đình liền nắm trong tay toàn bộ đại tướng Hoàng Triều. Chỉ cần Triệu Không giận ra lệnh một tiếng, liền có thể đối với Phật môn điên cuồng bao vây tiêu trừ, cũng chính bởi vì cái này dạng, hệ thống ban bố nhiệm vụ mới có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành. Bất quá, hoàn thành cái này chi nhánh nhiệm vụ sau đó, Dạ Phong cũng bèn bèn chỉ là cảm thán một câu. Sau đó, Dạ Phong ánh mắt liền lần nữa nhìn về phía trong tay Càn Khôn Huyền Hoàn bản. Đối với này khác Dạ Phong mà nói, chuyện trọng yếu nhất chính là cảm ngộ mới tinh thái cực huyền thánh đạo. Tuy là mới tinh thái cực huyền thánh đạo, còn không có triệt để thôi diễn hoàn thành. Thế nhưng, Càn Khôn Huyền Hoàn bản ở thôi diễn trong quá trình, lại luôn có thể cho Dạ Phong hiểu biết một cảm nhận mới. Điều này làm cho Dạ Phong chiếm được rất lớn thu hoạch. Vì vậy, ở Càn Khôn Huyền Hoàng Bản thôi diễn hoàn thành phía trước, Dạ Phong cũng không tính làm chuyện còn lại. Cho dù là mới vừa thu được năm lần rút thượng cơ hội, cũng không có thể phân tán Dạ Phong chú ý lực. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, ngũ ngày liền qua. Ông Càn Khôn Huyền Hoàng Bản quanh thân quân mang, dần dần tu liễm. Lại qua thời gian một nén nhang, Càn Khôn Huyền Hoàng Bản mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hô Dạ Phong thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt mang một vẻ bình tĩnh biểu tình. Ở cái này thời gian mấy ngày bên trong, Dạ Phong vẫn luôn đang chăm chú cái này Càn Khôn Huyền Hoàng Bản thôi diễn. Ở nơi này thôi diễn trong quá trình, Dạ Phong đối với tu luyện lý giải, lần nữa tăng lên rất lớn một cái tầng thứ. Cùng nguyên bản thái cực huyền thanh đạo so sánh với, Càn Khôn Huyền Hoàng bản suy diễn ra thái cực huyền thanh đạo, hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ công pháp. Nhìn lấy Huyền Phu ở Càn Khôn Huyền Hoàng bản ở trên kinh văn, Dạ Phong trong hai mắt hiện lên một vẻ thần sắc mê mang. Càn Khôn Huyền Hoàng bản năng lực quá mạnh mẽ. Dạ Phong nguyên bản ý tưởng là muốn mượn Càn Khôn Huyền Hoàng bản để thăng thái cực huyền thanh đạo hạn mức cao nhất. Thế nhưng, trải qua Càn Khôn Huyền Hoàng bản tôi diễn, thái cực huyền thanh đạo trực tiếp hiện ra kinh khủng đề thăng. Dù cho thời khắc này Dạ Phong còn chưa có bắt đầu tu luyện mới tinh thái cực huyền thánh đạo. Thế nhưng, Dạ Phong lại thấy tận mắt thái cực huyền thánh đạo sinh ra. Sở dĩ, đối với thái cực huyền thánh đạo cường đại, Dạ Phong tự nhiên là thấu hiểu rất rõ. Hệ thống, mới tinh thái cực huyền thánh đạo thuộc về cái gì cấp bậc công pháp? Dạ Phong trầm mặc khoảng khắc, sau đó ở trong lòng hướng về phía hệ thống hỏi. Hắn biết càn khôn huyền hoàng bản thôi diễn thái cực huyền thánh đạo rất cường đại. Thế nhưng, công pháp này đến cùng có thể tu luyện tới cái gì tầng thứ, Dạ Phong nhưng cũng không lạ rất biết, không có biện pháp. Hôm nay Dạ Phong, liền tiên đạo đều không có giao thể với Tự nhiên không có quá nhiều kiến thức. Ký chủ, có hay không tiêu hao một lần rút thượng, đem mới tinh thái cực huyền thiên đạo chuyển hóa thành rút thượng dược phần thượng." Dạ Phong vừa dứt lời, hệ thống thanh âm liền xuất hiện ở Dạ Phong trong đầu. Cái này cũng phải tiêu hao rút thượng cơ hội. Nghe được hệ thống thanh âm, Dạ Phong khẽ miệng giật một cái, có chút bất đắc dĩ nhỏ nước bọt đứng lên. Đối với hệ thống cái này thao tác, Dạ Phong tự nhiên là biết đến. Trước đây, hắn ở Lăng Vân Quật Thu được Long mạch lúc, chính là tiêu hao một lần rút thượng cơ hội. Sau đó, ở hệ thống phân tích, Dạ Phong mới biết Long mạch sở hữu tin tức. Thế nhưng, Dạ Phong lại không nghĩ tới làm cho hệ thống phân tích mới tinh thái cực huyền thiên đạo cũng muốn tiêu hao một lần rút thượng cơ hội. Ký chủ, mới tinh thái cực huyền thiên đạo là càn khôn huyền hoàng bản suy diễn ra. Nói cách khác, ở chư thiên vạn giới bên trong đều không có có loại này công pháp tồn tại. Vì vậy, muốn biết công pháp này tính tức, tự nhiên cần đại lượng năng lượng, tài năng mới có thể phân tích ra được. Chỉ là thu lấy ký chủ một lần rút thượng cơ hội đã hết sức có lợi. Đối mặt dạ phong nổ nước bọn, hệ thống hiếm thấy mở miệng giải thích đứng lên. Được chưa? Không phải là một lần rút thượng cơ hội sao? Trừ a. Dạ phong lắc đầu, bất đắc dĩ hồi đáp rút thưởng cơ hội tuy là chân quý, thế nhưng, mới tinh thái cực huyền thánh đạo, rõ ràng cũng là quý trọng không gì sánh được. Dùng một lần rút thưởng cơ hội, đổi lấy thái cực huyền thánh đạo tin tức, tự nhiên là tính toán. Chí ít, Dạ Phong có thể không dám hứa chắc, chính mình dùng một lần rút thưởng cơ hội, có thể hay không giúp chúng bộ này mới tinh thái cực huyền thánh đạo. Tiêu hao ký chủ một lần rút thưởng cơ hội, đang ở vị ký chủ phân tích thái cực huyền thánh đạo, xin phía sau. Dạ Phong vừa dứt lời, hệ thống thanh âm liền lại một lần nữa vang lên. Sau đó, ở Dạ Phong trong chờ đợi, hơn 10 thời gian hô hấp qua thứ, ken thái cực huyền thánh đạo phân tích hoàn thành. Ký chủ, Mối tinh thái cực huyền thanh đạo, La Càn Khôn Huyền Hoàng bản lấy Hồng Hoang thế giới làm cơ sở, do đó suy diễn ra công pháp. Mối tinh thái cực huyền thanh đạo, tổng cộng có 9 cái cảnh giới, lại bị trở thành cửu trọng thiên. Thái cực huyền thanh đạo nhất trọng thiên, đối ứng Hồng Hoang thế giới luyện tinh hóa khí cảnh giới. Thái cực huyền thanh đạo nhị trọng thiên, đối ứng Hồng Hoang thế giới luyện khí hóa thần cảnh giới. Thái cực huyền thanh đạo tam trọng thiên, đối ứng Hồng Hoang thế giới luyện thần phản hư cảnh giới. Thái cực huyền thanh đạo tứ trọng thiên, đối ứng Hồng Hoang thế giới luyện hư hợp đạo cảnh giới. Thái cực huyền thanh đạo ngũ trọng thiên, đối ứng Hồng Hoang thế giới điệu tiên cảnh giới. Thái cực huyền thanh đạo lục thanh đạo trọng thiên, <does> Đối ứng hồng hoàng thế năm, hai giới thiên tiên cảnh giới. Thái cực huyền thánh đạo tất trọng thiên, đối ứng hồng hoàng thế giới chân tiên cảnh giới. Thái cực huyền thánh đạo bắt trọng thiên, đối ứng hồng hoàng thế giới huyền tiên cảnh giới. Thái cực huyền thánh đạo cửu trọng thiên, đối ứng hồng hoàng thế giới kim tiên cảnh giới. Chúc mừng ký chủ, thu được một bộ chân chính tiên đạo công pháp. Sau một khắc, hệ thống thanh âm liên tiếp ở dạ phòng trong đầu vang lên. Mà giờ khắc này dạ phòng lại trực tiếp xưởng sở trên đố đoàn. Tuy là, hắn biết càn khôn huyền hoàng bản thôi diễn thái cực huyền thánh đạo, tuyệt đối hết sức cường đại. Thế nhưng, hắn là thật không có nghĩ đến, mới tinh thái cực huyền thánh đạo Cư nhân sẽ như vậy công bố. Cái này, Hồng Hoang bản thái cực huyền thánh đạo. Chương 147, Dạ Phong giá vọng, Thiên địa hạn chế, Thông thiên phong, Ngộ đạo điện, Già thước, Quá cho lực, không hổ là Hồng Hoang thế giới tiên tiên linh bảo. Cư nhân trực tiếp thôi diễn ra khỏi Hồng Hoang bản thái cực huyền thánh đạo. Đồng thời, vẫn có thể tu luyện tới kim tiên cảnh giới thái cực huyền thánh đạo. Ngồi ở trên bổ đoàn Dạ Phong, trên mặt mang vẻ mừng như điên biểu tình. Thank you một cái xuyên về giả, Dạ Phong tự nhiên biết rõ một chút Hồng Hoang thế giới tin tức. Vì là ở Hồng Hoang thế giới bên trong, Kim Tiên cũng không phải là tối cường đại tu luyện giả. Ở Kim Tiên bên trên, còn có Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Thánh Nhân, thậm chí còn Thiên Đạo. Thế nhưng, mặc dù phóng nhãn Trư Thiên Vạn Giới, Kim Tiên cảnh giới sinh linh cũng có thể được xưng là nhất tôn cường giả. Dù sao, Trư Thiên Vạn Giới bên trong, chân chính cường đại thế giới, mải mải cũng là số rất ít. Mà tương tự với Hồng Hoang như vị trí cao thế giới, Càn La Phượng Mao Lân rất một dạng tồn tại. 20 phần lớn thế giới bên trong, kỳ thực liền tiên nhân chân chính cũng không tồn tại. Thì như Thần Châu Đại Lục, Thần Châu Đại Lục bên trong, Tiếu Tam Tiếu chính là cảnh giới tối cao người không ai sánh bằng. Thế nhưng, Tiếu Tam Tiếu Tu Vi cùng tiên nhân chân chính so sánh với, nhưng cũng có chênh lệch rất lớn. Mà cái này bộ phận Càn Khôn Huyền Hoàng bản suy diễn ra Thái Cực Huyền Thánh đạo, không chỉ có lấy thành tiên tu luyện chi pháp, thậm chí, mặc dù là sau khi thành tiên, cũng còn có thể tiếp tục tu luyện Thái Cực Huyền Thánh đạo, trở thành một tôn kim tiên cảnh giới cường giả. Đây đối với hôm nay Dạ Phong mà nói, tuyệt đối là một cái cự đại kinh hỉ. Ký chủ, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Lấy thần châu đại lục tình huống hôm nay, mặc dù ngươi tu luyện đầy đủ mới Thái Cực Huyền Thánh đạo, cũng không khả năng độ kiếp thành tiên. Giữa lúc Dạ Phong kích động lúc Hệ thống thanh âm ở Dạ Phong trong đầu vang lên, giống như một chậu nước lạnh vậy, trực tiếp làm cho Dạ Phong yên tĩnh lại. "À, vì sao?" Dạ Phong vẻ mặt khó chịu hỏi, "Chính mình liền tu luyện thành tiên công pháp, đều đã được đến, vì sao vẫn không thể độ kiếp thành tiên? Đây là Thần Châu đại lục hạn chế, hoặc có lẽ là Thần Châu đại lục thiên đạo sẽ không cho phép ngươi độ kiếp thành tiên." Hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa ở Dạ Phong trong đầu. "Có ý tứ, là bởi vì Thần Châu đại lục quá yếu, xuất hiện nhất tôn tiên nhân chân chính, biết uy hiếp được toàn bộ Thần Châu đại lục." Dạ Phong nhíu mày một cái, có chút không hiểu mở miệng hỏi: Mới xuyên việt đến cái này thế giới thời gian, Dạ Phong liền cho rằng Thần Châu Đại Lục là một cái cực kỳ cường đại thế giới. Bởi vì Thần Châu Đại Lục bên trên, tồn tại thủy lam tinh không tồn tại siêu phàm lực lượng. Thế nhưng, khi lấy được hệ thống sau đó, Dạ Phong liền phát hiện mình sai rồi. Thần Châu Đại Lục cũng không có mình trong tưởng tượng cường đại như vậy. Thì như, trước đây Hoàng Thường tới Thanh Vân môn lúc, Dạ Phong lần đầu tiên huy động Chu Tiên kiếm. Thời điểm đó Dạ Phong cũng chỉ có ngọc thanh cảnh tu vi. Thế nhưng, Chu Tiên kiếm uy năng lại trực tiếp làm cho Thần Châu Đại Lục không gian rung dậy. Nếu như không phải Dạ Phong đúng lúc khống chế được Chu Tiên kiếm kiếm khí, chỉ sợ toàn bộ thanh vân sơn mạch đều sẽ bị Chu Tiên kiếm kiếm khí quét ngang một lần. Phải biết rằng, ngay lúc đó Dạ Phong chỉ là thúc dục Chu Tiên kiếm, cũng không có khởi động Chu Tiên kiếm trận. Thế nhưng, Chu Tiên kiếm kiếm khí như trước có kinh khủng như vậy uy năng, cái này liền đại biểu cho Thần Châu đại lục thế giới đang cấp, muốn so Chu Tiên thế giới càng thêm nhỏ yếu. Mà ở Dạ Phong trong ấn tượng, Chu Tiên thế giới cũng không phải cái gì cường đại thế giới. Chỉ ít, ở Chu Tiên thế giới bên trong cũng chưa từng từng sinh ra tiên nhân chân chính. Vì vậy, theo Dạ Phong, nếu như Thần Châu đại lục xuất hiện một vị tiên nhân chân chính, Như vậy, đối phương tùy ý một động tác, có lẽ đều sẽ đưa tới Thần Châu đại lục bị hủy diệt. Huy hiệp: Ký chủ, ngươi hiểu lầm. Đó cũng không phải huy hiệp gì, mà là Thần Châu đại lục tiên đạo, không có hội tụ thiên kiếp năng lực. Cái gọi là thiên kiếp là thiên đạo dành cho tu sĩ một loại khảo nghiệm. Vượt qua thiên kiếp sau đó, liền có thể trở thành tiên nhân chân chính. Có thể Thần Châu đại lục quá yếu, Thần Châu đại lục tiên đạo cũng tương tự mạnh mẽ không đến địa phương nào đi. Quan trọng nhất là, hội tụ thiên kiếp cần khủng lồ thiên địa linh khí. Lấy Thần Châu đại lục tình huống, căn bản là góc không đủ thiên kiếp cần linh khí. Hệ thống thanh âm liên tiếp ở dạ phòng trong đầu vang lên. Không đúng sao? Trần Châu đại lục địa phương khác, linh khí có lẽ không thể nào đầy đủ. Thế nhưng, ta thanh vân môn chỗ ở nơi rừng chân đâu, một cái thượng phẩm linh mạch, 10 cái hạ phẩm linh mạch. Những thứ này linh mạch giật tản ra ngoài thiên địa linh khí, liền đã đủ nhánh thanh thiên cấp tiêu hao 10 đúng. Nghe được hệ thống thanh âm, dạ phong nhíu mày, có chút nghi ngờ hỏi. Hắn lúc trước rút thưởng bên trong, nhưng là thu được không ít thứ tốt. Trong đó, cái kia một cái thượng phẩm linh mạch cùng 10 cái hạ phẩm linh mạch, càng là trong đó người nổi bật. Cũng chính là dựa vào cái này mới một điều linh mạch Hôm nay Thanh Vân Sơn Mạch mới có thể biến thành đại tống hoàng triều linh khí nồng nặc nhất địa phương. Mà Thanh Vân môn chỗ ở nơi dừng chân, Cang La thần châu đại lục tốt nhất tu luyện chẳng sợ. Vì vậy, Dạ Phong cũng không nhận ra, Thanh Vân môn nơi dừng chân bên trong thiên địa linh khí, không thể nhánh thành tiên cấp tiêu hao. Ký chủ, Thanh Vân môn bên trong thiên địa linh khí, đích xác có thể đủ nhánh thành tiên cấp tiêu hao. 860 thế nhưng, thiên đạo thực lực quá yếu, căn bản không có thể thao túng khổng lồ như thế thiên địa linh khí. Vì vậy, thiên đạo tự nhiên không thể đánh xuống tiên tiếp, trợ giúp ký chủ độ kiếp thành tiên. Dạ Phong vừa rứt lời, Hệ thống thanh âm liền lại một lần nữa xuất hiện ở Dạ Phong não hải. Ngày. "Cái này, cái này." Dạ Phong ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn chính xác. Thanh vân môn tiên địa linh khí nồng đậm, có thể nhánh thanh thiên cấp tiêu hao. Thế nhưng, thiên đạo thực lực quá yếu, không thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh tiên tiếp. Như vậy, mặc dù thanh vân môn tiên địa linh khí nhiều hơn nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. "Hệ thống, có biện pháp gì không? Ta phải làm sao? Tài năng mới có thể ở thần châu đại lục độ kiếp thành tiên." Dạ Phong trầm mặc hồi lâu, có chút không cam lòng mở miệng hỏi. Hắn thật vất vả đạt được một bộ có thể tu luyện thành tiên công pháp, Nếu như không thể trở thành tiên nhân chân chính, Dạ Phong là tuyệt đối không thể chấp nhận. Dù sao, Dạ Phong khi lấy được hệ thống một khắc kia, trong lòng liền xuất hiện nỗi nặng dã vọng. Hắn nhớ muốn mạnh mẽ, biến đến cần mạnh, cường đại đến có thể nhìn xuống chư thiên vạn giới. Nhưng là, Dạ Phong cũng biết, muốn đạt được chính mình mục tiêu không gì sánh được gian nan. Thế nhưng, Dạ Phong lại nguyện ý vì cái này mục tiêu cố gắng. Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể nã ở con đường thành tiên bên trên. Chương 148: Đem tiên đạo truyền khắp thần châu đại lục. Thông Thiên Phong, Ngộ Đạo Điện. Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, trên mặt mang một vẻ biểu tình nghiêm trọng. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải thành tiểu tiên đạo, thậm chí trở thành tiên nhân chân chính, ở Dạ Phong trong kế hoạch cũng chỉ là của mình khởi bước mà thôi. Vì vậy, hắn làm sao có thể đủ thiết chịu, không cách nào độ kiếp thành tiên kết cục. Ký chủ, ngươi quá lo lắng. Có bản hệ thống phụ trợ, thành tiên tính là gì? Chỉ cần ký chủ đầy đủ nỗ lực, thậm chí có siêu thoát chư thiên vạn giới cơ hội. Một cái nho nhỏ thần châu lại lục, là không có khả năng vây khốn tốc chủ. Hệ thống thanh âm ở Dạ Phong trong đầu vang lên. Có ý tứ, ngươi không phải nói, ta không có biện pháp độ kiếp thành tiên sao? Dạ Phong là người, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Hắn ở nơi này cụ kết nửa ngày. Kết quả, hệ thống lại nói cho hắn biết, hắn khi trước lo lắng đều là dư thừa. Ký chủ, thiên đạo thực lực cùng thế giới có quan hệ rất lớn. Thế giới bên trong sinh linh đang không ngừng trở nên mạnh mẽ đồng thời, thiên đạo cũng sẽ biến đổi một cách vô tri vô giác không ngừng tăng lên. Nguyên bản thần châu đại lục, phần lớn sinh linh cũng chỉ là một ít người thường, mà võ giả số lượng chỉ chiếm căn cứ một số ít mà thôi. Quan trọng nhất là, phần lớn võ giả thực lực đều không được tốt lắm. Dưới tình huống như thế, thiên đạo trở nên mạnh mẽ tốc độ, tự nhiên là cực kỳ chậm rãi. Nhưng là làm bản hệ thống xuất hiện sau đó. Ở bản hệ thống phụ trợ, ký chủ chỗ ở thanh văn môn đang lấy một loại tốc độ cực nhanh, không ngừng cường đại lên. Mà thanh văn môn bên trong cường giả cũng đang không ngừng tăng thêm. Điều này sẽ đưa đến thiên đạo trở nên mạnh mẽ tốc độ, cũng đang không ngừng để thăng. Vì vậy, chỉ cần ký chủ không ngừng phát triển thanh văn môn, thiên đạo cũng sẽ nhanh chóng cường đại lên. Chờ, các loại, cái thời gian đó, thiên đạo tự nhiên sẽ có đầy đủ lực lượng, vì ký chủ đánh xuống thành tiên thiên tiếp cảm nhận được dã phong nghi hoặc, hệ thống chậm rãi mở miệng giải thích. Không đúng sao? Thanh văn môn bồi dưỡng đệ tử, số lượng cũng không nhiều, mà những đệ tử này tu vi cũng không tính được cường đại cỡ nào. Bọn họ đối với thiên đạo có thể sản sinh bao nhiêu trợ giúp? Hệ thống, ngươi liền nói cho ta biết. Lấy thiên đạo trở nên mạnh mẽ tốc độ, đại khái cần phải bao lâu thời gian mới có năng lực đánh xuống thiên kiếp? Ở bản hệ thống trong tính toán, lấy thiên đạo bây giờ trở nên mạnh mẽ tốc độ, cần khoảng trăm năm mới có năng lực đánh xuống thiên kiếp. Nếu như ký chủ nỗ lực lớn mạnh tinh văn môn, bồi dưỡng được càng nhiều hơn cường giả. Như vậy, thiên đạo trở nên mạnh mẽ tốc độ còn có thể đề thăng. Thế nhưng, mặc dù là cái này dạng, thiên đạo nhanh nhất cũng cần 20 năm mới có năng lực hội tụ thiên kiếp. Hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa ở Dạ Phong trong đầu. Nhanh nhất cũng muốn 20 năm. Hệ thống, ngươi không phải ở nói đùa ta chứ? Ngồi ở trên bộ đoàn Dạ Phong, trực tiếp lộ ra một vẻ, vẻ mặt kinh ngạc. Từ hắn đạt được hệ thống đến bây giờ, bất quá là thời gian mấy tháng mà thôi. Thế nhưng, Dạ Phong hôm nay tu vi lại đã đạt đến thượng thanh cảnh 2 tầng viên mãn. Quan trọng nhất là, Dạ Phong còn có vài mảnh nhỏ ngộ đạo tử lá trà vẫn luôn không có sử dụng. Nếu như đem cái này vài miếng ngộ đạo tử lá trà dùng, Dạ Phong tự thân tu vi, tất nhiên còn có thể càn cường đại hơn. Vì vậy, Dạ Phong có rất lớn lòng tin, tối đa thời gian 3 năm là hắn có thể đủ đạt được luyện hư hợp đạo đỉnh phong. Nhưng mà, thiên đạo nhanh nhất cũng cần 20 năm mới có thể đánh xuống thành tiên tiên tiếp. Chẳng lẽ, hắn cần bị vây ở luyện hư hợp đạo cảnh rỡi hơn 10 năm, thậm chí còn vài thập niên sao? Hệ thống, sẽ không có ngo hơn biện pháp sao? Bất đắc dĩ dạ phòng, chỉ có thể lần nữa hướng về phía hệ thống hỏi thăm. Mặc dù tính lên xuyên việt phía trước, hắn năm nay cũng mới 23 tuổi mà thôi. Sở dĩ, đối với đạo phong mà nói, 20 năm thật sự là quá mức khắp nơi dài một chút. Hắn cũng không muốn chờ đợi thời gian lâu như vậy. Ký chủ, một cái thế giới chuẩn thành, vốn là cực kỳ chậm rãi. Như ký chủ muốn gia tốc một cái thế giới trưởng thành, có thể nếm thử để thăng cái thế giới này lực lượng đẳng cấp. Thì như, Vũ đắc thần châu đại lục võ đạo hệ thống. Thần châu đại lục võ đạo hệ thống chính là một cái không hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Bởi vì võ đạo có không chọn vẹn, tự nhiên quần chủ không ít tiên phú không tệ người. Làm thần châu đại lục võ đạo hoàn chỉnh, thần châu đại lục võ giả tự nhiên sẽ nhanh chóng cường đại lên. Hoặc là ký chủ có thể mang tiên đạo tu luyện chi pháp truyền khắp toàn bộ thần châu đại lục. So với thần châu đại lục cái này không hoàn chỉnh võ đạo hệ thống, mặc dù là chu tiên thế giới thái cực huyền thánh đạo, đều xa xa áp đạo trên võ đạo mà một cái càng thêm cường đại hệ thống tu luyện cũng sẽ làm cho Thần Châu đại lục nhanh chóng cường đại lên. Nếu như ký chủ đem Hồng Hoang bản thái cực huyền thánh đạo truyền khắp toàn bộ Thần Châu đại lục. Như vậy, tối đa thời gian mấy năm, Thần Châu đại lục thiên đạo sẽ có hội tụ thiên kiếp năng lực. Hệ thống thanh âm lạnh như băng kia ở Dạ Phong trong đầu vang lên. Đùa gì thế? Đem Hồng Hoang bản thái cực huyền thánh đạo truyền đi, ta lại không phải người ngu, làm sao có khả năng làm ra như thế hoang đường sự tình. Theo hệ thống âm ở dưới, Dạ Phong không có chút nào do dự, trực tiếp liền cự tuyệt đề nghị này. Tuy là, đề nghị của hệ thống làm cho Dạ Phong hết sức tâm động. Thế nhưng, Dạ Phong càng rõ ràng hơn một chuyện, chỉ có không biết tóc gậy triển khai Thanh Vân Môn, hắn mới có thể không ngừng tu được rút thượng cơ hội, mà muốn phát triển Thanh Vân Môn, công pháp truyền thừa là ắt không thể thiếu tồn tại. Nếu như hắn đem Hồng Hoang bản thái cực huyền thánh đạo truyền bá đến toàn bộ Thần Châu đại lục, như vậy, Thanh Vân Môn liền mất đi ưu thế lớn nhất, không cách nào tuyển nhận đến càng nhiều dị bẩm thiên phú lệ tử. Đây là Dạ Phong không thể tiếp nhận sự tình. Vì vậy, nhất cường đại công pháp, nhất định phải nắm chặt ở Thanh Vân Môn, nắm chặt ở Dạ Phong trong tay mới được. Không đúng. Hồng Hoang bản thái cực huyền thánh đạo, tự nhiên là không thể truyền bá ra ngoài. Thế nhưng, ngoại trừ thái cực huyền thanh đạo ở ngoài, ta không thể thôi diễn ra những thứ khác tu tiên công pháp sao? Đột nhiên ẩn, Dạ Phong ánh mắt chuyển động, nhìn về phía trong tay Càn Khôn Huyền Hoàn bản, Càn Khôn Huyền Hoàn bản, liền kim tiên cấp công pháp cũng có thể suy diễn ra. Như vậy, mượn Càn Khôn Huyền Hoàn bản lực lượng, sáng tạo ra một ít thông thường tu tiên công pháp, hẳn không phải là việc khó gì chứ. Nếu như đem các loại thông thường tu tiên công pháp, tràn đến Trần Châu đại lục bên trong. Chương 149, Sư Tôn lại đang sáng tạo công pháp, khí tức kinh khủng. Thông Thiên Phong, hô cuối cùng là đột phá, nhất phong trên mặt mang một vệt nụ cười thản nhiên chậm rãi đi ra trụ sở của mình. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đang nỗ lực tu luyện. Rốt cuộc, liền tại trước đây không lâu, hắn thành công phá vỡ tự thân bình cảnh, đạt tới Ngọc Thanh cảnh chí tầng. Điều này làm cho Nhiếp Phong hết sức vui vẻ. Vân Sư Minh, người cũng đột phá, mới vừa đi ra trụ sở Nhiếp Phong, liền thấy được cách đó không xa Bộ Kinh Vân. Thời khắc này Bộ Kinh Vân đang đứng tại hắn trước nhà gỗ, vẻ mặt tò mò nhìn nội đạo điện. Quan trọng nhất là, Nhiếp Phong có thể dễ dàng cảm giác được Bộ Kinh Vân khí tức trên người, cũng cùng phía trước phát hiện thay đổi rất lớn. Hiển nhiên, Bộ Kinh Vân cũng phá vỡ tự thân bình cảnh đã tới Ngọc Thanh cảnh chín tầng. Phong sư đệ, nghe được nhất phong thanh âm, Bộ Kinh Vân chậm rãi xoay người, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Nhất Phong đoán không lầm, hắn đích xác đột phá đến Ngọc Thanh cảnh chín tầng. Trên thực tế, từ lúc dùng tinh thần quả phía sau, Bộ Kinh Vân liền va chạm vào Ngọc Thanh cảnh chín tầng bình cảnh. Chỉ bất quá, ngay lúc đó 640 Bộ Kinh Vân, trong lòng còn có trạm sát hùng bá cái này chấp niệm, sở dĩ Bộ Kinh Vân mới không có trực tiếp đột phá. Ở trạm sát hùng bá sau đó, tâm tiết của hắn liền triệt để giải khai. Sở dĩ, đột phá Ngọc Thanh cảnh chín tầng, bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Vẫn sư Minh, ngươi vừa rồi đang nhìn cái gì? Nhiếp Phong đi tới bộ kinh văn bên cạnh, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ngũ đạo điện chính là dạ phong tu luyện cùng nghỉ ngơi địa điểm. Phần lớn thời điểm, Ngũ đạo điện đại môn đều là hoàn toàn đóng. Đứng ở Ngũ đạo ngoài điện, căn bản nhìn không thấy Ngũ đạo trong điện tình huống. Sở dĩ, Nhiếp Phong tự nhiên có chút ngạc nhiên, bộ kinh văn nhìn chằm chằm Ngũ đạo điện đại môn làm cái gì? Trước đây không lâu, Ngũ đạo trong điện chuyển ra sư phụ khí tức. Thế nhưng, cùng dĩ vãng thời điểm so sánh với, sư phụ khí tức xuất hiện biến hóa rất lớn. Ở ta trong cảm giác, cái kia căn bản cũng không phải là tu luyện thái cực huyền thiên thái diễn sinh ra lực lượng. Sở Dĩ, ta liền nhịn không được nhiều nhìn một hồi. Nghe được nhiếp phóng hỏi, Bộ Kinh Vân trầm mặc hoàng khắc, sau đó chậm rãi mở miệng trả lời. Hắn kỳ thực cũng là mới vừa đột phá không lâu. Bất quá, hắn mới vừa đi ra chính mình nhà gỗ, dám cảm thấy ngộ đạo trong điện truyền tới khí tức. Mà cổ ký tức kia tràn đầy cảm giác các bách, hoàn toàn không phải thái cực huyền thanh đạo lực lượng. Sở Dĩ, Bộ Kinh Vân mới có thể nhìn chằm chằm vào ngộ đạo điện xem. Hắn muốn biết, cái này cổ lực lượng có thể hay không xuất hiện lần nữa. Nếu như xuất hiện lần nữa, hắn liền có thể thử nhận một. Hai, cái cổ lực lượng rốt cuộc là cái gì? Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Nhiếp Phong mặt người, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. "Thank you Dạ Phong nhập thất đệ tử, hắn tự nhiên rất rõ ràng một chuyện. Thanh Vân môn học tâm công pháp, vẫn luôn là Thái Cực Huyền Thiên đạo. Bất kể là Thanh Vân môn đệ tử ký danh, vẫn là bảy đại chủ mạch nhập thất đệ tử, hoặc là trưởng lão cùng trưởng môn, công pháp của bọn họ tu luyện, tất cả đều là Thái Cực Huyền Thiên đạo. Khác biệt duy nhất liền ở chỗ, chỉ có trưởng môn cùng trưởng lão biết được hoàn chỉnh Thái Cực Huyền Thiên đạo. Cho dù là hắn Nhiếp Phong cùng bộ kinh văn, thành tựu trưởng môn Dạ Phong đệ tử, cũng không có chút nào ngoại lệ." Hai người bọn họ biết được công pháp, chỉ là Thái Cực Huyền Thanh Đạo Ngọc Thanh Thiên, cùng với đột phá đến thượng thành cảnh phương pháp xử lý. Chỉ có bọn họ đột phá đến thượng thành cảnh phía sau, Dạ Phong mới có thể truyền thụ cho bọn hắn thượng thành cảnh tu luyện chi pháp. Sở Dĩ, nghe được bộ kinh văn lời nói, Nhiếp Phong tự nhiên là tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ, Sư Tôn Bế Quan trong khoảng thời gian này, sáng tạo ra một loại mới tinh tu luyện pháp quyết sao? Chúng ta chờ một chút đi. Sư Tôn có khả năng rất lớn, ở sáng tạo một loại mới tinh tu luyện chi pháp. Ở sáng tạo công pháp trong quá trình, Sư Tôn rất có thể còn lại phát ra hơi thở của mình. Bộ Kinh Vân trong hai mắt hiện lên một vẻ ước mơ thần sắc. Ở Bộ Kinh Vân trong lòng, Dạ Phong chính là thần châu đại lục thiên phú nhất yêu nghiệt tồn tại. Văng không, Dạ Phong cũng không biện pháp sáng tạo ra Thái Cực Huyền Thanh Đạo như vậy tiên đạo công pháp. Không sai, Bộ Kinh Vân vẫn luôn cho rằng Thái Cực Huyền Thanh Đạo là Dạ Phong chế tạo ra. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ở bái Dạ Phong vi sư phía trước, chính là thiên hạ hội đồng chủ, tự nhiên cũng là kiến thức dập dẫy. Thế nhưng, lúc trước Tuyết Nguyệt bên trong, Bộ Kinh Vân nhưng xưa nay chưa từng nghĩ, trong thiên địa sẽ có Thái Cực Huyền Thanh Đạo như vậy tu luyện chi pháp. Quan trọng nhất là Dạ Phong trở thành Thanh Vân môn trưởng môn trước, Thanh Vân môn cũng chưa từng sở hữu như vậy cường đại công pháp. Vì vậy, giải thích duy nhất chính là Thái Cực Huyền Thanh Đạo là Dạ Phong chế tạo ra hoàn toàn mới hệ thống. Công pháp hoàn toàn mới sao? Không biết biết là dạng gì tồn tại. Nhiếp Phong trên mặt cũng lộ ra một vẻ mong đợi biểu tình. Hắn cùng với Bộ Kinh Vân giống nhau, đều cho rằng Dạ Phong là nhất yêu nghiệt tồn tại. Sở dĩ, đối với Dạ Phong lần nữa sáng tạo ra công pháp mới, Nhiếp Phong cũng không có chút nào hoài nghi. Hắn chỉ là vô cùng hiếu kỳ, muốn biết công pháp hoàn toàn mới có hay không so với Thái Cực Huyền Thanh Đạo càng cường đại hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, ngũ ngày liền qua. Wen, một cổ kinh khủng uy áp, từ Ngộ đạo trong điện Bạo Phát, hướng phía Thanh Vân môn khuyết tán ra. Thế đầy rốt cuộc là cái gì tầng thứ công pháp? Chỉ là tản mát ra khí tức để ta có run rẩy cảm giác. Bộ Kinh Vân trên mặt treo đầy rung động biểu tình. Năm ngày này bên trong, hắn cùng với Diệp Phong vẫn luôn ở Ngộ đạo điện phụ cận chờ đợi, như cùng hắn dự đoán một dạng. Ở năm ngày này chung, Dạ Phong không chỉ một lần bộc phát ra khí thế của mình. Thế nhưng lần này, Dạ Phong khí tức lại mãnh liệt tăng lên vô số lần. Điều này làm cho Bộ Kinh Vân trong lòng tràn đầy kinh hãi. Quá quá mạnh mẽ. Nhất Phong sâu hớp một khẩu khí, thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói: "Tuy là, hắn vẫn luôn biết, Dạ Phong thực lực cực kỳ cường đại. Thế nhưng, đang cảm thụ đến Dạ Phong khí tức sau đó, hắn mới chỉ có phát hiện mình sai rồi." Lấy kiến thức của hắn, căn bản là đoán không được Dạ Phong đến cùng đạt tới cảnh giới gì. Hống Liên vẫn ghé vào tinh thần dưới cây cổ thụ Hỏa Kỳ Lân, cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Ngộ Đạo Điện. Ở Dạ Phong tản mát ra uy áp trước mặt, nó cảm giác mình tựa như một con giun dế. Điều này làm cho Hỏa Kỳ Lân hết sức khó chịu. Dù cho Hỏa Kỳ Lân cũng biết, Dạ Phong liền là chủ nhân của mình. Thế nhưng, sở hữu thần thú huyết mạch nó tuyệt đối không cho phép chính mình biến thành con kiến hôi. Hưu hưu sau một lát, Từng Đạo kiếm quang cắt thương cùng, chẳng đến Thông Thiên Phong mà đến. Chương 150, Dạ Phong là thái thanh cảnh. Tâm thần run rẩy giữ dợi. Thông Thiên Phong. Theo Từng Đạo độn quang hiện lên, Tăng Thứ Thư, Lục Tiết Kỳ, Lâm Kinh Vũ đám người thân ảnh, từng bước xuất hiện ở Thông Thiên Phong đỉnh núi. Nhiếp Phong gặp qua Lâm trưởng lão, Bộ Kinh Vân gặp qua Từng trưởng lão. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người đi lên, lần lượt từng cái hướng về phía Tăng Thứ Thư đám người hành lễ. Đối với Tăng Thứ Thư đám người, bọn họ đương nhiên là nhận thức. Thanh Cửu Thanh Vân môn đệ tử Ở nhìn thấy Thanh Vân môn trưởng lão phía sau, tự nhiên cẩn chào. "Miễn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trưởng môn làm sao sẽ bộc phát ra mạnh như vậy khí tức?" Hai, Tang Tư Tư bước nhanh về phía trước, hướng về phía Phong Vân hai người hỏi. Bởi vì ly khai Thanh Vân môn, đi trước mở quan hệ. Tang Tư Tư lúc trước thời điểm, cũng không có thu được quá nhiều đệ tử. Vì vậy, Tang Tư Tư mấy ngày nay liền tự vài tên trong hàng đệ tử, chọn lựa ra 7-8 người, để cho bọn họ bái nhập Phong Hồi phòng. Trước đây không lâu, Tang Tư Tư đang ở chính mình Phong Hồi phòng, giáo dục những thứ này mới thu nhận đệ tử. Không nghĩ tới Một cỗ khí tức kinh khủng từ Thông Thiên Phong bạt phát, hướng phía Thanh Vân Môn khuyết tạt ra. Ở cổ hơi thở này trước mặt, Lăng Tang Tư Tư cái này thượng thanh cảnh giới cơ giả, cũng không khỏi có chút sợ mất mật. Làm cổ hơi thở này sau khi biến mất, Tang Tư Tư lập tức liền thôi động chính mình Hiên Viên kiếm, hướng phía Thông Thiên Phong chạy đến. Chỉ là, thời khắc này Ngộ Đạo Điện đại môn đóng chặt. Tang Tư Tư rất rõ ràng, đây là Dạ Phong đang bế quan. Sở dĩ, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, hỏi Phong Vân hai người có hay không cảm kích. Không chỉ là Tang Tư Tư, một bên Lục Tiết Kỳ, Lâm Kinh Vũ, Tống Đại Nhân nắm người, tất cả đều đem ánh mắt của mình Tôn Phi và Phong Vân hai người nhìn lại, bọn họ cùng Tằng Thư Thư giống nhau, trong lòng đều là hết sức hiếu kỳ. Hồi Từng trưởng lão, chúng ta cũng không biết. Cái này thời gian mấy ngày bên trong, sư Tôn thượng cách một đoạn thời gian, liền lại phát ra tự thân khí tức. Thế nhưng, lúc trước thời điểm, sư Tôn tản mát ra khí tức đều khống chế ở thông thiên phong phạm vi bên trong. Chỉ có lần này, sư Tôn tán phát khí tức quá mạnh mẽ, trực tiếp bao phủ toàn bộ Thanh Vân môn. Nghe được Tằng Thư Thư hỏi, Nhiếp Phong chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng mở miệng giải thích. Cái này thời gian mấy ngày chung, hắn cùng với Bộ Kinh Vân hai người, vẫn luôn đợi ở Ngộ đạo điện phụ cận. Thế nhưng Đối với Dạ Phong đến cùng đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng là thực sự không biết. Sở Dĩ, đối mặt tầng thư thứ hỏi, hắn chỉ có thể đem mình biết sự tình nói ra. Cái gì? Cách mỗi vài ngày, đều lại phát ra tự thân lực lượng. Trường môn đây là thế nào, chẳng lẽ đang trùng kích tu vi ở trên bình cảnh sao? Nhiếp Phong vừa dứt lời, Lâm Kinh Vũ, Sở Dự hoành đám người, liền trực tiếp mở miệng nghị luận. Giờ khắc này, trong lòng của mọi người đều là hết sức kinh ngạc. Tu luyện thái cực huyền thánh đạo người, đã sớm có thể như ý chưởng khống tự thân phi tức, mà Dạ Phong tình huống hôm nay, lại rõ ràng không phải như vậy. Vì vậy Bọn họ không khỏi có chút bất âm, không biết Dạ Phong gặp khó khăn gì. An Tâm a, trưởng môn thực lực, có thể không phải chúng ta có thể suy đoán. Trưởng môn lúc trước tán mát ra khí tức, chẳng lẽ các ngươi đều quên sao? Vậy uy nhất cũng là thái thanh cảnh giới, tài năng mới có thể có khí tức. Vì vậy, coi như trưởng môn thực sự gặp cái gì bên cảnh, cũng không phải chúng ta có thể giải quyết. Chứng kiến xào xào nháo nháo đám người, Lục Tuyết Kỳ nhíu mày một cái, ngữ khí lạnh như băng nói rằng: Nàng mặc dù không tiện ôn tử, lại tâm tế như phát, đang bị Dạ Phong triệu hoán đến Thần Châu đại lục phía trước, bởi vì một lần ngẫu nhiên Nàng từng đi theo Thủy Nguyệt đại sư bên cạnh, đã biết đạo huyền thực lực. Đạo huyền, liền có thái thanh cảnh giới thực lực. Thời điểm đó Lục Tuyết Kỳ lần đầu tiên cảm nhận được thái thanh cảnh giới cường đại. Mà Dạ Phong lúc trước tản mát ra khí tức, lại cho Lục Tuyết Kỳ một loại so với đạo huyền càng thêm cảm giác cường đại. Đối với tình huống như vậy, Lục Tuyết Kỳ tự nhiên là vô cùng chấn động. Nàng la Dạ Phong đệ một cái gọi tới người. So với tầng thứ thư, Lâm Kình Vũ đáng người, nàng càng rõ ràng hơn Dạ Phong tốc độ tu luyện. Trước đây, nàng vừa mới đến Thần Châu đại lục lúc lúc, Dạ Phong cũng chỉ có ngọc thành cảnh 5 tầng tu vi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vẹn vẹn thời gian mới tháng Dạ Phong liền trực tiếp vượt qua thượng thành cảnh giới, đạt tới thái thành cảnh. Bất quá, nghĩ đến Dạ Phong trên người cái kia cổ thần bí lực lượng, Lục Tuyết Kỳ rồi lại rất nhanh thì bình thường trở lại. Có cái loại này vĩ đại lực lượng ra thân, nếu như Dạ Phong tốc độ tu luyện quá chậm, mới là nhất kiện chuyện kỳ quái a. Cái gì? Thái thành cảnh? Sư phụ thực lực mạnh như vậy? Nghe được Lục Tuyết Kỳ lời nói, Bộ Kinh Vân trực tiếp liền trợn tròn mắt. Hắn vẫn luôn biết chính mình sư tôn thực lực cực kỳ cường đại. Thế nhưng, ở Bộ Kinh Vân trong ý nghĩ, Dạ Phong vậy cũng chỉ có thượng thành cảnh mới đúng. Có thể Lục Tuyết Kỳ lại nói cho hắn biết Dạ Phong đã đạt đến thái thiên cảnh. Điều này làm cho bộ kinh văn trong khoảng thời gian ngắn đều không biết như thế nào suy tư. Thái Thanh nhếch phong trên mặt, cũng đẩy ra rung động biểu tình. Luật sư muội nói không sai, lấy trưởng môn thực lực cũng không cần chúng ta quan tâm. Chỉ là, trưởng môn rốt cuộc là đang làm gì, tại sao phải không ngừng bạo phát tự thân khí tức? Như trưởng môn cách mỗi vài ngày, liền đem khí tức huyết tán đến toàn bộ thanh văn môn, cái kia môn dưới những đệ tử kia còn tu luyện thế nào? Lâm Bình Vũ, Thiên Nhật đám người ngẩn người, sau đó liền bắt đầu thảo luận. Dạ Phong thực lực quá mạnh mẽ. Dù cho Dạ Phong không có ác ý, nhưng hắn tản mát ra khí tức nhưng cũng có thể dọa sợ rất nhiều thành văn môn đệ tử. Thì như lúc trước, bọn họ môn hạ một ít đệ tử, vốn nhờ vì Dã Phong khí tức, trực tiếp xúi lượm ở trên mặt đất, thật lâu không có biện pháp phục hồi tinh thần lại. Quet kẹt đột nhiên, một trận thanh âm chói tai vang lên. Trong sát na, tất cả mọi người tại chỗ, dồn dập đem ánh mắt của mình, hướng phía thanh âm khởi nguồn nhìn lại. Chỉ thấy Ngộ đạo điện đại môn đang chậm rãi mở ra. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó, bọn họ liền thấy được ngồi ở trên bồ đoàn Dã Phong. Chỉ là, thời khắc này Dã Phong, cùng dĩ vãng thời điểm so sánh với, lại xuất hiện biến hóa rất lớn. Đặc biệt là Dạ Phong cả người tản mát ra khí thế, càng làm cho Lâm Kinh Vũ đám người có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. "Đều tới sao?" Vừa lúc. "Vậy vào đi, ta có chuyện cần muốn nói cho các ngươi." Chương 151, bị hù dọa đám người. Luyện Thân phản hư trung kỳ. Thông Thiên Phong. Ngộ đạo điện. Tham kiến trưởng môn. Tham kiến trưởng môn. Tham kiến sư tôn. 4. Tang tư thương, Lâm Kinh Vũ đám người liên tiếp đi vào Ngộ đạo điện. Sau đó, đám người dồn dập hướng về phía trên bổ đoàn Dạ Phong, cùng kính mở miệng hành lễ. "Được rồi." Trực tiếp nói tránh sự đi Trong khoảng thời gian này, ta đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo một lần nữa thôi diễn một phen. Một lần nữa thôi diễn Thái Cực Huyền Thanh Đạo, uy năng vô cùng kinh khủng, liền ta đều bị sợ hết hồn. Sở Dĩ, ta muốn cho các ngươi suy tính một chút, phải như thế nào thỏa đáng vận dụng nó. Dạ Phong nhìn tầng thứ thứ đám người liếc mắt, tùy ý khoát tay áo, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Hắn không phải một cái quan tâm nghi thức xã giao nhân. Sở Hữu, Dạ Phong trực tiếp làm nói ra chính mình ý nghĩ. Đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo một lần nữa thôi diễn một phen. Sở Dĩ, trưởng môn lúc trước trong khoảng thời gian này, chính là đang tu luyện mới tinh Thái Cực Huyền Thanh Đạo lạ. Xin hỏi trưởng môn Cái này mới tinh thái cực huyền thánh đạo, cụ thể có cường đại cỡ nào?" Tang Tư Thư, thư cười cười, nhiều hứng thú mở miệng hỏi. Lúc trước, bọn họ đều cho rằng Dạ Phong tu vi đặt tới trong truyền thuyết thái thánh cảnh giới. Thế nhưng, nghe được Dạ Phong lời nói phía sau, Tang Tư Thư ngược lại không xác định, bởi vì thái thánh cảnh giới là thái cực huyền thánh đạo cuối cùng một cái đại cảnh giới. Nếu như thái cực huyền thánh đạo đều xuất hiện cái biến, như vậy, Dạ Phong hôm nay cảnh giới có lẽ cũng trở nên có chút bất động. Theo Tang Tư Thư thoại âm rơi xuống, mọi người ở đây dồn dập đem ánh mắt của mình hướng phía Dạ Phong nhìn sang. Ở trong lòng bọn hắn, Đồng dạng cũng nghĩ đến điểm này. Sở dĩ bọn họ tự nhiên muốn biết, cái này mới tinh thái cực huyền thánh đạo có bao nhiêu cường đại uy năng. Không sai, trong khoảng thời gian này, bổ tọa hoàn toàn chính xác đang tu luyện mới thái cực huyền thánh đạo. Còn như cái này mới tinh thái cực huyền thánh đạo mạnh bao nhiêu? Nói như vậy, bọn ta người tu tiên, lớn nhất mục tiêu chính là thành tiên. Có thể nguyên bản thái cực huyền thánh đạo, tối đa chỉ có thể tu luyện tới thái thanh cảnh bát tầng. Nhưng thái thanh cảnh tầng 3 tu vi, khoảng cách thành tiên còn có cự ly rất dài. Mà mới tinh thái cực huyền thánh đạo lại là bất đồng. Mới tinh thái cực huyền thánh đạo, không có ngọc thanh, thượng thanh Thái Thanh Chí Phân, mới tinh thái cực huyền thanh đạo, tổng cộng chia làm 9 cái đại cảnh giới, cũng gọi cựu trọng thiên. Mỗi một cái đại cảnh giới lại bị chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, định phong 4 cái cảnh giới nhỏ. Thái cực huyền thanh đạo nhất trọng thiên, tên là Luyện Tinh Vị Khí. Luyện Tinh Vị Khí cảnh giới, đối với lấy nguyên bản ngọc thanh cảnh. Thái cực huyền thanh đạo nhị trọng thiên, tên là Luyện Khí Hóa Thần. Luyện Khí Hóa Thần cảnh giới, đối ứng nguyên bản thượng thanh cảnh. Thái cực huyền thanh đạo tam trọng thiên, tên là Luyện Thần Phản Hư. Luyện Thần Phản Hư cảnh giới, đối ứng nguyên bản thái thanh cảnh. Thái cực huyền thanh đạo tứ trọng thiên, tên là Luyện Hư Hợp Đạo. Luyện hư hợp đạo cảnh giới, lại là áp đạo thái thanh cảnh bên trên. Đồng thời, luyện hư hợp đạo cảnh giới cũng là độ kiếp thành tiên phía trước, sau cùng một cái đại cảnh giới. Đạt được luyện hư hợp đạo đỉnh phong sau đó, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, liền có thể trở thành tiên nhân chân chính. Thái cực huyền thanh đạo ngũ trọng thiên, tên là Địa tiên. Thái cực huyền thanh đạo lục trọng thiên, tên là Thiên tiên. Thái cực huyền thanh đạo thất trọng thiên, tên là Chân tiên. Thái cực huyền thanh đạo bát trọng thiên, tên là Huyền tiên. Thái cực huyền thanh đạo cửu trọng thiên, tên là Kim tiên. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, nhẹ giọng mở miệng giải thích. Trong khoảng thời gian này, Dạ Phong vẫn luôn đang tu luyện Hồng Hoang Bản Thái Cực Huyền Thánh Đạo. Ở Ngộ Đạo Tử trà dưới sự trợ giúp, hôm nay Dạ Phong đã đạt đến luyện thần phản hư chu kỳ. Sở dĩ Dạ Phong tự nhiên biết Hồng Hoang Bản Thái Cực Huyền Thánh Đạo là cường đại cỡ nào? Thế điều này sao có thể? Làm sao sẽ như vậy khủng bố? Quá khoa trương đi, cái này nhưng là chân chính thành tiên phương pháp a. Theo Dạ Phong thoại âm rơi xuống, Tang Tư Thương, Lục Tuyết Kỳ đám người trực tiếp liền sững sờ ngay tại chỗ. Tuy là bọn họ đã sớm đoán được mới tinh thái cực huyền thánh đạo, biết hết sức cường đại. Bằng không Dạ Phong cũng không khả năng quang đi nguyên bản công pháp, chuyển tu công pháp hoàn toàn mới. Thế nhưng, bọn họ lại không nghĩ tới, mới tinh thái cực huyền thanh đạo, cư nhiên sẽ là một bộ nhắm thẳng vào tiên đạo công pháp. Thậm chí, mặc dù là độ kiếp sau khi thành tiên, cũng còn có thể tiếp tục tu luyện mới tinh thái cực huyền thanh đạo, trở thành một tôn cường đại chí cực kim tiên. Nên hoàn hồn. Chỉ nói vậy thôi, cái này mới tinh thái cực huyền thanh đạo phải làm thế nào chuyển tụ cho rất nhiều đệ tử? Các ngươi đều có dạng nào ý tưởng? Nhìn lấy ngây tại chỗ đám người, Dạ Phong nhíu mày một cái, mở miệng lần nữa hỏi thăm. Khi lấy được Hồng Hoang bản thái cực huyền thanh đạo phía sau, Dạ Phong liền tại suy nghĩ vấn đề này. Tuy là, Dạ Phong đã nghĩ ra một cái đại khái phương án, thế nhưng, Dạ Phong lại không có làm ra quyết định sau cùng. Sở dĩ, Dạ Phong muốn nghe một chút tầng tư thư đám người ý kiến, lại làm ra quyết định sau cùng. Hồ trưởng môn đang trả lời vấn đề này, ta muốn hỏi trước trưởng môn một vấn đề. Xin hỏi trưởng môn hôm nay tu vi có hay không đã đạt đến luyện tận phản hư cảnh giới? Thiên Nhật xuất trước lấy lại tinh thần, sâu hấp một khẩu khí sau đó, liền đối với Dạ Phong hỏi thăm. Hắn dù sao sống rồi trên trăm năm, tâm lý năng lực chịu đựng cảm mạnh một ít. Quan trọng nhất là Hiện tại nguyên bản Chu Tiên thế giới bên trong, chính là Lạc Hà Phong trưởng lão, phụ trách quản lý Lạc Hà Phong rất nhiều đệ tử. Sở dĩ hắn rất nhanh thì nghĩ xong trả lời như thế nào Dạ Phong. Không chính thế nhưng, đang trả lời Dạ Phong phía trước, hắn cần trước xác định Dạ Phong tu vi mới được. Chỉ có cái này dạng, hắn có thể nói ra một cái càng thêm hợp lý phương án. Ừm. Không sai. Bổn tọa tu vi đã đạt đến luyện thần phản hư chu kỳ. Dạ Phong gật đầu, không trì hiềm chút nào hồi đáp. Theo tu vi đạt được luyện thần phản hư chu kỳ, hôm nay Dạ Phong chính là thứ thiệt thần châu đại lục đệ nhất nhân. Mặc dù là tiểu tam thiếu cái này ba bước siêu thoát võ giả, ở trong mắt Dạ Phong cũng là kẻ như dung dế. Nếu như Dạ Phong nguyện ý, chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể dễ dàng nghiền chết đối phương. Sở dĩ, có như đem tu vi của mình bạo lộ ra, Dạ Phong cũng không cần lo lắng cái gì. Tốt, thật tốt quá. Chương 152, Thanh Vân môn mới tinh quy tắc. Thông Thiên Phong, Lộ đạo điện. Thật tốt quá. Cùng thần châu đại lục võ đạo hệ thống so sánh với, thượng thanh cảnh một tầng tu vi, liền đã đủ thắng được một bước siêu thoát võ giả. Mà trưởng môn hôm nay tu vi, lại đạt tới luyện thần phản hư trung kỳ có thể cùng trong truyền thuyết thái thanh cảnh xảy ngang. Nói cách khác, lấy trưởng môn thực lực hôm nay, tuyệt đối là thần châu đại lục tối cường giả. Vì vậy, trưởng môn hoàn toàn có thể giống như trước đó. Ở nơi này mới tinh thái cực huyền thánh đạo trung, thiết hạ một cái hạn chế. Trừ phi đạt được trưởng môn tán thành, bằng không ai cũng không có cách nào tu luyện. Còn như như thế nào truyền thụ mới tinh thái cực huyền thánh đạo. Ở trên tiên ngày xem ra, thanh vân môn đệ tử ký danh, chỉ cần truyền thụ cho bọn hắn, luyện tinh hóa khí sơ kỳ tu luyện chi pháp, cùng với đột phá đến luyện tinh hóa khí trung kỳ pháp môn liền có thể Dù sao, mới tinh thái cực huyền thánh đạo, uy 28 có thể vượt lên trước nguyên bản công pháp vô số lần. Mặc dù là tu luyện luyện tinh hóa khí sơ kỳ công pháp, như trước có thể làm cho thực lực của bọn họ tăng nhiều. Chờ bọn hắn đạt được luyện tinh hóa khí trung kỳ phía sau, lại đem bọn họ tu làm nhập thất đệ tử, chuyển thụ phía sau công pháp. Mặt trời trên mặt treo một vệt nét mặt hưng phấn. Bị Dạ Phong triệu hoán đến thế giới này phía sau, hắn liền hoàn toàn trung tâm với Dạ Phong. Thế nhưng, ai không hy vọng chính mình thần phục người, là một cái cường giả đứng đầu đâu? Thiên Nhật cũng không ngoại lệ. Sở dĩ, ở biết Dạ Phong tu vi sau đó, thiên địa mới chỉ có sẽ kích động như vậy, còn như truyền thụ đệ tử phương pháp tu luyện sự tỉnh, tiên nhập chẳng qua là dựa theo thanh văn môn dị vãng quy tắc, trực tiếp chuyển hóa một chút mà thôi. Ồ, vậy các ngươi đâu? Ý nghĩ của các ngươi là cái gì? Nghe được mặt trời đề nghị, Dạ Phong biểu tình, không có phát sinh chút nào biến hóa, ngược lại hướng về phía Lục Tuyết Kỳ đám người hỏi. Trên thực tế, Dạ Phong vừa mới bắt đầu ý tưởng, cũng cùng tiên nhập không có sai biệt. Thế nhưng, theo Dạ Phong tu vi, đạt được luyện thần phản hư cảnh giới, Dạ Phong ý tưởng cũng dần dần xuất hiện một ít biến hóa. Sở dĩ, thời khắc này Dạ Phong cũng không có nhận nạp mặt trời đề nghị. Trưởng môn, ngược lại cho là bởi vì, nếu như trưởng môn có thể ở Thái Cực Huyền Thanh Đạo chúng, thiết hạ dị vãng hạn chế. Như vậy, không bằng trực tiếp đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất chuyển thụ cho sở hữu đệ tử ký danh. Dù sao, mới tinh Thái Cực Huyền Thanh Đạo, tổng cộng có 9 cái đại cảnh giới. Coi như những thứ này đệ tử ký danh, học xong đệ một cái đại cảnh giới tu luyện chi pháp, cũng không có quan hệ gì. Còn như khi nào lại truyền thụ cho bọn hắn phía sau công pháp, thì từ trưởng môn ngài tới quyết định. Thang Tư Thư cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói, theo Thang Tư Thư, mặt trời đề nghị quá tiểu gia tử khí. Quả thật Mỹ tinh thái cực huyền thánh đạo là một bộ nhắm thẳng vào tiên đạo công pháp. Thế nhưng, thái cực huyền thánh đạo tầng thứ nhất, nhưng chỉ là trụ cột công pháp mà thôi. Coi như làm cho tất cả đệ tử ký danh biết được, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết, còn phải là Dạ Phong có thể hạn chế thái cực huyền thánh đạo mới được. Nếu như Dạ Phong không thể ngăn cản trong môn đệ tử đem công pháp tiết lộ ra ngoài, như vậy, đề nghị của Tằng Thứ Tư liền có vẻ hơi không tính dụng. Đề nghị này không tệ, ta đồng ý Tằng sư đệ ý tưởng, chỉ cần có thể hạn chế công pháp chuyên bá, tương truyền hoàn chỉnh tầng thứ nhất tu luyện chi pháp, cũng không phải không được. Theo tầng thứ thư thoại âm rơi xuống, Tống đại nhân, Lâm Kinh Vũ đám người dồn dập mở miệng phụ họa. Liên Thiên Nhật đều ở sau một hồi trầm mặc, khẽ gật đầu. Hiển nhiên, trải qua một phen sau khi so sánh, Thiên Nhật cũng đồng ý đề nghị của Tầng Thứ Thư. Đã như vậy, cái kia bổn tọa liền tuyên bố một chút đi. Từ hôm nay trở đi, hủy bỏ nguyên bản công pháp, sở hữu thành văn môn đệ tử đều chuyển tu mới tinh thái cực huyền thánh đạo. Trong đó, tất cả đệ tử ký danh đều có thể đạt được thái cực huyền thánh đạo tầng thứ nhất tu luyện chi pháp. Đồng thời, đệ tử ký danh trở thành nhập tất đệ tử yêu cầu, cũng cần phải thỏa đáng đề cao một ít. Làm đệ tử ký danh tu vi, đạt được luyện tinh hóa khí đỉnh phong sau đó, tài năng mới có thể trở thành bảy đại chủ phong nhập tất đệ tử. Trở thành nhập tất đệ tử sau đó, từ bổn tọa hoặc là các ngươi trưởng lão, truyền thụ cho bọn hắn đột phá luyện khí hóa thần cảnh giới pháp môn. Chờ bọn hắn đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới phía sau, lại truyền thụ phía sau cấm pháp. Dạ Phong nhìn xem mọi người trước mắt, sau đó liền mở miệng tuyên bố đứng lên. Đây là Dạ Phong đột phá đến luyện thần phản hư cảnh giới, cũng đã ngụy ký quy tắc mới. Hắn sở dĩ không có ngay từ đầu liền tuyên bố, là bởi vì Dạ Phong muốn biết, tầng thư thư đám người ý tưởng, có hay không một ít chỗ thích hợp. Nhưng mà Dạ Phong thất vọng rồi. Bất kể là tiên nhật vẫn là tăng thư thư, nói ra được đề nghị đều không có có gì cần đề ý địa phương. Dù sao, bọn họ nói quy tắc đều không có dạ phong ý tưởng hoàn thiện. Cái này, luyện tinh hóa khí đỉnh phong, trưởng môn, môn hàm này có thể hay không thái cao một ít? Luyện tinh hóa khí đỉnh phong, chí ít cũng là nguyên bản ngọc thanh cảnh thất tầng chứ. Sau một khắc, tăng thư thư, Lục Thiết Kỳ, Lâm Kinh Vũ trợ, các loại 513 người trên mặt dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc biểu tình. Trải qua dạ phong giải thích, bọn họ đã biết rồi mới tinh thái cực huyền thánh đạo là như thế nào phân chia đẳng cấp. Luyện tinh hoa khí, La Thái Cực Huyền Thanh Đạo đệ một cái đại cảnh giới, cùng nguyên bản Ngọc Thanh cảnh giới tương đương. Mà luyện tinh hoa khí đỉnh phong, chí ít cũng có thể sánh ngang Ngọc Thanh cảnh tất tầng. Ở tại bọn hắn nguyên bản chu tiên thế giới bên trong, Ngọc Thanh cảnh tất tầng tu vi, đã có thể gọi là nhất tôn cao thủ. Nhưng là, Dạ Phong lại nói cho bọn hắn biết, chỉ có đạt được Ngọc Thanh cảnh tất tầng tu vi, tài năng mới có thể trở thành Thanh Vân môn nhập thất đệ tử. Điều này làm cho Tằng thư thư đám người trong lòng, đều là xuất hiện một màn không dám tí tượng. Ai Thanh Vân môn thực lực, vẫn luôn đang nhanh chóng đề thăng. Cấp người thành tựu Thanh Vân môn thủ tọa, nhãn quang tự nhiên cũng cần để thằng một. 2. Luyện tinh hóa khí đỉnh phong cũng không phải là Ngọc Thanh cảnh thất tầng, mà là Ngọc Thanh cảnh tầng 8, có thể so với Võ đạo lục địa thần tiên. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, bất kể là Thanh Vân môn, vẫn là thần châu đại lục, đều sẽ xuất hiện càng nhiều hơn cường giả. Cái gọi là Ngọc Thanh cảnh tầng 8 hay hoặc là Võ đạo lục địa thần tiên, đều sẽ biến đến không đáng giá nhất tới. Vì vậy, theo bổ tọa, luyện tinh hóa khí tuột cùng tu vi, tài năng, mới có thể trở thành nhập thất đệ tử, đó cũng không phải cái gì quá đáng quy tắc. Chương 153, 1 năm kỳ hạn. Dạ Phong truyền thụ tiên pháp, Thông Thiên Phong, Lộ Đạo Điện, trưởng môn. Cái kia phía trước nhập thất đệ tử từ đâu? Bọn họ phần lớn tu vi đều không có đạt được Ngọc Thanh cảnh tầng 8. Chẳng lẽ muốn cho bọn họ một lần nữa biến thành ký tên đệ tử sao? Phi là, lấy trưởng môn thực lực, không cần lưu ý cảm thụ của bọn hắn. Thế nhưng, bọn họ dù sao cũng là ta thanh vân môn đệ tử. Nếu như không cho ra một cái giải thích hợp lý, chỉ sợ trong lòng của bọn họ sẽ xuất hiện một ý toán phi a. Sở Dụ Hoành chậm rãi mở miệng, có chút lo lắng nói rằng, trong khoảng thời gian này, hắn chố ở chiêu dương phòng, đã thu hơn 10 nhập thất đệ tử. Ở nơi này chút trong nhập tất đệ tử, mặc dù là tu vi mạnh nhất một người, cũng chỉ có ngọc thành cảnh năm tầng tu vi. Nếu như dựa theo Dạ Phong tuyên bố quy tắc mới, cái này hơn 10 nhập tất đệ tử, tất cả đều đều một lần nữa trở thành đệ tử ký danh. Đúng vậy. Những thứ này đã bái nhập chủ phong nhập tất đệ tử, lại nên xử lý như thế nào đâu? Tống đại nhân gật đầu, nhẹ giọng mở miệng phụ họa. Hắn sợ chấp trưởng đại trúc phong cũng tương tự thu vài vị đệ tử. Thế nhưng, cùng chiêu Dương phong tình huống tương đồng, đại trúc phong tất cả đệ tử đều không có đạt được ngọc thành cảnh tầng 8. Nếu như thực hành Dạ Phong tuyên bố quy tắc mới, Như vậy, toàn bộ đại trúc phong liền chỉ còn hắn Tống đại nhân một người. Không chỉ là Tống đại nhân, Lục Tiết Kỳ, Càn Tư Thương, Lâm Kình Vũ ba người lại là lựa chọn trầm mặc. Vì là, bọn họ chỗ ở chủ phong cũng không có Ngọc Thanh cảnh tầng 8 đệ tử. Thế nhưng, ở môn hạ của bọn họ lại có một ít tiên tư siêu nhiên tồn tại. Tiểu trúc phong Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên, Phong hội Phong Đoàn Dự, Long thủ Phong Tiêu Phong. Mấy người bọn họ tư chất đều đủ để leo lên cửu trọng tiên thế đệ 6 bậc cầu thang. Mặc dù bọn họ không có Ngọc Thanh cảnh tầng 8 tu vi, cũng có thể ở lại trên chủ phong, tiếp tục khi bọn họ nhập tất đệ tử. Sở dĩ coi như thực thi dạ phong sở tuyên bố quy tắc mới, ba người bọn họ trú ở chủ phòng cũng sẽ không biến thành cô gia quả nhân một cái. Quy tắc cải biến, bắt buộc phải làm. Bất quá, bộ tọa cũng không phải bất cận nhân tình. Nếu bọn họ phía trước đã trở thành nhập thất đệ tử, như vậy, bộ tọa liền cho bọn hắn một năm thời gian. Ở cái này một năm thời gian chung, bọn họ như trước có thể ở lại chủ phòng bên trong, tiếp thu các ngươi giáo dục. Một năm sau đó, không có thể leo lên đệ 6 bậc cầu thang người, không có đạt được luyện tinh hóa khí đỉnh phong người, toàn bộ xuống làm đệ tử ký danh. Chẳng đến bọn họ thỏa mãn trong đó một cái điều kiện sau đó, tài năng mới có thể một lần nữa trở thành nhập thất đệ tử. Dạ Phong khoát tay áo, nhàn nhạt mở miệng nói, hắn đang suy nghĩ thanh vân môn quy tắc mới lúc, cũng đã nghĩ xong như thế nào an trí những thứ này nguyên bản nhập thất đệ tử. Sở Dĩ, nghe được Sở Dự Hoành cùng Tống đại nhân hỏi, Dạ Phong đương nhiên sẽ không cảm thấy làm khó dễ. Một năm sau, cái này dạng cũng không tệ. Cuối cùng cũng không phải là không có chỗ giảng hòa. Theo Dạ Phong thoại âm rơi xuống, Tống đại nhân, Sở Dự Hoành đám người trên mặt, dồn dập lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Liên lục tiếp kỳ, càng từ từ đám người cũng không khỏi tùng một khẩu khí. Quả thật, bọn họ cho ở chủ phong, hoàn toàn chính xác có một ít thiên tài một dạng đệ tử. Bất quá, trừ những thứ này ra thiên tài một dạng đệ tử bên ngoài, bọn họ còn có còn lại đệ tử. Khoảng thời gian này ở chung, đã sớm để cho bọn họ lẫn nhau quen thuộc. Vì vậy, bọn họ đương nhiên hy vọng có thể làm cho những đệ tử này tiếp tục lưu lại. Mà một năm thời gian, muốn tu luyện tới có thể so với Ngọc Thanh tầng 8 luyện tinh hóa khí đỉnh phong, tuy là cũng là nhất kiện tương đối chuyện khó khăn. Thế nhưng, hôm nay Thanh Vân Môn cũng không phải là Chu Tiên thế giới Thanh Vân Môn. Hôm nay Thanh Vân môn, thiên địa linh khí so với chu thiên thế giới nồng nặc mấy lần. Chỉ cần những đệ tử này nỗ lực một điểm, chưa chắc liền không thể ở một năm thời gian chung, đạt được luyện tinh hóa khí đỉnh phong cảnh giới. Tốt lắm. Chuyện này liền không cần thảo luận. Kế tiếp tiếp. Bộ tọa liền truyền tụ cho các ngươi mới tinh thái cực huyền thánh đạo. Dạ Phong ý niệm trong đầu khẽ động. Sau một khắc, Càn Khôn huyền hoàng bản trong nháy mắt xuất hiện ở Dạ Phong trong tay. Theo Dạ Phong linh lực thôi động, từng đoạn huyền diệu kinh văn từ Càn Khôn huyền hoàng bản trung hiện lên, phiêu đãng ở ngộ đạo điện giữa không trung. Cái này, tốt huyền diệu kinh văn. Đây chính là mới tinh thái cực huyền thánh đạo sao? Hai nhìn lấy huyền phù giữa không trung kinh văn, Lục Tiết Kỳ, Lâm Kinh Vũ đám người trên mặt, tất cả đều lộ ra một vẻ rung động biểu tình. Ngưng thần, chuyên tâm tìm hiểu, đây là Càn Khôn huyền hoàng bản quán đỉnh, có thể trợ giúp các ngươi cấp tốc lĩnh ngộ thái cực huyền thánh đạo. Dạ Phong thấp giọng quát nói, "Trong sát na." Một cỗ nhu hòa lực lượng từ Dạ Phong trong cơ thể bạo phát, đem nội đạo trong điện đám người bao phủ đi vào. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Lục Tiết Kỳ, Lâm Kinh Vũ đám người liền liên tiếp lâm vào trạng thái nhập định bên trong. Ông huyền phù ở giữa không trung kinh văn, phản phất sống lại một dạng lấy một loại không rõ quy luật, không ngừng đang lúc mọi người quanh thân Lận Quân, nhìn lấy bắt đầu tu luyện đám người, Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Sau đó, Dạ Phong ánh mắt chuyển động, nhìn một chút trong tay Càn Khôn Huyền Hoàn bản, là một món thứ thiệt tiên tiên linh bảo, Càn Khôn Huyền Hoàn bản có rất nhiều thần kỳ năng lực. Hồng Hoang bản thái cực huyền thánh đạo là Càn Khôn Huyền Hoàn bản suy diễn ra. Mượn Càn Khôn Huyền Hoàn bản, Dạ Phong tự nhiên có thể làm cho còn lại sinh linh cấp tốc lĩnh ngộ thái cực huyền thánh đạo. Ví như bây giờ, bất quá, Dạ Phong cũng không có diễn hóa suốt toàn bộ thái cực huyền thánh đạo, hắn chỉ là dùng Càn Khôn Huyền Hoàn bản Diễn hóa xuất Thái Cực Huyền Thanh Đạo tiền tứ cái cảnh giới. Nguyên nhân rất đơn giản, hoàn chỉnh Thái Cực Huyền Thanh Đạo, ẩn chứa kinh văn quá mức mênh mông một ít. Nếu như Dạ Phong toàn bộ biến hóa ra, như vậy, lấy Lâm Kim Vũ, Lục Tuyết Kỳ đám người hôm nay tu vi, chí ít cũng cần đại thời gian nửa tháng, bọn họ tài năng mới có thể triệt để tiêu hóa tất cả kinh văn. Dạ Phong cũng không muốn chờ đợi thời gian lâu như vậy lương. Nhanh, tối đa 3 ngày, bọn họ là có thể kết thúc một lần này tu luyện. Chờ, các loại, cái thời gian đó, ta liền có thể bắt đầu ta kế hoạch. Chương 154, liên tiếp đột phá. Thực lực đại tăng, thông thiên phong, Lộ đạo điện. Dạ Phong lẳng lặng ngồi ở trên bồ đoàn, mà ở Dạ Phong trước người cách đó không xa, Lục Tuyết Kỳ, Tang Thư Thư đám người, tất cả đều ngồi ở trong đại điện, hết sức chuyên chú tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, 2 ngày trôi qua. Nhiếp Phong, Bộ Tinh Vân hai người, dẫn đầu từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Đang tu luyện mới tinh thái cực huyền thanh đạo trước, hai người bọn họ đều là Ngọc Thanh cảnh 9 tầng tu vi. Bây giờ, hai người bọn họ tu vi lại là hoàn mỹ đạt tới luyện tinh hóa khí đỉnh phong. Thế nhưng, cảm nhận được trong cơ thể toàn bộ mới lực lượng Phong Vân lòng của hai người trùng đều là hết sức kích động, quá mạnh mẽ, so với nguyên bản thái cực huyền thánh đạo, mới tinh thái cực huyền thánh đạo tu luyện ra được lực lượng cũng không phải là phía trước linh lực, pháp lực, bất kể là lực lượng hùng hồn trình độ, vẫn là lực lượng tinh thuần trình độ, pháp lực đều xa xa áp đạo linh lực bên trên. Cái này cũng có thể dùng Phong Vân hai người chiến lực, trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Nếu như không phải tằng tư tư, Lục Tiết Kỳ đám người còn đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong, chỉ sợ Phong Vân hai người đã sớm ngựa mặt lên trời phá lên cười. Mà bây giờ Bọn họ nhưng ở Dạ Phong một ánh mắt dưới, an tĩnh ngồi ở nguyên bản vị trí, yên lặng chờ đợi đứng lên. Không 33 lại là nửa ngày trôi qua. Tống đại nhân, Sở Dự Hành hai người liên tiếp thanh tỉnh lại. Nhưng hai người bọn họ tu vi lại làm cho Dạ Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc màu sắc. Luyện khí hóa thần trung kỳ. Bất kể là Tống đại nhân vẫn là Sở Dự Hành, phía trước đều là thượng thanh cảnh một tầng tu vi. Ở Dạ Phong trong kế hoạch, bọn họ chuyển tu Hồng Hoang bản thái cực huyền thánh đạo phía sau, hẳn là chỉ có luyện khí hóa thần sơ kỳ tu vi mới đúng bây giờ, hai người bọn họ tu vi lại vượt qua Dạ Phong tưởng tượng, đạt tới luyện khí hóa thần trung kỳ. Bất quá, Dạ Phong hơi suy nghĩ một hồi, liên minh bạch rồi đây là chuyện gì xảy ra. Bất kể là Sở Dụ Hành vẫn là Tống đại nhân, bọn họ ở Chu Tiên thế giới thời gian cũng đã tu luyện rất nhiều năm, mà bọn họ đi tới Chu Tiên thế giới phía sau, lại lấy được Dạ Phong ban cho ngộ đạo tử lá trà, cùng với một viên tinh thần quả. Điều này sẽ đưa đến Tống đại nhân cùng Sở Dụ Hành, đối với tu luyện lĩnh ngộ, đạt tới một cái rất cao trình độ. Chỉ bất quá, nguyên bản thái cực huyền thánh đạo, trung quy có một ít chỗ thiếu hụt, hạn chế Tống đại nhân cùng Sở Dụ Hành. Sở dĩ, hai người bọn họ tu vi, mới có thể dừng lại ở thượng thanh cảnh một tầng. Bây giờ, theo bọn họ chuyển tu Hồng Hoang bản Thái cực huyền thánh đạo, bọn họ phía trước tích lũy, liền hoàn toàn bạo phát ra. Cũng chính bởi vì cái này dạng, hai người bọn họ tu vi mới có thể trực tiếp đạt được luyện khí hóa thần trung kỳ. Thú vị, ở sáu đại thủ tọa bên trong, Tống đại nhân cùng Sở Dự Hành là yếu nhất tồn tại. Liên bọn họ đều đạt tới luyện khí hóa thần trung kỳ. Cái kia còn lại bốn người đâu? Tu vi của bọn họ lại sẽ đạt đến tới trình độ nào? Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Tang Thứ Thư, Lục Tuyết Kỳ đám người đều là Dạ Phong đi qua hệ thống, triệu hoán đến Thần Châu đại lục tới. Đối với Dạ Phong tuyệt đối trung thành, Dạ Phong tự nhiên hy vọng thực lực của bọn họ có thể biến đến càng cường đại. Bên kia, Tình Hồn lại tống đại nhân cùng Sở Dự Hành, bọn họ cũng như Phong Vân hai người một dạng, vì trong cơ thể mình pháp lực cảm thấy vui mừng. Bất quá, bọn họ cuối cùng là tu luyện nhiều năm, rất nhanh liền hiểu tình huống dưới mắt. Sở Dĩ, bọn họ trực tiếp an vị tại chỗ, vẻ mặt tò mò quan sát tầng thư thư đám người. Hiển nhiên, trong lòng cũng của bọn họ rõ ràng, đám chìm trong loại tu luyện này trạng thái càng lâu, có thể có được càng nhiều chỗ tốt. Vì vậy, bọn họ tự nhiên muốn biết, càng thư thư đám người cuối cùng có thể đạt được cảnh giới gì. Hai canh giờ sau đó, Thiên Nhật chậm rãi mở hai mắt ra, từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh táo lại. Trong sát na, đã thanh tỉnh mấy người, dồn dập đem ánh mắt của mình hướng phía Thiên Nhật nhìn sang. Tống đại nhân, Sở Dự Hoành cùng Phong Vân mấy người, căn bản là nhìn không ra mặt trời cảnh giới. Thế nhưng, Sở Hữu luyện tuần phạn hư trung kỳ giả phòng, như thế nào lại nhìn không ra mặt trời tình huống? Luyện khí hóa thần hậu kỳ. Mặt trời tu vi, từ nguyên bản thượng thanh cảnh một tầng, trực tiếp đạt tới luyện khí hóa thần hậu kỳ. Điều này làm cho Dạ Phong trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Nhật được triệu hoán đến Thần Châu đại lục phía sau, cũng không có được Dạ Phong ban cho bảo vật. Hắn mặc dù có thể đạt được luyện khí hóa thần hậu kỳ, hoàn toàn là bởi vì Thiên Nhật, ở Chu Tiên thế giới bên trong, tu luyện trên trăm năm có hệ. Điều này sẽ đưa đến Thiên Nhật đối với tu luyện cảm lộ, vượt qua xa tầng thứ tư tư đám người, nếu như hắn cũng phục dụng nội đạo tử lá trà cùng tinh thần quả. Như vậy, Thiên Nhật đắm chìm trong trạng thái tu luyện thời gian, tất nhiên sẽ vượt lên trước tầng thứ tư tư đám người. Đáng tiếc, tinh thần quả đã phân phối xong rồi. Chỉ có đợi đến 1 năm sau đó, tinh thần cổ thụ mới có thể kết xuất trái cây. Ma ngộ đạo tử là trà, Dạ Phong cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có một mảnh. Ở thu được càng nhiều hơn ngộ đạo tử trà trước, Dạ Phong cũng không tính đưa nó ban cho tiên nhật. Lại qua nửa cái giờ, Hồ Thẳng Thư thư phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi thanh tỉnh lại. Hắn cùng với tiên nhật giống nhau, bây giờ đều là luyện khí hóa thần hậu kỳ tu vi. Thấy như vậy một màn, Dạ Phong cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Thẳng thư, thư đích căn cốt cùng nội tính mặc dù không tệ, thế nhưng, cùng Lâm Kinh Vũ cùng Lục Tuyết Kỳ so sánh mới, hắn còn là kém một ít. Sở dĩ Hắn so với Lâm Kinh Vũ cùng Lục Tuyết Kỳ trước tỉnh táo lại, vốn là nhất kiện chuyện rất bình thường. Mà Tang Tư Thư rõ ràng cũng biết chuyện này. Sở dĩ làm Tang Tư Thư minh bạch tình huống trước mắt sau đó, hắn không chút nào chán nản tâm tình, ngược lại tràn đầy phấn khởi nhìn lấy Lâm Kinh Vũ cùng Lục Tuyết Kỳ. Từ lúc Lâm Kinh Vũ xuất hiện sau đó, Tang Tư Thư vẫn tại yếu kỳ. Lâm Kinh Vũ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người, đến cùng của người nào tiên phú càng cường đại hơn? Phải biết rằng, bất kể là Lâm Kinh Vũ vẫn là Lục Tuyết Kỳ, hai người đều dùng quang ngộ đạo tử lá trà cùng tinh thần quả, mà hai người thời gian tu luyện cũng tương tự không kém nhiều. Sở dĩ Tình huống dưới mắt, vừa vặn có thể mang hai người tương đối một phen. Cuối cùng, đang lúc mọi người nhìn soi mói, hai canh giờ đi qua rất nhanh. Ngồi trên mặt đất Lâm Kình Vũ, dẫn đầu thanh tỉnh lại. Mà tu vi của hắn lại là cùng tầng Thư Thư Thương Động, đều là luyện khí hóa thần hậu kỳ. Bất đồng duy nhất là, Lâm Kình Vũ khí tức càng thuần hậu, vượt qua xa tầng Thư Thư có thể sánh ngang. Đáng tiếc, nếu như nhiều kiên trì thời gian một nén nhang, Lâm Kình Vũ tu vi có lẽ là có thể đột phá đến luyện khí hóa thần đỉnh phong. Dạ Phong lắc đầu, sau đó liền đem ánh mắt của mình hướng phía Lục Tuyết Kỳ nhìn sang. Chương 155 Dạ Phong an bài, lần nữa tôi diễn. Thông Thiên Phong, Ngộ Đạo Điện. Hồ Lục Tuyết Kỳ mở hai mắt ra. Trong sát na, Lục Tuyết Kỳ liền chứng kiến mọi người xung quanh, tất cả đều mắt không chớp dính cùng với chính mình. Điều này làm cho Lục Tuyết Kỳ không kiềm hãm được nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra một vẻ không được tự nhiên biểu tình. Luyện khí hóa thần đỉnh phong. Ngoại trừ bổn tọa ở ngoài, hôm nay Thanh Vân Môn là thuộc Lục trưởng lão ngươi tối cường đại. 7. Sau một khắc, dạ phong thanh âm chậm rãi ở Ngộ Đạo trong điện vang lên. Thực sự đột phá, Luyện khí hóa thần đỉnh phong a. Cái này nhưng làm ta cho ước ao rồi. Luật sư Mộ Thiên Phú, không khỏi cũng quá mạnh đi. Theo giọng phong thoại âm rơi xuống, Tang Thứ Thương, Thiên Nhật đám người, dồn dập mở miệng nghị luận. Tuy là, trong lòng của bọn họ sớm đã có suy đoán, thế nhưng, nghe được giọng phong sau khi xác nhận, bọn họ như trước lộ ra một vẻ, vẻ mặt kinh ngạc, đặc biệt là Tống đại nhân cùng Sở Dự Hành. Hai người bọn họ tu vi, bây giờ chỉ có luyện khí hóa thần trung kỳ. Tuy là, bọn họ vẫn luôn rất rõ ràng, mình cùng Lục Tuyết Kỳ thiên phú, hoàn toàn chính xác có một ít trên lệnh. Thế nhưng, hai người bọn họ bái nhập thanh văn môn thời gian, so với Lục Tuyết Kỳ môn trước giờ rất nhiều năm. Mà bây giờ, Lục Tuyết Kỳ tu vi lại trực tiếp vượt qua hai người bọn họ cảnh giới nhỏ. Dưới tình huống như thế, bọn họ tự nhiên là thập phần rung động. Chỉ có Lâm Kình Vũ trong hai mắt lóe lên vẻ không cam lòng thần sắc. Trong khoảng thời gian này, hắn trong lòng có đoán Lục Tuyết Kỳ coi như là của mình đối thủ cạnh tranh. Bây giờ, hắn lại chỉ đạt được luyện khí hóa thần hậu kỳ, mà Lục Tuyết Kỳ lại đạt tới luyện khí hóa thần đỉnh phong. Điều này làm cho Lâm Kình Vũ trong lòng có chút khó chịu. Bất quá, Lâm Kình Vũ cũng không nói gì nhiều, chỉ là ở trong lòng yên lặng quyết định. Hắn nhất định ở trong thời gian ngắn đem tu vi để thẳng tới luyện khí hóa thần đỉnh phong, thậm chí còn luyện thân phản hư cái giới. Được rồi, các ngươi đã đã học xong mới tinh thái cực huyền thánh đạo. Vậy các ngươi liền lì khai a. Hồi đến các ngươi chỗ ở chủ phong phía sau, đem bổn tọa quy tắc nói cho những thứ kia nhập thất đệ tử. Đồng thời, cũng đem mới tinh thái cực huyền thánh đạo truyền thụ cho những thứ này nhập thất đệ tử. Còn như trong môn đệ tử ký danh. Vậy làm Viễn Thiên Nhật trưởng lão đi làm. Dạ Phong chậm rãi mở miệng, hướng về phía mọi người ở đây nói rằng: "Thiên Nhật là Dạ Phong cuối cùng gọi tới thanh vân môn thủ tọa. Trong khoảng thời gian này, Thiên Nhật cũng không có tuyển nhận Lạc Hà Phong đệ tử." Vì vậy, làm cho Thiên Nhật đi giáo dục đệ tử ký danh, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Là Tuân Mệnh. Nghe được giọng phong thanh âm, Tang Thư Thư đám người phục hồi tinh thần lại, dồn dập hướng về phía Dạ Phong ngồi đáp. Sau đó, đám người hướng về phía Dạ Phong hơi không ngợi, liền xoay người đi ra nội đạo đạo điện. Sau một khắc, tầng đạo độn quang hiện lên. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Thông Thiên Phong liền lần nữa chỉ còn lại có Dạ Phong cùng Phong Vân ba người, cùng với ghé vào nội đạo ngoài điện Hỏa Kỳ Lân. Nhiếp Phong, Bộ Tinh Vân, ta có một việc, cần các ngươi đi làm. Làm lục tuyết kỵ đám người sau khi rời khỏi Dạ Phong ánh mắt chuyển động, nhìn về phía một bên Phong Vân hai người, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Bây giờ, hắn đã đem mới tinh thái cực huyền thánh đạo chuyển thụ cho Tảng thư thư đám người. Trong thời gian không bao lâu, Thanh Vân môn tất cả đệ tử đều sẽ quăng đi nguyên bản công pháp, chuyển tu mới tinh thái cực huyền thánh đạo. Vì vậy, Dạ Phong tự nhiên cũng nên bắt đầu chính mình kế hoạch." Sư Tôn mới nói: "Sư Tôn xin cứ việc phân phó." Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người, không chút do dự mở miệng hồi đáp. Bọn họ bái nhập Thanh Vân môn thời gian mặc dù không trượng, thế nhưng, ở Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trong lòng, lại đối với Thanh Vân môn có cực mạnh lòng trung thành. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ bọn họ bái nhập Thanh Vân môn, thực lực liền vẫn luôn đang điên cuồng đề thăng. Mà bây giờ, bọn họ lại bị Dạ Phong truyền thụ mới tinh thái cực huyền thánh đạo. Sở dĩ, Phong Vân hai người sớm đã đem Dạ Phong trở thành người mà mình tín nhiệm nhất. Có thể vì Dạ Phong làm việc, bọn họ tự nhiên là hết sức vui vẻ. Các ngươi đi một chuyến mở dạ a, đi gặp các ngươi một chút trên danh nghĩa sư đệ. Làm cho hắn ban bố một đạo thánh chỉ, làm cho đại thống hoàng triều cảnh nội sở hữu đạo môn thế lực, ở một tháng sau, tất cả đều hội tụ đến Thanh Vân sơn mạch. Buồn tọa có một số việc, cần theo chân bọn họ bàn giao một phen. Đồng thời, đem mới tinh thái cực huyền thanh đạo trước hai tầng, cũng truyền cho sư đệ của các ngươi a." Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Tuy là, lấy Thanh Vân môn hôm nay hy vọng, hoàn toàn có thể tự hành triệu tập sở hữu đạo môn thế lực. Thế nhưng, Dạ Phong lại không có làm như vậy. Dù sao, có Triệu Không Dận cái này một cái công cụ người ở. Dạ Phong tại sao muốn rảnh vật Thanh Vân môn đệ tử đâu? Huống chi, Dạ Phong cũng không hiểu đại tổng hoàng triều tình huống, căn bản không biết đại tổng hoàng triều có bao nhiêu đạo môn thế lực. Làm cho Triệu Không Dận đi làm chuyện này, tự nhiên là lại thích hợp bất quá rồi. Về phần tại sao muốn truyền thụ Triệu Không Dận công pháp, Mới tinh thái cực huyền thánh đạo, chẳng mấy chốc sẽ ở thành văn môn trong hàng đệ tử truyền bá ra. Ma Triệu Không giận, bất kể như thế nào, đều là dạng phong trên danh nghĩa đệ tử. Nếu như Triệu Không giận thực lực quá yếu, cái kia dạng phong người sư tôn này mặt mũi cũng sẽ có vẻ hơi xấu xí. Sở dĩ làm cho Triệu Không giận chuyển tu mới tinh thái cực huyền thánh đạo cũng là nhất kiện chuyện rất cần thiết. Là sư tôn. Là sư tôn. Nghiệp phong, phong cùng Bộ Kinh Vân hai người gật đầu, cung kính mở miệng hồi đáp. Đối với hôm nay Nghiệp Phong cùng Bộ Kinh Vân mà nói, Dạng Phong giao phó nhiệm vụ thập phần đơn giản. Thế nhưng ở hai người bọn họ trong lòng, lại không có khinh thị chút nào. Mặc dù chỉ là một chỗ nhỏ, bọn họ cũng sẽ tận lực làm được tốt nhất. "Ừm, đi thôi." Trứng Tuyến Phong Vân hai người thái độ, Dạ Phong trong hai mắt hiện lên một vẻ hài lòng thân sắc. Hiển nhiên, hắn đối với Phong Vân phản ứng của hai người vẫn tương đối vui mừng. "Đệ tử xin cáo lui, đệ tử xin cáo lui." Phong Vân hai người hơi không ngợi, sau đó xoay người đi ra ngõ đạo điện. Sau một khắc, hai người liên tiếp tế xuất tuyệt thế hảo kiếm cùng tuyết tầm cùng đao, rất nhanh thì biến mất ở thông thiên phong bên trên. Tiếp tiếp, ta cũng nên bắt đầu. Tôi diễn đơn giản một chút tiên đạo công pháp. Lâm Phong Vân hai người sau khi rời khỏi, Dạ Phong theo tay vung lên, liền đem nội đạo điện đại môn đóng cửa. Ông theo Dạ Phong ý niệm trong đầu khế động. Dạ Phong trong tay càn khôn huyền hoàn bản, lần nữa tản mát ra một cô ánh sáng nhu hòa tiểu. Chương 156, Thanh Vân môn văn động. Người yếu, chỉ có thể tuân thủ quy tắc. Thanh Vân môn. Phong hội phòng. Lâm Tằng đưa tư trở lại phong hội phòng phía sau, lập tức liền triệu tập môn hạ tất cả đệ tử, ngoại trừ đoàn dự ở ngoài. Hôm nay phong hội phòng còn có 6 vị nhập thất đệ tử. Rất nhanh bao quát đoàn dự ở bên trong bảy người, liền tới đến rồi Tằng Thư Thư trước người. Sau đó, rất nhiều đệ tử nhìn soi mói, Tằng Thư Thư chậm rãi mở miệng, đem dạ phong quyết định nói ra. Cái gì? Trong vòng 1 năm, đạt được luyện tinh hóa khí đỉnh phong. 1 năm sau đó, không đến luyện tinh hóa khí đỉnh phong, liền muốn một lần nữa biến thành ký tên đệ tử, theo Tằng Thư Thư thoại âm rơi xuống. Trong sát na, ngoại trừ đoàn dự bên ngoài 6 người, dồn dập mở miệng kinh hô lên. Bởi vì Tằng Thư Thư giảng giải, bọn họ đã biết luyện tinh hóa khí đỉnh phong có thể sánh ngang nguyên bản ngọc thành cảnh tầng 8. Sở dĩ, bọn họ lúc này mới có thể như vậy kinh ngạc không có biện pháp, bọn họ cũng không phải là đoàn dự như vậy yêu nghiệt. Ngoại trừ từ anh hạ ở ngoài, còn lại năm cái nhập thất đệ tử, ở bái nhập thanh văn môn phía trước, liền có tu vi không tệ. Trong đó, nhất cường đại một cái, thậm chí đạt tới chỉ huyền cảnh giới cự trọng. Cho dù là nhỏ yếu nhất một cái, cũng có tiên tiên cảnh giới cự trọng tu vi. Vì vậy, bọn họ ở bái nhập thanh văn môn sau đó, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi, đạt được ngọc thanh cảnh bốn tầng, trở thành phong hội phong nhập thất đệ tử. Mà bây giờ, tăng thư thư nhưng lại làm cho bọn họ, ở một năm thời gian bên trong, đạt được luyện tinh hóa khí đỉnh phong. Nói cách khác, chính là để cho bọn họ ở trong vòng 1 năm, đạt được võ đạo lục địa thần tiên cảnh rồi a. Dưới tình huống như thế, bọn họ đương nhiên không có khả năng ngờ, trong lòng đều là tràn đầy không dám tin tưởng. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, cái này căn bản là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. 1 năm thời gian sao? Dường như cũng không phải đặc biệt chắc chờ a. Chỉ có Đoàn Dự trên mặt, lộ ra một vẻ thần sắc tự tin. Trở về đến Thanh Vân môn phía sau, hắn liền nghiêm túc tu luyện một lần. Bây giờ, hắn đã phá vỡ tu vi bình cảnh, đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng 6. Mặc dù truyền tu mới tinh thái cực huyền thái đạo, Chỉ ít cũng có luyện tinh hóa khí hậu kỳ tu vi, lấy thiên phú của hắn, muốn đạt được luyện tinh hóa khí đỉnh phong, căn bản cũng không cần một năm thời gian. Sở dĩ, thời khắc này bọn dự mới có thể biểu hiện như vậy vân đạm phong khinh. An tĩnh, đây là trưởng môn quyết định, coi như các ngươi không vui, cũng chỉ có thể thành thành thật thật tiếp thu. Vì vậy, cùng với ở chỗ này toán loạn, không bằng chính mình nỗ lực tu luyện. Các ngươi phải nhớ kỹ, người yếu là không có tư cách phản trách. Người yếu chỉ có thể sinh hoạt tại cường giả chế định quy tắc bên trong, mà các ngươi thực lực đã ở thần châu đại lục bên trên, có lẽ có thể xứng bá một phương. Thế nhưng, nơi này là Thanh Vân Môn. Sở dĩ các ngươi chính là thứ tiệt người yếu, bất quá, Thanh Vân Môn cho các ngươi cơ hội trở thành cường giả. Còn như có thể hay không nắm chặt cơ hội này, vậy phải xem tự thân các ngươi có nguyện ý hay không nỗ lực tu luyện. Nhìn lấy viên náo đám người, Tang Thư Thư nhíu mày một cái, ngữ khí lạnh như băng nói rằng, ở Tang Thư Thư trong lòng, Thanh Vân Môn chính là chí cao vũ thượng, mà Thanh Vân Môn trưởng môn Dạ Phong, càng là không thể ngỗ nghịch tồn tại. Sở dĩ, nghe được môn hạ của chính mình đệ tử mở miệng oán giận Dạ Phong chế định quy tắc, Tang Thư Thư mới có thể hiếm thấy tức giận, trực tiếp rầy đệ tử của mình Trong sân a, bị Tằng Tư Tư quát lớn mấy người, trên mặt dồn dập lộ ra vẻ sợ hãi biểu tình. Bọn họ bái nhập Tằng Tư Tư môn hạ đã có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, Tằng Tư Tư mãi mãi cũng là khuôn mặt tươi cười doanh doanh dáng dấp. Sở dĩ, bọn họ theo bản năng quên mất, Tằng Tư Tư là chính mình sư tôn, là mình không cách nào chống lại tồn tại. Quan trọng nhất là, thời khắc này Tằng Tư Tư cũng không phải đang cùng bọn họ thương lượng, mà là tại thông báo bọn họ mà thôi. "Thank hữu Thanh Vân môn đệ tử, thành hữu Tằng Tư Tư đệ tử." Bọn họ căn bản cũng không có tư cách phản bác. Dù sao, muốn bái nhập Thanh Vân môn quá nhiều người, co như hắn không chấp nhận như vậy quy tắc, cũng sẽ không đối với thanh vân môn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Tương phản, bọn họ còn có thể bởi vì chuyện này, vứt bỏ cơ hội trở thành cường giả. Sư tôn, cũng xin truyền thụ cho chúng ta mới tinh thái cực huyền thánh đạo a. Đệ tử đã không kịp chờ đợi, muốn cảm thụ một chút công pháp này uy năng. Lúc này, Đoàn Dụ tiến lên một bước, hướng về phía Tằng Tư Tư mở miệng nói, trên mặt của hắn treo một vệt nụ cười thản nhiên. Đối với Tằng Tư Tư nói toàn bộ, Đoàn Dụ trong lòng thập phần nhận đồng. Ở dĩ vãng thời điểm, hắn đã từng có qua một đoạn thời gian, cho rằng thực lực cũng không trọng yếu bởi vì hắn là đại lý quốc tế tử, coi như hắn không hề làm gì, hắn tương lai cũng có thể trở thành đại lý quốc quốc quân. Chờ, các loại, cái thời gian đó, coi như hắn tay trói gà không chặt, cũng có thể sở hữu rất lớn quyền thế. Thế nhưng, ở bái nhập Thanh Vân môn sau đó, ở thấy được Thanh Vân môn áp đảo đại tổng hoàng triều sau đó, đoan dự ý tưởng liền xuất hiện thay đổi rất lớn. Nguyên lai, cái gọi là quyền thế ở cường giả chân chính trước mặt, thật là không đáng một đồng. Từ đó về sau, đoan dự đối với tu luyện thái độ, trong nháy mắt trở nên đan chánh đứng lên. Cũng chính bởi vì cái này dạng trở lại thanh vân môn sau đoàn dự, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt được ngọc thanh tầng 6 cảnh giới. Tốt. Vậy liền bắt đầu a." Chứng kiến vẻ mặt tự tin đoàn dự, Tang Thư Thư cùng Thu Liễm trên mặt tức giận, lần nữa lộ ra một nụ cười. "Tiểu Mộ Phong, kỳ quái, trưởng lão tại sao sẽ đột nhiên triệu tập chúng ta?" Trên trăm vị thanh vân môn đệ tử ký danh, hội tụ ở Tiểu Mộ Phong đỉnh núi, lẫn nhau mở miệng nghị luận. Liên tại trước đây không lâu, bọn họ đột nhiên chiếm được lệnh triệu tập, yêu cầu bọn họ tất cả đều hội tụ ở toàn bộ. Đối mặt yêu cầu như vậy, bọn họ tự nhiên là không dám cãi lại. Chỉ là, ở trong lòng bọn hắn Sắc thực hết sức nghi hoặc. Tiểu đệ, ngươi nói Thiên Nhật trưởng lão Triệu tập chúng ta làm cái gì? Chẳng lẽ Thiên Nhật trưởng lão muốn từ trong chúng ta chọn một ít nhập thất đệ tử sao? Một người mặc cùng trang nữ tử, trên mặt mang một vẻ thần sắc tò mò, hướng về phía bên cạnh Triệu Đức Vương hỏi. Nàng là đại tống duyên khánh công chúa, cũng là Triệu Không giận đích thư nữ. Trước đây, Triệu Không giận hạ lệnh làm cho tất cả hoàng tử công chúa đến đây thanh văn môn bài sư. Nhưng là, đông đảo hoàng tử công chúa cũng chỉ có duyên khánh công chúa trở thành bái nhập thanh văn môn. Mà ở bái nhập thanh văn môn sau đó, duyên khánh 1.4 công chúa rất nhanh liền hiểu thanh văn môn cường đại. Cái này cũng có thể dùng duyên khánh công chúa, thập phần khát vọng trở thành thanh vân môn nhập thất đệ tử. Chớ đoán mò. Ngươi đã không có leo lên đệ 6 bậc cầu thang, có hay không ngọc thành cảnh tầng 4 tu vi? Thiên Nhật trưởng lão, lại làm sao có khả năng thu ngươi làm nhập thất đệ tử? huống chi, ngươi không phải đã sớm nói, về sau muốn bái nhập tiểu trúc phong sao? Triệu Đức Vương lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng nổ nước bọt đứng lên. Trong khoảng thời gian này, hắn tự thân tu vi đã đạt đến ngọc thành cảnh 3 tầng viên mãn cảnh giới. Chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, hắn liền có đầy đủ tự tin, có thể đột phá đến ngọc thành cảnh 4 tầng. Chỉ là Đối mặt Thiên Nhật trưởng lão Triệu Tập, Triệu Đức Phương chỉ có thể phóng khí tu luyện, cùng rất nhiều đệ tử ký danh tụ tập cùng một chỗ. Tới, Thiên Nhật trưởng lão tới. Chương 157, Không phục. Rời khỏi Thanh Vân môn. Nhanh như vậy liền buông tha rồi hả? Thanh Vân môn. Tiểu Mộc Phong. Trước đây không lâu, trưởng môn rửa vào cường đại thực lực cùng nội tính, một lần nữa thôi diễn thái cực huyền thanh đạo. Mới tinh thái cực huyền thanh đạo, uy năng vượt qua nguyên bản công pháp vô số lần. Vì vậy, trưởng môn tự mình hạ lệnh. Từ hôm nay trở đi, vứt bỏ nguyên bản thái cực huyền thanh đạo sở hữu Thanh Vân môn đệ tử, tất cả đều chuyển tu công pháp hoàn toàn mới. Đồng thời, đệ tử ký danh trở thành nhập thất đệ tử quy tắc cũng làm ra một ít cải biến. Mới tinh thái cực huyền thanh đạo, đệ một cái đại cảnh giới tên là luyện tinh hóa khí. Luyện tinh hóa khí vừa có 4 cái cảnh giới nhỏ, chia ra làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Chỉ có đạt được luyện tinh hóa khí tụt cùng đệ tử, tài năng mới có thể bái nhập bảy đại chủ mạch một trong, trở thành thành văn môn nhập thất đệ tử. Chỉ có trở thành nhập thất đệ tử mới được tiếp tục đột phá pháp môn, cùng với phía sau tu luyện chi pháp. Rất nhiều đệ tử ký danh nhìn soi mói. Thiên Nhật không có thừa nước đục thả câu ý tưởng, trực tiếp đem dạ phòng quyết định nói ra. Cái gì Không thể nào, luyện tinh hóa khí đỉnh phong, tài năng mới có thể trở thành nhập thất đệ tử. Theo mặt trời tỏa âm rơi xuống, trong sát na, tại chỗ sở hữu đệ tử ký danh, trên mặt toàn bộ đều lộ ra một vẻ không dám tin biểu tình. Mặt trời rạng rọi thập phần rõ ràng. Sở dĩ bọn họ tự nhiên biết, luyện tinh hóa khí đỉnh phong là cảnh giới gì. Luyện tinh hóa khí đỉnh phong, chính là đã đủ sánh ngang lục địa thần tiên, sánh ngang Ngọc Thành cảnh tầng 8 mạnh mẽ đại cảnh giới. Mà bọn họ tất cả mọi người tại chỗ, tối đa cũng chỉ có Ngọc Thành cảnh tầng 3 tu vi. Nếu như chuyển tu mới tinh thái cực huyền thánh đạo, Tại chỗ rất nhiều đệ tử, đại bộ phận đều chỉ sẽ là luyện tinh hóa khí sơ kỳ, chỉ có một số ít mà thôi đệ tử, tài năng mới có thể đạt được luyện tinh hóa khí trung kỳ cảnh giới. Nhưng mà, mặc dù là luyện tinh hóa khí trung kỳ đệ tử, cùng luyện tinh hóa khí đỉnh phong trong lúc đó, cũng tương xoa hai cái cảnh giới nhỏ. Cái này liền đại biểu cho bọn họ muốn bái nhập bảy đại chủ mạch, trở thành thanh vân môn nhập thất đệ tử, không khỏi càng thêm khó khăn lên. An Tĩnh, Thiên nhập nhíu mày một cái, thấp giọng mở miệng mắng. Sau một khắc, một cỗ cường hàn áp từ phía trên ngài trong cơ thể bạ phát, hướng phía chu vi khuếch tán ra. Trong sát na, Muôn bản viên nào đáng người, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Mỗi một người học trò trên mặt đều lộ ra một vẻ biểu tình hoảng sợ, bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, thiên nhật tản mát ra uy áp, là khủng bố giường nào. Bị này cổ uy áp bao phủ bọn họ, cả ngón tay cũng không có cách nào nhúc nhích, tự nhiên cũng không dám tiếp tục ôn nào. Chứng kiến an tĩnh lại đám người, mặt trời biểu tình, không khỏi dịu đi một chút. Đây là trưởng môn làm ra quyết định, mặc kệ trong lòng các ngươi sẽ hay không xuất hiện cái gì câu oán hận, các ngươi đều không có tư cách phản bác, chỉ có thể tiếp thu cái này mới tinh quy tắc. Đương nhiên, nếu như các ngươi thực sự không tiếp thu được Như vậy, các ngươi cũng có thể tuyển trạch rời khỏi Thanh Vân Môn. Như thế nào? Mặt trời ánh mắt, từ sở hữu đệ tử ký danh trên người lần lượt lướt qua. Cảm nhận được mặt trời ánh mắt, sở hữu đệ tử ký danh đều cúi đầu xuống. Bọn họ lại không phải người ngu, nếu là ngày trước thời điểm, bọn họ không biết tiên đạo cường đại. Như vậy, gặp phải chuyện như vậy, bọn họ có lẽ còn có thể giận dỗi, trực tiếp ly khai Thanh Vân Môn. Thế nhưng, bái nhập Thanh Vân Môn trong khoảng thời gian này, bọn họ đã sớm rõ ràng tiên đạo cường đại. Mà bây giờ, Thiên Nhật đã nói qua, mới tinh thái cực huyền thánh đạo, so với nguyên bản công pháp càng cường đại hơn. Tại chỗ các đệ tử, trong lòng đều mong mỏi tu luyện cái này công pháp hoàn toàn mới. Rời khỏi Thanh Vân môn. Đừng làm loạn. Dưới tình huống như thế, coi như đổi bọn hắn đi, bọn họ cũng là không có khả năng rời đi. Rất tốt. Nếu không ai muốn rời khỏi Thanh Vân môn, như vậy, các ngươi cũng chỉ có thể tiếp tu trưởng môn chế định quy tắc. Kế tiếp tiếp. Buổi tọa mà bắt đầu truyền thụ cho các ngươi, Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ nhất tu luyện chi pháp. Ngưng thần. Tĩnh tâm tìm hiểu. Buổi tọa chỗ ở Lạc Hà phòng, còn không có nhập tất đệ tử. Chỉ mong các ngươi có thể sớm ngày đột phá, trở thành buổi tọa môn hạ thủ đồ. Đại Tống hoàng triều Dưỡng Tâm Điện. Đây là trong hoàng cung hoàn cảnh tốt nhất một tòa cung điện. Ở Triệu Không Giận đạt được Thái Cực Huyền Thanh Đạo phía sau, nơi đây liền trở thành Triệu Không Giận tu luyện địa điểm. Cung thường ngày. Hôm nay Triệu Không Giận, ở xử lý xong chính sự sau đó, đồng dạng đi tới trong điện dưỡng tâm tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, 3 canh giờ liền đi qua. Ai lại thất bại? Triệu Không Giận chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một vệt vẻ mặt bất đắc dĩ. Ở tầng thứ tư dưới sự dạy dỗ, hắn sớm đã đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành tiên đạo linh lực. Mà Triệu Không Giận tu vi, cũng từ nguyên bản tiên tượng đại tông sư trực tiếp đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng 6. Sau đó, tại triều đình bắt được bảo vật phụ trợ, Triệu Không Dận tu vi tăng lên điên cuồng, rất nhanh thì đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng 6 viên mãn trình độ. Nhưng là, mặc kệ Triệu Không Dận làm như thế nào, hắn đều không thể đánh phá tự thân bình cảnh, đạt được Ngọc Thanh cảnh bất thượng. Điều này làm cho Triệu Không Dận trong lòng không khỏi lo lắng bất vẫn. Thậm chí, Triệu Không Dận còn đang suy nghĩ, có muốn hay không đi Thanh Vân môn đi tới một lần. Bất kể như thế nào, hắn đều là Dạ Phong trên danh nghĩa đệ tử, chỉ cần hắn đi trước Thanh Vân môn, đi thỉnh giáo Dạ Phong một ít trong tu luyện hoang mang, coi như Dạ Phong không muốn vì hắn giảng giải chỉ ít cũng sẽ phái ra một vị trưởng lão, giáo dục hắn một đoạn thời gian a. Cứ như vậy, hắn chỉ có thể đột phá đến Ngọc 373 rõ ràng kỳ tầng 7. Chỉ bất quá, Triệu Khung Dận tuy là có ý nghĩ này, cũng không có biến thành hành động. Nguyên nhân rất đơn giản. Đại Tống Hoàng Triều mới vừa diệt trừ Phật môn không lâu. Hôm nay đại Tống giang hồ, so với quá khứ càng thêm rung chuyển bất an. Thành tựu đại Tống Hoàng Triều đế vương, Triệu Khung Dận không có khả năng ở vào thời điểm này ly khai. Sở dĩ, hắn chỉ có thể ở trong hoàng cung, một mình lục lọi tu luyện. Bỏ qua sao? Vì sao không phải tiếp tục tu luyện số dưới? Đột nhiên Thanh âm của một nam tử, mãnh địa xuất hiện ở Triệu Không giận bên hai. "Ai? Đi ra." Đột nhiên thanh âm, trực tiếp đem Triệu Không giận sợ hết hồn, vội vã mở miệng quát lớn đứng lên. "Dưỡng Tâm Điện, thành tựu hắn chuyên môn tu luyện chẳng sợ, tự nhiên có trọng binh giác. Thậm chí, vì để cho chính mình tốt hơn tu luyện, Triệu Không giận vẫn còn ở Dưỡng Tâm Điện phụ cận, an bài hai vị lục địa thần tiên cảnh giới võ giả. Nhưng là, cái này thanh âm xa lạ lại có thể xuất hiện ở trong điện Dưỡng Tâm. Cái này liền đại biểu cho, cái này để cho mình cảm thấy thanh âm xa lạ chủ nhân, tuyệt đối so với hắn an bài lục địa thần tiên cần mạnh." Sư đệ Không cần kinh hoàng như vậy. Nếu như chúng ta muốn ra tay với ngươi, chỉ bằng trong hoàng cung có giả, có thể không có biện pháp ngăn ta lại nhọm." Lại là một đạo giọng nam vang lên. Cùng lúc trước thanh âm lạnh như băng kia xo so sánh với cái này giọng nam, ngược lại thì nhu hòa không biết. Chương 158, Thanh Vân Môn có mục đích gì? Đại Tống hoàng triều, Dưỡng Tâm Điện. Sư đệ, Triệu Không giận mặt người, theo thanh âm khởi nguồn nhìn lại, chỉ thấy hai nam tử thân ảnh, không biết lúc nào đã đứng ở Dưỡng Tâm Điện trong góc. Điều này làm cho Triệu Không giận khiếp sợ đồng thời, trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Hắn khiếp sợ với cái này hai nam tử có thể tách ra hoàng cung cao thủ, trực tiếp xuất hiện ở trong điện dưỡng tâm. Thế nhưng, đối phương đi tới dưỡng tâm điện phía sau, lại không có hướng tự mình ra tay, ngược lại gọi mình là sư đệ. Đây là vì cái gì? Đột nhiên, Triệu Không giận trong hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc màu sắc, nhưng là bộ kinh vân cùng hiệp phong sư hình. Triệu Không giận thử thăm dò mở miệng hỏi. "Thank you đại tống hoàng triều đế vương, hắn tự nhiên không phải là cái gì kẻ ngu rốt." Sở dĩ, hắn rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch, đây là chuyện gì xảy ra. Hắn ở trước đây không lâu, đã bái nhập thanh văn môn, trở thành thanh văn trưởng môn dạ phong đệ tử. Tuy là Đây chỉ là hắn tu hoạch Thái Cực Huyền Thánh đạo, lưng đeo một cái trên danh nghĩa thân phận. Thế nhưng, nếu như đối phương là Dạ Phong đệ tử, như vậy, đối phương đích xác có tư cách gọi mình là sư đệ. Mà theo Triệu Không nhận hiểu rõ, Dạ Phong trừ mình ra, tổng cộng cũng chỉ có 2 cái đệ tử. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân. Quan trọng nhất là, Phong Vân hai người liên thủ, có cùng siêu thoát cảnh võ giả chống lại thực lực. Vì vậy, Triệu Không nhận thái độ mới phải xuất hiện lớn như vậy cải biến. Dù sao, nếu như hai người này thật là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Như vậy, mặc dù hắn đem trong hoàng cung tất cả cao thủ, tất cả đều triệu tập đến cùng nhau, cũng sẽ không là phòng vân hai người đối thủ. Không sai, đích xác là hai người chúng ta. Nhiếp Phong trên mặt lộ ra một vẻ nhu hòa tiêu ý, nhẹ giọng mở miệng đáp lại nói: "Hắn cùng với Bộ Kinh Vân hai người, rời đi Thanh Vân môn sau đó, trực tiếp thẳng hướng lấy mở ra chạy tới." Khi bọn hắn đi tới Mở ra sau đó, càng la không có chút nào do dự, trực tiếp liền xông vào hoàng cung. Sau đó, dựa vào cường hãn cảm giác lực, bọn họ trong nháy mắt đã tìm được Triệu Không giận chỗ ở dưỡng tâm điện, còn như trong hoàng cung cao thủ. Ở phong vân trong mắt của hai người, những thứ này trong hoàng cung cao thủ, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới chỉ cần phong vân hai người không có chủ động bại lộ hành tung, những thứ này trong hoàng cung cao thủ, căn bản liền phát hiện bọn họ không được. Được rồi, trực tiếp nói tránh sự đi. Sư tôn làm cho chúng ta tới đây bên trong, là có một việc phải báo cho ngươi. Bộ Kinh Vân nhìn Triệu Không Dận liếc mắt, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, hắn bản chính là một cái tính cách lãnh đạm người, trừ hắn ra quan tâm người bên ngoài, ai cũng đừng nghĩ chứng kiến hắn sắc mặt tốt. Mà Triệu Không Dận, mặc dù là hắn trên danh nghĩa sư đệ, thế nhưng, ở Bộ Kinh Vân trong lòng, cũng không có đem Triệu Không Dận coi là chuyện đáng kể. Sở dĩ Hắn tự nhiên không muốn cùng Triệu Không Dận lời nói nhảm, chỉ nghĩ mau sớm hoàn thành dạng phong giao phó nhiệm vụ. Sư Minh mới nói, theo bộ kinh văn thoại âm rơi xuống, Triệu Không Dận nghiêm sắc mặt, cũng kính mở miệng ngồi đáp. Chỉ bất quá, Triệu Không Dận trong lòng cũng là xuất hiện một màn kháng cự ý tưởng. Trước đây không lâu, hắn mới chỉ có bởi vì thanh văn môn, diệt trừ đại tống hoàng triều Phật môn thế lực. Mà Phật môn thế lực bị diệt, cũng để cho đại tống giang hồ biến đến dung chuyển bất kham. Vì ổn định đại tống giang hồ, Triệu Không Dận đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực, vẫn như cũ không có thể thành công. Bây giờ, phong vân hai người xuất hiện, rõ ràng cho thấy mang theo thanh vân môn nhiệm vụ tới. Nếu như thanh vân môn nhiệm vụ lại sẽ ảnh hưởng đến đại thống hoàng triều an ổn. Cái kia Triệu Không giận liền cần phải nghĩ một chút biện pháp, như thế nào mới có thể luyện chuyển cự tuyệt. Không có biện pháp, ai bảo chính mình bang thanh vân môn công tác, không có được chút nào thưởng cho đâu. Không sai. Ở Triệu Không giận trong lòng, như trước còn nhớ thương chuyện này. Trước đây, hắn lòng tràn đầy vui mừng cho rằng, diệt trừ tất cả Phật môn sau đó, hắn liền có thể có được dạ phong tưởng thưởng. Không nghĩ tới, làm Phật môn bị san bằng sau đó, dạ phong lại không có chút nào biểu thị, mặc dù là trên đầu môi khen ngợi đều không có. Điều này làm cho Tự Nhiên Triệu không giận đoán niệm tràn đầy. Sư tôn có lệnh, để cho ngươi ban bố thánh chỉ. Triệu Tập Đại Tống Hoàng triều sở hữu đạo môn thế lực, ở một tháng sau, toàn bộ đi trước thành văn sân mạch. Bộ Kinh Vân băng lênh thanh âm, lần nữa ở Triệu Không giận vang lên bên hai. "Hả? Triệu Không giận mọi người, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc bất khả tư nghị. Hắn là thật không có nghĩ đến, Bộ Kinh Vân mang đến nhiệm vụ, cư nhiên sẽ đơn giản như vậy. Làm sao? Có chuyện sao?" Bộ Kinh Vân nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ không vui. "Không, đương nhiên không thành vấn đề. Ta cái này sẽ hạ chỉ." hoàn thành sư phụ phân phó. Triệu Không giận phục hồi tinh thần lại, vội vã mở miệng ngồi đáp. Tuy là, Triệu Không giận cũng không biết, Dạ Phong tại sao muốn làm như vậy. Thế nhưng, đối với Triệu Không giận mà nói, bất quá là ban bố một đạo thánh chỉ mà thôi, cũng không phải là cái gì đại sự. Vì vậy, Triệu Không giận tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. "Đi thôi." Ban bố hết thánh chỉ sau đó, lại về tòa cung điện này tới. Sau đó, ta liền truyền cho ngươi mới tinh thái cực huyền thánh đạo." Nghe được Triệu Không giận trả lời, Nhiếp Phong cười cười, nhẹ giọng mở miệng dặn dò, "Mới tinh thái cực huyền thánh đạo Triệu không giận lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, bất khả tư nghị nhìn về phía Nhiếp Phong. Ở trước trong đoạn thời gian, sư tôn tôi diễn ra khỏi mới tinh thái cực huyền thánh đạo, cùng nguyên bản công pháp so sánh với, mới tinh thái cực huyền thánh đạo, uy năng tăng lên vô số lần. Chờ ngươi tu luyện sau đó, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Toàn chân giáo, trùng dương điện, đây là ý gì? Triệu tập đại tổng sở hữu đạo môn, đệ tử thanh văn môn. Thanh văn môn dạ trưởng môn, đến cùng muốn làm gì? Nhìn lấy trong tay thánh chỉ, mã ngọc trên mặt, lộ ra một vẻ biểu tình nghi hoặc. Liên tại trước đây không lâu, Toàn chân giáo đệ tử, liên từ chân núi mang đến một tin tức. Dưới chiếu chỉ đỉnh lệnh, làm cho đại tống hoàng triều đạo môn thế lực, tất cả đều đi trước Thanh Vân sơn mạch. Sau đó, một cái triều đình quan viên, theo sát mà đi tới toàn chân giáo. Ở Mã Ngọc vẻ mặt mê mang trùng, đối phương trực tiếp lấy ra một đạo thánh chỉ, giao cho Mã Ngọc trong tay. Không đợi Mã Ngọc phục hồi tinh thần lại, đối phương liền xoay người lí khai. Chẳng đến tốt sau một hồi lâu, Mã Ngọc mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, bắt đầu kiểm tra nâng tay bên trong thánh chỉ. Quả nhiên, trong thánh chỉ nội dung, cùng toàn chân giáo đệ tử mang về tin tức, hầu như giống nhau như đúc yên. Điều này làm cho Mã Ngọc càng thêm câu hiểu. Thanh Vân Môn, vì sao phải làm như vậy? Không sai. Theo Mã Ngọc, cái này căn bản không phải Triệu Không giận ban bố thánh chỉ. Cái này thánh chỉ nội dung hoàn toàn chính là xuất thân từ Thanh Vân Môn. Chương 159, Đại Tông Hoàng triều chấn động. Vừa buồn vừa vui. Toàn chân giáo, trùng dương điện, trưởng môn sư huynh. Một tháng sau, để ta đi Thanh Vân Môn xem một chút đi. Bất kể như thế nào, hôm nay Thanh Vân Môn đều là đại tông đạo môn đứng đầu. Nếu đối phương Triệu tập sở hữu đạo môn thế lực, chúng ta tự nhiên muốn làm ra một ít đáp lại. huống chi Thanh Vân Môn trực tiếp làm cho dưới triều đình trị. Nếu như ta toàn chân giáo thơ ư, không chỉ biết đắc tội Thanh Vân Môn, còn có thể rơi xuống triều đình mất mũi. Khâu Sử Cơ chậm rãi mở miệng, hướng về phía trước người Mã Ngọc nói rằng: "Từ Triệu Không giận bái nhập Thanh Vân Môn, triều đình liền hạ lệnh trực tiếp diệt trừ đại tống hoàng triều Phật Môn thế lực." Người sáng suốt cũng nhìn ra được, đưa tới Phật Môn diệt tuyệt người, cũng không phải là Triệu Không giận cho ở triều đình, mà là Thanh Vân Sơn mạch bên trong Thanh Vân Môn. Điều này làm cho đại tống giang hồ thế lực đều nhìn tấu Thanh Vân Môn tàn nhẫn, cũng chính bởi vì cái này dạng. Toàn chân giáo cái này đã từng đạt môn đứng đầu cũng dần dần bắt đầu sợ hãi nổi lên Thanh Vân Môn, bởi vì bọn họ căn bản là đoán không ra Thanh Vân Môn ý tưởng. Sở dĩ đối mặt Thanh Vân Môn Triệu Tập, toàn chân giáo cao thủ trong lòng mới phải xuất hiện một chút do dự. Bọn họ cũng không biết 770 Thanh Vân Môn đột nhiên triệu tập đạo môn thế lực có mục đích thế nào. Hoặc có lẽ là bọn họ căn bản cũng không biết, lần này đi trước Thanh Vân Môn biết sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Vì vậy, Khâu Sử Cơ mới có thể chủ động mở miệng, muốn hay thế Mã Ngọc đi trước Thanh Vân Môn. Để cho ta đi thôi, để cho ta đi mới đúng. Bần đạo phía trước đi qua Thanh Vân Môn, để bần đạo đi thôi. Theo câu sử cơ thoại âm rơi xuống, vương sự nhất, Hắc Đại Thông đám người, rồ dập mở miệng bắt đầu cái cọ. Thanh Vân Môn Hung Uy đã sớm truyền khắp toàn bộ Đại Tống hoàng triều. Ai cũng không biết, lần này đi trước Thanh Vân Môn, đến cùng tốt hay xấu. Mà toàn chân thất tự tình như thủ tốc, tự nhiên không hi vọng những người khác mạo hiểm. Tốt lắm. Đều an tĩnh lại. Nhìn lấy ổ nào đám người, Mã Ngọc nhíu mày một cái, thấp giọng mở miệng mắng, "Mặc kệ đây là Thanh Vân Môn ý tứ, vẫn là triều đình ý chỉ. Nếu triều đình đã ban bố thánh chỉ, như vậy, Vân Đạo Thánh Tửu toàn chân giáo trưởng giáo đều cần tự mình đi trước Thanh Vân Môn." Huống chi Thanh Vân Môn cuối cùng là đạo môn một phần tử. Hắn đối với Phật Môn thế lực hung ác độc địa, chưa chắc sẽ hướng đạo môn thế lực xuất thủ. Vì vậy, các ngươi không cần phải như vậy lo lắng. Có lẽ, Thanh Vân Môn triệu tập sở hữu đạo môn thế lực, là muốn trấn hưng đạo môn cũng không nhất định. Công. Đại Tống Hoàng Triều, là nhà núi. Bạch Vân Quan, thật là không có nghĩ đến. Ta Bạch Vân Quan cũng có thể bị Thanh Vân Môn thấy hợp mắt. Nhìn lấy trong tay thánh chỉ, Thanh Tùng đạo nhân lắc đầu, thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói: "Bạch Vân Quan chính là Đại Tống Hoàng Triều cảnh nội một cái tam lưu đạo môn thế lực, mà Thanh Tùng đạo nhân chính là Bạch Vân Quang Quan quân chủ." Có tiên tiên thất trọng tu vi. Ở Phật môn bị diệt trừ phía trước, Bạch Vân Quan ngoại trừ Thanh Tùng đạo nhân ở ngoài, tổng cộng cũng chỉ có 3 vị đệ tử. Lam Phật môn bị diệt trừ, Đạo môn uy thế bỗng nhiên kéo lên. Ngắn ngủi thời gian bên trong, Bạch Vân Quan đệ tử liền tăng trưởng đến rồi hơn 10 người. Điều này làm cho Thanh Tùng đạo nhân trong lòng tự nhiên là vô cùng vui mừng. Chỉ là, Thanh Tùng đạo nhân lại không nghĩ tới. Thanh Vân Môn biết mượn chiều đỉnh tay, triệu tập đại tống hoàng triều sở hữu đạo môn thế lực. Điều này làm cho Thanh Tùng đạo nhân trong lòng không khỏi xuất hiện một tia mê man. Hắn không nghĩ ra, Thanh Vân Môn vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ Thanh Vân Môn muốn đối với sở hữu đạo môn thế lực xuất thủ, không có khả năng a. Bất kể như thế nào, Thanh Vân Môn đều là đạo môn một phần tử. Quan trọng nhất là, Đại Tống Hoàng triều cảnh nội đạo môn cũng chưa từng đắc tội qua Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn, căn bản cũng không có lý do đối với Đại Tống Hoàng triều đạo môn xuất thủ. Hung chi, nếu như Thanh Vân Môn thực sự nghĩ đối với đạo môn thế lực xuất thủ, như vậy, Thanh Vân Môn hoàn toàn có thể cùng diện trừ phạt môn một dạng, mượn triều đình lực lượng hoàn thành. Chẳng lẽ, Thanh Vân Môn là muốn tuyên bố chính mình bá chủ cấp địa vị sao? Vậy cũng không phải. Hôm nay Thanh Vân Môn Căn bản cũng không cần làm như thế chuyện dư thừa. Dù sao, Thanh Vân môn địa vị, cũng sớm đã mọi người đều biết. Thanh Tùng đạo nhân nhíu mày một cái, ở trong lòng không ngừng suy tư về. Sư tôn, ở đệ tử xem ra, cái này rất khả năng là một chuyện tốt. Đột nhiên, Thanh Tùng đạo nhân đệ tử mở miệng, hướng về phía Thanh Tùng đạo nhân nói rằng, "Ồ, nói như thế nào?" Thanh Tùng đạo nhân vặn người, sau đó nhìn đối phương liếc mắt, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Tuy là, Thanh Tùng đạo nhân cũng biết, đối phương tối đa cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Thế nhưng, Thanh Tùng đạo nhân hay là muốn biết, đối phương có lấy dạng gì ý tưởng? Sư tôn, hôm nay Thanh Vân Môn chính là đại tông hoàng triều tối cường thế lực, liên quan lý đại tông hoàng triều triều đình đều không thể không thần phục với Thanh Vân Môn. Nếu như Thanh Vân Môn muốn đối với đạo môn thế lực xuất thủ, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Sở dĩ, đệ tử mặc dù không biết Thanh Vân Môn triệu tập đạo môn thế lực có mục đích thế nào, thế nhưng ở đệ tử xem ra, đây đối với ta Bạch Vân Quan mà nói, lại là trăm điều lợi mà không một điều hại. Nếu như Thanh Vân Môn đưa ra yêu cầu quá đáng, ta Bạch Vân Quan thực lực gầy yếu, tự nhiên có thể nước chảy bèo trôi. Coi như không làm được Thanh Vân Môn yêu cầu, Thanh Vân Môn cũng sẽ không quá khó xử ta Bạch Vân Quan bất quá, nếu như Thanh Vân môn là muốn trấn hưng đạo môn, như vậy, ta Bạch Vân Quan liền có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Thanh Tùng đạo nhân đệ tử mở miệng, đem chính mình ý nghĩ nói ra. Hắn là trước đây không lâu mới chỉ có bái nhập Bạch Vân Quan đệ tử. Thế nhưng, liền Thanh Tùng đạo nhân đều không biết, hắn ở bái nhập Bạch Vân Quan trước, đã từng đi trước quá Thanh Vân sơn mạch, trèo qua Cửu Trọng tiên thê. Chỉ bất quá, thiên phú của hắn quá kém, liên cấp thứ 2 cầu thang đều không bước lên. Sở dĩ, hắn mới có thể ly khai Thanh Vân sơn mạch, tìm kiếm những thứ khác mạnh mẽ phương pháp. Bây giờ, Thanh Vân môn triệu tập sở hữu đạo môn thế lực, Điều này làm cho hắn thấy được một tia hy vọng. Nếu như Thanh Vân Môn thực sự muốn trấn hưng Đạo Môn, như vậy, coi như không bái vào Thanh Vân Môn, hắn có lẽ cũng có thể được chỗ tốt không nhỏ. Dù sao, ai bảo hắn hiện tại chính là Đạo Môn một phần tử đâu? Không sai. Đã như vậy, vậy không cần nghĩ quá nhiều, đang hoàng đi trước Thanh Vân Sơn mạch liền có thể. Nghe được đệ tử mình trả lời, Thanh Tùng đạo nhân trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Chương 160, chương Tam Phong chờ mong. Thế giới cơ hội lên cấp. Đại Tống hoàng triều. Hồng Dương trấn. Thú vị. Triệu tập đại Tống sở hữu Đạo Môn thế lực sao? Không biết Thanh Vân Môn có hoang nên hay không tà võ đang đầu. Trương Tam Phong trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên, thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói: Hắn ở kết thúc bế quan sau đó, liền biết hiểu Thanh Vân Môn tình huống. Sau đó, Trương Tam Phong liền đối với Thanh Vân Môn sinh ra hứng thú động hậu. Ở trải qua một đoạn thời gian tự hỏi sau đó, Trương Tam Phong rốt cuộc bắt đầu rồi hành động, mang theo một ít đệ tử lý khai võ đàng, hướng phía Đại Tống Hoàng Triều mà đến. Không nghĩ tới, đám người bọn họ mới vừa đến Đại Tống Hoàng Triều, Triệu Không giận liền ban bố thánh chỉ, làm cho Sở Hữu đạo môn thế lực toàn bộ đi trước Thanh Vân Sơn mạch lấy Trương Tam Phong cốt khéo, đương nhiên biết cái này thánh chỉ phía sau là Thanh Vân Môn hạ đạt ý chỉ. Sở dĩ đối với Thanh Vân Môn Triệu Tập Đạo Môn thế lực, Trương Tam Phong tự nhiên là hết sức hiếu kỳ. Sư Tôn, lúc này lại tống, Đạo Môn thế lực tề tụ Thanh Vân Môn. Ta võ đang tuy là cũng là Đạo Môn, cũng là Đại Minh Hoàng Triệu thế lực. Muốn không, chúng ta hay là chờ về võ đang a, qua một thời gian ngắn lại đi Thanh Vân Môn cũng không trễ, Mạc Thanh Cốc chậm rãi mở miệng, hướng về phía trước người Trương Tam Phong nói rằng: "Trương Tam Phong, chính là phái Võ Đường khai phái tổ sư. Hắn tới Thanh Vân Môn luận đạo, tự nhiên không có khả năng một mình lên đường." Ma Mạc Thanh Cúc, thành hữu chương Tam Phong đệ tử thân truyền, cũng là chương Tam Phong nhỏ nhất đệ tử. Từ hắn làm bạn chương Tam Phong, tự nhiên là một cái lựa chọn tốt. Vì sao? Ta Võ đang mặc dù là Đại Minh chính thống đạo thống, thế nhưng Đại Minh cùng đại thống trong lúc đó lại chưa từng xuất hiện cái gì ma sát. Chẳng lẽ, ngươi còn sợ những thứ này đại thống đạo môn thế lực sẽ đối với ta Võ đang xuất thủ sao? Chương Tam Phong nhíu mày một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, theo chương Tam Phong, Thanh Vân môn triệu tập rất nhiều đạo môn thế lực, hoàn toàn chính là một cái rất tốt kỳ ngộ. Hắn tới Thanh Vân môn mục đích là vì cùng Thanh Vân môn cường giả luận đạo. Thế nhưng Cái này cũng không đại biểu Trương Tam Phong, liền không muốn gặp một lần còn lại đạo môn người trong. Chỉ bất quá, ở Dĩ Vọng thời điểm, võ đang là thần châu đại lục đỉnh tiêm thế lực, mà hắn Trương Tam Phong lại là đạo môn bên trong đối phận rất cao tổ đại. Sở dĩ, Trương Tam Phong tự nhiên không có khả năng đi bái phỏng còn lại đạo môn thế lực. Vì vậy, đối mặt lần này đạo môn đình hội, Trương Tam Phong đương nhiên không muốn bỏ qua. Cái này, Mạc Thanh Cốc há miệng, nhưng không biết nên trả lời như thế nào. Theo Mạc Thanh Cốc, bọn họ võ đang nhân, hiện tại đi trước thành văn môn, hoàn toàn chính xác không phải một thời cơ tốt. Dù sao ai cũng không biết, Thanh Vân môn triệu tập đạo môn thế lực có mục đích thế nào. Trọng điếu hơn chính là, bọn họ phía trước chưa từng tới bao giờ đại tống hoàng triều. Bọn họ cũng không biết, đại tống cảnh nội đạo môn thế lực có thể hay không bại xích bọn họ đại minh thế lực. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đường. Trương Tam Phong nhìn Mạc Thanh Tốc liếc mắt, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Sau đó, Trương Tam Phong liền lay động cước bộ, trực tiếp hướng phía phía trước đi tới. Thanh Vân môn, Thông Thiên Phong, Lộ Đạo Điện, hô cuối cùng là hoàn thành. Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, trên mặt lộ ra một nụ cười. Trong đoạn thời gian này, Dạ Phong vẫn luôn tại mượn vào Càn Khôn Huyền Hoàn bản, thôi diễn hồn hoang bản tu luyện công pháp. Tuy là, Dạ Phong lần này thôi diễn công pháp cũng không có thái cực huyền thanh đạo cường đại như vậy. Thế nhưng, bởi vì cần thôi diễn công pháp nhiều lắm, đưa tới Dạ Phong ở Ngộ Đạo trong điện, hao phí thời gian không ngắn. Hệ thống, nếu như ta đem những công pháp này toàn bộ truyền bá ra ngoài, như vậy, Thần Châu Đại Lục Thiên Đạo có thể hay không nhanh chóng cường đại lên? Dạ Phong thu hồi Càn Khôn Huyền Hoàn bản, ở trong lòng hướng về phía hệ thống hỏi. Hẳn tại sao muốn thôi diễn những thứ này mình không dùng được công pháp, còn không phải là bởi vì Dạ Phong muốn Thần Châu Đại Lục Thiên Đạo Trong thời gian ngắn biến đến cảnh mạnh, chỉ có cái này dạng, Thần Châu Đại Lục Thiên Đạo mới chỉ có, có đủ thực lực hội tụ ra thành tiên thiên kiếp. Ký chủ, ở bản hệ thống trong tính toán, ký chủ suy diễn ra công pháp đối với Thần Châu Đại Lục Thiên Đạo có trợ giúp rất lớn. Làm tiên đạo tu luyện chi pháp, truyền bá đến toàn bộ đại tông hoàng triều. Tối đa 10 năm thời gian, thiên đạo liền sẽ sở hữu hội tụ tiên kiếp năng lực. Làm tiên đạo tu luyện chi pháp, truyền bá đến toàn bộ Thần Châu Đại Lục. Tối đa 5 năm thời gian, thiên đạo liền sẽ cường đại đến có thể đánh xuống tiên kiếp. Làm tiên đạo triệt để thay thế được võ đạo, trở thành Thần Châu Đại Lục chủ lưu phía sau. Tối đa thời gian 3 năm, mặc dù ký chủ không có độ kiếp thành tiên, Thần Châu đại lục cũng sẽ lên cấp làm nhất tôn chân chính trung thiên thế giới. Theo Dạ Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm liên tiếp ở dạ phòng trong đầu vang lên. 5 năm sau, coi như không tệ. Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Dạ Phong trong lòng rất rõ ràng, làm lại Tống hoàng triều đạo môn, đã được chứng minh truyền bá ra ngoài công pháp phía sau. Còn lại hoàng triều thế lực, tuyệt đối không có khả năng trợ ư. Bọn họ biết nghĩ hết tất cả biện pháp, thu được những thứ này đạo môn thế lực có cương pháp. Vì vậy căn bản cũng không cần Dạ Phong thôi động, những thứ này tu tiên công pháp sẽ truyền khắp toàn bộ thần châu đại lục, coi như làm cho tiên đạo thay thế được võ đạo. Dạ Phong cũng hy vọng có thể thực hiện, nhưng liền tình huống trước mắt mà nói, cái này căn bản cũng không hiện thực. Nguyên nhân rất đơn giản, tiên đạo cùng võ đạo bất đồng. Tu luyện võ đạo người, coi như tư chất kém đi nữa, cũng có thể bước vào võ đạo cánh cửa, có thể tiên đạo lại hết sức coi trọng tư chất. Nếu như tự thân tư chất quá kém, coi như hao hết cuộc đời thời gian, cũng không khả năng chạm tới tiên đạo cánh cửa. Bất quá, nếu là ta độ kiếp thành tiên, cái kia thần châu đại lục liền sẽ tân cấp, trở thành một tôn chân chính trung thiên thế giới. Chờ, các loại, cái thời gian đó, thần châu đại lục sinh linh cũng sẽ đạt được chỗ tốt không nhỏ. Kể từ đó, tiên đạo liền có thể triệt để thay thế được võ đạo, trở thành thần châu đại lục chủ lưu. Dạ Phong trong hai mắt hiện lên một vẻ ước mơ thần sắc. Đạt được hệ thống thời gian lâu như vậy, Dạ Phong đã sớm biết thế giới đẳng cấp phân chia. Trư thiên vạn giới bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có thế giới mới sinh ra, cũng sẽ có thế giới đi hướng hủy diệt. Thế nhưng, những thứ này sinh ra cùng hủy diệt thế giới, đại thể đều là một ít tiểu thiên thế giới. Cái gọi là tiểu thiên thế giới chính là không tồn tại siêu phàm lực lượng, hoặc là siêu phàm lực lượng rất yếu thế giới. Làm tiểu thiên thế giới trên lực lượng giới hạn, có thể chịu tải tiên đạo cảnh giới cường giả phía sau. Tiểu thiên thế giới liền sẽ tấn cấp, biến thành nhất tôn mạnh hơn trung thiên thế giới. Trừ cái đó ra, tiểu thiên thế giới còn có một loại lên cấp biện pháp. Đó chính là sinh hoạt tại tiểu thiên thế giới sinh linh, đánh vỡ thế giới hạn mức cao nhất, đạt được tiên đạo cảnh giới. Tiểu thiên thế giới sinh ra tiên đạo cảnh cường giả, sẽ để cho tiểu thiên thế giới đạt được đại đạo bàn cho. Ở đại đạo dưới sự trợ giúp, tiểu thiên thế giới biết cấp tốc cường đại, lột xác thành nhất tôn trung thiên thế giới mới, chỉ có